đừng vô nghĩa n g ai ngươi biết không liền xuất hiện vào lúc này tiết bên ngoài đấu dế có thể nhiệt liệt nghe nói có một cuộc tranh tài thắng thua chính là hết mấy vạn đây lai thuận nhi nói rằng giao đông tỉnh dân gian từ xưa tới nay thì có đấu dế mèn truyền thống còn nắm giữ mấy cái tiếng tăm rất lớn dế mèn nơi sản xuất những năm gần đây theo thị trường nhiệt độ không ngừng tăng cao đã hình thành nhất định quy mô sản nghiệp hóa đương nhiên nước ta dân gian thông thường có cái quen thuộc vậy thì là bất luận đồ vật gì chỉ cần có thể dính lên một chút cạnh tranh tháng thua tám chín phần mười liền sẽ lập tức bị dùng cho đánh bạc đ ấ u dế mèn thị trường càng l á như vậy cứ việc cục cảnh sát vì khởi xướng chủ nghĩa xã hội khoa học tinh thần văn minh kiến thiết khiến không rõ chân tướng tạm thời thuần khiết người hiền lành dân quần chúng miễn với chịu đến mục nát tư tưởng độc hại không ngừng điều động cảnh lực giúp đỡ đ ả kích kết ra quả lớn đầy d â y phá hoạch bút lớn tiền đánh bạc nhưng nhưng lũ cấm không thôi năm gần đây các lộ phần tử bất hợp pháp cung ứng đối sách thủ đoạn trò gian may lại càng ngày càng bí ẩn lục soát độ khó cũng không ngừng gia tăng mặc dù là loại kia bị chính thức phê chuẩn công khai biểu hiện được xưng phát dương truyền thống văn hóa chính quy thi đấu cũng miễn không được bị người phía bên ngoài bắt đầu đại lý thi vi tiếp sóng giải thi đấu rầm rộ dẫn tới ham muốn giả môn đ ổ sốt ớ i vậy thì càng không tốt hơn trá xét sao ngươi còn muốn dùng trên đảo dế đi đá thi đấu kiếm tiền Thì tử nghe vậy không do ánh mắt sáng lên này ngược lại là cái không sai biện pháp tha từ gần nhất qua tay này vài con dế đến xem trải qua kể trên điều trị quá trình sau khi s ắ c thực đủ dũng mãnh làm được rồi cố gắng cùng những tia giá cao quý báo giống đều có thể l i ề u một trận đấu dế mèn thị trường giá thị trường rất hỏa rất nhiều người giàu có đều gia nhập trong đó tiền đặt cược cũng càng rơi xuống càng lớn nghe nói chạy vào thị trường lòng đất tài chính tổng sản lượng hàng năm đều ở đổi mới cao nếu như theo ý của ta vẫn đúng là có thể đi thử xem chỉ sợ thần tử ca không đồng ý a lai thuận nhi c a o mày suy nghĩ một chút còn nói ra chính mình lo lắng ngươi với hắn cố gắng nói một chút chứ thần tử ca mới mua đảo đem gốc gác đều đảo hết rồi hiện tại thiếu tiền có thể khuyết đến lợi hại đây thì tử hứng thu tăng mạnh vội vã cổ động nói thành ta gọi điện thoại cho hắn lai thuận nhi gật g ủ liền thả tay xuống bên trong cành mật gai từ bên cạnh mang theo quần áo đầu bên trong lấy điện thoại di động ra hướng về bắc đi tới một cái chỗ cao bấm giang giật thần dây số sau mười phút lai thuận nhi rủ xuống mặt trở về kiểu gì hắn không đồng ý Kỳ t ử nhìn sắc mặt hắn nhất thời thất vọng ai ta mới vừa đem tình huống này nói một chút thần tử ca lập tức liền đem ta cho đổ trở về hắn nói xuất hiện ở bên ngoài những k i u bài bạc địa phương phức tạp cực kỳ cái gì b ắ t nháo người đều có còn thường thường bị cục cảnh sát sao rất dễ dàng gây chuyện thị phi để chúng ta đừng nghĩ những này bằng môn tà đạo con đường kiếm tiền đang hoang trồng trọt làm việc nhi mới là chính kinh còn đặc biệt gian ta theo ta thấy trụ tiểu tử ngươi đừng dính vào này sao liền coi chúng ta ta cái gì cũng chưa từng làm a hỷ tử có chút oan ức địa hét lên hắn liền nói như vậy ta cũng không c h ế p a quên đi vẫn là làm việc nhi đi cái kia dế chúng ta tự mình sái sái liền được lai thuận nhi lắc lắc đầu lại lần nữa đem một cái cành mận gai cầm trong tay hỷ tử lại là lắc đầu lại là thở dài oan giận thần tử ca nhát gan sợ phiền phức bày đặt kiếm tiền cơ hội thật tốt t u ồ n g phí hết đi hai người cố gắng ngầm làm việc sau bốn mươi phút rốt cục đem ly ba tường chắt xong còn để lại cái hoạt động môn đi thôi trở về lai thuận nhi chào hỏi ai vân vân nếu không chúng ta thay cái biện pháp liền đem dế c ầ m bán không trực tiếp tham gia thi đấu cái kia không phải chuyện gì cũng không có t kỳ tử vẫn còn không cam l ò n g nghĩ ra cái chết chung phương pháp lai thuận nhi nghe vậy cân nhắc một thoáng cảm thấy này ngược lại là cái không sai chủ ý đem trên đảo dế đai trên một nhóm sau đó dùng r a u dưa cùng đặc chất dinh dưỡng thủy điều dưỡng mấy ngày n ắ m đi ra bên ngoài bán không tham gia đánh cược tự nhiên cũng không có những thứ ngổn ngang kia phiền phức vì thuyết phục thần tử ca hai người bắt đầu thương thảo phương án chi tiết nhỏ cho tới buôn bán địa điểm cũng là sẵn có lân giang nam thành bên cạnh có cái hoa chim cá sâu thị trường m u ô i đến mùa thu các lộ dế mèn con buôn liền tụ tập tới nghe nói cung cầu hai vượng buôn bán rất hòa đ ầ y trực tiếp tô sân bãi bày sạp e sợ không cái này thời gian rảnh rỗi nhưng này nhi có cửa hàng chuyên môn làm làm ăn này cũng với ở ngoài thu mua lấy kiếm lấy t r ê n lệch giá làm chủ tìm bọn họ là có thể t r ạ n vạng i a n giật thần lần thứ hai nhận được lai thuận nhi điện thoại vẫn là liên quan với dế mèn kiến nghị thần tự ca chuyện này muốn làm còn phải nắm chặt hiện tại đều trung tuần tháng một mươi này dế tuy nhiên không mấy ngày bính thủ lĩnh lai thuận nhi thấy hắn không có phản đối cảm giác có hy vọng liền gia tăng nhắc nhở giam giật thần hơi hơi trầm ngâm một lúc làm ra trả lời chắc chắn được rồi nếu muốn làm liền giao cho ngươi làm như vậy đi chỉ cần có thể bán đi bất luận bao nhiêu khấu trừ thành phẩm sau ngươi cùng hỷ tử có thể phân ba thành lợi nhuận nhưng nhớ kỹ cho ta hai cái số một tuyệt đối đừng vì cái này làm lỡ chính kinh việc thứ hai tuyệt đối cấm chị ở bên ngoài tham gia bất kỳ hình thức đánh cuộc bằng không ta quyết không khoan dung chuyện này vẫn để cho lai thuận nhi đầu mối đi làm chính hắn cũng không cái kêu tâm tư đi hành hạ ai tốt nhất thân tử ca ngươi yên tâm ta nhớ kỹ nghe được cái này không thắp chia làm phương án l a i thuận nhi hưng phấn dị thường vội vã đồng ý sau đó hắn lại đưa ra còn phải mua một nhóm dế bình mang tới trên đảo trên thị trường tiện nghi nhất loại kia là có thể cái này tự nhiên chỉ có thể do giang giật thần đi chọn mua liền lai thuận nhi cùng hỉ tử tay c h â n điện cầm cháo võng suốt đêm ở trên đảo tiến hành đại lùng bắt hành động ban đêm chính là dế môn sinh động thời điểm mà to lớn nhất thiên địch kê lúc này đã thủy đủ cơm báo chính đang chuồng gà bên trong nghỉ ngơi sẽ không đối với hành động tạo thành ảnh hưởng mặt khác vân xa đảo trên dế hiển nhiên khuyết thiếu phản lùng bắt kinh nghiệm tính cảnh giác rất thấp như vậy vẹn vẹn không tới hai giờ thì có trên trăm con sâu tuyên cáo xa lưới phòng trưng gần đủ rồi hai người mang theo chiến lợi phẩm trở về hang căn cứ ánh đèn chiếu xuống ba cái túi lưới bên trong dế môn hiển lộ không bỏ sót từng cái từng cái thất kinh điệu bỏ tới bỏ lui màu sắc giống khác nhau xưng là sốc xếp cũng không quá đáng ai đều là bình thường thôi không đặc biệt gì giống a liền cái thủy mặc kim cánh văng h ắ c dầu hoàng gạch cua cái gì đều không có càng khỏi nói t ử hoàng nồi và bếp đen thì từ trận mắt lên xem xét lửa này không có phát hiện hàng cao cấp gì sắc hơi cảm thất vọng còn từ hoàng nồi vào bếp hát đây thiệt thòi ngươi nghĩ ra được ngươi hiện tại cho dù đến ninh dương những địa phương kia đi cũng chưa chắc có thể tìm còn phải dựa vào tìm vận may thấy đủ đi thứ nơi này diện chọn điểm nhi tốt là tốt lắm rồi đúng rồi đừng lo lắng đi đem hộp giấy tử lấy tới lai thuận nhi không phản đối địa nói rằng nơi này lại không phải cái gì hàng hiệu nơi sản xuất đụng với cao cấp giống tỷ lệ tự nhiên cực thấp chuyện như vậy cũng không thể cơ cầu thì tử theo lời đem chuẩn bị kỹ càng mấy cái hộp giấy tử lấy tới các ở trên bàn bởi vì dế bình một chốc còn mua không được tạm thời chỉ có thể trước tiên dùng cái này được thông qua một thoáng liên quan với dế lựa chọn điều trị công tác lai thuận nhi rõ ràng trước mặt tài nguyên cùng cá nhân tinh lực đều rất có hạn không thể cái gì vớ va vớ vẩn mặt hàng đều nuôi đi tinh phẩm con đường mới là đường ngay liên đem dế toàn bộ quá một lần cái sảng trải qua tuyển chọn tỉ mỉ chỉ để lại hai mươi mấy con dáng vóc đối lập trọng đại cần đủ hoàn chỉnh phẩm tương không sai dế cái khác hết t h ể không m u ố n kỳ tử sẽ bị đào thải tù binh toàn bộ bắt được ngoại động tìm k ố i bãi cỏ tập thể phong sinh bọn tiểu tử nhảy tung tăng chỉ trong chốc lát bỏ chạy sạch xanh, xanh. t r ư ơ n g hai trăm mười sáu vườn ơ m lùi địa thạch tỏa nhi tới cửa ở lai thuận nhi hai người dưỡng dế đồng thời giang giật thần đem quản lý học viện v ừ a n ơ m bên trong cuối cùng một nhóm đồ gia vị thu gặt sạch sẽ chính thức đem cánh đồng trả lại cho liêu lao đầu nhi sau này trồng nuôi trồng nghiệp đem toàn bộ tập trung vào vân s a đảo trên mà chính mình sau này công việc chủ yếu là các hạng sản nghiệp phát triển cùng quy hoạch quản lý không thể lại hướng về loại này tối cơ sở sự t ì n h mặt trên bỏ vào quá nhiều tinh lực liêu lão đầu nhi xem xét thu dọn dẹp ra cánh đồng lại xem trước mắt vị này phân chấn bừng bừng tiểu tử không do liền hít hai cái hoàng cầu t à n g đi theo bên chân của hắn tựa h ầ nhận ra được cái gì ngẩng đầu dùng hắc l i u l i u con mắt quan sát giang giật thần thái độ hiếm thấy địa thần mật đứng dậy lao liêu không đến nỗi thương cảm như vậy đi vẫn là sợ này địa rành rỗi không có cơ hội lại vì là tổ quốc mỹ thực văn hóa làm công hiến giang giật thần mỉm cười t r e o nói tên tiểu tử thối nhà ngươi ta lão già nhiều năm như vậy xưa nay không khai nhà nước giàu còn không là cho người cho lắc lư liêu lao đầu nhì trừng mắt lên cố gắng ta đã sớm nói chỉ bằng lao g a ngài này cẩn trọng cần cần khẩn khẩn con bỏ ra tinh thần là một người toàn cấp tá chiến sĩ thi đua đó là thừa sức ai nhưng đang tiếp viện trưởng chủ nghĩa quan liêu t ắ c phong nghiêm trọng thoát ly quần chúng cũng không xuống cơ sở tới xem một chút quay đầu lại nhi tà phê bình hắn giang giật thần dơ ngón tay cái lên khích lệ nói nói năng nó g sớt cũng dám sau lưng nói viện trưởng nói xấu nga đúng rồi tốt nghiệp liền lên mặt hắn có thể không chú ý nổi ngươi liêu lao đầu nhi bị c h ọ c cười lão liêu sau này ta còn ở lân giang làm ăn đi không bao xa khi nào cũng có thể tới được nhạ này mấy bao là mới vừa mài xong cây ớt diện Cây t hừng ỉ a là phấn này còn như cái thoại liêu lão đầu nhi nói đưa tay tiếp nhận đồ gia vị bao tỉ mỉ tỉ mỉ một phen lại bắt được chóp mũi văn văn mùi nhi rất chính hắn tùy theo lộ ra vẻ mặt hài lòng kỳ thực hắn tự nhiên cũng rõ ràng thiên hạ hoàn toàn tán buổi tiệc sớm muộn sẽ có một ngày như thế còn có nay đặc trùng đồ gia vị số lượng không nhiều chỉ có thể giữ lại tự mình xứ có thể tuyệt đối đừng cầm tặng người giang giật thần lại nhắc nhở một câu chỉ là liêu lão đầu nhi một người còn có thể ứng phó nếu như lại làm một ít cho thân bằng bạn tốt hắn có thể không chịu nổi tiểu t ử ngươi nói hết tiện n g h i thoại biết rõ ta lão già không địa phương đưa đi ân lần trước nghe ngươi nói còn bao cái cái gì đảo cả một đống cây ăn quả miêu đi tới loại làm ăn này thu có thể càng làm càng lớn sau đó phát tài rồi còn có nhận biết hay không cho ta lão già đều hay nói sao liêu lão đầu nhi lắc đầu nói rằng trên càm dâu dê tử cũng thuận theo vùng một cái vùng một cái chỗ có thể đây sau này còn không thể thiếu mời ngài lao hỗ trợ đây giang giật thần cười an ủi lao già này cũng thật là thú vị hai người lại lao một trận việc nhà giang giật thần công bố chính mình vẫn là sự tình muốn nội không thể lưu lại ăn cơm sau đó song phương vây tay từ biệt rời đi cửa lớn thời điểm hoàng cậu tảng lại hướng về bóng lưng của hắn kêu vài tiếng còn phá thiên hoang địa riêu mấy lần đôi giang giật thần vừa trở lại nơi ở liền nhận được lai thuận nhi điện thoại nói hắn liên hệ trước đây đồng hương công hữu giúp đỡ cho tìm cá nhân người này tên là thạch đức vượng năm nay mới vừa m hai mươi tuổi còn có cái nhũ danh gọi thạch tỏa nhi quê nhà cha i tử thôn cũng chỉ cũng cùng cùng là, là vị thợ m ụ c tay nghề không sai nhân duyên cũng rất tốt phạm vi mười mấy dặm làng có việc đều yêu thích tìm hắn thạch tỏa nhi đánh tiểu hay cùng cha học môn thủ nghề này tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp sau không tiếp tục đến trường cũng không muốn ở ở nông thôn chờ sau đó liền vào thành gia nhập một cái trang trí đội làm trang trí ngày một gần nhất bởi vì đang sửa chữa đội giải tán tạm thời vẫn không có tân con đường kinh đồng hương giới thiệu liền cùng lai thuận nhi nối liền đầu lai thuận nhi nói cho giang giật thần cái này thạch tỏa nhi người rất thành thật đừng xem tuổi không lớn lắm làm nghề một việc thật có chút năm có người nói tay nghề không sai xuất hiện ở trên đảo đang cần nhân thủ đặc biệt là như vậy có kỹ thuật thần t ử ca ta nghe vị kia đồng hương nói này thạch tỏa nhi những khác đều tốt thì có như thế thói xấu truy xảm lượng cơm ăn lớn còn thích ăn tốt nghe nói đang sửa chữa đội thời điểm hắn liền không thích ăn tập thể thức ăn luôn tự mình đi ra bên ngoài dưới tiệm ăn vốn là kỹ thuật công mạ mỗi tháng tiền không ít tránh có thể chỉ là cái kia há mồm liền có thể há là l kia i mồm ề n có t h ể cho hắn tiêu một nữa, k ế thuộc quả q u a n năm s ố t t h về điện c g tồn hình i ha ha. kỹ thuật ngành ó tới c nghề c tác dụng rất lớn xác thực vì là trên đảo cần gấp tuy nói lai thuận nhi cùng hỷ tử cũng có thể làm điểm nhi nghề một việc nhưng t h u n g quy không phải chuyên nghiệp trình độ có hạn hm người đem trên đảo tình huống nói với hắn rõ ràng không có hắn đồng ý làm việc sao giang giật thần sau đó lại hỏi lên vấn đề mấu chốt dù sao trên đảo sinh hoạt còn khá là gian khổ lại rời xa phồn hoa đô thị không phải mỗi cái người trẻ tuổi đều có thể tiếp thu ta với hắn ở trong điện thoại đại thể trên đều nói đúng rồi thần tử ca ta còn thổi một trận trên đảo mỹ thực lôi ra một hàng thực đơn cho hắn nghe nói trong thành tiệm cơm tử căn bản không so được hắc đem t i ể u tử k i a thèm ăn trực tác ba miệng nhi ta tính toán vấn đề không miệng lớn lai thuận nhi tiếp theo giới thiệu Làm vui lòng, vui cuối ô n g nhược đi Lai n Nhi thủ cũng cùng giang giật thần để lai thuận nhi cùng thạch tỏa nhi liên hệ mau chóng sắp xếp cùng mình gặp mặt giang giật thần rất nhanh thấy được vị này tên là thạch đức vượng t i ể u tử chỉ thấy hắn màu da thiên đỏ sậm mặt tròn bàn thô l ô n g mi con mắt không hề lớn nhưng dài ra một đôi đại thị khổng trung đẳng cái đầu vai rộng bối khoát trên cánh tay đều là mụn nậm n ụ nhìn lên chính là làm việc chân tay nhi thân thể nhi giang giật thần đối với hắn ấn tượng đầu tiên không sai liền đem chính mình tình huống ở bên này giản yếu tự thuật một lần cũng nói rõ công tác địa điểm ở một tòa cách lân giang cả mười hải lý ở ngoài trên đảo công tác tính chất trên căn bản chính là nông trường công nhân việc cũng khá là tạm cái gì cũng phải làm lo ăn chăm sóc mở đầu tiền lương bốn ngàn nguyên tiền thưởng khắc kế kỳ thực cái này tiền lương trình độ đối với kỹ thuật ngành nghề tới nói cũng coi như nhưng hắn cũng không muốn hoàn toàn lấy lương cao đến hấp dẫn người thạch tỏa nhi không lớn tiện n g ô từ cân nhắc một lúc sau khi không có lập tức trả lời chắc chắn nói muốn tới trước trên đảo đi nhìn một cái Mặt k h á chương c í n h hai mục, cá đối với làm ruộng nuôi cái gì một chữ cũng một biết. chữ không khảo sát u ra trăm định sau, song phương trong lòng đều khá là chân thật. Còn người sau, t mười bảy cây d ừ a đến hóa mang thạch tỏa nhi lên đảo giữa lúc giang giật thần cân nhắc khi nào xuất phát lên đảo thời điểm bách thạc hoa cỏ cây non công ty ngô quản lý đột nhiên gọi điện thoại tới cho hắn chính là trước một trận cung cấp cây ăn quả miêu vị kia n ô quản lý trong điện thoại nói lần trước hắn muốn cây rửa cây giống đã đến hóa là cao loại lục ra bốn năm miêu tổng cộng có m ộ ư ơ i sáu cây chính kinh sai người từ quỳnh châu bên kia làm ra loại này cây rửa thụ trưởng thành sau thân cây có thể cao tới hai mươi lăm mét trở lên ô lớn hình lục quan thịnh quả kỳ hàng năm có thể sản ra quả một trăm viên khoảng t r ư ờ n g trái phải thuộc về đồng thời có xem xét kết quả song trọng công năng chất lượng tốt giống thế nhưng có một chút công ty bọn họ không có ở lân giang khu vực trồng cây rửa thụ kinh nghiệm lúc này tính chất thuộc về giúp khách hàng đ ạ mua không chịu trách nhiệm bảo đảm sống xuất ngoài ra còn có một chút chuối tây miêu cũng là lần trước muốn giang giật thần đối với này ngỏ ý cảm ơn cũng xin hắn sắp xếp người với ngày mai buổi sáng đem cây rửa cây giống cùng chuối tây miêu đưa đến long loan thôn kim sương câu lạc bộ b ê n tàu chính mình đem ở nơi đó thu hóa mặt khác đem giấy tờ minh tế mở rõ ràng theo xe mang đến là được cúp điện thoại hắn hơi một tư sấn dựa vào vận chuyển cây rửa cây giống cơ hội vừa v ậ n có thể mang thạch tỏa nhi trên một chuyến đảo sớm một chút nhi đem sự tỉnh định ra từ khi bắt vân xa đảo sau khi trên đảo trồng diện tích hạng mục đều gia tăng rồi không ít lượng công việc cũng tương ứng tăng nhanh Chỉ được. cùng Thạch cẩn của Thuận Nhi hai không Hiện thiếu Nhi hẹn cẩn thận, mang tới món đồ thân của mình, dựa Lai nay tay. Tòa mang mai vào ngày Liên người giúp người tới rất tùy món đã đồ sáng sớm đến hôm o nào à n Quang phố lớn nơi nào đó chờ hắn. Sáng h phố chờ h sớm đó sau giang giật thần t ử quảng bình ngai được xuất ra đến đi tới bên lề đường kêu một chiếc xe taxi đi tới hoành quang phố lớn thạch t o a nhi đã c h ờ ở nơi đó ngoại trừ đệm chăn bao vây ở ngoài còn có một đồ nghề một dụng cụ nối liền thạch t o a nhi sau đó để tài xế kế tục đi về phía nam mở đi long loan thôn kim sương câu lạc bộ trước đó còn phải trước tiên làm một chuyện tình hắn bàn giao tài xế đem lái xe đến nam thành bên cạnh một cái hoa chim cá sâu thị trường chờ ở bên ngoài hắn cùng thạch tỏa nhi xuống xe vào sân tìm tới lần trước lai、like、thuận nhi nói cái kia dế mẹn khu giao dịch không nghĩ tới đây cung cầu hai vượng phồn vinh náo nhiệt c h ẳ n g cảnh vẫn đúng là làm hắn có chút giật mình theo yêu cầu mua năm mươi con tiện nghi nhất thô lậu đào chế dế bình ngược lại có thể sử dụng là được còn có đồng bộ danh nước nhi các loại vật kiện l i ê n những thứ đồ này kinh cỏ kẹ mặc cả sau khi cũng bỏ ra tám chín trăm nguyên chủ bán đem hàng hóa đều bao lên báo chứa ở một con đại cảnh l i ề u không bên trong thạch tỏa nhi cũng không hàm h ồ ôm lấy đến liền đi liên quan với nuôi nấng cùng bán ra dế giang giật thần đối với này cũng không hứng thú lắm cũng không muốn tự mình tham gia mua đám này d ế bình sau khi liên chuẩn bị toàn quyền giao cho lai thuận nhi nơi đi trí ngược lại thuộc về tiểu tiền vốn buôn bán có thể kiếm điểm nhi bổng lộc tốt nhất mặc dù làm đập phá cũng bồi không được mấy cái tiếp theo ngồi trở lại xe taxi một đường đi tới long loan thôn kim sương câu lạc bộ thanh toán tiền xe sau tài xế rời đi không lâu lắm nô quản lý phái tới tiểu xe vận tải cũng đến nghiệm hóa thu hóa trang thuyền tiền trả một bộ tay mỗi ú t không lại tế biểu hơn một giờ sau giang giật thần lái xe thu hoạch lớn làm tiễn sáu mươi ba giờ đi b ê n tàu hướng nam bộ ngoài khơi bước đi bởi vì trên thuyền chuyên trở hàng hóa nhiều vì lẽ đó thuyền tốc so sánh chậm ổn định đi thạch toả nhi tả tay cầm trên vách khoang lấy tay không được nhìn bốn phía nhìn dáng dấp hẳn là cũng là lần thứ nhất cưới cano khắp nơi cảm thấy mới mẻ giang giật thần một bên lái xe một bên cùng hắn tắng g u giảng giải một ít hải dương cùng trên đảo chuyện lý thú thạch toả nhi tập trung tinh thần địa lắng nghe không nhiều tiếc lời chỉ là không được nhét m u ô i cười ca n o đi bốn hơn mười phút mới đến vân xa đảo lai thuận nhi cùng hỷ tử nghe tin trước tới tiếp ứng tiến vào thiên nhiên tiểu bến tàu nơi cập bến quay xong dưới miêu g á p ván cầu q u o n g bó dây thừng một bộ động tác cấp tốc hoàn thành lai thuận nhi cùng hỷ tử theo ván cầu chạy lên thuyền không giống nhau không c h ờ giang giật thần cho giới thiệu hai người hãy cùng mới tới tiểu từ đáp lời ngươi chính là thạch toà nhi biến hóa có chút đại a cũng không dám nhận lai thuận nhi nhìn từ trên xuống dưới tân đồng bọn hừng ta chính là thạch toà nhi lai thuận nhi ca hỷ tử thạch toả nhi đáp lại khuôn mặt lộ ra nụ cười thật thà thật sự không lại so với trước đây ở s o n g cây liếu thời điểm khỏe mạnh hơn nhiều ai ta liền nhớ tới cái kia về ngươi đến bọn ta thôn tìm ngươi g ì ba bị lao triệu thủ lĩnh nhà bọn họ đại hắc nghiện đến trực chạy không để ý ném tới chữ phân bón trong hầm đi tới c h a chà nhưng đang tiếc một cái bộ đồ mới t h ư ờ n g khỉ tử đối với thạch toả nhi thân thể khá là ước ao tán thưởng sau khi lại thuận tiện n h ấ t lên hắn di vãng h ả o quang sự tích thạch toả nhi nghe xong nhất thời mặt ư c đến đỏ chót lập tức quẫn đến nói không ra lời khỉ tử ngươi tiểu tử này thực sự là dài ra t r ư ơ n g phá miệng giang giật thần tiến lên trách cứ lại n g u y h t hắn một cái đúng vậy cái kia đều là cái gì thời đại chuyện hư hỏng nhi muốn các hiện tại thạch tỏa nhi một cước liền có thể đem đại hắc đá trong sông đi ân hắn liền người này ngươi đừng để ý tới hắn lai thuận nhi vô vô thạch tỏa nhi vai an ủi được rồi trước tiên dỡ hàng buổi trưa lúc ăn cơm lại kéo việc nhà giang giật thần phất phất tay sắp xếp công tác mấy người đồng thời đậu thủ đem sau trên bom thuyền các loại thèm lần lượt bàn lên bờ bốn năm miêu linh cây dựa thụ cao tới hơn ba thước to b ằ n giữa m ệ n lúc hắn có mấy phần đắc ý thời điểm quay đầu nhưng nhìn thấy giang giật thần ở phía sau trên bong thuyền một lần ôm lấy mấy cây cái kia phó biến nặng thành nhẹ nhàng răng dấp không biết mạnh hơn chính mình bao nhiêu thạch toả nhi khá là kinh ngạc không nghĩ tới thần tử ca một người thư sinh ông chủ lại còn có cái này khí lực mà lai thuận nhi cùng hỷ tử nhưng cũng không hề đối với này có phản ứng gì nhìn dáng dấp từ lâu không cảm thấy kinh ngạc đồ vật toàn bộ lên bờ sau khi giang giật thần chỉ huy đại gia trước đem cây dừa cây giống trực tiếp nhấc đến ngân xa than một vùng tìm cái dâm mát địa phương các dưới cứ việc cây dừa miêu gốc dễ đều dùng tợ l ạ t tiệc bố bao quanh thổ cầu làm hoàn thiện bảo vệ thủy xử lý nhưng trải qua đường dài vận tải đã có chút đ ạ i nhiên ngày hôm nay trạng vạm trước nhất định phải gieo vào lấy tăng cao sống suất lai thuận nhi cùng hỷ tử ở trên đảo đợi lâu như vậy đã sớm rõ ràng thạch khanh dinh dưỡng thủy h u lực cho nên đối với cây dừa cây giống có thể không loại hoạt vấn đề thế này trên căn bản không có cái gì nghi ngờ sau đó lại đem chuối tây cây giống bàn lên núi đặt ở hồ lô hoa rừng trúc phụ cận nơi này lúc trước gieo xuống tre bương sinh trưởng cấp tốc đã tiểu cụ quy mô hình thái tú lệ kiên cường phối hợp róc rách lưu tuyển rất có vài phần trúc sắc khê dưới lục ý cảnh thêm nữa trên vài cây rộng rãi bích lục chuối tây cùng tre bương cao thấp phối hợp đem càng thêm thanh lưu kỳ hào cảm giác đặc biệt là nếu như đổi tới trời mưa xuống vũ đánh chuối tây nhưng là từ cổ trí kim văn nhân mà khách dùng cho chữ hoại tuyệt hào tình cảnh giang giật thần đứng ở thủy một bên ra một lúc thần lại lớn chi kế hoạch một thoáng chuối tây thụ tr chương hai trăm mười tám trên đảo thành viên mới giam giật thần đứng ở hồ lô hoa bên cạnh suy nghĩ quy hoạch chuối tây thụ vị trí lai thuận nhi mấy người cũng không có q u y g i à y hắn mà là lôi kéo thạch t ò a nhi ở phụ cận đi một chút giới thiệu với hắn một chút trên đảo công tác sinh hoạt tình huống thời gian đã tiếp cận buổi trưa đại gia vẫn đang bận điệu vào lúc này mỗi người đều là bụng đói cồn đảo trở về hang trụ sở t h ỳ tử lai thuận nhi phụ trách ăn cơm bởi đồ ăn cũng đã trước đó chuẩn bị kỹ cảng lúc này đơn giản nhiệt nóng lên liền bưng lên bản làm thiêu kiên n hải lệ tử bánh rán sao nê loa lô cá thờn bơn ngư toán nhung đập dưa chuột tố sao cây cải bắp cà cả chua sao trứng gà rau trộn mã xì k i ể n rau cải bầu thang các loại đầy bàn món ăn phẩm rực rỡ môn màu mùi thơm phân tán rất rõ ràng trải qua thời gian dài rèn luyện lai thuận nhi hai người chủ nghệ đã có tiến bộ không ít lai thuận nhi nhiệt tình đem một đại h o ạ n cơm tẻ đặt tới thạch tỏa nhi trước mặt người s a u đã sớm bị xông vào mùi món ăn hương thèm ăn ngụm nước gỡ ra vội vã nói tiếng cảm ơn năm chiếc đuốc ắ p lên một khối lô cá thờn bơn ngư để vào trong miệng con mắt của hắn đột nhiên chợt to đồ ăn m nhất thời khẩu vị mở ra xem ra lần trước lai、like、t h u ậ n nhi trong điện thoại cũng không hề lắc lư hắn nhưng m ờ i mời đến làm sao cũng đến biến mất một ít chú ý hình tượng thạch toả nhi đẻ nén xuống chính mình nội tâm dục vọng mánh liệt lại cắp lên một đ u a tô sao cây cải bắp bỏ vào trong miệng chậm dai tước không nghĩ tới thức ăn chay dĩ nhiên cũng là tư vị nhi m ờ i phần hắn nhịn được càng thêm cực khổ rồi liền trên c h á n đều tràn ra đầy mồ hôi hột ha ha thạch toả nhi nơi này đều không phải người ngoài trên bàn cơm cũng không có gì quy củ không cần khách khí như thế giang g ậ t thần liếp mắt nhìn hắn không khỏi mỉm、cười. không sai nhi lại không phải dự tiệc lại nói chúng ta người này cũng không có gì nhã nhặn người thích ăn liền có thể sức lực bắt chuyện không có chuyện gì hì tử nói căn tới một đại khối hải lệ từ bánh rán miệng lớn ai nghiến ngẫm ai nói không nhã nhặn người ngươi cho rằng thần tử ca với ngươi như thế lai thuận nhi chừng mắt xích một câu thần tử ca được kêu là giả nhã nhặn là chuyên môn làm cho người ngoài nhìn hì tử phản bác tên tiểu tử thối nhà ngươi g á n g t ồ ta g i a g i ậ t thần cười dùng chiếc đũa đầu co hướng về hì tử đầu người sau cái cổ co rụt lại phiến diện tránh ra trên bàn bầu không khí lập tức ung dung rất nhiều thạch tỏa nhi k h ả k h ả vui vẻ vài tiếng từ từ thả xuống lo lắng tăng nhanh ăn uống tốc độ ai biết này vừa b ô n g lỏng liền không thể thu thập còn như do cuốn mây tàn một phen không mất một lúc bát ăn cơm cùng trước mặt mấy cái mâm liền thấy để lai thuận nhi nhìn lên giá thế này cảm giác mình trước đó phòng t r ứ n g không đủ hải sản cùng r a u dưa có thể rang không được hắn bắt chuyện liền đem một đại bàn hải lệ tử bánh rán đẩy lên trước mặt hắn món đồ này bên trong lượng lớn b ộ t mì cùng một nô khá là có thể dùng được nhi đến nếm thử cái này trên đảo đặc chế hải lệ tử bánh rán so với trong thành có thể mạnh hơn thạch tỏa nhi vào lúc này cũng không khách khí nữa cầm lấy cùng nơi liền nét h vào trong miệng đại tước quả nhiên là ở ngoài tô bên trong n ộ t miệng đầy nùng hương bởi tốc độ hơi nhanh không để ý nhi còn cắn đau đầu lưới kết quả dừng lại một trận cơm chưa hạ xuống trên mặt bàn các loại cơm nước toàn bộ bị tiêu diệt đến sạch xanh xanh điều này cũng tốt buổi tối không dùng tới ăn nữa đồ ăn thửa liền soạt mâm đều bớt việc nhi g i a n giật g thần trong lòng tảng khái thô thô phỏng chừng một thoáng da hỏa này sức ăn hầu như đạt đến lai thuận nhi bọn họ gấp ba quả nhiên cái bụng bự hán b ấ trước quả luôn chuyện Thuận mọi người là như vậy, có thể ăn, có thể làm làm điểm, một tiệm một mình người Ai? Thạch nhi, nghe nói người đội việc Nhi thời điểm, luôn một người dưới Nhi, Nhi Lai Nhi hỏi. như ăn chẳng nghe đang ăn, ăn như không? gì, gì là lạ. thể thể Thạch chữa vậy, vậy có có có có có Tòa tò t sửa đây ở công trường thời điểm mọi người vì tích góp tiền bình thường đều là ăn tập thể thức ăn mặc dù trùy sà muốn m đi tiệm cơ mở khai chai cũng thường thường là mấy vị công hữu cùng nơi hoặc là góp tiền hoặc là thay phiên mời khách như thạch toả nhi như vậy sái đan nhi còn thật hiếm thấy là a ta vừa bắt đầu cũng gọi bọn họ có thể cũng không muốn đi với ta còn nói tiền nhi. hội thâm hụt sau đó lại do dự chốc lát ngại ngùng địa đưa ra điều kiện duy nhất chính là mỗi bữa cũng phải để hắn ăn no không thể số lượng giang giật thần nghe xong cái này cười ha ha lập tức sảng khoái đồng ý để hắn không cần vì cái này bận tâm sau khi cười xong hắn nhắc nhở thạch toả nhi sau này an tâm ở vân xa đảo công tác nhưng nơi nào đều có nhất định quy củ chính mình không ở thời điểm lai thuận nhi chính là chỗ này chủ quản lãnh đạo có thể làm cái gì không thể làm cái gì muốn nghe từ chủ quản sắp xếp mặt khác bởi trên đảo dính đến một ít công ty kỹ thuật cơ mật vì lẽ đó nghe thấy không thể ra bên ngoài chuyện phương diện này chi tiết nhỏ sau đó lai thuận nhi hội với hắn bàn giao rõ ràng thạch toả nhi gật g ủ biểu thị những chuyện này hắn hiệu cùng lúc đó lai thuận nhi cùng hỷ tử ở hang ở ngoài thu thập b à n bộ đồ ăn lần này được rồi tới cái m u ộ n miệng hồ lô sức lực lại lớn sau đó nấu nước r ộ i điền bàn tảng đá những k i a việc tốn sức nhi đều giao cho hắn liền trở thành hỷ tử một bên s ắ p b à n một bên vui sướng hài lòng nói rằng tiểu t ử ngươi liền kìm nén lời biếng đây đừng nghĩ bắt nạt người mới a lại nói thạch tỏa nhi nhưng là ngày một trước tiên vô cùng việc cần kỹ thuật nhi làm lai thuận nhi nghiêm mặt trách cứ n g ư ơ i muốn đi đâu rồi ai muốn lời biếng bắt nạt hắn a hắn không phải có bó khí lực mà lại nói trên đảo xuất hiện ở nơi nào đến nhiều như vậy nghề một việc còn không là cái gì cũng phải bắt chuyện ai đúng rồi ở quê nhà thời điểm thạch tỏa nhi so với ta so sánh t h ủ nói rõ trước a sau đó hắn có thể chiếm được quy t a quản thì t ử n ó i năng hùng hồn còn muốn nhờ vào đó tăng lên địa vị của mình hoa bắt tay dưới nghe sai khiến mẹ kiếp tiểu tử ngươi còn muốn quá quá quan nhi ẩn sao thế bên kia không phải phái một cái liền cây cho ngươi chỉ huy sao lai thuận nhi cảm thấy lại vừa bực mình vừa b u ồ n cười thổ cây liền ân chừng một trăm chỉ vẫn đúng là sắp xỉ vậy ngươi chính là liền chỉ đạo viên có thể cho chúng nó làm làm chính trị tư tưởng công tác kỳ tử bất mãn mà phản bác xuống nông thôn quản dưỡng con vịt người gọi là vị tư lệnh nhưng nhân gia tốt xấu cũng là cái tư lệnh nay cây đại đội trưởng hàm đầu tựa hồ không lớn để sức lực hai người nói bậy một trận lai thuận nhi chỉ phải đáp ứng nếu như mình bên này không có chuyện gì thời điểm kỳ tử có thể an bài thạch tỏa nhi làm việc nhi lại nói hiện nay trên đảo có rất nhiều nghề một việc muốn làm liền ngay cả bọn họ ngủ hoạt động hàng bên trong phương tiện đều rất quyết yếu mặt khác bởi tài chính vấn đề h chương hai trăm một mươi chín ủ dàn xếp trồng cây hồ đại bài dùng hết cơm trưa lai thuận nhi đem bên giường hóa giá thanh ra một tầng giao cho thạch tỏa nhi đặt một nhân vật phẩm chuyên dụng sau đó chính là dàn xếp thạch t ò a nhi vấn đề chỗ ở hiện nay trong nham động chỉ có một chiếc giường đã cùng một tấm dây thép trồng chất giường xếp người sau vì là giang giật thần chuyên dụng bất quá giường đá trên m u ố n thủy ba người quả thật có chút n h i trên đặc biệt là đối với vóc người tráng kiện thạch tỏa nhi tới nói nhưng cái vấn đề này tự nhiên không làm khó được thạch thợ mục hắn dùng thức quận ở giường một bên khoa tay mấy lần để lai thuận nhi tìm đến mấy cây khối gỗ vương cùng tấm ván gỗ bàn đi ra bên ngoài một khối bằng thẳng trên tảng đá lớn sau đó chép lại mang đến ra hỏa lại l à cứ lại là bảo chỉ c h ố c lát sau một bộ giá gỗ t ử liền đi ra đem giá gỗ cầm lại hang đánh đến giường đá bên cạnh sử dụng xì mạng đinh cùng thanh sắt liên tiếp ra cố giá gỗ chân lại dùng mấy khối bẹm đã ổn như vậy giường đá liền bị mở rộng một mét có thửa đường nối nơi dùng giấy bọc bản đường thăng bằng thạch toả nhi đem mình mang đến đệm chăn triển khai liền muốn hướng về trên p h ô chờ đã ngươi thụy con này nhi lai thuận nhi xua tay ngăn lại sau đó quyển từ bản thân đệm giường hướng về giá gỗ nơi na thạch toả nhi rõ ràng dụng ý của hắn là lo lắng tự mình thể trọng đem giá gỗ t ừ ép s ụ p vẫn là thụy giường đá bên kia nhi khá là chắc chắn hắn hơi ngượng ngùng mà cười cười nghe theo lãnh đạo sắp xếp đem giường đá thu dọn một phen hai người bọn họ lại cầm lấy sẻng cái cuốc xuất động xuống núi Đi tới phía đông tới nơi cho Giang Giật nơi Nhiều người trên cắt Thần tử trợ, trồng thụ. phía pha cho hỷ hỗ dừa ngân cùng cùng cây bờ làm vậy i nhi cũng sắp, một cái buổi chiều, chối xuôi, lại đúc thạch trong hầm dinh giữa ệ c cũng cây cùng đúc thạch toàn trồng song trong khỏa thụ thụ hầm sắp, một bộ tây thủy. dừa v cũng là hiểu rõ giang giật thần một nỗi lòng xanh nước biển vân thiên thủy thanh sa bạch g a ảnh bà sa loại này ở phía nam quỳnh châu các loại chờ địa thông thường cảnh tượng vẫn lấy làm tiêu ngạo du lịch tài nguyên cố gắng rất nhanh sẽ ở vân xa đảo trên thực hiện đi hắn đứng ở giữa sườn núi nhìn tân an ra đám này cây dừa miêu nội tâm tràn đầy ước mơ một mặt khác lai thuận nhi cùng hỉ tử đem tân mua được dế bình toàn bộ bắt được hồ lô hoa bên trong ngâm lấy đi trừ dị vị hành thoại gọi là đi diêu hòa khí pha o một đêm sau đó bắt được ánh mặt trời dưới đáy sái một canh giờ cuối cùng trải qua hăng khô vôi v a tạp để các loại chờ công tự sau có khả năng sử dụng hiện nay đã bắt được hai nhóm dế kinh đào thải tuyển chọn sau tổng cộng lưu lại chừng năm mươi chỉ hiện tại đều tập thể nuôi dưỡng ở hai cái hàng tre trúc lồng lớn bên trong tuy rằng dừng chân điều kiện không tốt nhưng p h i lấy thạch khanh dinh dưỡng thủy cùng đặc trùng dao dưa ẩm thực dế môn trạng thái tinh thần nhìn qua đều rất tốt trên đảo lại còn lượng lớn trào dế nuôi ngọn nhi thạch t ỏ a nhi thấy thế hơi nghi hoặc một chút không rõ nhưng cảm giác mình mới đến không tốt cái gì đều hỏi liên liên không có lên tiếng buổi tối dùng cho nhân số vừa vặn đủ tập hợp một bàn t h ỷ tử ngứa tay đứng dậy đề nghị đại gia học tập nghiên cứu vài vòng nhi văn hóa mặt t r ư ợ n giao g lưu truyền thống văn hóa tinh túy lấy đặt đến hôn đúc tình cảm mục đích cho tới quy tắc tự nhiên là cổ điện tao nhã kế phiên hình thức hơn nữa quy định giữ gốc năm phiên trở lên mới cho phép hồ bài đỡ phải một đường tiểu pê hồ ảnh hưởng hưng phấn của mọi người trí lai thuận nhi cùng thạch toả nhi đều biểu thị tán thành giang giật thần không thể làm gì khác hơn là thuận theo quần chúng yêu cầu nhưng thanh minh chỉ có thể quả i một phen nhất nguyên tiểu điểm tốt hỷ tử liên thanh đáp ứng sau đó hưng phấn đi tới hóa giá nơi thủ mạt trượt b à i hộp lai thuận nhi thì lại mang theo thạch toả nhi thu dọn bàn an diện trải lên hậu bố nhìn trước mắt chính đang bận b i ể u thu xếp hai tên thủ hạ giang giật thần trong lòng suy tư ngày hôm nay ban ngày này lưỡng gia hỏa có thể làm không ít việc chân tay nhi đến hiện tại lại chưa lộ một chút vẻ mọi mệt đều có vẻ tinh thần thủ lĩnh mười phần so sánh với nhau như vậy nghiên cứu nguyên nhân chỉ có thể là bọn họ thường thường dùng ăn những kia tự loại rau dưa qua quả có tương đối khá cường thân kiện thể hiệu dụng điểm này nhưng là những kia vẹn vẹn dựa vào đồ gia vị để ý vị đồ ăn không cách nào so với nếu hiện tại hòn đảo đã tới tay tựa hồ có thể cân nhắc nhiều loại thực một ít rau dừa qua quả để nhiều người hơn tiền lợi mới là thần t ử ca muốn cái gì đây bài đều chuẩn bị kỹ càng thì t ử đem mặt trượt bài ngã lật ở trên mặt bàn thấy giang giật thần ngồi ở chỗ đó sững sờ vội vã giục một tiếng đánh gây hắn suy nghĩ liền này duy nhất sáng lên ánh đèn hang thỉnh thoảng truyền ra l a n h lảnh ảo hào thành tẩy thành cùng huyên tiếng cười đánh vỡ bóng đêm bao phủ xuống hải đảo ưu tĩnh thạch tỏa nhi tuy rằng không quen ngôn từ nhưng mặt trượt kỹ thuật lại khá tốt bắt đầu liền ngay cả hồ hai cái môn thành một con rồng khiến cho người nhìn với cặp mắt khác xưa giang giật thần không khỏi âm thầm cảm thán mặt trượt vật này có người nói đã có hơn một nghìn năm lịch sử đến nay nhưng trường thịnh không suy thật không hổ là sức sống siêu cường quốc bạo cấp đêm cho tới triều đình cho tới dân g i a n nam nữ già trẻ tùy tiện lôi ra một cái chính là q u o n tay hỷ tử la hét người mới vận may vượng một chút cũng không kỳ quái đúng như dự đoán đón lấy chính là hỷ tử cùng lai thuận nhi biểu diễn thời gian hai người l u ô n phiên nghe hồ không còn biết trời đâu đất đâu giang giật thần thả lòng tâm thái chính là cùng bọn họ vui lừa một chút nhi mà thôi thắng thua cũng không coi là việc to tắc nhi hắn một bên cùng thạch toà nhi lai thuận nhi trao đổi trên đảo một ít chuyện một bên tiện tay mỏ bài ra bài hai vòng hạ xuống đừng nói hồ bài liền cái nghe đều không trải qua còn điểm hai về pháo để h ỷ tử liên tục tán thưởng hắn là tâm địa thiện lương đưa tài đồng tử có thể sự tình chính là như vậy ngươi càng không thèm để ý trái lại càng sẽ xuất hiện ý không ngờ được biến hóa tân một cái bài mò tới g i a n giật g thần nghiêm lên đan trương gió bắc đang muốn tiện tay đánh ra đi ánh mắt lơ đãng quét một vòng bài diện đột nhiên phát hiện cái này bài dĩ nhiên là hiếm thấy thập tam yêu phôi hắn mau mau thêm g i bắc thu hồi lại xen vào bài liệt bên trong thân t ử ca thơ thứ nhất liền không n ắ m chắc được ca b i ệ t cái gì đại bài đây ha ha t hì tử nít miệng cười nói thân t ử ca đêm nay một cái đều không khai trường đương nhiên phải cố gắng toán quên đi cần cái gì bài chi ứng một tiếng đừng k h á c h k h í lai thuận nhi thân thiết điệu nói xem các ngươi tự m ì n h bài ít nhiều như vậy tâm làm gì giang giật thần lường bọn họ một cái sau đó tỉ mỉ đến một toán h g bài diện quả thật là tuyệt hảo phôi lại chỉ kém hai tấm liền có thể trên nghe vẫn mày bắt đầu chuyển biến tốt lẽ nào phong thủy thay đổi hắn sắp xếp tốt bài diện sau đó đánh ra một tấm năm cái mọi người lần lượt ra bài mỏ bài đến vòng thứ năm theo một tấm chín cái đúng chỗ bài diện thuận lợi trên nghe giang giật thần lại không thèm để ý lúc này nội tâm cũng không nhịn được nổi lên vi lan dù sao này vẫn là hắn đầu một hồi m ò trên như vậy bài bại hoại lúc này t h ỉ tử tay phải niêm lên một tấm bài ngón tay cái hướng về bài diện một vớt khoe miệng nhất thời nứt ra giang giật thần trong lòng hơi căng thẳng gay go thật vất v ả trên đại bài liền muốn để ra hỏa này phá hủy ai biết hỉ tử cũng không có lập tức hồ bài trái lại do dự đứng dậy mọi người thấy thế cũng rõ ràng g i a hỏa này tám phần m ộ ư ơ i là cảm thấy phiên mấy không đủ lớn đang suy nghĩ có muốn hay không lại tham một thoáng có thể hồ liền hồ đi q u á i không dễ dàng giang giật thần cố ý dùng ngôn ngữ kích thích t h ỉ tử nghe vậy vừa giận dỗi đánh ra một tấm nam phong kế tục mò bài một vòng hai vòng chờ đợi đã lâu hồng bên trong rốt cuộc xuất hiện ở giang giật thần trong tay tự mò hồ hắn thở một hơi đem trước mặt bài đầy ngã cuối cùng cũng coi như khai trương không dễ dàng a thu thu cái gì đại bài a đây là ha, ha thập tam không dựa vào rất tốt đối diện hỷ tử vội vã nhìn lướt qua liền qua loa làm ra kết luận ngươi cái gì ánh mắt n h i a đây là thập tam không dựa vào sao lai thuận nhi xích hắn một câu không thể nào lẽ nào là hỷ tử biến sắc mặt vội vã d ư ớ n cổ lên tỉ mỉ kiểm tra ha ha thật không thiện tự mò thập tam yêu mười lăm phiên g i a o giật t h ầ n mỉm cười nói lúc này thật là có chút mở mày mở mặt cảm giác ma ơi hồ lớn như vậy b à i không trách vừa nãy lửa phình ta đây hỷ tử khuyết đại địa vỗ vỗ sau đầu đem bài của mình mở ra ngươi lai、like. hắn vừa nãy trộn lẫn sắc thêm đúng đúng hồ kỳ thực đã có thể hồ bài đã nghĩ tham một thoáng đem một đôi nhi nam phong xóa sạch làm cùng một m à u ai biết ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo tự mò đồ cần dùng ba nhà bồi g i a n giật g thần một cái liền đem vừa nãy thua trận toàn bộ thu lại rồi cái này cũng là cho tới nay mới thôi tất cả mọi người bên trong hồ ra to lớn nhất một cái bài sau đó thì từ khâm phục nhất định phải làm hai cái đại bài thắng về mặt mũi cái gì đại tam nguyên đại bốn hỷ cựu liên bảo đang một trận bắt chuyện kết quả càng muốn làm to càng hồ không ra cuối cùng chỉ được rơi xuống cái thảm bại kết cục Phong phiên phiên phân thủy thay chuyển, hoàng thay Thu thì, thủy nhảy trong ngày đến ngày đến xuống miệng liên đến người một trận cười vang. Trưng mẻn tuyển. ta ta tử mặt, tục. Treo một mai ra, mai ra. ra bài lại cái mọi cười đối với quả ước quả làm, mơ đế dế rủ sáng sớm hôm sau đại gia cùng nơi đi ra ngoài đi một vòng kiểm tra ngày hôm qua trồng cây giống tình huống thạch khanh dinh dưỡng thủy vi lực vẫn là trước sau như một không phụ sự mong đợi của mọi người bất kể là hồ lô hoa bên cạnh chuối tây thụ vẫn là ngân xa than phụ cận cây dựa thụ đều thẳng người thân nhân đường dài vận tải cần tu bổ sau còn lại không có mấy rất ít mấy cây cành lá cũng là một mảnh màu xanh biếc phấn chấn bừng bừng sống xuất đạt đến trăm phần trăm đây đối với giang giật thần lai thuận nhi cùng hỷ tử tới nói là như đã đoán trước sự tình cũng chẳng có gì lạ thạch tỏa nhi thì lại không giống nhau chối tây thụ ngược lại cũng dễ nói nhưng cây d ừ a thụ ở lân giang khu vực nhưng là rất khó gặp đến t r ồ n g độ khó có thể thấy được chút ít không nghĩ tới đến người này lại chỉ đơn giản như vậy dễ dàng toàn bộ sống xem ra thần tử ca nói cái gì công ty độc quyền kỹ thuật xác thực hơn nữa tương đương lợi hại nhất ờ i vân sa đảo cùng giang giật thần đám người ở trong mắt hắn phủ thêm một tầng sắc thái thần bí cũng làm cho hắn bằng thêm mấy phần đối với tiền đồ tương lai tự tin thần t ử ca này thụ khi nào có thể kết ra quả a lai thuận nhi nhìn cây dừa hỏi đây là cao loại lục gia có bốn tuổi ta phỏng chừng sang năm liền có thể kết quả tử giang giật thần ước lượng một chốc thêm vào không gian hỗn hợp nước đá để cao nhân tố thời gian này hẳn là gần như lần trước trong ti vi diễn một cái quỳnh châu du lịch tiết mục cái kia cây dựa thụ dài đến có thể cao người muốn chạm ở phía dưới này cái cổ cũng phải ngưỡng đến mặt sau đi mới có thể nhìn đến ngọn cây còn có cái kia thân cây trơn liền cái c h ạ c cây đều không có có thể không tốt bỏ a người đến sau ra còn chuyên môn huấn luyện hầu tử lên cây hái được cây dừa đi xuống vớt thiếu một chút đem phóng viên đầu cho đập ra biểu hỷ tử nghĩ tới trước đây ở trên tivi nhìn thấy tiết mục không khỏi có chút lo lắng hắn lớn như vậy ngoại trừ ở trong tivi trên thực tế này vẫn là đầu một hồi nhìn thấy loại này kỳ lạ thực vật tuy rằng hiện tại còn không lớn nhưng liền hướng về thạch khanh dinh dưỡng thủy năng lượng hắn không nghi ngờ chút nào những này cây dừa hoàn toàn có thể dài đến trong tivi đồng loại độ cao loại này cây dựa năng lượng cao nhất dài đến hai mươi năm mét trở lên quả thật có chút nhi độ khó khỉ tử tiểu tử ngươi đánh tiểu bò phòng lên cây thân thủ không phải đ ỉ n h lưu lấp mà thế thân hầu tử sẽ không có vấn đề gì chứ giang giật thần t r e o kẹo nói ta chỗ có thể cùng hầu tử so với đây lai thuận nhi còn tạm được bọn họ là thân thích khỉ tử vội vã từ chối đối với loại này thân thủ thoăn thoát theo nhân loại có chút tương tự bộ linh trưởng động vật hắn sắc thực khá là ước ao hòa hảo cảm nhưng thực sự là mặc cảm đi lai thuận nhi chừng mắt làm bộ môn đá khỉ tử mau mau né tránh ây kỳ thực có biện pháp khác t h như đem cây gậy trúc gô lên móc đưa đến đẩy lên liền đem cây dừa câu hạ xuống nếu như không đủ trường còn có thể tiếp can vẫn trầm mặc thạch tỏa nhi đột nhiên lên tiếng há này ngược lại là ý kiến hay bất quá nếu như hai dài mười mấy mét đắc dụng thô cây gậy trúc phân lượng không nhẹ Giờ không dễ dàng nắm giữ cân bằng a g i a n giật g thần lại đưa ra những vấn đề mới cây gậy trúc là hơi nặng c h ú t nhi còn có cái biện pháp khoa điện công cá dày các ngươi thấy quá không có chóng lên cái t i ê bỏ cột điện tử cũng không có vấn đề gì đến thời điểm ta dùng vật liệu gỗ thanh sắt cùng dao bị làm hai phó là được thạch tỏa nhi cũng không hề bị nạn trụ rất nhanh nghĩ ra biện pháp khác ha ha muốn nói có cái chuyên nghiệp thợ m ộ t chính là không giống nhau sau này những sự tình này đều giao cho ngươi tiểu tử muốn nỗ lực sau đó theo ta hôn có tiền đồ ta yêu quý ngươi h ì tử dùng hồng cộng lời kịch khích l ệ nói cũng lấy ra xã đoàn đại ca tư thế đưa tay ở thạch tỏa nhi trên bả vai vô hai lần thạch tỏa nhi đối mặt lãnh đạo cổ vũ có chút lúng túng lập tức không biết nói cái gì cho phải lai thuận nhi biết hỉ từ đại ca ẩn phạt vào đem hắn thôi qua một bên đi được rồi kỳ thực trái cây còn cái không còn bóng nhi đây chúng ta xuất hiện đang thảo luận cái này có chút siêu trước giang giật thần lắc đầu một cái liền mang theo ba vị thủ hạ rời đi nơi đây bắt đầu ngày hôm nay công tác thạch tỏa nhi ngày hôm nay cho dù chính thức bắt đầu đi làm do lai thuận nhi mang theo đi chung quanh một chút trước tiên quen thuộc hoàn cảnh lại phân phối công tác có sự gia nhập của hắn trên đảo sức lao động không đủ vấn đề đến để hóa giải lúc xế chiều lai thuận nhi để thạch tỏa nhi hỗ trợ ở ngoài động một cái tảng đá trên bình đài đem xử lý tốt dế bình một hàng gạt ra sau đó đưa ra hai con lồng trúc chuẩn bị cho bên trong dế phân phối nhà ở này tương đương với từ đại tập thể ký túc xá phân đến phòng đơn đãi ngộ cấp bậc hết sức đề cao giang giật thần t h ấ y thế cũng đi tới bên cạnh đ ẩ y hứng thú địa quan sát bất quá hắn đối với dế phẩm bằng nhau cấp cũng không biết chỉ biết là dáng vóc đại khẳng định so với tiểu nhân nhỏ bé tốt trước tiên đem tốt nhất lấy ra đến phong tơi phía trước này vài con bình bên trong lai thuận nhi bàn giao đạo đồng thời làm làm mẫu đem một con ống trúc lùn vào trong lồng trúc nhắm ngay mục tiêu dế đầu một cái tay khác cầm rễ cái dẫn thảo vớt dế đôi đem cảm tiến vào ống trúc sau đó đem ống trúc lấy ra ở s ư ở n g khẩu dế bình duyên trên khái hai lần đem dế đổ vào bình bên trong lập tức che lên cái nắp xá dạng nhi tốt nhất chính là dáng vóc đ ạ i sao thạch toả nhi hỏi nhìn dáng dấp cũng là cái người thường hừng đầu viên nha lớn chân cần trường cảnh thô thô thế mạnh hơn liên chiếu tiêu chuẩn này tuyển lai thuận nhi một bên giải thích một bên dùng thảo chỉ điểm trong lồng dế mỗi cái vị trí còn đem một con khác ống trúc nhỏ giao cho thạch toả nhi trên tay thạch toả nhi gật gù mở ra bên cạnh mặt khác một con lồng trúc môn học lai thuận nhi vừa n ã y dáng v ẽ cho dế dọn nhà lai thuận nhi trên đảo này dế đến cùng tiểu gì nhi a có thể đánh không giang giật thần nhìn bọn họ c h ọ n dế không khỏi hỏi trên một câu nói thật giống bình thường thôi có thể chúng ta không phải có thứ tốt sao dưỡng thêm mấy ngày chính là dung tướng lai thuận nhi hoàn toàn tự tin địa đáp lại chờ năm mươi bình toàn bộ trang thượng chủ khách lai thuận nhi còn dùng bút lông ở mặt ngoài làm ký hiệu hẳn là ghi rõ dế không ngang nhau cấp chạp vạng thời điểm lai thuận nhi chuyên môn vì là giang g ậ t thần tiến hành rồi một hồi đấu dế thi đấu biểu diễn đầu tiên là do hai con hình thể s ắ p xỉ dế tranh tài trong đó một con đã dùng đặc trùng r a u dưa cùng dinh dưỡng thủy nuôi n â n g mấy ngày một con khác thì lại này chính là hồ lô hoa phổ thông nước suối cùng r a u dại làm như so sánh hàng mẫu song phương bắt đầu một dao phong cao thấp lập xuất hiện chỉ thấy người trước bước tiến linh hoạt tốc độ nhanh t u ổ i càng là h u n g mãnh người sau đơn độc đến xem còn nhìn không ra cái gì nhưng cùng với chàng so sánh rõ ràng dại ra rất nhiều quyết đâu bắt đầu trong chốc lát người sau liền bị người trước cắn đến liên tục lan l ộ t toàn trường thoát thân ha ha vẫn rất linh a g i a n giật thần cười nói không nghĩ tới chỉ là mấy ngày ẩm thực đối với đấu trùng ảnh hưởng liền khổng lồ như thế thạch tỏa nhi cũng trợn mắt lên con tia người thắng dũng manh trình độ hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của hắn mà nguyên nhân có người nói cái gì ăn cái gì đặc chế đ ồ ăn lai thuận nhi vội vã dùng tiểu vong cháo đem người thất bại cháo trên đấu thắng tiểu tử nhảy đến một bên đập cánh phát sinh vang dội kêu to chương hai trăm hai mươi mốt trạng thái duy trì vấn đề thợ mộc mang đến tiện lợi sau đó lai thuận nhi lại lấy ra hai con điều kiện hầu như nhất trí đều hưởng thụ mấy ngày đặc trùng ẩm thực dế tiến hành chiến đấu kết quả hai cái con vật nhỏ đánh đến thế lực năng nhau song phương luân phiên sử dụng thổi giáp phun giáp bối giáp đạn giáp g các loại chờ tuyệt kỹ tình hình trận chiến đặc sắc lộ ra khiến cho khán giả mắt không kịp nhìn mở mang tầm mắt nhân lo lắng hai hồ tranh chấp tất có một người bị thương không chờ thắng bại phân ra lai thuận nhi liền khiến cho dùng dẫn thảo đem hai người tách ra không sai s ắ c thực đủ mãnh g i a n giật thần đứng lên đưa ra khẳng định đánh giá hắn cân nhắc chốc lát tiếp theo lại hỏi lai thuận nhi hiện nay đến xem những này dễ nhiều lắm cũng chỉ có thể toán đấu tranh nội bộ m ạ thôi nếu như ở bên ngoài đụng với tên nơi sản xuất cao cấp giống tình huống hội làm sao không có thực địa tranh tài quá ai cũng không nói chắc được lại nói ta cũng chưa từng thấy những kia quý b ả o giống bất quá cảm giác trên hẳn là không kém cạnh lai thuận nhi suy nghĩ một chút dù n g tương đối bảo thủ thái độ nói rằng h ừ m không muốn mơ tưởng xa vời có thể tới trình độ nào tính là gì trình độ đi thăm dò sâu cạn chí ít có thể cho sang năm tích lũy kinh nghiệm giang giật thần gật gật đầu nói năm nay dưới mèn tháng này g đã còn lại không nhiều lại là lần đầu thí nghiệm đinh giá s á c thực không thể định quá cao mặt khác hắn lại nhắc nhở lai thuận nhi chuyện này chỉ là làm như một hạng tiểu nghề phụ không muốn bỏ vào quá nhiều tinh lực đi vào lai thuận nhi cùng thạch tỏa nhi đem trên đài dế bình thu dọn một phen sau đó bắt đầu cho tân các trụ hộ cho ăn nước uống g i a n giật thần thấy thế nghĩ tới một vấn đề gần nhất hắn ở internet xem lướt qua một chút tài liệu tương quan hiểu rõ đến trước mặt đấu dế mèn thị trường đánh cược phong thịnh hành bất luận loại nào quy mô hình thức dù cho là cái kêu mấy cái chính quy loại cỡ lớn thi đấu minh thầm đều sẽ có người đại lý lượng lớn ham muốn giả đặt cược tham đánh cược đây chính là hiện trạng cũng có thể nói là nhân tính bằng không đấu dế mèn thi đấu cũng hấp dẫn không được nhiều người như vậy tham dự chuyện như vậy cũng không lấy hắn yêu g h é t mà có biến hóa hắn nhiều nhất cũng là có thể chăm sóc mấy người bên cạnh hơn nữa theo thị trường phát triển tham dự các lộ lượng tiền bạc càng ngày càng gia tăng lợi ích khu xử h ạ r ồ i trá hiện tượng cũng lúc đó có xuất hiện có người nói thường dùng thủ đoạn có cho dế mèn nhà kiểm trên bôi lên cây ớt cho dế mèn cho ăn thuốc kích thích vân vân thủ đoạn lấy khiến được bản thân tuyển thủ càng thêm dũng mãnh vì để tránh cho loại này lão thiên thủ đoạn xuất hiện giữ gìn công bằng thi đấu người biết tổ chức hiện tại thông dụng đối sách là dự thi năm vị trí đầu tiên các người chơi dế mèn muốn đưa đến công dưỡng lều trên đảo đám này dế mèn chi sở dĩ như vậy dũng mãnh hiển nhiên là bởi vì dùng ăn đặc trùng rau dưa cùng dinh dưỡng thủy sản sinh hiệu quả điểm này không nghi ngờ chút nào nhưng dế mèn môn là thiên nhiên hoang dại hưởng dụng đặc thù ẩm thực cũng là ngắn hạn bên trong sự tình đối với về căn bản thể chất cải thiện e sợ rất có hạn vì lẽ đó từ trình độ nào đó tới giảng cùng những kia làm thuốc kích thích cũng có nhất định tương tự chỗ nếu như từ tiểu tiến hành nhân công n u ô i nấm vậy thì là mặt khác tình huống nếu như thế đem đám này dế mèn b á n đi lại tới thi đấu hiện trường trong khoảng thời gian này bởi không cách nào tiếp xúc đặc trùng â m thực chúng nó trạng thái rất khả năng sẽ từ từ suy giảm còn suy giảm trình độ thì lại khó nói nhân tố quá nhiều nhưng nếu như bởi vậy ảnh hưởng thi đấu thành tích như vậy ngược lại liền sẽ ảnh hưởng phe mình tín dự cùng bán ra giá cả đương nhiên hiện tại đã tiếp cận cuối mùa thu để cho dế mèn tranh đấu thời gian còn lại không nhiều có thể vượt qua đoạn này nhi liền thành vì kéo dài những n à y đấu trùng trạng thái e sợ còn phải nạp liệu căn cứ kinh nghiệm thời xưa không gian nước đá nguyên dịch năng lượng cùng pha loãng dịch hoàn toàn không thể giống nhau nghĩ tới đây g i a n giật g thần bồi quá thân đi chờ hắn quay lại đến trong tay xuất hiện một cái chứa màu xanh nhạt trong s u ố t chất lỏng bình thủy tinh dung lượng lớn ước năm trăm h à o thang loại kia hắn đem bình thủy tinh giao cho lai thuận nhi nói cho hắn đây là một loại đặc thù cô động dinh dưỡng thủy so với hồ lô h a bên cạnh thạch trong hầm cao cấp hơn đưa nó cùng nước xối theo so sánh hai tỷ lệ tiến hành pha loãng sau đó dùng đến nuôi nấm g i ấ mèn mãi cho đến bán ra mới thôi lại có thêm quay đầu lại đem g i ấ mèn bán đi sau muốn duy trì cùng điểm thu mua ông chủ liên hệ lấy thu được tặng lại tin tức tổng kết kinh nghiệm lai thuận nhi tiếp nhận bình thủy tinh cũng không hỏi nhiều liền gật đầu đồng ý thạch tỏa nhi tự lên đảo sau khi rất nhanh sẽ hòa tan vào cái này tập thể cũng bắt đầu h i ệ n lộ thủ nghệ của chính mình mà mọi người ở trong lúc vô tình phát hiện công tác sinh hoạt đều cải biến rất nhiều trước đây rất nhiều được thông qua dùng đồ vật trải qua hắn cải tạo cũng thập chế đến chính quy đứng dậy tỷ như trong nham động đỉnh chóp đèn c h i ế u sáng trước kia chỉ là dùng hai cái x i mảng đinh mang theo sau đó dây điện theo vách đá mà xuống cần chút lượng thời điểm liền đem đầu cắm cắm ở từ xúc điện hồng dẫn ra nối mạch điện bàn trên thạch tỏa nhi hiểm sử dụng phiên phức liền từ đồ điện trong dương tìm ra khai quan diện bản ổ điện diện bản cùng với dây điện đối với bên trong động tiến hành một lần nữa bố tuyến phân ra xong k h ô n g chế khai quan một cái cố định ở nhân động tay trái vách tường một cái khác cố định ở giường đá đầu giường phía trên như vậy là có thể thuận tiện cấp tốc địa đối với đèn hướng dẫn tiến hành đã khống chế con đem ổ điện diện bản phân biệt đặt giường đá hai bên món ăn khu một bên dễ dàng cho điện thoại di động dao cạo dâu các loại chờ tiểu thiết bị điện tùy chỗ nạp điện này nghiêm chỉnh mà nói bản thuộc về khoa điện công sơ cấp việc nhưng trên đảo khẳng định phân không được như vậy cẩn thận còn có hang cử a động hiện nay chỉ là sử dụng một đạo màn trúc cùng bên ngoài tách ra vật này chắn gió năng lực thực sự là có hạn khí trời ấm áp thời điểm đúng là không đáng kể có thể ngăn cản con m ũ i là được nhưng mắt thấy khí trời liền muốn từng ngày từng ngày truyền muội đến mùa đông gió lạnh đi vào trong quán màn trúc tử khẳng định không hữu dụng liền thạch tỏa nhi vận dụng sẵn có khối gỗ vông tấm ván gỗ đại tâm bản loại hình vật liệu làm một đường xong mở rộng cửa khung cửa hai bên cập phía trên b ấ t quy tắc khe hở thì lại dùng hòn đá nhi cùng bùn đất tiến hành giam giữ cánh cửa trang thượng bản lề một bắt tay cùng then cài cửa lại tròng lên một cái cái khóa móc hang trụ sở cửa lớn cho dù chính thức song song rồi chớ xem thường vật này hiện tại từ bên ngoài nhìn qua mới như là một đống chỗ ở bên ngoài trước đây bất kể như thế nào nhìn cũng chỉ là một cái sơn động m à thôi mặt khác trong nham động trước mặt chỉ có ba cái thành phẩm đại hóa giá ngoại trừ cùng sinh sản tương quan các loại công cụ vật tư ở ngoài một nhân vật phẩm cũng thả ở phía trên thạch tỏa nhi cùng lai thuận nhi bọn họ thương nghị một phen dùng còn lại tấm ván gỗ các loại tài liệu chế tác mấy cái loại nhỏ trí vật giá lắp đặt đến mỗi cái tương quan vị trí mặt tường trên hang ở ngoài trên bình đài hiện tại mỗi ngày đều muốn vang lên thử rồi thử rồi cứ bảo thanh cùng với nghề mục truy đánh theo động tĩnh n à y kéo dài nghề mục đài g ắ c táo đài trậu rửa mặt giá q u ả i giá áo kính hòm hài giá vân vân cũng r ồ n r ậ p xuất hiện có những ngày vật trụ sở trở nên chính quy đứng dậy sinh hoạt phía trên là xong rất nhiều cái này cũng là thợ m ộ t có thể cho đại gia mang đến đúng lúc nơi đi chương hai trăm hai mươi hai hoa chim cá sâu thị trường xem hóa mấy ngày sau một cái sáng sớm l a m tiễn sáu mươi ba nhanh chóng cách rời thiên nhiên t i ể u bến i tàu hướng về long loan thôn phương hướng đi vội vã trên bờ t h ị tử mang theo thạch tỏa nhi đem lui lại đến ván cầu cùng trúc cao đi về phía nam một bên b à n cùng bãi cắt ghế nằm che nắng tán gửi ở một chỗ sau đó hắn bắt chuyện một tiếng hai người một chiếc một s a u hướng về trên núi đi bắt đầu ngày hôm nay công tác cano buồng lái này bên trong lai thuận nhi ngồi đàng hoàng ở chỗ điều khiển vị trên tay đem tay lái mắt t nhìn n h ẳ giang địa nhìn chầm chầm phía nhìn Bung lòng n chằm chằm một trước. chút lão như thế bưng thế tiêu căng chạy cho tuyến, nhi vai điểm giật a Giang o thông đến ngươi. gây g sự với i thần ngồi ở bên cạnh chỗ ngồi thấy thế chỉ điểm ai ta biết rồi vẫn là trên biển tốt không có đèn xanh đèn đỏ không có ngã tư đường trong thành cái k i a xe ta nhìn đầu đều ngất lai thuận nhi gật đầu phụ họa thân thể cũng thuận theo đã thả l ò n g một chút giang giật thần lại quan sát chốc lát nhìn hắn thao tác động tắc vẫn tính quy phạm trước đây chính mình giáo kỹ thuật yếu lĩnh có vẻ như cũng không trả về liên chậm rã yên tâm thân thể tựa lưng vào ghế ngồi nghiêng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ h ả i cảnh từ khi mua cano tới nay vẫn là do chính mình lái xe lúc trước mới mẻ sức lực từ từ đi qua hiện tại làm làm hành khách ngược lại cũng có một phen đặc biệt tư vị nhi cano sau trên b o n g thuyền đặt cần thay đổi hóa lỏng khí bình cùng với m ấ y bọc lớn thông khương đổ gia vị trừ thứ này ra còn có một cái c h ó i lại dây thừng trúc k ô n g trên mặt nắp một khối vải trắng khuôn bên trong chứa một đống do sợi nhỏ trúc miệt biên thành hình sợi dài tiểu lông trúc mỗi chỉ trong lồng trúc ở các loại dế mèn năm sáu chỉ đến bảy tám con không giống nhau những này tiểu lồng trúc đều là thạch tỏa nhi tác phẩm bởi muốn được cấp thợ khéo không tính quá nhỏ trí nhưng cũng rất gian chắc cái này cũng là lai thuận nhi mục đích của chuyến này chuẩn bị vừa lên bờ liền đi tới thành nam hoa chim cá sâu thị trường đem đám này mặt hàng tiêu thụ đi ra ngoài ngày hôm trước ban đêm trên đảo mấy người lại phát động rồi một lần tân bắt giữ một nhóm dế mèn cũng từ đó chọn lựa ra hơn bốn mươi con khá là da dáng nhi lưu lại hiện tại chính ở tại lần trước mua những tia đào chế dế bình bên trong theo thường lệ dùng đặc thù ẩm thực cung dưỡng bởi mua nguyên nhân năm nay nhiều nhất cũng là làm như thế hai nhóm nửa giờ sau cano đến kim sương câu lạc bộ bến tàu bạc tuyến tốt hai người đồng thời đem các loại hàng hóa dỡ xuống hóa lỏng khí bình g i a o do bến tàu công nhân viên làm giúp thay đổi tiếp theo giang giật thần đi ra bên ngoài tô một lượng diện bao xa đem nó hàng hóa trang thượng ô tô tùy theo khởi động rời khỏi long l u â n thôn tài xế căn cứ khách mời yêu cầu trước đem bọn họ mang tới ở vào nam thành một bên phúc long hoa chim cá sâu thị trường lai thuận nhi nhất theo trúc k h n g ở đây xuống xe sau đó diện bao xa kế tục hướng về trong thành chạy tới bởi vì trương phượng lan chỗ ấy cùng với đỉnh hương viên đều tìm giang giật thần có chuyện vì lẽ đó hắn không thể ở đây trì hoãn dế mèn buôn bán toàn bộ g i a o do lai thuận nhi xử lý lai thuận nhi tay nắm lấy dây thừng đem trúc không hướng về trên vai một đáp đi bộ đi vào phúc long thị trường hướng về bảo an hỏi thăm một chút căn cứ chỉ thị rất nhanh tìm tới dế mèn mậu dịch k h u tuy nói đã qua năm nay đỉnh cao kỳ nhưng hiện nay đến xem nhân khí cũng tạm được xem hóa thi đấu đàm giới người người n h n não mỗi cái lối vào cửa hàng đều không ngừng ra vào muôn hình muôn vẻ khách hàng mặt khác có người nói hiện tại chăn nuôi kỹ thuật hết sức đề cao làm cho dế mẻn sinh mệnh chu kỳ có thể kéo dài cả thị tràng tự nhiên cũng được ích lợi không nhỏ lai thuận nhi đầu tiên là t r u n g quanh đi bộ xem hàng nghe người ta ra khả giới hiểu rõ hiểu rõ thị trường giá thị trường khoảng t r ừ n g đi dạo khoảng một tiếng hắn cảm giác gần đủ rồi liền c o n g lấy chúc không đến gần một nhà tên là đức thắng các cửa hàng sở dĩ lựa chọn nơi này một là bởi vì cửa hàng này quy mô nhìn tới đi không nhỏ thứ hai là trước cửa còn mang theo thu mua dế mèn chữ nhãn hiệu trần tiên sinh xin đi thong thả một vị hơn bốn mươi tuổi thiện cái b ụ n g lớn dài ra một đôi nhi kim ngư mắt người đàn ông trung niên mỉm cười đem hai người khách đưa ra môn hình ông chủ dừng chân trong tay cầm hai con dế bình khách mời quay đầu nói rằng sau đó rời đi nhìn dáng dấp vị này chính là điếm l ã o bản lai thuận nhi theo hắn vào nhà ngắm nhìn chung quanh một phen trong cửa hàng trang trí cổ kính treo trên tường tranh chữ thực mục đa bảo cát ghế thái sư trưng bày giá bày ra đến chẳng t r ị có hứng thú c đồ đồ ông chủ ngươi người này thu mua giấy đi lai thuận nhi cũng không trì hoãn trực tiếp nói thẳng ý đồ đến há tiểu lão đệ ngươi có cái gì hóa đem ra nhìn một cái hình ông chủ đáp lại nói đồng thời trên giới đánh giá trước mặt tiểu tử vài lần thể diện so sánh hắc tóc có chút trường quần áo mộc mạc còn mang theo cái t r ú c ông nhìn dáng dấp hẳn là từ nông thôn đến như vậy khách hàng hắn tiếp đón quá không ít phỏng chừng cũng chính là lân giang phụ cận một vùng thôn dân không sẽ quá xa lai thuận nhi đáp ứng một tiếng sau đó thả xuống t r ú c ông từ bên trong lấy ra một con trường điệu tiểu lống sắt gác qua quầy hàng trên mặt đài hình ông chủ lơ đãng lấy tới nhìn lên trong lồng tre có năm s á u chỉ to nhỏ màu sắc khác nhau dễ chính đang c h ậ m chậm bỏ tới bỏ lui xem giống chính là một ít phổ thông tiền tài hoàng gia bị tử hắc ma đầu loại hình còn phẩm tương từ hắn con mắt chuyên nghiệp đến xem cũng rất là con nước không hình ông chủ nữ khí bình thản hỏi có lai thuận nhi đáp ứng một tiếng lại lấy ra hai con tiểu lồng trúc cắt ở trước mặt đối phương hình ông chủ dùng ánh mắt quét qua cùng vừa nãy con kia gần như không cái gì rất tốt giống từ đ ầ u bộ màu sắc đấu tia mắt mặt nham ấy cái bộ phận quan sát đều không có cái gì đột xuất địa phương đều là từ đâu nhi năm a hình ông chủ đã đối với này làm ra phán xét một nhóm hàng thông thường sắc ngưu điện hương bên kia lai thuận nhi nói cái tự mình biết địa phương chỗ ấy có sơn n ư u điện a trước đó vài ngày đúng là đã tới mấy cái năm khối một con toàn mướn hình ông chủ nghe được nơi sản xuất trong lòng càng là xác định lập tức mở ra giá thu mua cách như điện hương chỗ kia thôn dân đúng là có hàng năm đại dế vào thành bán truyền thống nhưng đáng tiếc xưa nay không sản xuất quá cái gì tên phẩm ông chủ người thức không biết hàng a năm khối một con đem ra cho gà ăn còn t ạ m được lai thuận nhi nghe xong trong lòng thầm mắng liền nói chuyện cũng không lớn cũng không lắm k h á c h khí chính vào lúc này lại có một vị gậy gò cao vóc người đàn ông trung niên vào nhà cùng hình ông chủ hỏi thăm một chút hình ông chủ ta muốn hóa tới sao là vũ tiên sinh a sớm cho ngài bị được rồi hình ông chủ thấy khách tới nụ cười đáng yêu bỏ lại lai thuận nhi từ hóa giá trên lấy ra một con tinh xảo bùn lắng v i ê n b ì n h đưa tới trước mặt đối phương chính tông ninh dương sản thiết đầu thành bối nhìn này bồ đề đầu ngân đấu tia còn có này mắt điểm đen như tất đột xuất thái dương mặc nhà sắc như â kim hắc mà tỏa sáng nay chúng nhi đấu tính rất liệt hiếm thấy thượng phẩm mặt hàng nếu như đổi thành người khát mướn ta có thể không nỡ bỏ lấy ra hình ông chủ vạch trấn áp t h mỹ giới thiệu đấu tất tình huống đồng thời trên mặt mang theo đến sắc h ử m không sai vũ tiên sinh gật g ủ biểu thị thỏa mãn sau đó đem bình nắp che lên hắn lại hỏi giá khởi điểm cách hình ông chủ đáp lại liền theo lần trước nói cẩn thận giới nhi vũ tiên sinh nắm qua tay bao sảng khoái từ bên trong lấy ra một loa vé mời tử điểm ra hai mươi tấm đưa cho đối phương ta chỗ này còn có những khác tốt hóa ngài có muốn hay không lại nhìn một cái hình ông chủ thấy giao dịch đã thành tâm tình khoái trá lại muốn lại đào móc đào móc tiềm lực vũ tiên sinh hiện lộ ra không có thể hay không vẹ mặt sau đó hình ông chủ lại từ hóa giá trên năm quá mấy cái vi ê n bình ân cần địa giới thiệu những k h á c giống ông chủ ngươi lại nhìn một cái ta trùng nhi lai thuận nhi lúc trước thấy đối phương tới khách hàng lớn lại tính tình đợi một trận lúc này thực sự hơi không kiên nhẫn tiểu lão đệ ta không phải nói cho ngươi sao năm khối một con n g ư ơ i cân nhắc tốt không có hình ông chủ quay đầu nói rằng trong giọng nói dẫn theo một k i a xem thường há để ta thu thu vị k i a vũ tiên sinh ngay vậy ánh mắt chuyển tới trên quãnh ba con tiểu lồng trúc từ mặt trên nhất thời h ế u kỳ tập hợp lại đây k h ô n l ư n g tỉ mỉ chương í n h h là c hai i ê u n n h trăm hai n chủ bên mươi t câu. n sinh ba hắc ma đầu thực chiến đức thắng các điếm ông chủ cũng không hề nhìn tới lai thuận nhi mang đến giấy mèn tiểu lão đệ vẫn đúng là không phủ ca ta làm này hành nhi đều hơn hai mươi năm chưa từng có xem đi qua mắt cũng thành vào lúc này không chuyện khác cho ngươi được thêm kiến thức hình ông chủ càng thêm nhận định tiểu tử này là cái người mới không biết trời cao đất rộng lúc này tới gần buổi trưa lưu lượng khách giảm thiểu thẳng thắn giao hơn hắn một ván dứt lời hắn gọi tới một vị tuổi trẻ người giúp việc mang tới một bộ trúc chế bồn chứa đặt ở bàn bát t i ê n trên nay bồn chứa có một cái cỡ lớn lưu chế hộp cơm từ to nhỏ hình dạng như phía nam giang hồ k a n h đ ả o bên trong chạy ô đồng thuyền nóc lại như ô đồng thuyền bồng nắp thành tam giác đ ề u hình trung gian cao nhất hai con thấp nhất là dùng như cây tăm giống như độ lớn tế viên trúc côn xuyên chế mã thành mỗi cái trúc côn trong lúc đó khoảng thời gian ước hai ba m ư ơ lạch mét người mắt thường bất luận chạm ở phương vị nào cũng có thể xuyên thấu qua nóc trúc côn khoảng thời gian rất rõ ràng địa thấy rõ dụng cụ bên trong tất cả toàn bộ dụng cụ chế tắc đến tinh xảo linh lung lại liền thành một khối như vậy chuyên nghiệp đông đông lai thuận nhi cũng không quen biết hắn nhìn chung quanh ánh mắt có chút m ở mịt vũ tiên sinh rõ ràng ý của hắn liền tốt bụng mà giải thích vật này gọi là đấu toa là chuyên môn đều dế mẹ dùng đây là quá đạo lung đây là miệng cống nhắc tới nhấc lên trung gian chính là đấu trường dưới đáy là bình chúc bản trên lại phúc lấy thô thô chỉ tranh đấu thời điểm thì sẽ không trượt lai thuận nhi liếc nhìn một trận cuối cùng cũng coi như hiểu rõ trong lòng không do cảm thán nhân ra ngoạn nhi chuyên nghiệp chính là không giống nhau dụng cụ đều làm được xào rượu cực kỳ dáng vẻ này nhóm người mình tùy tiện làm cái nê bồn u liền đấu mở ra hình ông chủ đem một con dế bình bên trong c ắ t ở trên mặt bàn lấy thêm một con đặc chế mở khổng quá đạo lung bỏ vào dùng cột miếng đông tiểu trúc côn đem dế mèn cản nhân quá đạo trong lồng sau đó dùng thực mẫu hai ngón tay ngăn chặn quá đạo lung hai con lỗ nhỏ nói ra đưa nó một con cùng đấu toa một mặt đụng vào nhau lần thứ hai trải qua tiểu trúc côn sôi một con màu vàng dế mèn liền tiến vào đấu toa một bên đây là một con dầu hoàng ở trong tiệm của ta toán bên trong loại kém mặt hàng cũng là hai ba trăm khối đi ngươi có thể chọn một con ngươi cho rằng lợi hại nhất không hạn ráng vóc thể trọng hình ông chủ giới thiệu bởi vì tình huống như thế thuộc về thi đấu không phải chính thức thi đấu vì lẽ đó cũng không cần khiến cho quá cẩn thận tỉ như sử dụng chuyên môn loại nhỏ cân ước lượng thể trọng ghép thành đôi lấy cùng cái khác phức tạp c h ỉ n h tự liền miễn hình ông chủ ngươi này dầu hoàng chà chà có chút chú vũ tiên sinh liếc nhìn, nhìn đấu toa bên trong màu vàng dế mèn cảm thấy có chút ức hiếp đối phương nhỏ yếu cảm giác nhưng lại nói một nửa nhi đến miệng một bên liền thu về ha ha vị này tiểu lão đệ muốn được thêm kiến thức chúng ta dùng quá kém cái kia không phải xem thường người mà hình ông chủ mịm cười nói hắn chỉ là muốn một ván liền quyết định làm cho đối phương nhìn một cái dế mèn giống cùng thực lực t r ê n lệch to lớn thành lai thuận nhi đồng ý sau đó ánh mắt ở chính mình chúc bên trong lồng c h e nhìn quét cuối cùng chọn một con cùng đối thủ thể tích gần như h á c ma đầu cũng mượn trong cửa hàng quá đạo lung học theo g i m g i p đem hát ma đầu cũng biết tiến vào đấu toa một bên khác song phương hiện nay là bị toa trung ương đại miệng cống tách ra hình ông chủ đ ể người giúp việc dùng dẫn thảo đối với màu vàng dế mèn tiến hành chọc keo quét nó xúc tu đầu cùng thân thể này dẫn thảo đoan đầu là dùng hoàng thử lang m a o chế thành giáp nhân t ử đàn tế trong ống hoàng dế mèn rất nhanh bị bốc lên đâu tính đập cánh phát sinh củ cụ vang dội tiếng hót so sánh với đó lai thuận nhi bên này trang bị còn kém hơn nhiều trong tay dẫn thảo chính là một cái dùng qua phổ thông gân bọ thảo vũ tiên sinh ở bên cạnh quan sát không khỏi âm thầm lắc đầu khắp mọi mặt thực lực cách biệt cách xa này bên trong nghiêng về một phía thi đấu tựa hồ không có cái gì khán đầu nhi không lâu lắm hắc ma đầu cũng hưng phấn gọi lên âm thanh chất p h á t nghiêm nghị điểm này nhi đúng là cũng không kém gì đối phương bất quá dế mèn tiếng kêu to ở các loại kiểm tra tham số bên trong cũng không phải rất trọng yếu hiện trường mấy người cũng không có quá để ý thấy gần đủ rồi điếm tiểu nhị trải qua song phương đồng ý tìm đ ò i tay từ bồng tre lên phương nhấc lên đại miệng cống nguyên lai chia ra làm hai toa liền hợp thành một gian sàn quyết đấu hai con dế mèn rốt cục chạm mặt chỉ thấy con kia giàu hoàng thân thể bóng loáng đầu vừa tròn vừa lớn đấu nha trắng t i ệ n nhất cử nhất động bình tĩnh đại khí khá cụ đại tướng phong thái hát ma đầu dáng vóc cùng đối phương gần như nhưng đầu cùng nha đều đối lập muốn hơi nhỏ hơn một chút người bình thường khả năng còn không nhìn ra cái gì nhưng ở chuyên gia trong mắt hai người đã lập tức phân cao thấp hai con dế mèn đối lập tựa hồ cũng đang quan sát ước định thực lực của đối thủ mấy giây sau dâu hoàng t r ư ớ c tiên khởi s ư ớ n g tiến công cũng không loạn nhi hoa gì xảo hướng về trước vọt một cái trực tiếp đem răng hàm đi xuống chặn muốn đem hát ma đầu b ư c lên hát ma đầu hơi hơi lui một bước răng hàm cùng đối phương chính diện khái va phát sinh lanh lảnh kèn cái thanh sau đó từng người văng ra t h a m dò qua đi dầu hoàng lần thứ hai tiến công song phương nha rảo cùng nhau dầu hoàng sử dụng lưu giáp chiêu thức một mai nha liền đem đối phương gắt gao kiểm trụ không tha đi đứng phát lực vẫn sau này tha hình ông chủ điếm tiểu nhị cùng vũ tiên sinh sắc mặt tung dùng dầu hoàng tuổi rất nặng phỏng chừng này một chiêu lưu giáp đối phương hắt ma đầu không cách nào tranh thoát hơn nữa thời gian càng lâu càng thống cuối cùng chỉ có thể bị ép khí chiến lai thuận nhi sốt sắng mà con chiến dù sao đây là lần đầu đối mặt chuyên nghiệp đấu tất ở trên đảo những kia đều thuộc về nghiệp dư chơi nháo nhi đấu trường bên trong h ắ c ma đầu bị dầu hoàng tha động một bước hai bước ba bước lai thuận nhi cái chán thấm suất mồ hôi trâu đang lúc này h ắ c ma đầu đột nhiên phản kích giang hàm căng thẳng đột nhiên hướng về trên vừa n h ấ t dĩ nhiên đem dầu hoàng toàn bộ nhi giơ lên sau đó xoay chuyển nửa vòng mạnh mẽ ngã xuống đất i e lai thuận nhi nắm lên nắm đấm hương phấn kêu to hình ông chủ ba người thoáng chốc l â y người hầu như không thể tin được con mắt của chính mình dầu hoàng lại bị tạ bài hóa chơi cái bá vương n â m đỉnh ở dế mèn trong chiến đấu thường thường là song phương sức mạnh cách biệt trọng đại mới có thể sẽ xuất hiện tình huống như thế nhìn chăm chú lại nhìn cái kia dầu hoàng từ dưới đất bỏ dậy xúc tu sai lệch bước chân có chút lảo đảo nhìn dáng dấp rơi không nhẹ hát ma đầu không tha thứ xông lên t r ư ớ c mở ra răng hàm hướng về trên dương lên sắt theo đó mượn hướng phía dưới sung lượng thẳng đến dầu hoàng nơi cổ t ắ p tới này một chiêu ở đấu tất bên trong gọi là tuyệt mệnh khẩu là đẩy đối phương vào chỗ chết sắt chiêu điếm tiểu nhị kinh nghiệm tương đương phong phú cũng không chờ ông chủ lên tiếng cấp tốc đem dẫn thảo thăm dò vào đấu trường bên trong che kín hát ma đ ầ mặt váy dày nó tầm mắt chờ quyết đấu xong phương tách ra khoảng cách nhất định sau ca một thoáng hạ xuống miệng cống d ầ u hoang lúc này mới toán l ư ợ n g một cái mạng hát ma đầu tùy theo đập cánh phát sinh thắng lợi vui mừng gọi lai thuận nhi lộ sự vui mừng ra ngoài mặt mấy ngày nay tâm huyết không hề phí phạm chương hai trăm hai mươi bốn chuyện làm ăn thành giao cho thuê đại cửa hàng tin tức hát ma đầu thắng lợi lệnh mọi người tại đây giật nảy cả mình ạc có chút tà m ô n a vũ tiên sinh không lưng đem đầu để sắt vào đ ầ u toa lần thứ hai tỷ mị quan sát này còn phẩm tương bình thường nhưng tuyệt không tầm thường hát ma đầu hình ông chủ sắc mặt nghiêm nghị cũng túi đầu ở đấu toa một đầu khác quan sát này còn d ũ manh h t dế mẹn nhưng nhìn chung quanh siêu tràng q ấ t đố trong đầu đem chính mình biết dế mèn kinh toàn bộ bốc lên một lần cũng cân nhắc không ra cái nguyên cớ lẽ nào là bởi vì dầu hoàng khinh địch gây nên làm cho đối phương tìm cái cái hở may mắn đã thắng ân có thể nghĩ tới đây hắn hướng về lai thuận nhi đưa ra muốn đổi chỉ dế mèn lại đấu một hồi lai thuận nhi lúc này đã là tự tin tăng cao tự nhiên sảng khoái đồng ý vũ tiên sinh hứng thú tăng mạnh thấy còn có cho hay cũng không đi kéo qua một cái ghế ngồi xuống người giúp việc thì lại cho ở đây mỗi người pha một chen trà hơi hơi nghỉ ngơi một lúc hình ông chủ đổi một con ninh dương sảng gạ thanh này sâu dưỡng sâu nhất thu t r ù n g thành s、si、í bên trong lên g ã dạ chính là đấu tính hung hăng thời kỳ kế tục dẫn thảo trêu t r ọ n g mở ngăn hai con sâu đấu cùng nhau g ã dạ thanh động tác cực kỳ nhanh nhẹn h ắ c ma đầu bắt đầu ăn một chút thiệt h ỏ i nhưng rất nhanh quen thuộc đối phương động tác võ thuật vững vàng bốn cái hiệp sau sấn song phương đấu sức trước tiên chủ động lùi lại lại đột nhiên một cái hướng về đ ỉ n h đem g ã dạ thanh va lăn đi trên đất sắt theo đó tiến lên mạnh mẽ một cái đem đối thủ tả bắt đuổi trò tá đi này hình ông chủ áo não vỗ một cái bắt đuổi của mình p h ả n phất nơi đó cũng đau quá này con gà dạ thanh giá trị hơn bốn trăm n g u y ê n liền như vậy triệt để thương tàn báo hỏng vũ tiên sinh thì lại ánh mắt lấp lánh cảm thấy hưng phấn liên tục hai phen thắng lợi chứng minh này tuyệt không là may mắn vị này tiểu tử đấu trùng thật là không đơn giản á hình ông chủ cao mày k hí mắt khoảng cách gần quay về h ắ t ma đầu quan sát đầy đủ năm phút đồng hồ sau đó đưa ra muốn đối với nó tiến hành kiểm tra lai thuận nhi hỏi kiểm tra một chút nội dung cụ thể suy nghĩ một chút cũng đồng ý vũ tiên sinh không phản đối địa lắc đầu một cái hắn rõ ràng hình ông chủ ý tứ ở đấu dế mèn trong vòng mấy người bị lợi ích làm mê m u i vì là thu được tái tràng thắng lợi không chừa thủ đoạn nào làm ra rất nhiều dối trá phương pháp tỷ như trước kia thường thấy nhất chính là dùng thuốc kích thích khiến đấu trùng trong khoảng thời gian ngắn vượt xa người thường phát huy lấy chiến thắng đối thủ nhưng từ khi chính quy thi đấu thực hành lúc trước công lều nuôi nâng chế sau khi phương pháp này liền không lớn linh quang sau đó có người vắt vóc tìm n ữ kế lại muốn ra vai chiêu cho dế mèn trang cưng nha khảo sứ nha loại này dối trá phương pháp càng tiên tiến khoa học kỹ thuật hàm lượng cao hơn đồng thời cũng không có thời gian hạn chế nhưng khuyết điểm chính là chi phí đắt giá vì lẽ đó vũ tiên sinh cũng không cho là trước mặt vị này quần áo một mạc tiểu tử có thể có khả năng loại thủ đoạn này hình ông chủ để người giúp việc hỗ trợ dùng chuyên nghiệp đo lường công cụ phối hợp kính phóng đại đối với h ắ c ma đầu từ đầu đến chân tiến hành rồi một phen kiểm tra kết quả càng là làm hắn kinh ngạc h ắ c ma đầu không chỉ có nha kiểm là thật trăm phần trăm hàng nguyên đai nguyên kiện hơn nữa căn cứ nhiều năm kinh nghiệm giám định cũng không có một chút nào dùng thuốc kích thích dấu hiệu ngưu điện hương sản xuất đấu trùng lúc nào trở nên lợi hại như vậy nghi hoặc quy nghi hoặc nhưng chuyện làm ăn hay làm mới làm liên tiếp đó hắn lại từ lai thuận nhi trong lồng t r ú c chọn cái khác vài con dế mèn tiến hành thi đấu lại một cái so với một cái m á n h hầu như đều không kém hơn lúc trước hát ma đầu quan chiến bên trong vũ tiên sinh nhất thời h ứ n g khởi đưa ra muốn dùng hắn mới vừa mua thiết đầu thanh bối đến trên một ván ai biết giao đ ầ u dưới giá trị hai ngàn nguyên thiết đầu thanh bối đối mặt với đối phương một con da bị tử nam sáu cái hiệp bên trong dĩ nhiên bất phân thắng bại bởi này con thiết bối thanh đầu thân gánh trách nhiệm nặng nề còn muốn tham gia một hồi mấy ngày sau hẹn cẩn thận giải thi đấu không cho sơ xuất liên đấu cục bị người vì là đánh gãy vội vã kết thúc tiểu lão đệ nói thật lúc trước n g ư ờ i đám này trùng nhi ta còn thực sự nhìn lầm ha ha đừng thấy là a hình ông chủ thân là người làm ăn g i chiều nào theo chiều nấy tự nhiên là kiến thức cơ bản liên đổi một bộ khuôn mặt tươi cười cùng lai thuận nhi thấy sang bắt quàng làm họ lại hỏi han hỏi thăm ngưu điện hương nơi sản xuất tình huống lai thuận nhi tự nhiên cũng theo khách khí vài câu còn n g ư ờ i sau thì lại lá mặt lá trái ứng phó rồi sự sau đó song phương nhằm vào đám này dế mèn giá cả tiến hành rồi một lần nữa đàm phán vũ tiên sinh cũng ở một bên giúp đỡ tác hợp cuối cùng đạt thành thỏa thuận lồng sắt bên trong năm mươi hai chỉ giấy mẻn đức thắng các phương diện lấy đều giới ngũ bách nguyên giá cả thu sạch mua vũ tiên sinh làm như nhân chứng x e n vào nói mình không thể làm không công liền dùng đồng dạng giá cả từ đó chia sẻ tám con hình ông chủ đặc biệt nói rõ bởi vì hiện tại đã tới trời thu đấu trùng chỉnh thể giá cả có giảm xuống nếu như thời gian sớm một chút nhi còn có thể bán đến cao hơn một chút lai thuận nhi nói mình còn có một nhóm hóa khoảng chừng hơn bốn mươi con hình ông chủ thì lại giục hắn mau chóng đưa tới chỉ cần cấp bậc tương đương chính mình chiếu đan toàn thu cuối cùng hình ông chủ dùng điện thoại ngân hàng đem 26,000 n g u y ê n tiền hàng chuyển tới đối phương chỉ định trong chức mục giao dịch hoàn thành còn vũ tiên sinh bọn họ sau đó đơn độc lại toán mấy người vừa r ộ i danh xả một lúc dế mẹn kình lai thuận nhi đem hình ông chủ danh tiếp h thu cẩn thận lại cho vũ tiên sinh để lại điện thoại sau đó đứng dậy cáo tử nhấc theo không chúc không đi ra đức thắng cắt cửa tiệm rời đi hoa chim cá sâu thị trường lai thuận nhi cho giang giật thần gọi điện thoại hướng về hắn thông báo chuyện làm ăn thành giao tin vui giang g ậ t thần lúc này chính đang đỉnh hương viên lầu hai tiểu trong phòng kho mở hội liên hội nghị tạm dừng đứng dậy đi tới bên cửa sổ nghe điện thoại được biết tình huống cặn kẽ sau khi hắn không do âm thầm cảm thán mấy chục con không phải tên phẩm dế lại bán hơn hai vạt g h ố i h i ệ n nhiên vượt qua dự tính của hắn lúc trước hắn thật là không đem này sầu bán l ẻ coi là chuyện to tát nhi xem ra hiện tại thị trường nhiều nguyên hóa phát triển cái nào nghề đều không thể khinh thường a tiếp theo hắn để lai、like、thuận nhi trước tiên tìm cái tiệm ăn ăn cơm buổi chiều tự do hoạt động ở trong thành tùy tiện đi dạo lại lý cái phát cái gì dù sao ở trên đảo đợi thời gian dài như vậy cũng nên đến địa phương náo nhật chiêm chiêm nhân khí nhi chơi mệt rồi liền đi quảng bình nhai cho thuê phòng chờ hắn đêm nay ở nơi đó một đêm giam giật thần thu hồi điện thoại di động trở lại chỗ ngồi hội nghị kế tục tiến hành cùng hội nhân viên còn có ngô đại đương ninh liên quý cùng lưu mất tú lúc này đang nghiên cứu giao lưu một tấm bản vẽ mặt p h ẳ n g chỉ nguyên lai、like, mấy ngày trước tiểu lưu từ người khác nơi đó được biết một tin tức khoảng cách bản điếm phía đông khoảng t r ừ n g ngoài hai trăm thước có một cái cùng hợp lâm nhai vương góc nam bắc hướng về c h i lộ gọi là tây giếng nước ngai trên đường có một đống biển số nhà xưng là số mười lăm ba tầng lâu cửa hàng treo ra chỉnh thể cho thuê bố cáo sau đó nàng cùng ngô đại nương đồng thời đi tới hiện trường khảo sát còn tình cờ gặp phòng đông liên lâu trên lầu dưới tiền tiền hậu hậu đều nhìn một lần cảm thấy phần cứng phương tiện phương diện cơ bản trên vẫn tính phù hợp tân điếm điều kiện chính là nhà này cửa hàng diện tích quá lớn vượt qua lần trước giang giật thần đưa ra yêu cầu làm cho các nàng không chắc khá là do dự cửa hàng ở vào tây giếng nước nhai giao lộ hướng về bắc khoảng năm mươi mét muôn mặt nhìn qua nằm ở bán tân trạng thái c h ỉ n h thể kiến trúc diện tích cao tới hơn năm trăm linh m hai chủ đề là thảo luận tây giếng nước ngai đường phố mặt đường độ rộng còn có thể nhưng thương mại bầu không khí không đủ phương diện này kém xa với hợp lâm lộ cửa hàng trước kia là một nhà bên trong loại nhỏ siêu thị bởi vì kinh doanh không quen hai tháng trước tuyên cáo đóng cửa ông chủ đã thanh toán tiền thuê nhà rời đi phòng đông hiểm phân tô phiền phức như trước muốn chỉnh thể ra tay mở ra tiền thuê giá tiền là mỗi tháng hai mươi hai nghìn nhưng nhìn tình hình này e sợ không như vậy dễ dàng cho thuê đi phỏng chừng cố gắng nói chuyện còn có giảm xuống không gian ở giang giật thần trở về trước đó nô đại nương đám người đã thương nghị quá cảm thấy những khắc còn nói được chính là diện tích quá lớn đối với một cái ma cây năng điếm tới nói tựa hồ có lãng phí chi hiểm mặt khác lớn như vậy bề ngoài nhóm người mình đều khuyết thiếu tương quan kinh nghiệm trong lòng không đáy nhi há các người đều cảm thấy cửa hàng quá to lớn giang giật thần cầm trong tay kiến trúc bản vẽ mặt phẳng một bên xem vừa nói l ạ à chúng ta hiện tại tiệm này cũng không có ý định lùi nếu như hơn nữa hơn năm trăm mét vuông toàn bộ lân giang thị cũng không có lớn như vậy m à cay năng điểm à. nô đại lương nói rằng ta tính toán một chốc hiện tại lưu lượng khách lượng kỳ thực lại có thêm cái hai trăm bình khoảng t r ư ờ n g trái phải điếm như vậy đủ rồi lưu mẫn tú ở một bên nói bổ sung ninh liên q u ý không có lên tiếng chỉ là gật gật đầu biểu thị tán thành giang g ậ t thần đem bản vẽ mặt phẳng để lên bàn liên tục r i ê n mấy lần đầu các ngươi cái nào lá gan cũng quá nhỏ làm sao cảm thấy ma cây năng chính là một loại ăn vặt không thể đăng nơi thanh nhã nô đại nương ba người nghe xong lời này không do hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải dòng suy nghĩ đến thay đổi chúng ta đỉnh hương viên khai trương cũng có hơn một năm chư vị đều là cùng tới được làm sao cái tình huống còn không rõ ràng làm sao trước đó vài ngày vì bài cái đội lại đều có đánh tới đến còn đem cửa tiệm cho đập phá ha ha nhân ra cái kia khắp nơi mở xích dương phạt xịp đều không động tĩnh này đi còn có cái gì có thể lo lắng theo ta thấy nhà này cửa hàng rất tốt chúng ta đỉnh hương viên tân điếm liền muốn cả liền toàn bộ đại một bước đúng chỗ đỡ phải sau này hành hạ đứng dậy phiền phức giang giật thần dùng ngón tay ở trên mặt bàn gó gõ nói ra ý kiến của mình lô đại nương số t u ổ i bãi ở nơi đó tư tưởng trên ít nhiều có chút nhi bảo thủ lớn như vậy vượt qua tự nhiên làm nàng có chút chần chờ lưu mẫn tú cùng ninh liên quyết thì lại bằng không thì n g h e xong tiểu giang lão bản sau lòng háo thắng bị gây nên trên mặt cũng xuất hiện nét mặt hưng phấn này rõ ràng là muốn làm một vố lớn tư thế à ngẫm lại xem từ một cái cửa nhỏ mặt biến thành một nhà hơn năm trăm m hai quy mô đại điếm địa vị của mình chẳng phải là rất tự nhiên theo nước lên thì thuyền lên này làm to điếm cái gì quản lý chủ quản cảm giác cùng tiểu điếm có thể hoàn toàn khác nhau a đúng nhân gia hỏa hoa điếm cửa hàng đồ nướng còn có diện quán đều có rất lớn quy mô ta tin tưởng đỉnh hương viên nhất định không thành vấn đề lưu mẫn tú nhanh chóng chuyển biến làm ra tích cực tỏ thái độ mặc kệ nhiều như vậy đại không được chính mình sau này chăm học nhiều nạp điện dù như thế nào nhất định phải bảo vệ đại sành quản lý vị trí này đại liên đại điểm nhi đi. hiện tại lưu lượng khách trực tiếp cắt đi tới khả năng có chút ít tính toán quá một trận sẽ bù đắp ninh liên quý nói rằng hắn cân nhắc một thoáng hiện nay đỉnh hương viên lưu lượng khách lượng đối lập với tân điếm tới nói cố nhiên không đủ nhưng hẳn là được quy mô hạn chế một khi doanh nghiệp diện tích mở rộng tin tưởng lưu lượng khách cũng sẽ tùy theo tăng lên trên kỳ thực chúng ta dòng suy nghĩ còn có thể mở rộng một ít tân điếm còn lấy ma cây năng làm chủ thế nhưng có thể làm một ít nhiều loại kinh doanh á tỷ như thiêu đốt dao trộn xào rau điểm chút gì cũng có thể ngược lại địa phương rất lớn giang i ậ t thần kế tục nhắc nhở nói, kỳ thực nếu như không cân nhắc lưu lượng khách diện tích càng lớn kinh doanh càng linh hoạt hiếm thấy đụng với lớn như vậy cửa hàng cơ hội không cho bỏ qua h ừ n lớn như vậy điếm nếu như quang làm ma c a y năng quả thật có chút nhi đơn điệu đúng rồi xuất hiện ở trong thành tựu i lâu làm tiệc cưới rất nổi tiếng ta nghe nói xếp hàng đều muốn sớm một tháng đây lưu mẫn t u cũng tuần dòng suy nghĩ động mở ra suy nghĩ không sai nhi tuổi trẻ bây giờ đều tốt mặt mũi giảng phô trường kết hôn bãi tiệc rượu không cái mấy chục chắc căn bản không lấy ra được trên đường một đống tiểu tiệm ăn có thể làm không được này việc xấu nhi chúng ta tân điếm địa phương lớn còn có hậu việt tử nếu như nối liền tệ cưới lâm thời thỉnh mấy vị bếp trưởng đến giúp đỡ đều thành ninh liên quý làm ra bổ sung nói rõ ha ha xem đi đây chính là đại cửa hàng chỗ tốt tùy tiện động động não cho gian liền có thể đi ra một chỗ nhi bất quá cụ thể phải làm gì còn phải xem tương lai tình huống thực tế lại nói có lời mới được giang giật thần cười nói nô đại nương nghe bọn họ thảo luận đến h ư n g hực cũng bị đánh chuyển động tham dự vào nàng nói cửa tiệm kia trước kia siêu thị từng làm trang trí mặt đất bày ra hào phóng từ gạch mặt tường t i ệ n sắc bích trị đương n h h tử là, là p nhi nhiên t nhà bếp thao tác quay hàng phòng vệ sinh những địa phương kia trên căn bản liền đến mức hoàn toàn trùng kiến mặt khác bởi nguyên live siêu thị là loại kia mở ra bố cục một tầng thực phẩm hai tầng hàng ngày bách hóa thêm ý vật ngăn cách tường không nhiều như vậy đúng là bớt đi dỡ bỏ phiến phức không cần cả một đống kiến trúc rắt rưởi trực tiếp bàn lại đây một lần nữa bố cục liền có thể căn cứ bản vẽ mặt p h ẳ n g chỉ, mấy người đại thể thảo luận một tháng o liên quan với tân lâu công năng khu vực phân phối tân đỉnh hương viên lấy loại cỡ lớn cửa hàng thức ăn nhanh hình thức xuất hiện một hai tầng đều làm doanh nghiệp phòng khách như vậy doanh nghiệp diện tích có thể đạt đến bốn trăm linh m ba tầng làm văn phòng phòng họp kho hàng nhân viên quản lý ký túc xá các loại hậu viện rất lớn đến lúc đó có thể cân nhắc dựng một đống hai tầng hoạt động phòng làm như công nhân phòng nghỉ ngơi tạp vật loại hình nay một phân phối tất cả mọi người phát hiện diện tích lớn chỗ tốt Các loại công năng khu vực có c loại năng phân khu thể h i a đến chiều ẩ n t ậ n lượng mà vào, đầy đủ hết, lưu lượng khách lưu g ra a cao. kia o con hoạt Hoàn toàn không có tiểu điểm loại thảo thông rất đặt suất tiểu giật linh không chế, hiệu không hương phấn, đường cũng dàng đến người càng thảo luận càng gấu giác. có cảm điếm lấy Mấy dễ l vai i vá n phóng án liền như thế định hào thế đi. b ổ i chiều, lưu mẫn tú mang theo tiểu giang l á o bản chuyên môn đến tây giếng nước nha hiện trường tiến hành thực địa khảo sát giang giật thần trong ngoài nhìn một chuyến cảm giác cùng bản vẽ mặt phẳng không có cái gì quá to lớn tranh lệnh liền liền xác nhận chuyện này bàn giao lưu mẫn tú làm như phe mình đại biểu Ngay lúc này g lai thuận nhi đã ở dưới lầu đợi một trận trong lúc còn gặp phải tiểu khu bảo an mấy lần bàn hỏi đầu tiên là hỏi hắn có chuyện gì tìm người nào sau đó còn nói gần nhất trong hành lang tiểu quảng cáo tăng lên dữ dội hỏi có phải là hắn hay không thiết vì thế còn kiểm tra hắn chúc k ô n g ha ha tiểu tử ngươi mới thế đầu liền như thế không chiêu bảo an tiếp đãi trước đây còn không giác cho bọn họ có bao nhiêu phụ trách nhiệm nào giang giật thần nhìn thân mang giáp khắc sam trên đầu tân cả cái bản nhi thốn kiểu tóc lai thuận nhi không từ thú nói cái gì à mặc vào đơn qua thân hắc bị liền cảm thấy tự mình g â y gớm kỳ thực còn không lạnh như thế t ử nông thôn đến còn nắm ta khi làm thiếp tiểu quảng cáo phi mắt chó coi thường người khác lai thuận nhi không cam lòng địa nói rằng được rồi được rồi theo ta lên lầu giang giật thần p h t tay một cái tiến vào đơn nguyên môn đi lên lầu lai thuận nhi đem chúc h ông bồi đến trên vai theo ở phía sau lên lầu vào nhà giang giật thần đem một con túi ni lon lớn phóng tới trên bàn ăn đây là từ đỉnh hương viên mang về các loại sâu hai người r ử a tay sau mượn nó đ e m đó món ăn trên bàn ăn lai thuận nhi đem ba ngày ở hoa chim cá sâu thị trường tình hình tỉ mỉ tự thuật một phen đặc biệt là giảng đến phe mình dế mèn r ũ n g manh không sợ đại sát tư phương để vị kia hình ông chủ con ngươi đều thiếu một chút rơi xuống thời điểm không khỏi mặt mày hớn hở tâm tình phấn khởi giang g ậ t thần khẽ cười, cười. hiếu thắng chính là tuổi trẻ tâm tính của người ta mặc dù so sánh với nhau so với hỷ tử thành thục không ít lai thuận nhi cũng là như thế lai thuận nhi lại thuận thế đưa ra tân kiến nghị thẳng thắn sang năm trời thu đi thu mua một nhóm tên nơi sản xuất tốt dế mèn lại dùng đặc trùng ẩm thực hơn nữa tỉ mỉ điều dưỡng cái kia chẳng phải là trở thành tái trên sân vô địch dũng tướng lợi nhuận khẳng định so với năm nay nhưng hóa sắc này muốn cao hơn nhiều giang giật thần đối với này nhưng lắc đầu phủ quyết dế mèn sự tỉnh chỉ là bị hắn định vị làm một cái tiểu nghề phụ cho đua trẻ con liền có thể cũng không muốn làm to nói trắng ra cái nghề này cuối cùng vẫn là đánh bạc làm chủ bên trong liên quan đến nhân viên bối cảnh phức tạp thủy tương đương thâm nếu như phe mình thật sự điều dưỡng ra một nhóm lớn quét ngang tái tràng đấu trùng nhi rất có thể sẽ chọc cho trên phiền phức không tất yếu lai thuận nhi thấy hắn như vậy thái độ trong lòng dù sao cũng hơi thất vọng nhưng thần tử ca như thế làm khẳng định tự có đạo lý của hắn cũng đành phải thôi sau đó giang giật thần cho lai thuận nhi bàn giao hành trình trước tiên mở cái danh sách để cho mình ký tên sáng mai đến tài vụ chỗ ấy lấy chút nhiên đi trong thành chọn mua một ít gần đây trên đảo muốn dùng đồ vật Mặt đem lầm. cầm nhất trên thể trên tình, thẻ trở tới khác, khoản ký không kể khóa chú định phải chìa hội Nhớ các cano cùng ý đăng ràng, Song viên, trở về vân đó đảo đi. loại sai xuôi ở vỡ về rõ ra ra sau xa sự bên i gửi Kim tới. ể n Sương lỏng bình trước câu lạc đó đem mang ở khí bộ b hóa này bởi vì có đỉnh hương viên tân điếm sự tình chính mình muốn chỉ h o a n mấy ngày liền không thể cùng nơi đi chờ sau này chính mình muốn đi vân xa đảo thì lai thuận nhi l á i thuyền tới nữa tiếp liền có thể bởi vì trong phòng không có tấm thứ hai dương chiếu l a thuận nhi liền ở phòng khách trên ghế xạ lồng được thông qua t h ụ một đêm ban đêm hôm ấy còn xảy ra một cái tiểu nhạc đệm mã đắc thao bởi vì buổi quản lý đi mời tiệc khách hàng nói chuyện làm ăn trên bàn rượu s ô n g pha chiến đấu uống không ít buổi tối khi trở về đã là nửa đêm giang giật thần cùng lai thuận nhi vào lúc này từ lâu ngủ say mã đắc thao đào chìa khóa mở rộng cửa vào nhà bước chân phủ phiếm hân hân nhiên bật đèn đột nhiên phát hiện phòng khách trên ghế xạ lồng nằm cái không quen biết nam nhân trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng hét to còn muốn đi nhà bếp xét nhà hỏa giang g ậ t thần cửa phòng ngủ là khép hờ nhất thời bị đánh thức vội va chạy đến ngăn lại này ngốc đại vóc nhìn hắn một thân mùi rượu đại thể rõ ràng chuyện gì xảy ra liền đem hắn giải đến phòng vệ sinh dùng tắm vòi sen vòi hoa sen ở d a hỏa này trên đầu làm một trận nhi nước lạnh để hắn nhẹ nhàng khoan khoái nhẹ nhàng khoan khoái lai thuận nhi mãi đến tận vào lúc này mới tỉnh lại xoa lim dim con mắt không biết chuyện gì xảy ra g i a n giật thần trách cứ mã đắc thao thành sâu rượu Thì, ngươi cho rằng rất sảng khoái à. nếu không phải vì cái này phá bát ăn cơm hắn mã tôn tử mới uống nhiều như vậy mã đắc thao một bên dùng khăn mặt sắt đầu một bên dầm dì địa tả và nói giam giật thần lắc đầu một cái không thể làm gì khác hơn là đem hắn nâng tiến vào phòng ngủ lược đến trên giường ngay kế sáng sớm lai thuận nhi dựa theo giang giật thần chỉ thị tìm tới đinh vũ tỉnh từ tài vụ trên chi ra mua tiền hàng năm ngàn khối còn có hắn cùng h ỷ tử thủ phê dế mẹn ba phần mười chia hoa hồng trích phần trăm ở khấu trừ một chút thành phẩm chi sau tổng cộng bắt được bảy ngàn nguyên lúc này đã có tài chính vắng lai đinh vũ tỉnh cũng bắt đầu vì là vân s a đảo phương diện đơn độc liệt chương mục lai thuận nhi từ tài vụ sau khi ra ngoài trước tiên đi một chuyến bư cục cho hắn cùng hỉ tử quê nhà từ người hối đi một khoản tiền hơn nửa năm này tới nay hai người bọn họ vẫn tồn ở trên đ ả o bởi ăn ở bao hết cũng không có cái gì những khác tiêu phí trên căn bản thuộc về chỉ tránh không hoa trạng thái tính toán toán vẫn đúng là tích góp lại không ít mỗi người thẻ ngân hàng trên đều có hết mấy vạn hối xong tiền lai thuận nhi lại đánh cối say từ thôn quạnh bán đồ lặt vật điện thoại công cộng thỉnh điếm tiểu nhị đem mình lao nương kêu đ i n tiếp để trong nhà chú ý cha thu gửi tiền trong ống nghe truyền đến thanh âm kinh ngạc để trong lòng hắn vui sướng hài lòng sau đó dựa theo danh sách tiến hành rồi một phen chọn mua vắt lên nét đến tràn đầy chúc ông ngồi trên xe công cộng đi tới long loan thôn kim sương câu lạc bộ bên tàu một bên khác nô đại nương lưu mẫn t u cùng đinh vũ tỉnh tìm tới tây giếng nước đường phố số 15 l â u phòng đông tiến hành chính thức đàm phán phòng đông họ chu nhìn tới thư đến xem phòng người lần thứ hai tới cửa hơn nữa đưa ra muốn cả tô chính mình cửa hàng trong lòng cao hứng vô cùng phải biết hiện tại nhà này lâu đem hắn sầu đến quá chừng trước kia siêu thị mở ra tốt mấy năm không nghĩ tới nói không làm liền rút lui người sau khi đi phòng ở đã không c h í nửa tháng bởi vị trí địa lý không lắm lý tưởng diện tích lại lớn rất khó tìm đến tiếp nhận giả lục tục đúng là đã tới một ít tiểu thương hộ nhưng đều không ngoại lệ địa đều yêu cầu phân cách thành tiểu chu phòng đông h i ể m làm một đống tiểu thương hộ lại loạn lại phiền phức vì lẽ đó vẫn không có đáp ứng nhưng liền như thế nhàn rỗi lại để cho hắn cảm giác đau lòng không ngớt lúc này đang đứng ở lưỡng nan thời khắc ở loại này bối cảnh dưới song phương đàm phán tiến hành đến còn khá là thuận lợi chu phòng đông một phương làm ra không nhỏ nhượng bộ cuối cùng đem tiền thuê rơi xuống mỗi tháng một mươi tám nghìn so với ban đầu báo giá dòng g i thấp bốn ngàn đỉnh hương viên bên này dựa theo giang g ậ t thần yêu cầu cũng là mau chóng đem sự tỉnh quyết định liền song phương rất nhanh ký kết phòng cho thuê hợp đồng phòng cho thuê kỳ hạn vì là bốn năm tiền thuê thanh toán hình thức làm ộ t quý lộ ra tiền t h u ê chấp mười ngàn nguyên cả trong lúc như một phương diện vi ước thì cần muốn hướng về đối phương bồi thường năm tháng tiền thuê nhà kiểm kê phương tiện ải kèm giao tiếp chìa khóa sau khi đinh vũ t ì n h đem sáu mươi bốn phẩy không không không nguyên khoản tiền chuyển tới chu phòng đông ngân hàng tài khoản trên đến tận đây thủ tục hoàn thành song p ư ơ n g đều chân thật hạ xuống phòng ở l ấ xuống nhưng khoảng cách tân điếm khai trương còn có rất nhiều công tác muốn làm hơn nữa phi thường p h i phức bên trong thiết kế trang trí mua lắp đặt thiết bị tuyển mộ công nhân huấn luyện lập ra quản lý điều lệ trong điếm công tác mô út món ăn phẩm danh sách v v hơn năm trăm linh m hai đại điếm hành hạ đứng dậy có thể không thể so trước kia đỉnh hương viên xưng là thiên đầu vạn tự cũng hào không quá đáng hiện tại đã là cuối tháng một ư ơ i tài chính diện vẫn cứ không dư g i ả nộp tiền thuê nhà sau khi có thể chi phối vốn lưu động cũng liền chỉ còn lại không tới hai mươi vạn dáng vẻ nhưng điếm diện vượt nhưng đã thuê lại tại chỗ ngồi đợi hiển nhiên là không lên toán liền giang giật thần để ngô đại đương đinh vũ tỉnh lưu mất tú tôi hiểu r a mấy người đồng thời làm ra chi tiết kế hoạch đem tân điếm chuẩn bị công tác cùng dự tính đến tiếp sau tài chính đúng chỗ tình huống kết hợp đứng dậy phân tiến b ư ớ c h à n h đầu tiên là tìm một nhà trang trí công ty ủy thác tiến hành bên trong thiết kế cùng thi công hai công ty hiệu suất rất cao rất nhanh phái tới hai nhà vẽ t i ể u nổi tiếng cùng đỉnh hương viên người liên quan viên tiến hành giao lưu lại đi hiện trường khám tra một phen sau đó về công ty làm phương án đồ đi tới thiết kế phương án vẽ cùng sửa chữa xác nhận thi công báo giá cùng đàm phán hoàn thành những công việc này chí ít cũng cần một tuần quảng trường trái phải vì tiết kiệm chi phí cùng thời gian như cái gì có hoa không quả trang trí hiệu quả đồ loại hình liệt miễn cùng lúc đó đỉnh hương viên công nhân tuyển mộ huấn luyện cùng một ít văn án công tác cũng đồng bộ tiến hành còn tân công nhân số lượng trước chiêu chừng m ộ ư ơ i người mà sau nhìn tình huống lại nói lương đ ồ n g đãi nộ g có thể so với thị trường bình quân trình độ cao hơn hai phần m ộ ư ơ i khoảng t r ư ờ n g trái phải như vậy đối với nhân viên tố chất có thể có nhất định chọn chỗ trống cứ hiểu rõ trong thành có đại cỡ chung cửa hàng thức ăn nhanh vì thương mại cạnh tranh cần thậm chí đã bắt đầu thực hành hai mươi bốn thở nhỏ doanh nghiệp chế Tân đ ỉ chương viên tuy rằng hai n cần dập hơn, nhưng là khẳng định không thể như lào điếm thể lào vậy trăm ư n g giờ, chờ vận hành đi tới đạo sau hai mươi bảy đỉnh hương viên cổ phần điều chỉnh lai thuận nhi một mình ra thuyền tây giếng nước nhai tân điếm bắt đầu rồi công việc bếp núc giang giật thần đem các hạng nhiệm vụ an bài song xuôi tương quan mấy vị nhân viên quản lý gần đoạn thời gian phải vội đến xoay quanh nhưng điều này cũng chính là nhất là rèn luyện năng lực cơ hội ngoài ra còn có một việc tình vậy thì là liên quan với ngô đại nương ở mở rộng sau đỉnh hương viên bên trong cổ phần tỷ lệ vấn đề cũng nhất định phải tiến hành cái khác xác nhận một năm trước song phương hợp tác mở nổi lên nhà này mà c â y năng tiểu điếm cắt chiếm một nửa cổ phần lúc đó ngoại trừ ngang nhau tập trung vào tài chính khởi động ở ngoài giang d ậ t thần phụ trách cung cấp đặc trùng đồ gia vị không đưa vào thành phẩm mà ngô đại nương hai ông cháu phụ trách cửa hàng kinh doanh cũng không nắm tiền lương hợp tác kéo dài thời gian dài như vậy chuyện làm ăn thịt vượng tất cả mọi người trung đụng được rất hòa hợp cũng không phải là như xã hội thượng lưu truyền ra như vậy t đỉnh hương viên tân điếm là ra trên quy mô đại cửa hàng khai trương sau nước chạy lợi nhuận tự nhiên cùng trước kia tiểu điếm không thể giống nhau mà đặc trùng đồ gia vị ở bên trong lên mang tính k h e n chốt tác dụng tương đương với một số lao tự hào tiệm cơm bảng hiệu phương pháp phối chế hoàn toàn có thể dùng lập điếm gốc dễ để hình dung so sánh cùng nhau tập trung vào tài chính địa vị trái lại muốn lùi mà kém hơn ở tình huống như vậy nếu như nhưng duy trì song phương các năm mươi cổ phần tỷ lệ h i ệ n nhiên là không thích hợp l i ê n giang giật thần tìm cái thời gian đơn độc cùng ngô đại nương nói chuyện một phen ngô đại nương chúng quy cũng là làm cây lâu năm ý người tự nhiên hiểu được những chuyện này hơn nữa bản thân nàng tính cách cũng rất thông tình đạt lý thành khẩn giao lưu dưới song phương rất thuận lợi liền đạt thành điều chỉnh thỏa thuận sau này toàn bộ đỉnh hương viên giang g ậ t thần chiếm bảy mươi cổ phần Nô đại nương hai ông cháu chiếm ba mươi tân điếm chuẩn bị chi phí song phương cũng dựa theo cái này cổ phần tỷ lệ tập trung vào nô đại nương lần trước cho mượn cái kia thập tam v ạ n nguyên thêm vào một m ư ơ lợi tức trực tiếp toán đi vào liền có thể kỳ thực mới điếm quy mô cùng với mong muốn doanh nghiệp tình hình mặc dù là ba phần m ộ ư ơ i cổ phần chia hoa hồng cũng sẽ vượt xa trước kia tiểu điếm mặt khác vân s a đảo phương diện đã bắt đầu đơn độc liệt món nợ trên đảo sản xuất đặc trùng đồ gia vị rau dưa an thịt v v tiến vào đỉnh hương viên thì cũng đem tiến hành thành phẩm h ạ c toán từ tháng sau mở đầu ngoại trừ chia hoa hồng ở ngoài ba người cũng bắt đầu nắm tiền lương tiền lương tạm thời trước tiên định vì năm ngàn nguyên lai thuận nhi khởi động làm tiễn sáu mươi ba giờ đi bến tàu hướng nam bộ ngoài khơi chạy tới bởi khí trời tinh được ngoài khơi sức do không lớn chỉ dùng nửa giờ liền đến đến vân xa đảo mặt đông、Soạn. một cái xanh xám sắc cá lớn thoát ra mặt nước khoái hoạt điệu chít chít kêu hai tiếng hướng về ca nô tiếp cận ha ha nhạc cầu ra hỏa này còn tưởng rằng thần tử ca ở trên thuyền đây lai thuận nhi một vơi lầm bầm l ầ bầu một bên nhi đem tốc độ hạ xuống được chậm dại hướng về thiên nhiên tiểu bến tàu bên trong mở n hắn ậ thuận n điện thoại thông báo hỷ tử cùng thạch tỏa nhi chạy đến thiên nhiên tiểu bến tàu tới tiếp ứng. Trong cùng văn Nhân xong, vùng này môn nhi được đầu dưới thạch chạy cầm trúc cao cùng văn cầu. thoại tiểu tới tiếp miêu, lái này môn mở ra, lai tử tỏa tàu tay túi hỷ chui báo quay ra, ra. mở vị, hướng về trên bờ quăng dây thừng h ỉ tử tiếp được thuyết tốt sau đó liên lụy v ă n cầu h ỉ tử bắt chuyện một tiếng cùng thạch tỏa nhi hai người bước nhanh đi lên trước vòng tàu ai sao chỉ một mình n g ư ờ i a thần tử ca đây h ỉ tử hướng về trong khoang thuyền nhìn xung quanh không có thấy người khác đây chính là chuyện chưa bao giờ xảy ra hắn bên kia có chuyện để ta một người trở về đến đến đều đến mặt sau quân đ ồ đi lai thuận nhi chỉ huy đạo một mặt tự đắc vẻ mặt lúc này một mình giá thuyền trải qua nhưng là đại cô nương lên kiệu đầu một lần a hoa sơ như thế thật xa dám để cho một mình ngươi lái về thần tử ca đảm nhi cũng quá lớn đi nghe nói này thuyền mười hết mấy vật đây không cần nữa cha c h à này nếu như một nhà hỏa kỵ đến đá ngầm trên mấy giây nhất định xong đời thì t ử khuyết đại địa hét lên mẹ kiếp ngươi dám như thế tổ ta lai thuận nhi nghe hắn như vậy làm thấp đi chính mình kỹ thuật lái không do rất là ánh lửa tiến lên nắm h a n gáy hai người đánh náo thân thuyền lập tức sóc n ả y đứng dậy đứng ở đầu thuyền thạch tỏa nhi một cái lảo đảo thiếu một chút ngã s ắ p xuống mau mau hướng về trước vọt một cái hai tay một tấm đem hai vị lãnh đạo ôm chặt lấy lúc này mới tiêu dừng lại lai thuận nhi đẩy hỉ t ử một cái sau đó chính mình xoay người sau này bong tàu đi đến lúc này mua không ít đồ vật tỉ như tấm văn gỗ cây gậy trúc t h i ê m bố che nắng vong các loại tài liệu còn có gạo và mì dầu khoai tây loại hình thực phẩm đương nhiên tân đổi hóa lỏng khí bình cũng chưa quên mang tới dù sau này lam tiễn sáu mươi ba mỗi thở nhỏ háo dầu lượng có thể đạt đến hai mươi sáu b ả y thăng chạy lên một chuyến tự nhiên không thể không tải chít chít ba hoa nơi đuôi thuyền chuyển đến tiếng kêu to lai thuận nhi tự nhiên rõ ràng đây là nhạc cầu đuổi theo tiểu bến tàu phụ cận nước rất sâu không cần lo lắng mắc cạn hắn đi tới đuôi thuyền quả nhiên thấy nhạc cầu nảy nở miệng rộng ở nơi đó kêu to đến đến nhạc cầu để ta sờ một chút lai thuận nhi vẻ mặt ôn hòa địa chào hỏi quỳ một chân trên đất đem cánh tay phải rỗi dài dò ra nhạc cầu nhìn thấy hắn tựa hồ có hơi mê hoặc nhưng không có né tránh còn ở hướng về trên thuyền nhìn xung quanh thần tử ca không ở Lần tới lại đây lại tới đây c hai ơ i với người Nhi.、Thấy、nhạc cầu không Thấy cầu có đoá t h u ậ nhạc n i vui rất tay vẻ, bàn tay ở nó ở l i lại lương h o ặ sau sờ soạn Ha, đầu lần. Nhi trên n h mấy lần. Ha, nhạc cầu c lại đây thăm nhà nhi hì tử tiến lên trước không lưng nhìn thấy trong nước động vật vội vã lộ ra khuôn mặt tươi cười muốn cùng nó hòa giải ai biết nhạc cầu thấy hì tử lập tức phát sinh tức một tiếng trường âm khí khổng không được phun ra hơi nước thân thể về phía sau xoay một cái lập tức không vào trong nước lôi kéo một cái thật dài ngấn nước tránh đi mẹ kiếp này cái gì phá ngư a đây là ký cái cựu có thể ký thời gian dài như vậy còn sao ta lại không thưởng nó người vợ thì tử thấy nhạc cầu vẫn như c ũ không mua món nợ tâm tình hết sức buồn b ự c được rồi được rồi liền ngươi cái kia một mặt phôi phôi như nhi có thể chiêu nhạc cầu yêu thích mới có m à lai thuận nhi lắc đầu trách mắng đưa tay kéo dài sau trên bong thuyền bao trùm t h i ê m bố lộ ra bên trong hàng hóa thạch toả nhi nhìn nhạc cầu rời đi phương hướng không do kinh ngạc n ư ớ c r a miệng hắn vẫn là đầu một hồi nhìn thấy cá lớn như thế hơn nữa tựa hồ cùng lai thuận nhi bọn họ nhận thức thật khó mà tin nổi lăng cái gì thần nhi a đến ngươi sức lực lớn này lưỡng đều quy ngươi hỷ tử tức giận nhi địa ở thạch tỏa nhi trên lưng vỗ một cái sau đó đem hai con hóa lỏng khí bình chỉ cho hắn thạch tỏa nhi cũng không lên tiếng không lưng một tay một cái đồng thời đem hai con bình nhấc lên hướng về trên bờ đi tiểu t ử này thật là có bó khí l ự ca lai thuận nhi nhìn thạch tỏa nhi bóng lưng nhỏ giọng tán một câu là à hai ngày nay nấu nước việt ta toàn để hắn lẩm ra không r i ê n g v ạ i nước l i ề n bách vườn trái cây cùng cây r ử a thụ tất cả đều rót một lần biết lắm khổ nhiều không cần đáng tiếc hỷ tử đáp lại nói lai thuận nhi nghe vậy lập tức không biết nói cái gì cho phải sau đó trừng hỷ tử một chút nhấc lên một bó cây gậy trúc để lên bả vai của hắn ba người đồng thời đ ộ n g thủ đem sau trên bong thuyền hàng hóa t h a n h k h ô n g tiếp theo lục tục hướng về hang trụ sở bàn chương hai trăm hai mươi tám hỷ tử hùng tâm trang trí trang trí phương án bị phủ ăn cơm chưa thời điểm hỷ tử hỏi mang đi đám kia dế mèn tình huống này có thể chính là lai thuận nhi chuyến này đắc ý chỗ liền hắn đem ngày hôm qua ở hoa chim cá sâu thị trường đức thắng cắt trong cửa hàng chuyện đã xảy ra tỉ mỉ tự thuật một lần đặc biệt là mấy tràng dế mèn đại chiến càng là nói được sinh động như thật khiến cho người dường như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ hát ma đầu d u n g đấu dầu hoàng thức cuối cùng bá vương nâng đỉnh đem đối phương giải quyết tiếp theo lại đấu gạ i ả t h à n h lần này căn mạnh đem đối thủ bắp đ u ổ i rời đi một cái càng hăng hát ma đầu người có trí thì t ử nghe xong kích động ở trên đùi dùng sức nhi vô hai lần thạch tỏa nhi túi đầu g ầ m hải lệ t ử bánh rán tuy rằng không có trả lời nhưng lỗ thai dựng thẳng lên như nghe n g bình thư như thế thú vị chỗ này nhi cũng thực không tồi đồ vật là cao cấp nhất căn ngon người cũng rất có thú liền chơi cái dế đều toán làm việc nhi thì từ nghe xong chiến báo lại hỏi đám kia dế m ẻ n bán bao nhiêu tiền lai thuận nhi dùng ngón tay khoa tay cái hai m ư ơ sáu hai n g h n sáu nga thật sự không lại a thị tử hài lòng nói rằng nếu không nói tiểu tử ngươi không có kiến thức đây mặt sau thêm cái linh lai thuận nhi khinh bỉ mà xem xét hắn một chút bưng lên trong tay hoa màu chén c h á o uống một đại khẩu hai mươi nghìn sáu thị tử không do kinh ngạc một thoáng có cái gì kỳ quái nếu không là thời gian chậm còn có thể quý không ít đây lai thuận nhi lắc đầu một cái làm ra một bộ hiếm thấy nhiều quái vẻ mặt thạch tỏa nhi cũng ngây mẩn cả người liên ngoài miệng động tác đều dừng lại lần trước tiểu lồng trúc vẫn là hắn tự mình làm bên trong bất quá chính là chừng năm mươi chỉ dế mèn mà thôi không nghĩ tới này sâu hiện tại lại như thế đáng giá bởi vì thạch tỏa nhi vừa tới không lâu có một số việc còn chưa thuận tiện để hắn biết được từng chiếm được nhiều l i ê n lai thuận nhi tách ra nuôi nâng dế mèn sử dụng dinh dưỡng thủy đặc trùng r a u dưa cùng với ba mươi phần trăm trích phần trăm các loại trở chi tiết nhỏ tiếp theo lại tán gấu nổi lên dế mèn trên thị trường nghe thấy để hai vị người nghe nghe được say sưa ngon lành nhi lai thuận nhi sau đó lại hỏi lên mặt sau đám kia dế mèn tình huống lại dưỡng thêm mấy ngày liền đến dành thời gian đưa đi từng cái từng cái có thể ăn có thể uống đều thư thẳng đây ai không nghĩ tới tốt như vậy giá thị trường năm nay thực sự là động thủ chậm sang năm chúng ta lại là một vô lớn kỳ tử mang theo tiết hận khẩu khí nói rằng hiện tại còn khó nói trước tiên đến nhìn một cái phía trước những k i a tiểu t ử chiến tích tiểu gì nhi đúng rồi ta đem tiền đều hối đi ra ngoài còn thông chi trong nhà của ngươi biết ta nương cũng gọi điện thoại tới còn để ta tìm cái thời gian về nhà một chuyến nói muốn tương cái cái gì thân ta một cái bồi thường thuyện k h ì tử nói tới một chuyện khác ha ha tiểu tử ngươi thân cận là chuyện tốt ta làm gì bồi thường lai thuận nhi kỳ quái hỏi ngươi biết cái gì a bên kia là thạch toả nhi thôn bọn họ vương phúc gia hai k h ì tử giải thích đồng thời c a o mày hai rất tốt ta thạch toả nhi thấy nói đến chính mình quê nhà liền chen lời miệng không sai cái gì a thâu tay chân to còn là một chim sẻ trứng k h ì tử nghĩ đến vương nhị trên mặt tàn nhang lắc đầu liên tục ai tiểu tử ngươi hiện tại ánh mắt cao a mẹ ngươi không mắng ngươi chứ có thể không mạ sao nay đều hồi thứ ba c o người ồn nhà liền muốn n áo loại, các chờ, ta, nói vậy ta hai năm đều không đi trở về d ù điều đây. đều đi nói về, chịu hầu nhọt hả không mụn năm n rất Ta ta trở ta vậy ơ n Nhi liền nói này. Trên ung dung n g g lập lại tức thua. Thì tử nói tới chỗ này. Trên mặt vẻ mặt lại ung dung một chút. chịu chỗ vẻ ư a lai thuận nhi lập tức không biết nói cái gì cho phải chỉ bằng ta điều kiện này cái gì cấp há sau đó ta cùng đừng nói ta thân phận bây giờ là giang thị tập đoàn nông nghiệp khai phá căn cứ phó chủ quản bạch l ĩ n h giai tầng sau này muốn ở lân giang trong thành mua nhà tử còn muốn tìm cái trong thành bạn gái trắng non n mang về cho bọn họ nhìn trên ử đảo này hiện nay liền ba người phân biệt đối xử vậy hiển nhiên chính là diện hai vị trí đầu chính phó chủ quản quản chính mình một cái đầu to binh này bố trí thật giống có chút không lớn đến mức sức lực lai thuận nhi còn nói chủ quản không chủ quản kỳ thực ngược lại cũng không có gì chính là muốn mua trong thành phòng ở này lưu thổi đến mức quá độ không tin có thể đến internet bất động sản người đại lý trang web đi thăm dò giá thị trường thì từ khâm phục nói hồi trước xem qua một phần đưa tin có cái từ nông thôn đến thu phá lạn ra hỏa ở trong thành làm thịt mấy năm buôn bán làm to dưới tay thuê mười mấy người sau đó làm giàu trở thành rách nát vương dĩ nhiên ở lân giang thị khu mua hai bộ thương phẩm phòng, phòng chính mình lại kém cỏi chẳng lẽ còn không sánh được một cái thu phá lạ hai người vì là chuyện này tranh luận một phen nhưng hiển nhiên là sẽ không có kết quả buổi chiều lai thuận nhi sắp xếp mọi người cùng nhau khai khẩn tân đất trồng rau căn cứ thần tử ca yêu cầu đỉnh hương viên tân điếm khai trương sau khi dự định trên một nhóm xa hoa rau dưa thực phẩm vì lẽ đó muốn sớm gia tăng đất trồng rau trồng diện tích còn đồ gia vị phương diện hiện nay hẳn là đủ tạm thời duy trì nguyên dạng trên đảo vốn có rau dưa giống bao quát cải thỉa dưa chuột cây cải bắp cà chua cùng bầu mấy cái loại hình lần này hắn trở về trước đó lại ở trong thành nông mẫu thị trường mua cây đậu đũa khổ qua dây măng tây cây du mạch món ăn cây ớt hồng các loại chờ hạt giống c hải hải lúc này muốn trồng nhiều như vậy sản phẩm mới loại tuy nói thu hoạch sau là muốn đưa đến trong thành tiệm cơm đi nhưng cận thủy lâu thai tiên các nguyện đạo lý ai cũng hiểu căn cứ địa thế mở ra một mẫu khoảng trừng trái phải tân đất trồng rau như vậy toàn bộ gộp lại thì có hai mẫu da mặt n h ì ở thạch khanh dinh dưỡng thủy tầm bộ dưới dự tính sản lượng không thể khinh thường mặt sau như trước là thi phân bó lót gieo tưới nước cùng với chát ly ba các loại công việc liên tiếp kéo dài mấy ngày mới hoàn thành đỉnh hương viên tân điếm bên này trang trí công ty thiết kế sư hiệu s u ấ t cũng không tệ lắm rất nhanh lấy ra đệ nhất bản mặt bằng bố cục phương án nhưng giang giật thần đám người sau khi xem quả đoán đ ị a giúp đỡ phủ quyết nguyên nhân rất đơn giản doanh nghiệp phòng khách quá theo đuổi thị giác hiệu quả cùng dùng cơm nhân viên thư thích cảm món ăn vị sắp xếp rộng rãi lục thực các loại chờ trang sức vị trí diện tích quá lớn dẫn đến chỉnh thể diện tích lợi dụng s u ấ t khá thấp giang giật thần lần thứ hai nhắc lại bản đ i ể m định vị chính là kiểu trung quốc p h a s p h u t h i n h đối mặt phổ thông bên trong đoàn tiêu phí quần thể không phải cao cấp t u lâu cũng không cần những tiêu có hoa không q u ả trang sức hơn nữa nhân khách hàng đông đảo cần mức độ lớn nhất lợi dụng hữu hiệu đi ăn cơm diện tích để thiết kế sư căn cứ cái này dòng suy nghĩ lấy về tổ chức lại bất quá phương án đ ồ bên trong ba tầng đúng là thiết kế đến ngược lại không tệ đại gian phòng nhỏ ngăn hợp lý giang g ậ t thần trực tiếp liền cho mỗi, mỗi người gian phòng phân công công dụng dựa vào phương b ắ c một gian m ộ mươi năm m vung gian phòng làm vì là phòng làm việc của mình kiêm phòng hội nghị nhỏ sau đó hai gian m ộ ư ơ i bình m phân cho ngô đại nương cùng tô h i ể u g a i làm ký túc xá tài vụ thất cũng chiếm một gian sau đó để tỉnh tình nhân chú nơi đó phụ trách xử lý đỉnh hương viên cùng khẩu phúc đa toàn bộ t à i vụ công tác còn dư lại hai gian úc làm như phòng quản lý cùng kho hàng liền có thể tân điếm công việc bếp núc còn đang đều đâu vào đ ấ y tiến hành bên trong giang giật thần vẫn là dựa theo luôn luôn nguyên tắc chỉ đem nắm đại phương diện cái khắc các loại cụ thể công việc đều ném cho thủ hạ mấy vị này cao quản đi bận việc để bọn họ cố gắng rèn luyện một phen khi trước quản lý học viện vườn ươm đất trồng rau đã lùi đi hết thể đặc trùng đồ gia vị sinh sản đều quy vân xoay a đ ả Vì vội lẽ đó đại đến tuy thủ thể rằng người thủ hạ x o quanh mà chính hắn thời gian nhàn hạ trái lại bắt đầu tăng lên l i ê n hắn ở hoành quang trên đường cái một cái giá giáo chỗ ghi danh cho mình ghi danh bắt đầu học tập ô tô lái xe ai biết ở lúc ăn cơm lơ đãng cùng t ỉ n h t ỉ n h nhấc lên chuyện này người sau nhất thời hứng t h ú tăng nhiều nhất định phải quấn quít lấy hắn cùng đi học giang i ậ t thần cũng chỉ đành như nàng mong muốn đừng xem tình tình đối với theo hoa hoa hoạ t r à n g h ệ loại hình đông đông không có hứng thú nhưng lái xe ô tô cano những này kích thích kỹ thuật đúng là đ ỉ n h hợp nàng khẩu vị nàng hiện tại ngoại trừ tài vụ tổng giám công tác ở ngoài nghiệp dư thời gian còn ở trên tại hội trường đại học ban gần đây đỉnh hương viên tân điếm chuẩn bị tài vụ trên sự t ì n h không ít hơn nữa giá giáo cũng đủ nàng hành hạ cũng may giá giáo sân bãi huấn luyện cần học viên sơ m g ư ớ c xe về thời gian đúng là có thể căn cứ tình huống cụ thể linh hoạt nắm giữ t r ư ơ n g hai mươi chín khẩu phúc đa sản phẩm mới loại dế mèn chiến báo tặng lại tiến vào đầu tháng m ư ơ i một khí hậu chậm rãi chuyển lương thu ý dân đùng đình hương viên tân công nhân tuyển mộ công tác đã bắt đầu chủ yếu do ngô đại nương cùng lưu mẫn tú cộng đồng phụ trách bởi tiền lương trình độ định đến hơi cao n à y cùng nơi tiến triển còn khá là thuận lợi lục tục địa cùng năm sáu tên cầu chức giả đạt thành bước đầu thỏa thuận chức vị liên quan đến tiền thính người phục vụ bếp sau tạp công đều có nhưng hiện nay chưa chính thức đi làm tân điếm thuộc về bữa tiệc lớn thính phục vụ trình độ tự nhiên cũng có thể tăng cao đẳng cấp giúp đỡ xứng đôi các nàng lo lắng cho mình đám người trình độ không đủ vì thế ngô đại nương còn chuyên môn liên hệ nghề nghiệp kỹ giáo một vị chuyên nghiệp lao sư chuẩn bị các loại chờ ngoài ra còn có nhiều vô số rất nhiều chuyện đều là do ngô đại nương đầu mối lưu mẫn tu thương lượng với ninh liên quý cộng đồng công việc mặt khác bởi mở rộng kế hoạch cần thiết tài chính phần lớn muốn dựa vào khẩu phúc đa thiên tầng bình khối này nhi giang g ậ t thần yêu cầu trương phượng lan cùng với thủ hạ nhất định phải nhiều hơn điểm nhi tâm tư đối nội nghiêm ngặt quản lý trước một đoạn nhi trương phượng lan củng cố tử phân chế tạo thử khai phá ra hai loại sản phẩm mới loại thiên tầng bính một loại là thịt heo rau cần một loại là thịt bò cây cải cụ nhân bánh đoan chúng ngoại trừ tài liệu chính ở ngoài như thường tăng thêm không ít đặc trùng hành tây cùng gừng đem làm đề ý vị hàng mẫu tiên chế ra sau chủ yếu người liên quan viên đều tiến hành rồi thưởng thức kết quả thu được nhất trí khen ngợi sản phẩm mới rất thành công cùng với t r ư ớ c thịt heo cải trắng thông hương bính so với vị huỳnh dị nhưng đặc trùng đồ gia vị trước sau như một mà đem ẩn chứa với tài liệu chính bên trong tư vị nhi mức độ lớn nhất địa nghiền ép mà ra khiến thuần hương m i ệ n g đấy mỹ vị phi thường vài tên tin tức linh thông bán ra t h ư ờ n g nghe tin tới rồi ở yêu cầu thí ăn qua sau rất là hưng phấn lập tức quan tâm nhất vấn đề cũng chỉ có hai cái một là khi nào lượng sản hai là phân phối tỷ lệ đặc biệt là người sau đồng hành trong lúc đó lại miễn không được một phen du thuyết cập tranh đấu tôn tố chân cùng hồ lão bản hai vị thì lại cực lực cổ động khẩu phúc đa bên này đại lực tăng lên sản lượng muốn y theo hai người bọn họ y tứ h ẳ n không thể thụ hóa trong đ ỉ n h từ mới đến muộn chỉ buôn bán thiên tầng bính cái khác do phối đưa trung tâm cung cấp những kia mặt hàng hết thẻ từ bỏ là xong từ khi gia nhập khẩu phúc đa tới nay hai vị này bán xỉ phối ngạch to lớn nhất ông chủ cũng không thiếu kiếm điều kiện kinh tế có thể cải thiện trong nhà ăn mặc dùng đều thừa thai rất nhiều bất quá như bọn họ như vậy cá thể công thương hộ có tính chất hạn chế rất lớn cho dù kiếm được nhiều hơn nữa điếm diện cũng không cách nào tăng cường cùng mở rộng dù sao cái kia thuộc về chính phủ cung cấp phúc lợi bắt đầu từ số không đương nhiên cũng được nhưng trước kia thấp tiền thuê lều đỉnh phải trả lại này có thể khiến người ta không chịu nổi chư phượng lan liền sản phẩm mới lượng sản vấn đề cùng giang giật thần tiến hành rồi thương nghị người sau suy nghĩ qua đi làm cho nàng đợi thêm một đoạn nhi thời gian hiện nay số chín viện thiên tầng bính mỗi ngày sản xuất lượng vẫn duy trì ở một tám mươi trường theo hiện nay thiết bị nhà xưởng cập nhân viên bộ trí đã tiếp cận mãn gánh nặng trạng thái nếu như muốn kế tục tăng lên nhất định phải tăng thêm thiết bị nhân thủ còn muốn ở trong sân đóng dấu trồng chế tác có một bộ đầy đủ chuyện phiền thoái nhi dựa theo giang giật thần ý tứ vẫn là tạm thời duy trì hiện trạng các loại chờ đỉnh hương viên tân điếm khai trường sau khi lại làm những chuyện này đi trong lúc này đức thăng các hình ông chủ cho lai、like、thuận nhi gọi điện thoại thông báo tin tức tốt lần trước thu mua đám kia dế mẻn trải qua hắn trào hàng thủ đoạn đã bán lẻ ra chín phần mười khoảng t r ư ờ n g trái phải cứ bộ phận tin tức tặc lại đấu trùng môn ở các loại to nhỏ thi đấu bên trong biểu hiện h u dị liền chiến liên tiệp vì là chủ nhân của bọn họ thắng được vinh dự cùng với phong phú báo lại khiến cho những kia may mắn ra hỏa môn mừng rỡ lai thuận nhi nghe vậy tự nhiên cũng là cao hứng vô cùng dế mèn môn xuất sắc biểu hiện ngoại trừ lần thứ hai chứng thực lực chiến đấu mạnh mẽ ở ngoài cũng nói trên đảo hệ này liệt điều dưỡng trình tự hoàn toàn có thể khiến hiệu quả duy trì một quãng thời gian hồi trước hắn cùng thần tử ca lo lắng cấp tốc biến mất vấn đề cũng không hề phát sinh hưng phấn sau khi lai thuận nhi lại hướng về hình ông chủ hỏi d ọ một chút chi tiết nhỏ còn có chút nguyên nhân của nó tỉ như những này d ế mèn tuy rằng sức chiến đấu cường đại nhưng bởi giống phẩm tương đều rất bình thường bán ra giá cả tự nhiên cùng những kia nổi danh nơi sản xuất tên phẩm d ế mèn cách nhau rất xa nhưng như vậy chỗ tốt rất rõ ràng vậy thì là ở bình thường thi đấu theo lời mời bên trong đụng tới đại thể là giá trị bản thân cùng với sấp xỉ hoặc hơi cao đối thủ dù sao ai cũng sẽ không tùy tiện nắm mấy ngàn hơn vạn tên phẩm đến cùng mấy trăm ngàn thanh nguyên mặt hàng đánh với đơn giản tới nói vậy thì cùng tìm đối tượng như thế chú ý cái môn đăng hộ đối không chỉ có giá trị bản thân chuyên nghiệp thi đấu còn muốn sử dụng tinh vi cân điện tử tiến hành ước lượng theo dế mèn thể trọng tiến hành phối hợp cứ như vậy phe mình dế mèn thu được cao tỷ lệ t h ắ n g dĩ nhiên là rất bình thường hình ông chủ cuối cùng dục lai thuận nhi để hắn dành thời gian đem còn lại đám kia mặt hàng mau mau đưa tới bởi vì năm nay dế mèn mùa còn lại không hơn nhiều vì lẽ đó còn dựa theo lần trước giá cả thu hy vọng sang năm xong mới có thể kế tục hợp tác chỉ cần có thể duy trì phẩm chất bất biến hắn khẳng định cho để g i i lai thuận nhi đồng ý nói này một hai ngày liền đi qua c ú điện thoại lai thuận nhi cân nhắc một lúc cảm thấy vị này hình ông chủ làm người tựa hồ còn có thể chí ít không có nói dối quân tình đem làm ép giá xem ra sau này chuyện làm ăn tiếp theo tìm hắn là được ai biết chẳng được bao lâu lại có người gọi điện thoại tới c h u y ệ n được vừa nghe hóa ra là lần trước hình ông chủ trong cửa hàng gặp phải vị kia vũ tiên sinh song phương đơn giản hàn huyên vài câu việc nhà vũ tiên sinh tiến vào đề tài chính còn nói đến thật c ắ c kẽ vũ tiên sinh là một vị chuyên nghiệp tờ l a y h e r hắn lần trước từ hình ông chủ trong tay phân đến cái kia vài con dế mẹn ở điệu giữa mấy ngày sau liền tham gia chính quy thi đấu n à y chính quy thi đấu cùng chức thuật những k i u phổ thông lòng đất thi đấu theo lời mời không giống chọn dùng chính là tiêu chuẩn cuộc thi vòng loại chế còn phân vài cái cấp bậc vũ tiên sinh dự thi đội hình là năm vị ngưu điện hương dế mèn t u y ệ t thủ cùng với con kia tử hình ông chủ trong cửa hàng hoa hai ngàn nguyên mua được ninh dương sản thiết đầu thanh bối vốn là hắn nguyên ý là lấy thiết đầu thanh bối đảm đương chủ tướng cái khác làm như trợ thủ ai biết theo thi đấu tiến trình tình huống hiện trường làm hắn mở rộng tầm mắt thiết đầu bối thanh ở mười sáu tiến vào tám thi đấu bên trong gặp gỡ cương địch khẩu chiến sau không cẩn thận bại trận hơn nữa thương thế rất nặng nhìn dáng dấp tám phần mười là phế bỏ chủ tướng nhanh như vậy liền thảm bại khiến cho hắn rất là khổ sở chính trực nản lòng thoái trí thời khắc trợ thủ của hắn nhưng mang đến tin tức tốt cái k i a năm con làm như trợ thủ d i mẻn một đường quá quan trảm tướng thế không thể đỡ dĩ nhiên toàn bộ rết vào từng người cấp bậc thập lục cường vũ tiên sinh vui mừng c h ô n siết lập tức đem chú ý lực quay lại đến tự mình ra trận thao tác dẫn h ả o sau đó thi đấu giữa trường còn lại tuyển thủ hầu như là cùng một mẫu tên phẩm g i mẻn cái gì giải sát thanh giang bạc đ ặ n tử thủy mặc kim cánh văng hác tử hoàng nồi và bếp h ác vân vân bình thường khó gặp lợi hại ra hỏa rồn d ậ p lóe sáng lên sàn so sánh dưới vũ tiên sinh trong tay tuyển thủ trên căn bản là kém cỏi nhất giống nhưng ở chàng ai đều hiểu có thể g i ế t đến nước này mà không có bị n ư c cao tự nhiên không thể xem thường luân phiên đại chiến cường độ cao đối kháng này năm tên phẩm tương thường thường tuyển thủ nhưng không ngừng cho toàn trường khán giả mang đến kinh hỷ bốn vị tiến quân từng người cấp bậc bắc ư ờ n g một vị gia bị tử bại trận bẻ gãy một con xúc tu cùng chân sau sau trận đấu chỉ có thể theo quy củ xử lý tám tiến vào bốn thi đấu bên trong phe mình một con hát ma đầu cùng một con ngân bối tử trải qua kịch liệt chém giết rốt c ụ c thăng cấp tứ cường đặc biệt là con kia hát ma đầu dung manh giống như hát chương như bay cùng một con phẩm tương hầu như hoàn mỹ t ử hoàng đại chiến đến m ộ ư ơ i năm hiệp rốt c ụ c tìm được đối phương kẽ hở quả đoán sử dụng t u y ệ t mệnh khẩu trực tiếp đánh gục đối thủ khi thì hiện trường khán giả toàn thể đứng lên vì là hát ma đầu có thể nói kinh điển đặc sắc biểu diễn vỗ tay ủng hộ đối phương chủ nhân túi đầu che mặt khoe miệng có giật không thôi mặt khác hai con hiểm hiểm thất bại nhưng đều toàn thân trở ra không có chịu đến tổn thương quá lớn chiến đấu đến nước này đ mặt khác cuộc so tài này chính thức tiền thưởng tuy rằng không cao lắm nhưng vũ tiên sinh trợ thủ trước đó căn cứ chỉ thị phía bên ngoài rơi xuống mức không nhỏ chú cảnh này khiến hắn thu hoạch khá dồi dào vũ tiên sinh ngữ khí kích động đem kể trên tình huống nói cho lai thuận nhi hy vọng có thể cùng hắn kết giao bằng hữu sau đó có món hàng tốt gì trực tiếp tìm hắn là được lai thuận nhi khách khí vài câu sau đó nói cho hắn chính mình hai ngày nữa còn muốn đi hình ông chủ c h â ấy đưa năm nay cuối cùng một nhóm hóa vũ tiên sinh biểu thị mình nhất định sẽ đi nhìn một cái đến thời điểm đừng quên thông báo hắn đúng rồi vũ tiên sinh người mới vừa nói theo quy củ xử lý là cái gì quy củ a cho chuyện cuối cùng lai thuận nhi tò mò hỏi chuyên nghiệp tờ lễ ơ cùng loại người như hắn nghiệp dư khẳng định không giống lẽ nào đối với đấu bại đặc biệt là tản phế dế mèn còn có đặc biệt gì xử lý phương pháp Chính mình gặp gỡ tình huống n gặp gỡ đương thế c nhiên loại kia gà binh quỷ nhát gan thì lại không nằm trong số này thiết đầu bối thanh cùng da bị tử đều sẽ như vậy ăn hưởng tuổi già dùng một cái trọng đại khoe sọ đem đỉnh chóp thiết khối tiếp theo làm cái nắp khoai sọ trung gian đảo giống thành hơi lớn một chút chỗ trống đem dế mèn bỏ vào lại che lên nắp che lên lưu mấy cái lô nhỏ cùng trụ khách hô hấp thì chỉ cuối mùa thu như vậy chăn nuôi khí giữ ấm hiệu quả cũng không tồi khoai sọ vừa là dế mèn dưỡng lao đồ ăn cũng là phân mộ l a i thuận nhi nghe vậy trong lòng không do nổi lên một trận t h ư ở n thức có thể cái này cũng là dế mèn văn hóa một loại biểu hiện hình thức đi Trường 230, phát sinh cầm lưu cảm trang trí thi công bắt lưu sinh công Ngay này chặn vạng cầm cảm đầu. đây là tô hiểu giai trước đây không lâu vừa đề cử cho hắn diễn đàn quy mô không nhỏ có người nói đến từ toàn quốc các nơi đăng ký hội viên cao tới hơn và tên trưởng kỳ sinh động có hai ba ngàn trong đó thân ở lân giang thị cùng giao đông tỉnh cũng không có thiếu trong diễn đàn v o n g hữu đều là hải dương hàng mỹ nghệ hàm vấn giả chủ yếu đề tài bao quát các loại loa bẹt sa cừ san hô chân châu con đổi mồi v v nội dung rất phong phú giang giật thần liếc nhìn từng cái từng cái vong hữu trên truyền g a hình ảnh cùng với lời thuyết minh cảm giác rất có thú cùng tốt môn dồn dập biểu diễn chính mình các loại thu gom trao đổi lẫn nhau kinh nghiệm lĩnh hội mỗi khi gặp có cao cấp đẹp đẽ đồ cất giữ xuất hiện liền lập tức gợi ra một mảnh tiếng than thở cùng nhiệt liệt thảo luận bầu không khí rất tốt giữa lúc hắn nhìn ra say sương ngon lành cảm giác sâu sắc mở mang hiểu biết thu hoạch không ít thời điểm lại đột nhiên nhận được tỉnh tỉnh gọi điện thoại tới tình tình trong điện thoại nói cho hắn vừa xem lân giang đài truyền hình tin tức tiết mục nói hiện tại nháo nổi lên cầm lưu cảm truyền bá phạm vi không nhỏ thật nghiêm trọng nhắc nhở hắn quan tâm một thoáng trên đảo những t i ệ gà tre có thể hay không được ảnh hưởng giang giật thần biết tình sẽ không tùy tiện đùa giỡn l i n lập tức c h u y ể n lân giang môn hộ trang web tin tức trang、báo. Đúng như dự đoán, tới tức website hộ r web báo. dự ê n bắt mắt nhất vị trí hiện vị lai ê n tỉnh tường dịch q u n đưa t n nhìn chủ h đề. Mở ra nhìn mấy ra p ú tin sau, hắn không h k ỏ mẩy. Nguyên like, tin tức i n t bên trong đưa tin bản tỉnh cập quanh thân hai cái huynh đệ tỉnh ngày gần đây tới nay nhiều chỗ nuôi trồng hộ chăn nuôi da cầm xuất hiện nghi giống như cầm lưu cảm bệnh trạng trong đó phát bệnh hàng vạn con tử vong hơn năm nghìn con dịch tinh phát sinh sau tỉnh nông nghiệp tính khẩn cấp phân phối hơn một hòm tiêu độc thuốc dùng cho tiêu độc d i n g u y ê n còn có lượng lớn v a c i n phòng bệnh cung cấp tốc phái ra chuyên gia tổ đi hiện trường chỉ đạo dịch tình xử trí công tác các dịch tình xuất hiện địa phương lập tức khởi động trọng đại động vật dịch t ì n h khẩn cấp dự án lấy vô giết phong tỏa tiêu độc vô hại hóa xử lý các loại chờ khẩn cấp biện pháp tổng cộng vô giết cũng không hại hóa xử lý cây vịt mấy và con Đường cái động vật phòng dịch giám cái dịch vật sau á t t kiểm r chạm phải tăng cường cập phải tỉnh phẩm giám kiểm bản sản đối với tải tăng vật vật sát kiểm tra. động động vận lượng vào da a s xe đó tương quan tin tức video thể hiện ra một tổ làm người chấn động hình ảnh một đôi nuôi trồng hộ phu thê hoàn toàn bất đắc dĩ phải đem mấy ngàn con hoạt nhũ cắp trôn sống chỉ thấy người đàn ông kia sắc mặt tái xanh trong miệng nói lẩm bẩm một túi hai túi ba túi chứa đầy bồ câu bệnh túi bị người giúp việc lần lượt từng cái ném vào tân đào hố to trong túi bọn tiểu từ không ngừng ở gây dối chuyển ra h c u c tiếng tê ơ đột nhiên trong đó một con túi khẩu lòng da hai con màu trắng lũ cắp trốn ra được dây rụa hướng về khanh trên bò nhưng rất nhanh sẽ bị phi dương m à xuống đất vàng nhấn chìm vị k i a n ữ nhân hai đầu gối quỳ dạp xuống hố đất bên cạnh che mặt thất thanh khóc giống giang giật thần nhìn ra trực lo lắng phảng phất chính mình thân ở ở giữa cầm lưu cảm món đồ này này không phải là cái gì người hiền lành nam gần đây ở toàn quốc các nơi đã trình diễn qua vài lần không giống với truyền bá phạm vi giới hạn với g i a cầm bệnh gà toi cầm lưu cảm có thể khiến nhân loại chịu đến cảm hóa vì lẽ đó nguy hại tính vượt xa quá người trước mỗi hồi đều nhào đến lòng người bàng hoàng hiện nay các loại phòng chống phương pháp tựa hồ hiệu lực rất có hạn mỗi khi xuất hiện dịch tình đều có rất nhiều g i a cầm bị vô giết dẫn đến nuôi trồng hộ tổn thất nặng nề thậm chí phá sản cũng không phải số ít vì lẽ đó nông thôn có một câu tục ngữ gọi là gia tài bạc triệu mang mau không tính chính là chỉ nuôi trồng nghiệp gánh chịu cự nguy hiểm lớn Video tin cái điện Tuổi gia tươi cười bảo cáo truyền phát kết thúc, một cái tử thang trẻ ra. ràng rỡ quảng nhảy đồn canh đình đẹp chú sa để gà bà sửng sốt một lúc thần hắn lập tức nghĩ tới ở vân xa đảo trên cái kia hơn một trăm con gà tre lúc trước mua cây n h ã i con thời điểm đúng là nghe nuôi c h ồ n g hộ nói đều tiêm vào quá bệnh gà toi loại hình phòng dịch trâm còn cầm lưu cảm v ậ t x i n phòng bệnh phòng chừng tám ư ơ i chín phần m ộ ư ơ i đường đùa hơn nữa có người nói vật kia cũng không nhiều thành t h ủ c ò n phân nhiều loại loại hình cùng với độ công kích cùng thì hiệu tính bằng không cũng sẽ không để cho mọi người đau đầu như vậy cây bọn n h ã i tự lên đảo sau liền vẫn tự do nuôi thả bởi vì thưởng thức đặc thù ẩm thực mỗi người thân thể cường tráng trong ự a chưa hồi sinh quá bệnh, điều có từng này nói quá õ chúng nó miễn dịch lực cũng có dịch cầm mạnh, không nghĩ phòng Thần h nó miễn liền đến vấn Giang điện đó tiếp Giật lẽ rất t vì đề. suy sau qua ạ i di đ ộ lên Lai、like、Thuận Nhi Trong bấm dây số.、Trong、điện thoại hắn đem phát sinh cầm lưu cảm sự tình báo cho để lai、like、thuận nhi lập tức tay chân điện đi chuồng g à kiểm tra tình huống còn muốn sử dụng nước khử trùng đối với chuồng g à tiến hành triệt để tiêu độc lai、like、thuận nhi nghe xong cũng có chút nhi căng thẳng lập tức đồng ý sau hai mươi phút lai、like、thuận nhi đem điện thoại đánh trở về nói cho giang g ậ t thần những t i ệ gà tre hiện nay không có phát hiện bất cứ gì thường nào các loại Chờ, được rồi mấy ngày nay chú ý mật thiết quan sát một có tình huống phát sinh lập tức thông báo ta giang giật thân nhắc nhở cũng sửa lại đối phương sai lầm quan điểm không tới thuận nhi nói cũng không phải không hề có đạo lý dù sao vân xa đảo khoảng cách gần nhất lục địa có bảy hải lý lộ trình vật tư giao lưu cũng không nhiều chuyến b á s á t x u ấ t hẳn là đã rất thấp l a i thuận nhi nói tiếp hắn chuẩn bị hai ngày sau muốn đi một chuyến hoa chim cá sâu thị trường đem cuối cùng một nhóm dế mèn b á n đi đến lúc đó tìm động vật dịch bệnh dự phòng trung tâm kiểm soát không lưu mua một ít cầm lưu cảm và x i n phòng bệnh mang về trên đ ảo cho kê quần tiêm vào phòng hoạn vớ i chưa xảy ra kết thúc trò chuyện g i a n giật thần lắc đầu một cái chỉ mong không muốn xảy ra bất cứ vấn đề gì loại bệnh này đối với giống chim tới nói thuộc về bệnh nan y, y. một khi nhiễm phải liền không c h ữ a được chỉ có thể nhịn thống toàn bộ r ế t chết đừng không có pháp t h u ậ t khác trang trí công ty thiết kế sư dựa theo giáp phương yêu cầu đối với đỉnh hương viên tân điếm bên trong phương án tiến hành rồi sửa chữa ở tân phương án bên trong hai t ầ n g phòng buôn bán bà n ăn ghế tựa bố cục chặt chẽ rất nhiều có thể chứa đ ư ợ c hai trăm bảy mươi người đồng thời đi ăn cơm tránh khỏi một chút dư thừa trang sức lục thực giao thông con đường cũng càng thêm hướng tới tiết kiệm cùng hợp lý hóa tân phương án đồ đệ trình lại đây thu được giang giật thần cùng với thủ hạ mấy vị nhân viên quản lý cộng đồng khẳng định làm như bên trong thiết kế công năng bố cục hiển nhiên là hàng đầu này một hạng thông qua cái kia mặt sau liền dễ làm còn trang sức phong cách sắc thái t r ờ ở đỉnh hương viên loại này tiệm cơm thì lại muốn phóng tới thứ yếu vị trí dựa theo trước đó yêu cầu thiết kế sư t ậ n lực bảo lưu tây giếng nước đường phố số 15 l â u vốn có trang trí vị trí tỉ như địa gạch cùng bộ phận trần nhà mặt tương bích chỉ trang trí phong cách cũng là lấy ngắn gọn thanh thoát làm chủ mang theo một chút hiện đại kiểu trung quốc phù hiệu cầu thang nhà bếp thao tác phòng vệ sinh quầy hàng các loại chờ mới là thi công tiêu dùng đầu to nhi c ò ngoài có t ầ n làm là lần kiêm mạng mặt một công chân chính vôi rừng hiện nay chính là đất, tường vôi trạng thái. Một lần nữa dùng nũ khu, thái, a xì đất, d tất chắt một lần liền có thể, tự liền không thể phấn có cầu cao không như lần liền dụng liền n g yêu vậy. o ra nhà này phòng ở ngoại trừ phương bắc bên trong cầu thang ở kiến trúc mặt đông còn có cương chế ở ngoài thê cập ở ngoài hành lang vẫn liên tiếp đến ba tầng người trước chủ yếu làm như khách thê cần sửa chữa trải đá hoa cương các loại chờ người sau ở kết cấu trên không cần động xoạt hai lần sơn liền thành giao cho người nội bộ viên sử dụng giam giật thần cùng n ô đại nương đám người đồng thời xét duyệt thiết kế đồ trị trên căn bản cho dù thông qua chỉ có không ít địa phương cần hơi hơi thay đổi một chút trang trí công ty hiệu suất rất cao lập tức căn cứ phương án làm ra thi công báo giá trải qua đơn giản đàm phán song phương đạt thành thỏa thuận chỉnh thể công trình chi phí vì là ba mươi tám vạn nguyên trong đó không bao hàm các loại từ gạch cùng đèn chiếu sáng cụ do g i á c phương tự mình chọn mua công trình khoản phân giai đoạn thanh toán hợp đồng ký kết m ộ ư ơ i hai vạn nguyên dự chi khoản đánh tới đối phương chuyên m ụ thi công đội vào sân bắt đầu thi công một mặt khác đỉnh hương viên tuyển mộ công tác cũng cơ bản hoàn thành tổng cộng chiêu thu m ư ơ i một tên tân công nhân Nô đ ạ chương hai trăm ba mươi mốt cuối cùng một nhóm hóa tiểu nga tể lên sàn đỉnh hương viên tân đ i ế n phần lớn sự tình đều giao do ngô đại đường lưu mẫn tú các nàng đi thu xếp còn giang gia thần thì lại lấy sạch mang theo tình tình bắt đầu trên ô tô giả giáo đầu tiên học tập chính là giao quy chương trình học lai thuận nhi trải qua liên tục quan sát trên đảo kê quần cũng chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào hiện tượng hắn đem tình huống báo cáo cho giang giật thần người sau trên căn bản cũng yên lòng bàn giao hắn kế tục quan tâm không thể xem thưởng mà giao đông trong tỉnh cầm lưu cả nguy cơ nhưng đang kéo dài trong lúc bị giết hết nuôi trồng giống chim nhiều vô số k ể ban ngành liên quan lại tăng phái rất nhiều vệ sinh giám sát nhân viên lao tới các nơi ở trên đường thiết tạp kiểm tra xe vận tải lượng đi nuôi trồng địa tổ chức phòng dịch công tác vân vân lân giang thị nhục chế phẩm thị trường gặp nghiêm trọng sung kích cứ việc chủ quản bộ môn ở các bà mai thể thượng thanh minh trên thị trường có chính quy tiêu thụ thủ tục r a cầm nhục là an toàn nhưng khủng hoảng dẫn đến người người đàm cầm biến sắc bởi vậy tạo thành lượng lớn cây vịt các loại thịt hàng đế thậm chí ngay cả trứng gà đều hứng chịu tới ảnh hưởng cùng này ngược lại chư dê bỏ các loại chờ g a súc đ ụ c giá trị bản thân thì lại bốc thẳng lên cũng không đủ cầu các loại r a u dưa qua quả cũng nhân cơ hội nhờ xe chiều giới khiến cho các cư dân không ngừng kêu khổ bầu trời này ngọ lai thuận nhi lái xe làm tiễn sáu mươi ba g i đi vân x á đảo đi tới long loan thôn kim sương câu lạc bộ bến tàu đồng hành còn có hỷ tử thạch toả nhi thì lại lưu ở trên đảo giữ nhà ca n o sau trên bong thuyền mang theo hóa lỏng khí bình hành t â y gừng cây ớt các loại gia vị còn có tân một nhóm dế mèn tổng cộng hơn bốn mươi con chứa ở ba cái trúc trong lồng tre đây là chuẩn bị đi đ ứ c thắng các giao hàng mặt khác còn lược mấy bao tải rắt rưởi đều là loại kia xử lý không tốt t ỷ như tợ lạc t i ệ t chế phẩm loại hình đi tôi b á n chỉnh hỷ tử ngựa tay nhất định phải cùng lai thuận nhi trao đổi vị trí liền ca nô lần đầu do hỷ tử lái xe đi vào kim sương câu lạc bộ bến tàu nơi c ậ bến dùng lời của hắn mà nói cái này cũng là lịch sử tính m ộ t khắc phi thường có kỷ niệm ý nghĩa sau khi lên bờ trước tiên cùng cưỡi chạy bằng điện xe ba bánh trước tới tiếp ứng điếm tiểu nhị giao tiếp đ ồ gia vị sau đó phân biệt xử lý rác rưởi cùng hóa lòng khí bình khỉ tử vác lên một con trúc ông theo lai thuận nhi đáp xe taxi đi tới hoa chim cá sâu thị trường khỉ tử đã có hơn nửa năm không có vào thành hết nhìn đông tới nhìn tây n à y phố lớn ngõ nhỏ náo nhiệt chẳng cảnh làm hắn cảm giác vô cùng mới mẻ lai thuận nhi lôi hắn đến mấy lần nhắc nhở hắn nhìn một chút nhi phía trước nhìn thấy đức thắng các hình ống chủ đối phương kiểm tra dế mèn sau khi không hai lời liền tiếp thu hạ xuống cũng hướng về lai thuận nhi thanh toán hai mươi nguyên tiền hàng năm nay chuyện làm ăn cũng chỉ tới đó mới thôi song phương hẹn cẩn thận sang năm nhất định phải sớm chút độc thủ lợi nhuận khẳng định cao hơn vị k i a vũ tiên sinh cũng nghe tin tới rồi cùng hình ông chủ nét mực một trận dùng giá gốc từ đám này hóa bên trong chọn năm con mang đi trước khi đi nói cho lai thuận nhi lần trước thi đấu đã kết thúc con kia h ắ c ma đầu cuối cùng xông vào trận chung kết đánh với một con giá trị bản thân hơn vạn được xưng thường thắng tướng quân cực phẩm giải sát thành kỳ chủ người cũng là giữa các hàng đại danh đỉnh đỉnh g a m e thủ chuyên nghiệp trải qua hơn hai mươi hiệp kịch liệt c h é m g i ế t miễn cưỡng thất bại nhưng nhưng toàn thân trở ra cứ việc bại trận nhưng hắc ma đồ trang sức đối với đỉnh cấp đối thủ biểu hiện r a loại kia dũng mánh không sợ tinh thần cùng thành thạo khó lường kỹ xảo đã đầy đủ kinh diễm thắng được toàn trường khán giả ủng hộ cùng đối thủ chủ nhân tôn kính hơn nữa cái này cũng là vũ tiên sinh tự tham gia thi đấu tới nay đạt được tối thành tích tốt năm nay thu hoạch là đủ đại gia ở cùng nơi hàn huyên một hồi tử sau đó tới thuận nhi cáo từ rời đi hai người dọc theo đường nối hướng về thị trường nối ra mở miệng đi ai n à y buôn bán thật là tốt làm à nhưng đáng tiếc năm nay động t h ủ chậm bằng không còn có thể nhiều hơn nữa làm mới tốt thì tử thấy giao dịch thuận lợi trong lòng nữa thấy đủ đi ta nhìn như vậy liền rất tốt đồ vật gì đều là vật lấy hy vì l à quý nhớ ký đi lai thuận nhi đối với này cũng không phản đối trừ phi là tóm lại như giải sắt thanh như vậy tốt giống bằng không bình thường mặt hàng gia công quá nhiều thì lại rất có thể ảnh hưởng thị trường giá thị trường hai người một vừa trò chuyện vừa đi ra hoa chim cá sâu thị trường cửa lớn bên cạnh trên đường thình thịt đ ộ t thanh â m vang lên một chiếc tay vịn tú lơ khơ l á i tới người đi đường r ồ n dập tranh né chỉ thấy tú lơ khơ thùng xe trên trồng chất lên rất nhiều hình vông lồng sắt chứa đầy đủ loại đại con vịt tối sang bên một cái khác với tất cả mọi người bên trong chứa chính là lông sủ con vật nhỏ nhất thời không thấy rõ là tiểu nga nhãi con vẫn là sổ vịt to to nhỏ nhỏ đồng thời kêu to tùm la tùm l u ô n vang lên liên miên hoa chim cá sâu bên cạnh còn có cái không nhỏ nông mậu thị trường nhưng này lượng tú lơ khơ không phải vào sân ngược lại nhưng là ra t r ợ tú lơ khơ xử đến phía trước một cái giao lộ hướng nang n g o i có thể là bởi vì chuyển hướng động tắc mánh một chút đang lúc này bất ngờ xuất hiện thùng xe trên hai cái lồng sắt té xuống một người trong đó lung môn bị đập ra một đống tiểu tử dồn dập từ bên trong chạy đến tú lơ khơ im bặt đi người điều khiển vội vội vàng vàng từ chỗ ngồi nhảy xuống không lưng r ố i dài cánh tay c h u n g quanh bắt lấy bạo phạm thấy thú vị sự phát sinh liền không ít người đi đường dừng bước lại nghỉ chân quan sát quốc người đại thể thích xem náo nhiệt lai thuận nhi cùng hỷ tử cũng không ngoại lệ đứng ở đám người bên trong thưởng thức tài xế kia nắm lên hai con sổ vịt ném vào lồng sắt bên trong ai biết không để ý dưới chân trượt đi ngồi cái g i á m đôn dẫn tới khán giả ồn ào cười to hắn bỏ lên dùng lòng bàn tay vô vô thổ hướng về đoàn người chừng hai mắt nhỏ giọng mắng vài câu tiếp theo sau đó bắt lấy công tác lúc này khán giả q u ầ n bên trong có vị người biết chuyện nói chuyện bởi vì hiện tại náo h cầm lưu cảm rất lợi hại những k i a kê vịt nga đều bán không được thương hộ hết cách rồi chỉ có thể lôi đi tự mình xử lý cái đề tài này có chút trầm trọng mà tất cả mọi người rõ ràng xử lý ý vị như thế nào nhất thời đều nổi lên lòng chất ai cũng nhạc không đứng lên sau mười mấy phút tên tiêu người điều khiển trào xong đạo phạm đem lồng sắt trở về vị trí cũ lại lần nữa dùng thanh sắt bó khẩn sau đó phát động tú lơ khơ rời đi lưu lại một đoàn đoàn khói xanh cùng bụi bặm khán giả lại nghị luận một lúc sau đó lắc đầu thở dài đ ị a tàn ra làm chuyện của mình tình đi tới đáng tiếc đội với này chuyện xui xẻo nhi khẳng định mất hết vốn l i ơ n g a thì t ử nhìn tú lơ khơ đi xa bối cảnh tiếp hận đ ị a nói rằng nuôi trồng hộ công tác tập khổ tạng luy cung tiêm còn muốn gánh chịu thị trường khổng lồ phiêu lưu thực sự là phi thường không dễ dàng đi thôi chuyện này đổi tới ai cũng không có cách lai thuận nhi lắc lắc đầu hướng về xe ta si chạm đi đến khỉ tử cóng lấy trúc không theo ở phía sau giữa lúc hắn đi qua phía trước giao lộ không xa bên hai đột nhiên chuyển đến một trận hạp hạp hạp tiếng tê ơ thanh âm không lớn ở xung quanh h ò hét loạn lên trong hoàn cảnh rất dễ dàng bị quên đi khỉ tử lộ thai rất tính liền vội vàng xoay người thả xuống trúc không theo tiếng tìm kiếm n g ư ờ i làm gì thế lai thuận nhi thấy hắn cử chỉ dị t h ư ờ n g bất mãn hỏi ư khỉ tử đem ngón trọ thụ đến miệng một bên làm cái cấm khẩu thủ thế sau đó tiến vào ven đường một chỗ dậy đ ặ c đùi cỏ bên trong lai thuận nhi không thể làm gì khác hơn là tại chỗ chờ xem tiểu tử này phải làm gì không lâu lắm t h ị tử trở về trong tay nâng một cái màu vàng con vật nhỏ cái gì a đây là lai thuận nhi tò mò tiến lên đón ha ha ngươi thu thu t h ị tử nói hiến vật quý bình thường đưa bàn tay mở ra chỉ thấy một con màu vàng lông bù xù tiểu tử tồn ở phía trên quất sắc nếu máu cùng mang búp chân răng một đôi nhi hắc lưu lưu tiểu viên con mắt chính n ú t nhát nhìn hắn ặ tiểu vịt ngai con chỗ đến lai thuận nhi bật thốt lên ngươi cái gì ánh mắt nhi a nên phối kính mắt đi thu rõ ràng đi đây là nga nhãi con ta tính toán chính là vừa nãy t ử tú lơ khơ trên chạy trốn so với ngươi có thể cơ linh hơn nhiều thì t ử khinh bị mà b u môi sau đó dùng tay ánh chừng một chút phân lượng khoảng chừng có ba lạng nặng bao nhiêu dáng vẻ căn cứ kinh nghiệm này con tiểu nga nhãi con hẳn là có chừng mười ngày số tuổi lai thuận nhi bị hắn tổn một thoáng lập tức nhìn chăm chú tỉ mỉ quan sát chỉ thấy tên tiểu từ này vóc dáng trọng đại miệng không giống con vịt như vậy bẹp cái chán so với vịt đầu nhô lên chút hơn nữa liên tục nhìn chằm chằm vào hắn xem không giống b ị sột như vậy sợ người quả nhiên là chỉ thật trăm phần trăm nga nhãi con ai đúng rồi hiện tại có thể chính nháo cầm lưu cầm đây ngươi còn dám chơi vật này mau mau ném sau đó dựa tay đi lai thuận nhi đột nhiên nhớ tới hiện nay dịch tình nguy cơ đưa tay liền muốn kéo hắn thì t ừ một bên thân tránh thoát lai thuận nhi tập kích lúc này tiểu nga nhãi con đột nhiên d ư ớ n cổ lên ngẩng đầu hạp hạp địa gọi lên âm thanh vẫn rất sáng sửa rất có vài phần khí thế đừng nghe phong chính là vũ nghe lâu dế nhúi gọi còn không trồng t r ọ đây người tốt nhất nhìn một cái liền hướng về này tinh thần thủ lĩnh nó dáng vẻ này có bệnh lại nói nữa to nhỏ cũng là cái tính mạng người nhận tâm thấy chết mà không cứu sao hỷ tử giải thích hắn đồng thời cảm thấy xã hội bây giờ trên đối với cầm lưu cảm phản ứng cũng có chút quá độ khủng hoảng chương hai trăm ba mươi hai mang tới tiểu nga tể hỷ tử vào thành tiêu phí một con tử tú lơ khơ trên chạy trốn tiểu nga tể nhi bị hỷ tử nhận được lai thuận nhi nhân lo lắng cầm lưu cảm để hắn mau mau ném xuống hai người tranh chấp một phen ai cũng thuyết phục không được a y lúc này tiểu nga nhãi con vô vô ngắn nhỏ cánh đầu hướng về lai thuận nhi kêu to tựa hồ là hướng về hắn đòi hỏi ăn uống ánh mắt có vẻ điểm đạm đáng yêu lai thuận nhi không do trong lòng mềm nhún không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng đồng ý hỷ tử trước đem tiểu nga nhãi con mang theo quay đầu lại nhi nhìn tình huống rồi hay nói chờ ta một chút hỷ tử nói một câu đem con vật nhỏ bỏ vào trúc ô g bên trong bước nhanh hướng đạo lộ đối diện đi đến lai thuận nhi không hiểu ra sao tiểu tử này lại phải làm gì sự t ì n h vẫn đúng là không ít chỉ thấy hỷ tử đi tới mười mét ở ngoài một nhà hàng trước cửa nơi đó đứng một vị mặc quần áo làm việc tiểu tử chính đang hướng về qua lại người đi đường tỏa ra tuyên truyền a n chỉ chốc lát sau hỉ tử trở về trong tay cầm vài t r ă n giấy g mặt trên ấn bắt mắt ưu đãi đại bán hạ giá chữ sau đó hướng về t r ú c không dưới đáy phô ta muốn nhiều muốn hai tấm hắn còn không cho thật đúng chậm rãi phát đi thôi cũng không chê mệ t đến hoảng hắn một bên nhi lầm bầm một bên nhi dùng tay tỉ mỉ đem chỉ đẻ cho bằng lai thuận nhi lúc này mới hiểu rõ nguyên lai gia hỏa này vẫn rất g i ả n vệ sinh sợ chúc không bị tiểu nga nhãi con béo vệ cho làm bẩn người cũng thật là có thể hắn lắc lắc đầu kế tục đi về phía trước thì tử vác lên chúc không đổi tới hai người đi tới đại lộ một bên ngồi trên xe taxi hướng về thành khu trung tâm xuất phát lại chung quanh hỏi thăm tìm tới thị động vật dịch bệnh dự phòng trung tâm kiểm soát không lưu mua một ít cầm lưu cảm v ậ t xìn phòng bệnh thuốc trích cùng với ống trích còn hướng về công nhân viên thỉnh giáo tỉ m ị phương pháp sử dụng thời gian đã đến giữa trưa bọn họ gần đây tìm ra tộc mặt nhìn qua vẫn tính sạch sẽ việc nhà quán cơm đang phục vụ viên ân cần bắt chuyện dưới vào nhà ngồi xuống bên cạnh bàn ăn lai thuận nhi cầm lấy thực đơn điểm một hơn hai tố ba cái món ăn hai chén cơm h ẻ cộng thêm hai chắc đĩa người phục vụ nói tiếng t r ờ i liền rời đi t r ú c không bên trong tiểu tử lại không thành thật hạp hạp t r ự c gọi khỉ tử đứng dậy tìm người phục vụ muốn một cái c h ỉ bôi đổ lấy thủy lại đến nhà bếp mặt sau l ư ợ m hai mảnh vứt bỏ cải trắng diệp tử rửa sạch xé nát cầm về cùng bỏ vào k h u ô n bên trong tiểu nga tệ vội vàng đem nếu máu l u ồ n vào c h ỉ bôi tham lam địa liền uống mấy cái sau đó ngưỡng cái cổ nuốt xuống tiểu tử khát hỏng rồi cái kêu mở tú lơ khơ thực sự là khốn nạn ngược đãi động vào ta khỉ tử túi đầu thu k h u n bên trong không do cảm khai nói ngươi định đem nó thế nào mang tới trên đảo đi lai thuận nhi hỏi trong lòng rất không vững vàng đương nhiên này nga nếu như lớn rồi có thể có tác dụng đây giữ nhà so với cậu còn trung thực nga ngươi còn lo lắng cái kia à không phải mua vật xin phòng bệnh như quay đầu lại nhi cho nó c u ấ n lên một châm không phải thì tử đối với tên tiểu tử này càng xem càng yêu thích trước đây ở cối say tử thôn thời điểm nhà hàng xóm có hai con đại bạch nga bình thường ở trong sân giữ nhà mỗi khi có người xa lạ tiếp cận cửa lớn liền chạy tới dẫn hàng kêu to cảnh cáo người đến chưa cho phép không được đi vào hết chức trách hơn nữa thân thể rất uy phong từ nhỏ để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc hỷ tử vốn cũng muốn nuôi tới một đôi nhi bất quá bởi vì mẹ của hắn không thích nga chuyện này cũng là sống chết mà bay lai thuận nhi trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải căn cứ thưởng thức v â n xin phòng bệnh chỉ là dùng cho dự phòng mà không phải trị liệu ai thẳng thắn buổi chiều hỏi một chút thần tử k a z a quyết định s a u đi sau mười phút người phục vụ đem mâm thức ăn lục tục bưng lên mặt bàn hai người bắt đầu dùng cơm hỷ tử đem một đuôi toán đài nục tia thả vào trong miệng ngai mấy lần lông mày nhất thời nhăn lại này cái gì a đây là món ăn không món ăn ý vị n ụ c không n ụ c ý vị liền k h ư ơ n g kia đều cùng đầu gỗ bột phấn như thế hắn bất mãn mà ồn ào âm thanh hơi có chút lớn dẫn tới bên cạnh b à n ă n khách mời rồn d ậ p liếp mắt nhỏ r ộ n g dù một chút ngươi cho rằng còn ở trên đảo nào việc không cứng rắn bao nhiêu miệng đúng là dưỡng điêu lai thuận nhi mau mau nhắc nhở hắn biết rõ là chuyện gì xảy ra kỳ thực làm như phổ thông nhà hàng tiệm này làm việc nhà món ăn cũng không có vấn đề gì chỉ là bởi vì đại nửa năm qua thị tử vẫn là đầu một hồi vào thành bình thường ăn quen rồi vân xa đảo trên đồ vật đến bên ngoài khó tránh khỏi không quen hỷ tử nghe vậy tạm thời yên tĩnh lại cắp lên một đũa thố lưu sợi khoai tây thưởng qua sau khi phát hiện bên trong h ò a tiêu đ ổ gia vị cũng không đúng ý vị đổi thành khắc một bàn sao rau xanh càng là kém cỏi hỷ tử rủ xuống mặt một bên lầm bầm đ o á n giận nhà hàng nguyên liệu nấu ăn kém cỏi đầu bếp trình độ thấp một bên uống bia thích hợp phủi đi tên kia đi tới đi lui nữ phục vụ viên không thể làm gì khác hơn là đóng giả không có nghe thấy nhưng trong lòng đem này soi mói k h ó h ầ u hạ tiểu từ thối mắng nhiều lần thậm chí mãi đến tận cuối cùng liền khách mời tính tiền khi ra cửa đều lười đều lười đ sau đó không tới đây nhi còn không bằng nhiều đi điểm nhi lộ đi đỉnh hương viên ăn đây ra tiệm cơm t h ị t ử nhưng có chút canh cánh trong lòng nay không ăn cơm được thật là khiến người ta cảm giác khó chịu được rồi đến chỗ ấy ngươi cũng không xếp hạng tới đội ngươi cho rằng ngươi làm ái tóc hoàng thượng a lai thuận nhi tức giận nhi điệu nói rằng thời gian còn sớm bọn họ ở thương trường mua mấy bộ quần áo cập một ít cá nhân đồ dùng lại mua cái lữ hành túi đeo lưng lớn đem những thứ đồ này xếp vào sau đó thì tự yêu cầu đi cắt tóc quán quản lý một tháng đầu trên đảo chỉ có hai người bọn họ tóc dài chỉ là lẫn nhau dùng kéo được thông qua t i ễ n tiễn ngược lại không quá có thứ tự cắt tóc quán bên trong nhân thấy hỷ tử đối với trên tường thiếp truyền hình đại tinh tinh tiền vệ bức ảnh biểu thị nhất định hứng thú nhà tạo mẫu tóc cho rằng trẻ nhỏ dễ dạy liền triển khai như hoàng miệng lưỡi khích lệ hỷ tử xoáy đến nổi lên cũng cổ động hắn năng cái máy bay đầu đồng thời nhuộm thành năm nay tân tân nhân loại tối thời thượng thải phát kiểu dáng trung gian màu xanh lam hai bên đỏ sợm phi thường khốc mà phong cách là hiện nay hình tượng thiết kế nghệ thuật chi điện phạm vân vân trong cửa hàng chính đang làm ưu đãi lấy máu đại bán hạ giá hoạt động sử dụng cao cấp nhập khẩu nhuộm màu chọn bộ hạ xuống vẹn vẹn cần bốn trăm sáu mươi nguyên thực sự là vật siêu trị còn cầm t r ư ơ n g người mẫu bức ảnh cho hắn biểu diễn khỉ tử trong lúc nhất thời bị nói tới tim đập thình thịch mới vừa phải đáp ứng lại bị ngồi ở nhàn nhã ghế xạ lòn dài trên lai thuận nhi ngăn lại cảnh cáo hắn thần tử ca cũng không thích này một bộ khỉ tử bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là khéo léo từ chối nhà tạo mâu tóc h ả o ý cho thấy chính mình chỉ là tẩy tiễn thổi một thoáng liền có thể chuyện làm ăn bị nhỡ nhà tạo mâu tóc trong lúc lơ đãng nhìn phía lai thuận nhi ánh mắt đều trở nên hung t h cuối cùng khỉ tử chỉ là lấy cái trung gian cao hai tấn trên xoa được xưng ánh mặt trời đẹp trai nam đơn giản kiểu tóc chi phí là năm mươi nguyên lại móc ra trước đây mua cái k i a cặp k í n h mắt đội nhìn tới đi lại cũng là có khoản có hình bộ dáng này coi như là khá lắm rồi lai thuận nhi liền vì theo hắn ra cắt tóc quán kế tục đi về phía trước t h ủ tử vừa lấy tân kiểu tóc lại con lấy chúc không hiển nhiên không hòa hợp liền hai người trao đổi một thoáng t â n mua ba lô do hắn phụ trách đi qua ven đường tiểu tiệm bốn tóc một tên vóc người t h o n thả trang phục đến mức rất diễm cô gái trẻ đứng ở cửa hướng về hỉ tử vây tay anh chàng đẹp trai nhi đi vào nghỉ ngơi một chút làm cái đủ liệu bảo vệ kiện vung lòng một chút chứ nếu không đi vào nghỉ một lát lại đi hì tử tâm địa tốt cảm thấy nhân ra làm ăn cũng không dễ dàng liền quay đầu cùng lai thuận nhi thương lượng đi tiểu tử ngươi vừa vào thành ngay cả mình tính cái gì cũng nhanh đã quên đi lai thuận nhi căm tức kiên quyết từ chối một cái kéo lại cánh tay của hắn hướng về phía t r ư ớ c xe taxi chạm bước nhanh tới hơn ba giờ chiều hai người đi tới quảng bình nhai cư dân tiểu khu đi tới lầu ba tìm tới giang giật thần được lúc này cũng còn tốt không có bảo an đến tìm phiền phức cố gắng là hì tử trang phục có tác dụng lúc này giang giật thần cùng tình tình đang ngồi ở phòng khách trên ghế xạ lồng thương nghị sự tình nghe thấy tiếng chuông cửa đứng dậy mở rộng cửa này a i vậy cũng không nhận ra giang giật thần nhìn trước mặt mang kính m á t chạy lên cao vót tân triều đầu hình ra hỏa hơi hơi ngẩn ra sáng suốt đường đi ra thần t ử ca thì tử lấy xuống kính dâm vui cười hớn hở địa chào hỏi không sai đĩnh gây chú ý vào đi đổi dép giang giật thần đem hắn hai người để vào nhà người trẻ tuổi thích trước diện chỉ cần không quá phận quá đáng cũng không dễ nói thêm cái gì thần từ ca nguyên lai n g u y ê liền ở tại nơi này nhi ân bao gồm dọn dẹp phòng còn mãn không sai hỷ tử thả xuống ba lô một bên đổi g i à y một bên nhìn chung quanh tô phòng ở cùng bạn học một người một gian giang giật thần thuận miệng đáp lại nói tình tình cũng đi tới nhìn hỷ tử giáng dấp che miệng cười không ngừng sau đó lại bình phẩm từ đầu đến chân một phen giang giật thần để tình tình đi ngã cũng hai chén nước mọi người cùng nhau ngồi vào trên ghế xà l ộ n g lai thuận nhi lập tức đem ngày hôm nay bán dế mẹn sự t ì n h hồi báo một lần hai mươi nguyên nhân món nợ tuy rằng không coi là nhiều nhưng đối với hiện nay nằm ở tình trạng sốt sáng t à i vụ bao nhiêu cũng có thể khởi điểm nhi bổ sung tác dụng mấy người chính cho chuyện đột nhiên truyền đến hạp hạp hạp tiếng tê ơ chương hai trăm ba mươi ba dàn xếp tiểu nga h uy u i trong phòng một góc truyền đến một trận hạp hạp hạp tiếng tê ơ lanh lảnh vang lên lượng h ừ m đây là cái gì giam giật thần quay đầu kỳ quái hướng về vào miệng lối vào huyền quan nơi nhìn tới lai thuận nhi mang đến chúc không liền cắt ở nơi đó ắc thiếu một chút quên đi lai thuận nhi vô vô sau đầu con vật nhỏ ở quán cơn uống nước dùng bữa sau khi liền vẫn nằm úp sức ngủ vào lúc này mới tỉnh lại hắn đứng dậy đi tới trúc không bên cạnh đem bên trong cái khác kèm lấy ra chỉ để lại tiểu tử sau đó đem không nhắc tới trong phòng khách bốn con mắt ánh mắt cùng nhau tìm đến phía trúc không bên trong tiểu nga nhãi con cảnh này khiến nó rất không quen liền d ư ớ n cổ lên càng thêm lớn tiếng mà kêu to đứng dậy này c h ỗ đến lai thuận nhi ngươi không biết hiện tại chính nháo cầm lưu cầm sao giang giật thần mi tâm co rút nhanh trách hỏi khi trước đ ộ n vật trường móng không có chuyện gì phạm là trường cánh có thể đều ở phạm vi cảnh giới bên trong kỷ tử liền vội vàng tiến lên giải thích nói này con tiểu nga là từ nông mậu trong thị trường một vị nuôi trồng thương hộ tú lơ khơ trên rơi xuống bởi vì hiện tại náo dịch tình bán không được nuôi trồng hộ chuẩn bị đem toàn bộ r a cầm trở về già xử lý xong mặt khác tên tiểu t ử này tình trạng cơ thể rất tốt một chút cũng không có nhiễm bệnh đặc t h ủ hơn nữa mình đã mua cầm lưu cảm v ậ t xin p h o n g bệnh lập tức cho nó tiêm vào nha thật đáng thương n a nghe nói tiểu nga nhãi con là tử lý đ à o sinh tình t ì nhất n h thời nổi lên lòng thương hại nàng đem trên khay trả một tờ báo phô đến mặt đất sau đó đưa tay đem tiểu nga từ không bên trong nâng lên đến các ở qua báo chí、Ai? tình tình ngươi dùng như thế nào tay chào a mau mau đi rửa tay một cái đánh tới tiêu độc dịch g i a n giật g thần thấy thế vội vã nói ngăn lại thần t ử ca chúng ta có thể đều sợ qua lại nói t v ta cũng xem qua chỉ là bộ phận khu vực nháo cầm lưu càm má cũng chưa nói toàn bộ n h i ế m phải không dùng tới như thế thảo mộc giai binh chứ k h ì t ử nói bổ sung trải qua mấy ngày nay truyền thông trên liền thiên đưa tin cùng với dân gian đối với dịch tình dị ứng phản ứng bầu không khí thực sự là làm người cảm thấy tâm tình ngột ngạt ai nói các ngươi cái gì tốt một chút đều không coi là việc to tát nhi nếu như phạm vào bệnh đi bệnh viện lập tức liền sẽ bị đưa vào khu cách ly mất đi tự do không thấy được người nhà cùng ngồi tù gần như hồi đó các người mới biết lợi hại giang giật thần thấy mấy vị bộ hạ đối với này cũng không vô cùng coi trọng liền cho bọn họ giảng giải vấn đề tính chất nghiêm trọng lai thuận nhi không hề nói gì đi trong bao tìm ra cầm lưu cảm vật xin phòng bệnh hộp sách phong xem sách hướng dẫn làm tiêm vào trước chuẩn bị công tác Nay ngai nhãi con phòng tiểu ân tiểu n g c đầu nga tình tình không khỏi lòng sinh yêu thương đưa tay phải ra ngón trỏ điểm tiểu nga trên nót tiểu nhô ra tiểu tử cũng không hàng hồ thân cái cổ dùng tiểu nếu máu cùng tình tình tay tình tình cảm giác trên tay n g a chọc cho khanh khách cười không ngừng nhân trụ nó tiêm lai thuận nhi cầm một nhánh dài nhỏ một lần ống trích đi tới ngồi sổm xuống hoặc hộ sĩ rằng dấp dùng ngón tay cái thúc đẩy vị tổng tâm cái đem ống tiêm bên trong không khí sắp xếp ra nhì tư thế cũng vẫn đĩnh như hồi sự nhi ai không đau a tình hưng nói một cái tay đem nga nhãi con cố định lại một cái tay khắc khinh mỏ đầu nhỏ qua nhi động viên tâm tình của nó lai thuận nhi vớt mở nó gãy trên lông tơ tiến hành tiêm d ư ớ i da chân thực trình độ lúc này mới hiện lộ không thể nghi ngờ bởi động tác không thuần t h ụ đâm m ấy châm mới thành công đau đến tiểu tử há mồm hạp hạp chực gọi để tình tình đau lòng không thôi chứng mắt trách cứ lai thuận nhi quá buồn còn có thể trang lai thuận nhi tự giác đối lý cũng chỉ đành vùi đầu thu thập châm cụ ngập miệng không nói tiêm vào xong xuôi tiểu nga nhãi con đứng ở qua báo chí hành đi mấy bước không được đánh ngắn nhọ cánh giang giật thần đứng ở một bên tỉ mỉ quan sát như loại này vật xin phòng bệnh tiêm vào chủ yếu là lên dự phòng tác dụng mà không phải trị liệu nếu như da cầm đã bị bệnh thì lại căn bản không có hiệu quả chút nào bất quá tên tiểu t ử này mắt rất nhiều thần cử chỉ hoa bát phản ứng nhạy bén chạm tư chắc chắn tiếng kêu mạnh mẽ xác thực không g ô n g có vấn đề gián g dấp kỳ tử nghe lời đ o á n ý thấy giang giật thần thái độ có bưng lỏng mượn cơ hội đưa ra phải đem nga n h ã i con mang về vân xa đảo trên núi thả lớn rồi có thể giữ nhà xem vườn tính tính nghe nói như thế cũng nói muốn nhở không muốn nhận tâm đem đáng thương tiểu nga ném đi tên tiểu từ này vẫn rất có thể nhận người xem ra thông minh không thấp giang giật thần không do trong lòng cảm k h á i được rồi mấy người các ngươi đều đến nhà bếp phòng vệ sinh đi dùng tiêu độc dịch cố gắng rửa tay một cái đúng rồi đ ê m này nga nhãi con cũng đến tẩy tẩy chuyện về sau nhi ân quan sát mấy ngày rồi hay nói giang giật thần không thể làm gì khác hơn là thuận theo dân ý làm ra quyết định để tránh khỏi gợi ra chú nộ g n bất quá tạm thời vẫn chưa thể hướng về trên đảo mang phiêu lưu quá to lớn tốt nhất kỳ tử thấy hắn n h ả ra cao hứng vô cùng liền ba người tách ra đi tới phòng vệ sinh cùng nhà bếp tinh tình dùng một con vợ lặt tiệp b u ồ n đánh tới nước nóng cho tiểu nga t ắ m trong nước ngã cũng một chút tiêu độc dịch tiểu tử văn không quen này mùi nhi còn đánh liên tục mấy cái hát xì tắm x o n g tất tinh tình trước tiên dùng khăn mặt sát lại tìm đến máy xấy cho nó thổi khô liền một con sạch xanh xanh như mao nhung món đồ chơi đẹp đẽ tiểu nga liền xuất hiện ở trước mặt mọi người dẫn tới đại gia một phen t h ă n g thở giang giật thần thì lại ở trong phòng tìm một cái chỉ cái dương phô lên báo cho tiểu tử làm cái lâm thời hoa cho tới đồ ăn thì lại chuẩn bị không gian hỗn hợp thủy ngâm gạo kê cộng thêm nát tan rau xanh tiểu nga thì nếm thử một miếng phát hiện phi thường mỹ vị liền khoái hoạt đ i ệ u kêu hai tiếng thân cái cổ quá nhanh càn ăn ha ha này nga nhãi con cùng thạch tỏa nhi gần như thì tử thấy nó bộ này tham ăn giá dấp không do sản sinh liên tưởng đừng lao nga nhãi con nga nhãi con địa gọi chúng ta cho nó làm cái tên đi t i n h tính giác không được kháng nghe lập tức đưa ra kiến nghị được rồi n à y đồng thời tên cũng thật là phải làm sùng vật đến dưỡng a giang giật thần t h ầ n g h pham là cùng động vật từng quen biết người đều biết đừng nói miêu cầu dù cho bất kỳ g i a cầm gia súc chỉ cần nổi lên tên mình có thể nhận một hoán có thể chạy tới người chủ nhân k i a liền trên căn bản không nỡ bỏ ra tay g i ế t nhiều nhất cầm tặng người mà thôi lai thuận nhi cùng h ỷ tử đối với đề nghị này phi thường tán thành ba người đồng thời bắt đầu vắt vóc tìm n h ữ kế cân nhắc l i ê n cái gì manh manh cường cường đô đô bị bị một đống tiểu hài nhi tên dồn dập ra lò ba người tranh luận một phen nhưng đều cảm thấy không hài lòng lắm bởi vì không có thể hiện nga đặc điểm vượt t i đến phúc hì tử muốn nổi bật đi đó là cầu tên nhi rất lai thuận nhi lập tức phủ quyết đi cuối cùng vẫn là giang giật thần ra tay lấy cái uy uy tên thu được đại gia nhất trí tán thành mọi người đều biết đại nga bước đi một bước lay động hình thể rất là h uy phong hơn nữa tiếng kêu cũng văng dội danh tự này rất chuẩn xác lại sáng sủa đọc t h ủ lòng liên liên định đi hì hì uy uy uy uy tình tình cười híp mắt hoán tiểu nga tên sau đó đưa nó nâng để vào trong hộp giấy hành hạ lâu như vậy tiểu nga uy uy cũng có chút mệt mỏi ngoạ ở hộp giấy để nhắm mắt lại bắt đầu ngủ chương á i kêu p ó điểm dáng dấp khả ái lại dẫn tới tỉnh tỉnh hai trăm ba mươi bốn kế hoạch tăng cường cá m ố i cùng thạch ban ngư nuôi trồng giang giật t h ầ n ngẩng đầu nhìn một chút mặt tường mang theo đồng hồ thạch anh đã đem gần năm giờ c h i ề u t r u n g vì chỉ nga nhãi con hành hạ hơn một giờ vẫn đúng là không thoải mái hắn sắp xếp mọi người cùng nhau đến nhà bếp động thủ chuẩn bị bữa tối bởi vì biết lai thuận nhi hai người muốn đi qua trong tủ lạnh đã để chuẩn bị trước không ít nguyên liệu nấu ăn mọi người ba chân bốn cảng điệm một trận nhi bật việc nửa giờ sau cấp nước làm tốt đều đặt tới phòng khách trên khay trà đại gia ngồi vây chung một chỗ dùng cơm ai cái này mới đúng vị nhi Vừa c h ư a ở quán cơm bên trong ăn được kêu là cái cái gì ngoạn ý nhi a hỷ tử nếm c h ả y hai cái t á n dương những người khác chính không rõ vì sao lai thuận nhi đơn giản giải thích một thoáng còn nói trên đảo thức ăn đem hỷ tử miệng cấp dưỡng điêu quán g i a không ít thói xấu giang giật thần nghe xong cảm thấy người trẻ tuổi không giữ mồm giữ miệng có tất gõ hai câu liền hắn nói cho hỷ tử sau đó đi ra bên ngoài ăn cơm ra không được khá ăn không thể quay về thì cũng thôi nhưng tốt nhất chớ nói lung tung thoại cư giang hồ đồn g đại ắ c t điếm nhị có n g đấu h chút thiếu đạo đức tiệm cơm người giúp việc cùng đầu bếp nhân đối với một số soi mói khách hàng bất mãn sau lương hướng về trong thức ăn nổ nước miếng thậm chí hay nước mũi lấy này trả thù cho h i dợ đương nhiên khách mời căn bản sẽ không biết được món ăn sau nhân xác trời đã tối giang giật thần không tỏa sáng tâm muốn đưa tỉnh tỉnh trở lại lai thuận nhi cùng hỷ tử thì lại lưu ở trong phòng thu thập bắt đũa cho tới nga tệ uy uy giờ khác này đang ngủ say bất tiện q u á y rối tỉnh tỉnh vốn là muốn chính mình mang về dưỡng nhưng giang giật thần không đồng ý nguy cơ chưa giải trừ vẫn là tại chỗ quan sát mấy ngày rồi hay nói tỉnh tình được cự này không xa giang giật thần cưỡi lên cái kia lượng phạ dạ lệ chạy bằng điện xe đạp để tỉnh tình ngồi ở chỗ ngồi phía sau trên nằm treo áo của hắn khoảng chừng sau mười phút liền tới mục đích khóa kỹ xe nhìn theo tỉnh tình tiến vào đơn nguyên môn giang giật thần lúc này mới đi bộ rời đi trở lại cho thuê phòng lai thuận nhi hai người chính ở phòng khách trên ghế xạ lồng xem tv mà mã đắc thao vẫn chưa về tên đ ư a làm tức thời gian rất là chưa nghĩ tới không biết là không phải lại cùng lãnh đạo người tiếp khách hộ ăn uống đi tới lai thuận nhi hai người bọn họ dự định ngày mai buổi sáng đi đêm nay liền chuẩn bị ngủ ở chỗ này sofa giang giật thần để hỉ tử đem tv tạm dừng đ à m điểm nhi chính sự nhi vì là thỏa mãn cửa hàng cần trên đảo đất trồng rau còn có thể kế tục mở ra một hai khối trừ thứ này ra phía tây bãi bùn nuôi trồng chỉ cũng có thể cân nhắc thích hợp huyết đại gia nhiều dưỡng mấy cái hải sản giống giữ lại tương lai cung cấp hải sản nhà hàng ngược lại những thứ đó dùng ăn chu kỳ rất dài thậm chí càng già càng quý báu chậm rãi nuôi liền có thể điểm này cùng trên đất bằng cây vịt loại hình rất khác nhau còn có trước đây ở long loan thôn mua tô miêu hải sâm miêu cái kia nuôi trong nhà t h ự c hộ hai ngày trước hắn gọi điện thoại quá đi biết một chút tình huống nghe nói bên kia thân thích của hắn kiêm đồng hành dưới tiền vốn lớn bắt đầu trời cao đường hóa d ư ỡ n cá m ố i cùng thạch ban ngư thu được thành công tiền lời không ít hơn nữa có người nói vị kia thân thích khởi điểm phi thường cao nuôi trồng cá mới u là vong bảo cùng các phẩm bảo như vậy cao cấp mặt hàng đặc điểm là dinh dưỡng giá trị cao đầu mấy thiếu như giữa các hàng thông thường nói cái gì đỉnh cấp hai con bảo ba con bảo thường thường chính là xuất từ hai người này giống còn có thạch ban ngư tình huống trước mắt vẫn còn không rõ đến chỗ ấy đi xem xem nếu như có xích điểm thạch ban ngư khuê điểm thạch ban ngư vân v â n thạch ban ngư cùng đồng tinh ban con chuột ban các loại chở s a hoa giống cái kia đã đáng giá ra tay g i a n giật thần bản giao lai thuận nhi lần này về vân xa đảo trước đó trước tiên đi chỗ đó nhi cuốn một chuyến cảm thấy không sai liền mua điểm nhi miêu mang về hai thứ này hải sản sinh trưởng chu kỳ trường hơn nữa phi thường danh quý cho tới nay đều là cao cấp hải sản trong t i ể u lâu bảng hiệu món ăn phẩm rất được cao tiêu phí đoàn người ưu ái trên đảo vừa nhưng đã có tiền k ỳ kinh nghiệm tích lũy hiện tại có thể thử nuôi trồng một ít dứt lời hắn còn đem máy vi tính sách tay bắt được phòng khách nghe ợ c tìm tới tương quan website mặt trên có lượng lớn liên quan với cá muối cùng thạch ban ngư hình ảnh tư liệu để lai、like、thuận nhi hai người lâm thời nước tới chân mới n ả y hừng ngực điện ngày thứ hai sắc trời mới vừa tờ m ở sáng thính bên trong chuyển đến một trận hạp hạp hạp tiếng tê u lai thuận nhi cùng hỷ tử ở trong cơn mông lung bị đánh thức ló đầu hướng về s o f a bên cạnh chỉ trong giương nhìn lên nguyên lai nga tể uy uy đã thủy đủ bắt đầu làm ở mỹ lai thuận nhi đưa tay khoa tay một thoáng mệnh lệnh hỷ tử đứng dậy chăm sóc chính mình thì lại phiên cái thân ngủ tiếp hấp lại g i á c quan lớn một cấp đệ chết người hỷ tử bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là vớt mắt rời giường cho tiểu tử đổi đi lôi béo vệ báo chí lại đi nhà bếp tìm ra ngày hôm qua còn lại t h ự liêu chứa ở chén nhỏ bên trong suy nghĩ một chút đem chỉ cái dương thực quản cùng đoan đến trên ban công cũng đóng lại sân t h ư ợ n g môn Vi Vi vùi đầu cái ăn nhi cuối cùng cũng coi như yên tĩnh kỳ tử cũng nằm về sofa mãi cho đến tám giờ hai người rời giường ăn qua sớm một chút cùng giang giật thần cáo tử xuất phát đi tới long loan thôn nga tể Vi Vi bắt đầu tham gia giang giật thần sinh hoạt mỗi ngày chủ nhân không ở thời điểm nó liền bị giam ở trên ban công bên tường bày đặt thực quản cùng bắt nước trên đất còn bày ra mấy tờ báo c ù n g nó tùy ý hoạt động cùng thuận tiện chi sở dĩ như vậy là bởi vì uy uy nhảy đánh cùng leo lên năng lực tương đương mạnh c nguyên nhân không riêng là sinh bệnh thì như uống nước sang cái ăn ế t r ự t chân xuất chạm bị da cụ khe kẹp lấy v v đều có khả năng đối với khuyết tiếu sinh hoạt kinh nghiệm tiểu tử tạo thành nghiêm trọng tổn thương mà chính hắn có rất nhiều chuyện làm cũng không thể cả ngày chăm sóc nhưng uy uy nhưng cho thấy rất cao thông minh tuy rằng hoạt bát hiếu động nhưng chỉ ở rộng rãi địa phương ngẩng đầu tàn bộ xưa nay không hướng về những kia khe uy chân nơi xuyên hơn nữa liền ngay cả t h u ậ t tiện cũng trên căn bản tập trung ở một cái đại thể khu vực trong phạm vi không có chung quanh loại kéo điểm này cũng thật là để giang giật thần tấm tắc lấy làm kỳ phải biết đừng nói tiểu nhân nhỏ bé liền ngay cả những kia ở nông thôn thành niên r a cầm cũng rất khó làm được thông minh cao còn thể hiện ở mặt khác vậy thì là rất hội lấy lòng người mỗi khi nhìn thấy giang giật thần hoặc là đinh vũ tình xuất hiện đều là hưng phấn đánh cánh, hạp hạp kêu to chạy tới d ư ớ cổ lên hướng về tay của người bên trong cùng khiến cho người không thể không lòng sinh yêu thương tình t r e o đến tình tình thậm chí muốn đem nó mang về phóng tới trở một bên đồng thời thụy lại như con mèo nhỏ như thế bị giang giật thần nghiêm khắc ngăn lại lúc này mới coi như thôi uy uy khẩu vị rất tốt thực trong b á t thông thường đều là sạch sành xanh thả bao nhiêu liền tiêu diệt bao nhiêu tuyệt không h à m hồ điều này cũng làm cho nó khỏe mạnh trạng thái xem ra tương đối khá giang giật thần mỗi sáng sớm xem nó thời điểm đều có tựa hồ lại trường lớn hơn một vòng cảm giác một tuần sau khi giang g ậ t thần cuối cùng cũng coi như yên tâm xác nhận uy uy cùng cầm lưu cảm cái gì căn bản không dính dáng như vậy lần tới lại đi vân xa đảo thời điểm là có thể đưa nó mang đi dù sao ở trong thành dưỡng nga thực sự không h ả o phóng liền thiên nhiên mới là nó sinh hoạt thiên địa Trưng 235, bao báo động trước. Tây tỉnh ngai số 15 đỉnh hương viên tần điếm, trang trí thi trùng tiến hành bên trong. Cái kia ra trang trí công ty gần nhất thủ rất trường, tàng từ tối thi tránh mất tỉnh ra hương phương Đương động ngai đỉnh viên công chính hành bên công gần không nhiều, nhân thủ cũng không rất căng trường, liền ứng giáp phương yêu cầu tàng phái công nhân, từ ban ngày đến công. nhiên, nên hàng xóm mất mãn, ban đêm chỉ là làm động gọi giáp gây bao báo khua địa kia cho Cái phái điếm, đều để đêm việc cầu chỉ yêu mọi số vì xóm làm là ở xoa sơn tu bổ các loại chờ công tự đỉnh hương viên nhân viên quản lý khoảng thời gian này lạo điếm sự tình đến quản g tân điếm cũng đến thu xếp có thể nói là vội đến làm liên tục giang giật thần thấy thế cảm giác mình chỉ riêng này sau khi làm hất tay trưởng quỹ cũng không lớn cũng không lắm thích hợp liền ngoại trừ học xe ở ngoài cũng thường thường đến trang trí hiện trường đi g i á m công như vậy chỗ tốt là có vấn đề lập tức giải quyết đỡ phải tương lai làm lại làm lỡ thời gian cho tới tân điếm cần thiết các loại nhà bếp thiết bị cùng doanh nghiệp khu gia cụ các loại nô đại nương cùng lưu mẫn tú đã tìm sưởng đặt chất hóa chỉ chờ công trình tiến hành đến hậu kỳ liền đưa tới còn có cái kia tân đưa tới mười một tên công nhân ngoại trừ tiếp thu huấn luyện ở ngoài còn muốn ở tân điếm hậu viện tiến hành lao động thanh trừ tạp vận phô bình sân bãi v v có lúc còn bị phái đến đỉnh hương viên lao điếm hỗ trợ đương nhiên cũng có thể nói là thực tập nói chung tân điếm công việc bếp núc căng thẳng mà có thứ tự địa tiến hành tất cả mọi người mong mọi khai trương một ngày kia trải qua các nơi lấy tích cực biện pháp từng gợi ra công chúng sợ hãi cầm lưu cảm tựa hồ chiếm được hữu hiệu khống chế cũng không hề ở càng to lớn hơn trong phạm vi lan tràn dư luận phong trào dần dần dần truyền thông trên đưa tin cùng trên phố nghị luận đều so với chút thời gian trước thiếu rất nhiều không lại trở thành mọi người quan tâm tiêu điểm ai biết thiên có bất chấp phong vân dịch tình hình kiện vừa mới mới vừa dẹp loạn trưa hôm nay lân giang đài truyền hình tin tức tiết mục bên trong đột nhiên bà ra giao đông tỉnh đài khí tượng tuyên bố b á o màu vàng báo động trước tín hiệu đại ý là 23 hào bão bảo nhiệt đới trung tâm hiện nay ở vào đông hải ngoài khơi trung tâm phụ cận to lớn nhất sức gió duy trì có cấp 9, dự tính bao t ắ p trung tâm đem lấy mỗi t h ử nhỏ m ộ km khoảng trừng Trái phải tốc tục phải h độ kế vùng duyên hải xuất hiện, xuất hiện đ làm tốt thông khí phòng ẩm công tác đến lúc đó lân giang phần lớn khu vực sắp xuất hiện xuất hiện bên trong đến mưa to vùng phía tây vùng núi cục bộ có bạ vũ thỉnh các cấp chính phủ chức năng bộ ngành làm tốt phòng báo giải nguy khẩn cấp công tác quảng đại cư dân chú ý phòng bị báo nguy hại tv tin tức bà ra thời điểm giang giật thần mới từ tây tỉnh nhai thi công hiện trường giám công trở về chính đang đ ỉ n h hương viên lầu hai tiểu kho hàng cùng tô h i ể u giai đồng thời dùng cơm trưa món ăn phẩm rất đơn giản do nhà bếp sư phụ s a o một hơn một tố hai cái món ăn thêm cơm t h ẻ cứ việc ma cây năng càng thuận tiện nhưng thời gian dài như vậy cũng không thể tổng thể ăn món đồ kia đi bởi lao điếm sân bãi rất hồi hộp không có có dư địa phương như lầu hai tiểu kho hàng cũng chỉ có thể một ốc đa dụng hơn nữa hiện tại trong điếm doanh nghiệp thời gian kéo dài toàn thể công nhân viên lấy chính là thay phiên nghỉ ngơi dùng cơm phương thức nhìn thấy cái tin tức này giang giật thần nhất thời sốt u sáng lên dựa theo thưởng thức bao đến trên mặt b i ể n lực phá hoại có thể so với trên đất bằng muốn lợi hại hơn nhiều vì lẽ đó mỗi khi gặp vào lúc này thủy trên t ắ c nghiệp cùng qua lại thuyền đều muốn tiến vào cảng tránh gió như vậy lâm hải hải vượt trên mỗi cái hòn đảo chính là đứng nuôi chịu x à o này không phải là đổ dợn vốn là lâm hải vĩ độ hơi cao quanh năm được báo ảnh hưởng tình huống cũng ít khi thấy mà màu vàng báo động trước cấp bậc cũng không phải cao nhất nhưng chính là bởi vì như vậy mọi người thường thường đề phòng sơ xuất thực tế tạo thành tổn hại khả năng càng to lớn hơn về phần mình vân xa đảo nhân viên không thể rút về lục địa nhất định phải lưu ở phía trên thủ vững hòn đảo chỗ cao nhất bán nguyệt vách núi treo leo khoảng cách hải mặt bằng có bốn năm mươi m dáng vẻ hang căn cứ hơi thấp m ộ t ít phòng trừng cũng có khoảng bốn mươi m bốn phía đều là nham thạch cấu tạo kiên cố dán chắc hơn nữa vị trí ở phía tây làm như nhân viên tránh hiểm địa phương theo lý là tương đối an toàn lại nói màu vàng báo động trước cấp báo năng lượng còn không đến mức đối với hòn đảo t r ì n h thể tạo thành tính chất hủy d i ệ t phá hoại hiện tại then chốt là đối với trên đảo các loại phương tiện cập đất trồng rau thu hoạch bảo vệ công tác nhất định phải lập tức bắt tay tiến hành dùng hết khả năng giảm thiểu tổn thất nghĩ tới đây hắn ba lạng khẩu đem trong chén cơm bào sạch sẽ sau đó các dưới bắt b ũ a đứng dậy lấy điện thoại di động ra đi tới bên cửa sổ bấm lai、like、thuận nhi d â y số đem chuyện nào thông báo đối phương cư lai、like、thuận nhi phản ánh hải đảo bên kia hiện tại là trời đầy mây ngoài khơi đã lên p ò n g đầu sóng không nhỏ mà lam tiễn sáu mươi ba vẫn còn bỏ neo ở vân xa đảo thiên nhiên tiểu biến tàu giang giật thần rõ ràng chính mình hiển nhiên là không cách nào đi qua chỉ có thể dựa vào trên đảo ba người chống lại trận này nạp bão trong điện thoại hắn bàn giao các loại phòng bị biện pháp cùng trọng điểm lai thuận nhi làm như trên đảo chủ quản lãnh đạo toàn quyền phụ trách chỉ huy các hạng công việc cũng bất cứ lúc nào cùng hắn giữ liên lạc nhớ kỹ nhân viên an toàn người thứ nhất nếu như đến thời điểm tình huống nguy cấp bất kỳ phương tiện cũng có thể từ bỏ nhất định phải bảo đảm thân người an toàn x ả ra chuyện ta có thể tìm ngơi tính sổ giang giật thần ngữ khí nghiêm túc làm ra bổ sung đỡ phải mấy cái tiểu tử gặp phải sự tình không biết nặng nhẹ đi mạo hiểm thần tử ca ta rõ ràng người yên tâm đi chúng ta cũng từng thấy sóng gió lai thuận nhi trịnh trọng đồng ý người ở trận địa ở đấu với trời nhạc vô cùng trong ống nghe chuyển tới một tâm ý ồn á o thanh vừa nghe chính là hỷ tử đang làm bái lan một bên nhi đợi đi lai thuận nhi quay đầu phẫn nộ quát giang giật thần vốn định đem hỷ tử kêu đến mạ trên hai câu nhưng hơi một tư vẫn là quên đi lại cùng lai thuận nhi trò chuyện một lúc để hắn lập tiếp ứ c bắt tay t n hành h ò n g theo hắn g t cùng Sau đó cúp i ngô đại i n t h o nương cùng tiểu lưu nói bao báo động trước sự tình trong thành phòng chừng không có đại sự gì chính là phái người kiểm tra một chút nóc nhà phương tiện chủ yếu là quảng cáo hộp đèn nhãn hiệu các loại toàn bộ tiến hành gia cố phòng hoạn vừa chưa xảy ra truyền thông trên đã từng đưa tin quá lân giang thị năm ngoái xảy ra tấm bảng quảng cáo bị gió to thổi lạc t ặ p tổn thương người đi đường sự kiện cuối cùng truy trách tòa án phán tấm bảng quảng cáo hết thẻ giả tiến hành bồi thường tây tỉnh nay g tân điếm bên kia bên trong thi công như thường lệ tiến hành chính là chú ý đem hậu viện trồng chất các loại kèm tiến hành thanh lý trình đốn trừ thứ này ra vậy thì là bão phát sinh trong lúc tất cả nhân viên làm hết sức không muốn ở bên ngoài hoạt động tùy thời quan tâm khí tượng cục tuyên bố tin tức đơn giản sáng tỏ địa bàn giao xong việc tỉnh nô lại nương cùng lưu mẫn tú lập tức tìm người sắp xếp đi tới giang i ậ t thần tiếp theo lại gọi điện thoại cho trương v thông báo báo trước. Trưng 236, khẩn thai khẩn chuẩn phòng công động báo báo báo bị tác. cấp 236, vội â n trên,、Lai、Thuận Nhi xa Lai đảo được đ báo biết bao sắp t t kích n ràng còn lại thời gian không nhiều, nhất định phải nắm tiến hành. tức, thời chặt bắt tay rõ lại phải vã ộ i v dùng qua cơm trưa sau khi tổ chức hai vị thủ hạ bắt đầu tiến hành chống thiên thai chuẩn bị toàn bộ trên đảo cần làm phòng hộ địa phương chủ yếu chia làm bốn cái bộ phận một là phía tây nê than trên nuôi trồng trì hai là đất trồng rau cùng đồ gia vị địa ba chính là thiên nhiên tiểu bến tàu bỏ neo cano bốn vị là hồ lô h a phụ cận chuồng gà lần trước từ trong thành trở về trước đó hắn cùng hỉ tử đi một chuyến long loan thôn phía nam nuôi trồng khu ở nơi đó thuận lợi mua được một chút cá muối miêu cùng thạch ban cá bột trở về sau rất nhanh sẽ ở l a o a o bên cạnh kế tục mở ra một khối tân trì đem hai cái sản phẩm mới loại gieo rắc đến bên trong đi bão phong hòa sóng biển là vô tình một khi sông vỡ hao thời gian dài như vậy tới nay hết thể thành quả lao động đem trong khoảnh khắc hủy hoại trong một ngày bãi bù nao lúc trước kiến thiết t u y ê n chỉ thời điểm l i ê n đối với này có cân nhắc cho nên xây ở phía tây cũng chính là hướng về phía đại lục phương hướng mà bão là từ hướng đông nam lại đây cùng với không ở một cái trên mặt mặt khác nê than phía nam hướng biển bên trong r ố i ra một cái roi cũng có thể đưa đến nhất định chắn gió tác dụng như vậy kết hợp đứng dậy hệ số an toàn liền tương đối cao đương nhiên chỉ là như vậy còn chưa đủ lai thuận nhi dẫn hỉ tử cùng thạch toả nhi mang theo công cụ hướng đi nê than đầu tiên là từ trên núi đ à o hòn đá nhi đối với nuôi trồng trì đê đập tiến hành thêm cao gia cố sau đó ở bên cạnh dùng có gỗ thanh sắt cùng lưới đánh cá mắc phòng hộ võng làm như vậy chỗ tốt là ngăn trở đương trên biển trôi nội vật còn có thể giảm thiểu thủy chiều cùng sóng biển đối với đê đập xung kích tác dụng thạch toả nhi ở đây chỗ tốt càng thêm hiện hiện ra ngày một kỹ xảo cùng hiệu suất cũng thật là lai thuận n h ì hai người không thể cập khoảng trưng chỉ tốn hai giờ liên hoàn thành nuôi trồng trì toàn bộ gia cố công tác trong ao vốn có mực nước cũng muốn hạ thấp khoảng ba phần m ộ ư ơ i lấy ứng đối mưa to cùng thủy c h i ề u sau đó ba người lại không ngừng không nghỉ đ i ệ u đi tới phía đông thiên nhiên tiểu bến tàu nơi này là báo tập kích phương hướng tuy rằng có cái tiểu vịnh nhưng phỏng trường giang không được bao lớn sự tỉnh ca n o nhưng là hiện nay trên đảo trọng yếu nhất gia sản chủ yếu chuyên trở công cụ tự nhiên không cho phép sơ xuất ở bên bờ dùng cây búa đánh hai cái có gỗ phân biệt gô lên dây thừng như vậy thêm vào n g u y ê n lai、like. tổng cộng thì có ba sợi dây t h ư n g dẫn dắt ca n o hơn nữa chầm để cái neo sắt phỏng chừng to lớn hơn nữa sóng gió cũng sẽ không đem nó hướng về đi xong xuôi chuyện này lại đi ngân xa than tân trồng cây rửa thụ bên dùng cành cây cùng cây gậy trúc ở phía dưới làm chống đỡ thành niên cây rửa thụ dễ cái c u ố n lại rất sâu uỷ dẹ xin sờ tặng sờ năng lực cực cường nhưng những n à y hấu thụ di t ả i thời gian ngắn ngủi tự nhiên còn xa không đạt tới loại trình độ đó có thể việc làm cũng chỉ tới đó mới thôi còn lại liền xem chúng nó tự thân tạo hóa sắc trời đã tối lại thì tử nhớ tới đá vụn than chỗ ấy còn có một cái một thuyền tam bản liền mọi người mau mau chạy tới mở ra dây thừng đưa nó đ ẩ y tới ngạn nhấc đến một cái chỗ khuất gió đặt vì là cầu bảo hiểm còn đem bên trong khoang thuyền để lên hòn đá nhi như vậy liền không thể động đậy cho tới cổng vệt của nó chỉ có thể tạm gác lại ngày mai lại tiếp tục ngay kế sáng sớm bầu trời âm t r ầ m rơi ra vũ sức gió cũng so với hôm qua phải lớn hơn thổi đến mức cánh cửa vang lên nào hảo tất cả những thứ này dấu hiệu tựa hồ cũng ở cho thấy đài khí tượng báo động trước chính xác tính bao đã càng ngày càng áp sát lai thuận nhi đi tới chỗ cao tiến hành quan sát lúc này ngoài khơi đã rút đi ngày xưa nét mặt ôn h ò a mượn phong sức mạnh cuộn sóng bắt đầu tăng lên c u ộ n c u ộ n đứng dậy hiện ra bờ mép nhằm phía đá ngầm đầu sóng một làn sóng so với một làn sóng cao phát sinh n ầ m ầm tiếng va chạm lai thuận nhi sắc mặt nghiêm túc để đại gia dành thời gian năm điểm tâm sau đó phủ thêm áo mưa mang theo công cụ cùng thiêm bố đi tới đất trồng rau cùng chuồng gà hoàn thành cuối cùng phòng bị biện pháp trên đảo mấy khối đất trồng rau trên căn bản đều là dọc theo phía nam hướng về xuống núi pha mở ra lúc đó cũng cân nhắc nạn báo tình huống tuyệt ở tận lực phòng ngừa trực tiếp ngược địa phương nhưng trên đảo thích hợp trồng thổ địa trung quy có hạn bên trong bụng bình địa tốt nhất lại muốn để cho tương lai nắp phòng ở dùng vì lẽ đó chịu đến bão ảnh hưởng không thể tránh được mọi người đồng thời đ ậ u thủ dựa theo ngày hôm qua thương lượng kỹ càng rồi kế hoạch trước đem hết t h ể đằng giá thu hoạch toàn bộ đánh ngã tiêu căng nửa đoạn mai xuống mồ bên trong bởi thiên bố số lượng có hạn chỉ có thể lựa chọn đất trồng rau bên trong đối lập yếu đối cùng thu hoạch cây hơi cao vị trí tiến hành bao trùm sau đó ở thiên bố biên giới để lên tảng đá cùng bùn đất lượng mưa bắt đầu gia tăng làm cho công tác hiệu suất hạ thấp một buổi sáng mới hoàn thành đất trồng rau phòng hộ nhiệm vụ trên đường thì tử đi tới hồ lô hoa phía nam chuồng gà mưa rầm khí trời cùng với theo gió bay và mưa bụi làm cho kê q u ầ n buồn bực bất a n vô cánh bảng nhảy loạn tán loạn tụ cục k h e n khách tiếng kêu vang lên liên miên nháo cái gì nháo cái gì muốn mạng sống đều cho ta đ à n g hoàng một chút coi báo liền muốn tới nếu như đi ra bên ngoài chạy loạn nhất định từng cái từng cái biến thành phi kê ân gà chống bên trong chiến đấu kê thang thiên không lao l ư c nhi thì tử một bên cửa trách một bên mở cửa đi vào nhưng cây quần thêm thực liêu cùng thủy. Nhìn an toàn còn chưa đủ lấy đạt được bảo đảm nhất định phải đối với chuồng ga tiến hành che chắn cùng gia cố vợ chưa đại gia không kịp chính kinh dùng cơm t h ư a mỗi người chỉ là lấy mấy khối hải lệ tử bánh rán gầm gặm tiếp theo sau đó công tác làm cái này việc chỉ có thể lấy thạch tỏa nhi là chủ lực cái khác hai vị làm trợ thủ mãi đến tận hơn bốn giờ chiều ở đại gia liều mạng nỗ lực dưới mới làm xong công tác cuối cùng vào lúc này người người đều là một thân thủy một thân n g h e huệ vải không thể tả lúc này tiểu vũ đã chuyển trở thành mưa vừa trong không khí tràn ngập hơi nước tầm nhìn rơi xuống khoảng m ộ mươi mét lai thuận nhi nhìn một cái đại thể cũng chỉ có thể như vậy liên bắt chuyện mọi người trở về hang căn cứ vì an toàn hang phía trên vệ tinh tv jn c h ẳ n bị lấy xuống tiết mục tv tự nhiên cũng đừng liên nhìn giải trí có thể dựa vào đánh bài cùng chơi điện thoại di động lên thay thế cũng may hiện tại trang bị có hai cái mặt trời có thể xúc điện hỏng t ì n h điểm nhi phòng trường dùng thêm mấy ngày cũng không có vấn đề quỷ thiên khí này thật hắn mã khó chịu khỉ tử dùng khăn mặt sát mái tóc ư ớ c nhẹp tạ hoán nói thạch tỏa nhi bỏ đi trên y rì, để trần cánh tay lau chùi lộ ra từng khối từng khối bắp thịt dán chắc tòa tử ngươi thật là không ăn không nhiều đ ồ như vậy a toàn dưỡng phiêu cha chả lại trải qua thêm hai tháng gần như nên ra làm nhi khỉ tử nhìn vào mắt hâm mộ nói rằng đồng thời đưa tay ra n ặ n n ặ n đối phương quăng hai con cơ cùng ngược đại cơ thạch tỏa nhi vẫn khá là tự đắc bắt thịt lại bị hắn nói xấu vì làm mỡ rất là không cam lòng lại bị nắm đến trực dương dương vội vã lay mở hỉ từ tay hai người đùa g i ỡ n cùng nhau chương hai trăm ba mươi bảy báo đúng hạn mà tới chung điện thoại di động vang lên lai thuận nhi chạy đến cửa động bên cạnh đi đón điện thoại là giang giật thần đánh tới hỏi tình huống ở bên này lai thuận nhi hướng về hắn tỉ mỉ báo cáo hiện nay khí hậu tình hình cùng với phía bên mình lấy các loại biện pháp còn có đồ ăn dự trữ là sung túc p h ỏ n g chứng giang nửa tháng cũng không có vấn đề gì được cứ như vậy đi báo chẳng mấy chốc sẽ tới các ngươi toàn thể đều đàng hoàng ở trong động đầu đợi mặc kệ bên ngoài phát sinh cái gì tuyệt đối đừng đi ra ngoài chạy loạn chú ý xem trọng hỷ tử cùng thạch toàn nhi do ngươi toàn quyền phụ trách giang giật thần trịnh trọng ra lệnh thần tử ca những sự tình này ta biết ngươi yên tâm ta hội xem trọng hai người bọn họ lai thuận nhi biểu thị chính mình rõ ràng giang giật thần nói câu bất cứ lúc nào giữ liên lạc liền thu rồi t u ế n thần tử ca đánh tới đi làm gì nếu coi trọng ta lưỡng a hỷ tự hỏi sợ ngươi không thành thật chứ bão vừa đến lại như con la chấn kinh như thế khắp núi chạy trước tiên đến tìm cái đầu gỗ cọc trò trên h n t lai thuận nhi thuận miệng đáp lại nói lại đem môn kéo dài một chút nhìn một cái bên ngoài xa xa như trước là vụ hừng hực một lồng u sen lẫn nước mưa phong gào thét phả vào mặt trên mặt trên cổ nhất thời một mảnh lạnh lẽo l i ê n hắn mau mau bột một tiếng đóng lại cửa đ ộ n g hang bản nằm ở khuất gió vị trí bình thường phụ cận một vùng có tối đa điểm nhi quay về phòng dù vậy hiện tại động tĩnh đều không nhỏ cái kia hòn đảo mặt đông gò đất tình hưng có thể tưởng tượng được không dám làm hai ta có thể đều không có con la thân thể nhi thạch t ỏ a nhi còn tạm được thì từ nói từ trên bàn ăn cầm lấy một cái quả táo g ặ m đứng dậy lai thuận nhi ca cái kia cái gì nay b á o màu vàng báo động chức là cái cái gì cấp bậc ca thạch t ỏ a nhi lúc trước vẫn ở trên đất bằng sinh hoạt lúc này trong lòng ít nhiều có chút nhi thấp thỏm cái gì cấp bậc nói cách khác ngươi bắp đ u ổ i thô to như vậy thụ gió vừa thổi liền đoạn đầu sóng đứng dậy cũng là hai mươi mấy t ầ n g phòng ở cao như vậy đi không có chuyện gì chút lòng thành thì từ gặm quả táo lắc lư nói a Cái được kia không đầu sóng thạch ừ này trên n đ ỉ núi tới. lập t h tỏa nhi nghe vậy, b ấ trong an t lòng t ước lượm một chốc trước đây ở trong thành làm việc nhi thời điểm nam sáu cấp phong liền không cho phép bên ngoài tác nghiệp hơn nữa trên biển thông thường đều là vô phong ba thức lãng nay tám cấp c là, là kỳ thực à ở trên biển chờ một đoạn tháng này ngươi liền biết điểm ấy nhi sóng gió thật toán không được cái gì kỳ tử bắt đầu giảng giải không biết từ đâu nhi nhìn tới kỳ văn khoái đàm con bãi làm ra một bộ kinh nghiệm lâu năm sóng gió tư thế thạch tỏa nhi đã cùng hắn ở chung một chút tháng ngày biết hắn bản tính cho nên đối với này nghe đồn cũng không vô cùng tin tưởng bất quá liền hướng về nhân g i a này tầm chấn tính sức lực chính mình cũng thật là mặc cảm đạt được đừng ở chỗ này nhi xếp vào hồi đó mới vừa cùng thần tử ca trèo thuyền lên đảo thời điểm ngoài khơi cũng là nổi lên điểm hơi n h ỏ phong còn ăn mặc áo cứu sinh đây nhìn đem ngươi cho sợ đến c h ừ n n ào tự mình còn không bạn gái thiệt t h i chết rồi đúng rồi lúc đó còn thiếu một chút không ớt chứ lai thuận nhi thấy hỉ tử cười toeét rán dấp không do hết hắn ngắn nhi thì tử thấy lai thuận nhi dĩ nhiên ngay ở trước mặt thuộc hạ trước mặt như vậy tổn hại hắn hy vọng không khỏi trợn mắt nhìn thạch toả nhi nghe vậy cũng nết m ô i nhạc đứng dậy tâm tình tùy theo thả l ò n g rất nhiều bao đúng hạn mà tới bí mật mang theo mưa vừa bao phủ lâm h ả i phần lớn hải vực sắc trời âm u mây đen bay khắp đem bầu trời ép tới rất thấp c h ó i thai trong tiếng t h é t g ả o b i ể n rộng lộ ra giữ tận một mặt ngoài khơi dường như sôi bình thường địa không được l a n lộn nổi lên bấm ép tích tụ thành tầng tầng lớp lớp dâng trào đầu sóng càng điệp càng cao hung á c hướng về hòn đảo đập tới、Giao. một loạt đầu sóng mạnh mẽ va chạm ở cao vóc trên đá ngầm phát sinh nổ rung trời tản ra bọn nước cùng xương trắng tràn ngập trên không trung này bài lãng vừa lui xuống đi tân quân đầy đủ sức lực lại lũ lượt kéo đến một bộ không phá hủy tất cả thể không bỏ qua tư thế trên đảo hang căn cứ lai thuận nhi đám người bị nhốt trong đó cái gì cũng làm không được cứ việc đã dùng m ộ t giang làm tài chống đỡ nhưng cửa lớn nhưng không được rung động phát sinh nào ảo âm thanh trên cửa mới có một khối rất nhỏ cố định pha lê dùng cho quan sát ngoại giới nhưng được mưa bụi ảnh hưởng mặt ngoài đều là mơ mơ hồ, hồ. như vậy một khối nhỏ pha lê lọt vào tia sáng tự nhiên không đủ để cho bên trong động lấy sạch l i ê n lai thuận nhi tuyển một chiếc tiểu ngói mấy tiết có thể đang thắp sáng chỉ có hai con xúc điện hỏm mà báo không biết muốn kéo dài bao lâu tất tu t ấ n lượng tiết kiệm dùng chơi mặt trượt nhân số không đủ ba người ngồi ở dưới đèn cùng nhau chơi đùa cờ tỷ phú mẹ kiếp động tĩnh này thật sự không tiểu sẽ không đem toàn bộ đảo cho nuốt đi kỳ tử rõ ràng có chút tâm thần không yên nước đã đ ế n chân trên mặt cũng không giống ngày hôm qua như vậy chấn định không cần phải để ý đến nó ông trời nổi giận hơn t i sao thế liền sao thế đi ra bài thạch ớ i p i ngươi. ê n tỏa h nhi t h cũng đứng lên biểu thị bồi hỷ tử cùng nơi đi ra ngoài lai thuận nhi lắc đầu một cái dù sao trong nham động không có phòng vệ sinh cùng bồn cầu tự hoại loại kia cao cấp ngoạn ý nhi liền không thể làm gì khác hơn là đồng ý để bọn họ đi nhanh về nhanh thạch tỏa nhi đẩy ra tranh luận cửa lớn dầm một tiếng bị gió thổi mở t à n g lớn mưa bùi thuận thế mà vào đống đến hai người lập tức run lập tập chờ hai người rụt cổ lại chui ra đi lai thuận nhi mau mau đóng lại cửa lớn ai biết một phút đi qua nửa giờ đi qua hai người vẫn chưa về lai thuận nhi trong lòng go nổi lên tiểu cổ cỡ lớn hẳn là không dùng đến thời gian dài như vậy đừng cả điểm nhi chuyện gì tình đi ra đi càng muốn trong lòng càng ngày càng bao hắn rốt cục không kiềm chế nổi phủ thêm áo mưa đẩy ra tranh luận đi ra ngoài nước mưa mang theo phong thế phả vào mặt đem mặt của hắn đánh cho đau đớn lai thuận nhi dùng sức đem môn hợp lại treo lên khóa sắt ôm lấy sau đó dùng tay trái vì là con mắt chăn gió không người đi về phía nam một bên cao cấp phòng vệ sinh đi xa xa nhìn tới mặt đông những kia sườn núi đón gió nơi cây thông bị cồn u phong thổi trở thành cong tựa như lúc nào cũng có bẻ gây nguy hiểm đến chỗ cần đến lại không gặp người ảnh hai tên c o n g tiếp mã đi chết ở đâu rồi lai thuận nhi tức giận đến chửi hầm lên hai tay hắn hợp thành kèn đồng hình hướng nam một bên la lên chương hai trăm ba mươi tám thạch toả nhi bị thương lai thuận nhi đứng ở trên sườn núi hai tay hợp thành cành đồng hướng bốn phía la lên tiếng la cùng tiếng mưa gió hỗn hợp lại cùng nhau hỗn độn không thể tả giữa lúc hắn tức đến nổ phổi vừa mắng một bên hướng về pha giới đi chuẩn bị đi tìm hai cái hôn tiểu tử thì khỉ tử hai người nhưng ở phía dưới cục đá trên đường xuất hiện lai thuận nhi nhanh đón tức giận đang muốn mở mạn đã thấy thạch toả nhi cánh tay trái bưng tựa hồ bị thương khỉ tử thì lại ở một bên xăm hắn làm sao làm làm bị thương lai thuận nhi vội vàng hỏi tìm cái lỗ hổng không có chuyện gì tạch h tỏa nhi ngẩng đầu đáp lại đồng thời tay phải khẩn bừng tả cẳng tay vết thương lai thuận nhi thấy nơi này cũng không phải nói chuyện địa phương vội vã bắt chuyện bọn họ trước tiên trở về rồi hay nói ba người thuận đường cũ trở về trước kia phụ cận mấy cái đường nhỏ đều là thổ lộ may mà sau đó lục tục đều trải lên đá vụn trời mưa xuống mới có thể bước đi trở lại hang từng cái từng cái cả người thủy nhắm dưới nhỏ đối mặt như vậy mưa gió tợn lặt tiệc áo mưa tựa hồ cũng đ ỉ n h không được bao nhiêu sự tình bỏ đi áo k h á c vội vã dùng khăn mặt lao chùi tóc cùng trên người thì tử đi đến hóa giá n â n lên tới cái hầm thuốc từ bên trong lần lượt lấy ra bên trong c ồ n hải ốt đông y tế cùng băng gạc băng vải không giống nhau không chờ lai thuận nhi truy hỏi hắn liền chủ động hướng về lãnh đạo báo cáo chuyện đã xảy ra ngươi lai vừa nãy hỉ tử ra ngoài đến lộ thiên xa hoa phòng vệ sinh trên cỡ lớn lại nói này trong mưa gió tồn ở nơi đó thật là không thoải mái nước mưa khoác đầu che mặt tạp gió thổi đến phía dưới lạnh lẽo coi là thật là có một phen đặc biệt tư vị nhi phi ai thích nghe ngươi cái này giảm trọng điểm lai thuận nhi không nhịn được đánh gãy đồng thời dùng điện thủy hồ nấu nước hỉ tử đu môi nói hắn đại song hào đứng dậy tìm cái chỗ cao quan sát điểm hướng về chuồng gà bên kia vọng mơ mơ hồ hồ đ ị a nhìn thấy chỗ ấy có cái thứ gì ở một kiểu một kiểu hơn nữa tựa hồ còn nghe thấy có động tĩnh liền thương lượng với thạch tỏa nhi một thoáng cùng nơi tới xem xem đến chuồng gà trước đúng như dự đoán trần nhà bị cuồng phong nhấc lên một góc nước mưa q u á n đi vào bên trong kê quần náo thành một mảnh vài con bị kinh sợ gà chống ỉ vào nhảy đánh lực siêu cường từ chỗ hồng nơi thoát ra hai người bọn họ mau mau thực thi bắt lấy kết quả vẫn có hai con nhảy đến trên cành cây nao t ả gà chống bị g i cuốn đi thật sự trở thành phi kê Phòng chưng 9 phần chưng xong sát xuất xong đời. đem ờ i đ bắt được đào phạm vứt trở lại hai người lập tức động thủ sửa chữa chân nhà may mà chuồng gà bên trong còn gửi vài món công cụ cùng một bàn thanh sắt ở cái này khí trời trạng thái tác nghiệp độ khó rất lớn chờ thật vất vả sửa chữa xong xuôi một cơn gió vũ kéo tới thạch tỏa nhi thấy hoa mắt động tác biến dạng cánh tay không cẩn thận bị thanh sắt đầu hoa thương ai lai thuận nhi sau khi nghe xong thở dài cũng không dễ trách trách bọn họ tuy rằng thần tử ca đã thông báo bao tới nên cái gì cũng không muốn quản nhưng chuồng gà cùng kê quần là nhóm người mình thời gian dài như vậy tới nay thành quả lao động từ bỏ mặc kệ tựa hồ cũng không phải chuyện này nhi lúc này thạch tỏa nhi đã đem trên ý khởi lau khô trên người thủy cánh tay trái trên thương hiện lộ ra khoảng chừng có dài bốn năm cm dán g vẻ còn ở d a bên ngoài thấm huyết phụ cận một mảnh huyết ô lai thuận nhi dùng c h ậ u rửa mặt đánh tới nước nóng cho thạch tỏa nhi thanh tẩy vết thương đồng thời tỉ mỉ quan sát một phen lại hỏi tuân cái kia thanh sắt có hay không gì sát đạt được phủ định trả lời chắc chắn sau trong lòng cuối cùng cũng coi như yên ổn một chút vàng không chọc bệnh phong đòn gánh vậy cũng là phiền tài lớn cũng còn tốt vết thương không đủ thâm hẳn là không dùng tới phùng trên cồn h i ột là được hắn tùy theo làm ra bình luận hỉ tử đem chấm cồn h i ột đông y tế bị được kéo qua thạch tỏa nhi cánh tay liền hướng trên mạng t h ế ngươi nhẹ c h ú t nhi một trận đau rắt t h ố n g kéo tới thạch tỏa nhi không khỏi giật giật khoe miệng được rồi tiểu tử ngươi ngày hôm nay đủ gặp may mắn nếu như vết thương sâu hơn một ít nhất định phải đến câu lại ân ta người này lại không phải bệnh viện không có chuyên dụng g i hỏa chỉ có thể nắm thô nhất đầu phùng y trâm trong lên tuyến đem kim tiêm đốt đỏ lên cho ngươi bắt chuyện tính toán không có cái bảy tám châm không bắt được có thể hưởng thì từ một bên bôi lên một bên chọn dùng khá là phương pháp cho đối phương dừng đau này một chiêu quả nhiên thấy hiệu quả thạch tỏa nhi liên tưởng đến cái kia thiêu hồng phùng y châm ở chính mình ra thịt bên trong qua lại không do sợ hãi trong lòng nay cồn ải ốt tiểu tiểu kích thích lập tức yếu b ấ t rất nhiều sát xong cồn ải ốt lại dùng băng vải làm băng bó đơn giản lai thuận nhi thì lại nghiêm mặt nhắc nhở hai người bọn họ chuyện này hôm nay lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa bằng không chính mình không có cách nào nhi hướng về thần tử ca bàn giao vào đêm bên ngoài sức gió lại gia tăng một chút cái kia gào thét âm thanh phản g phất giường như gào khóc thảm thiết giống như bao quanh toàn bộ tiểu đảo còn có không ngừng truyền đến cành cây gãy vỡ kèn kẹt thanh cùng với ván cửa rung động đùng đùng gió lạnh cùng hơi nước cũng theo khe hở chui vào bên trong động thân ở ở giữa không do sản sinh một loại tựa hồ muốn bị thôn vệ cảm giác khiến cho người không rét mà run ba người ngồi ở bàn ăn một bên như trước ở tiểu ngói mấy tiết có thể đang chiếu rọi xuống đánh bài b u c h e bởi nhiệt độ giảm xuống trên người đều mặc vào đơn qua áo lông hoàn cảnh đối với người ảnh hưởng là rất rõ ràng bọn họ mất tập trung địa ra bài còn không thì quay đầu nhìn về cửa vọng lai thuận nhi ca t a hàng núi này dán chắc không thạch toả nhi bất tán hỏi liền hướng về bên ngoài động tĩnh này một loại hang động muốn sụp xuống ảo giác đều là ở trong lòng lái đi không được dán chắc không ha ha ngươi thu thu chỉnh thể nham thạch cấu tạo liền cái khe lớn tử đều không có liền s i m a n g cốt thép cũng không sánh nổi a đừng nói điểm ấy nhi phong chính là cấp tám địa chấn tới đều có thể vượt qua đi lai thuận nhi dùng tay chỉ chỉ đỉnh giả vờ dễ dàng trả lời chắc chắn đạo dẹp an định quan tâm thạch toả nhi ừ một tiếng không nói nữa một cái bài kết thúc thì tự đứng lên đi tới hang cửa khép hở hai mắt hai tay tạo thành chữ thập trong miệng nói lẩm bẩm ha ha còn b á i lên câu nhóm thần tiên nào đây lai thuận nhi nhìn hắn bộ này bình thường hiếm thấy thành kính gián g dấp tò mò hỏi quan âm bồ tát thái thượng lao quân như lai phật tổ đông tây nam bắc tứ hải long vương kỷ tử mở mắt ra t r i n h trọng việc địa trả lời tiểu tử ngươi thực sự là vô học có hiểu hay không a l i ê n phật đạo đều không phân liền như thế một trận nhi loại bái khẳng định tâm không thành a bồ tát lao quân đều sẽ tức giận trách tội lai thuận nhi nhắc nhở một câu ta cũng không biết vân xa đảo quy nhóm thần tiên nào còn a thẳng thắn đều b á i trên chính sở vị lễ nhiều thần không trách thần tiên mới không có người dễ g i ậ n như vậy đây t hỷ tử giải thích hẳn là đông hải long vương đi thạch tỏa nhi nhớ tới trước đây xem qua tây du ký kịch truyền hình chen vào một câu miệng chúng ta ở lâm hải a không phải đông hải long vương khu trực thuộc đi không đúng sao xưa nay cũng chưa từng nghe nói có lâm hải long vương a t hỷ tử cảm giác thấy hơi hoang mang đang nói thạch tỏa nhi cũng chạy đến hỷ tử bên n ờ i cùng hắn đồng thời bãi thần thái độ vẫn thật chăm chú được người lưỡng cùng nơi bắt chuyện đi đúng rồi còn có d i t sức c ờ dịt thánh mẫu ma di ạ cũng sao trên đừng cho kéo xuống lai thuận nhi tức giận nhi địa đề nghị thành ậm mẹn thì t ử rất nghe lời đưa tay từ cái chán đến ngực vẽ cái thập tự cố gắng là cầu khẩn nổi lên chút tác dụng nửa đêm thời điểm động tính rốt cục tiểu đi hành hạ một ngày đám người có thể bình yên ngủ chương hai trăm ba mươi chín kiểm tra nạn báo sau tổn thất hai mươi ba hảo báo liên tiếp quát ba ngày ba đêm mãi đến tận ngày thứ tư sáng sớm năm giờ khoảng chừng trái phải có thể xem cơ bản đi qua vũ cũng theo ngừng nhưng giữa bầu trời như trước mây đen r ă n g kín chẳng biết lúc nào mới có thể trời q u a n mây t ạ n h lai thuận nhi đám người đã sớm ở trong động biệt học rồi sáng sớm trời mới vừa tờ mở sáng liền chạy ra miệng lớn hô hấp ư ớ g át không khí mới mẻ ma ơi thật là đột nhiên thì t ử thở dài nói cũng dùng tay chỉ vào mặt phía bắc trên pha đón gió nơi một gốc cây tháp tùng chỉ còn dư lại nửa thân thể tán cây không cánh mà bay ai lại có đến vội lai thuận nhi thấy thế lắc đầu liên tục phòng trường này cố tử bao đối với hòn đảo tổn hại không nhỏ chính mình mấy cái chờ thu thập cục diện dối dám đi liên hắn bắt chuyện một tiếng để đại gia dành thời gian rửa mặt dùng bữa sáng sau đó chuẩn bị ít ra hỏa làm việc nhi kiểm tra các nơi tổn thất cho ông trời sát cái mông nửa giờ sau lai thuận nhi mang thủ hạ đi đầu đến mặt nam pha dưới đất trồng rau tình huống cơ bản trên vẫn được chỉ có tối r ử a vào phía đông một tấm bao trùm đại t h i ê m bố bị thổi chạy không thấy bóng dáng các loại rau dưa thu hoạch cùng với ly ba tường miễn không được ngã t r á i ngã phải t i ê n đầu đặc não nhưng đại thể nhìn qua bẻ gây cùng nhổ tận gốc không nhiều nên vấn đề không miệng lớn dù sao nơi này không phải chính diện đ ó n gió lai thuận nhi để hỷ tử đi tới hồ lô hoa phía nam chuồng gà coi chính mình thì lại cùng thạch toả nhi ngay tại chỗ bắt đầu tu trình món ăn đ i ệ n tay của ngươi thế nào rồi lai thuận nhi hỏi không có chuyện gì sớm được rồi thạch toả nhi đáp một tiếng vùi đầu làm việc nhi ba hơn m ộ ư ơ i phút sau hỷ tử trở về nói chuồng gà không có chuyện gì các trụ hộ tuy rằng có vẻ hơi vẻ vải nhưng tâm tình vẫn tính ổn định cũng đối với hắn đến biểu thị nhiệt liệt hoang lên hắn làm như đảo người đại đại biểu cho bên trong tăng thêm mới mẹ thực liêu cùng thủy cũng thanh lý với vật lấy biểu đạt đối với nạn dân thân thiết an ủi nhưng hiện nay còn không dám thông khí các loại chờ tối nay n h i k h í trời tình huống đạt được xác nhận sau khi lại nói bách vườn trái cây cũng đi nhìn một chút tình huống cũng còn tốt bởi trong thời gian khá dài thâm căn cổ đế ngoại trừ bộ phận trạc cây bẻ gãy thân cây đều bình yên vô sự ba người thô thô địa thu thập xong đất trồng rau sau đó cầm công cụ đi tới phía tây đá vụn than trên bãi bùn nuôi trồng trì nơi này cao hơn mặt biển thấp phía nam còn có cái roi bởi vậy chịu được ảnh hưởng không lớn chỉ là mực nước vượt qua bình thường tiêu chuẩn rất nhiều cần bài đi một ít tiếp theo vượt qua sơn đi tới mặt đông đầu tiên ấn vào mỹ mắt chính là ngân s a than tình hình nơi này liền rất khác nhau chỉ thấy than lên tới nơi tán lạt rong cành cây tử ngư tử con cua cùng với các loại rác rưởi t ả n tạo một mảnh hoàn toàn không còn nữa ngày xưa mỹ lệ làm n g ư ờ i thở dài bất quá thanh trừ rác rưởi ngược lại không là cái gì sốt ruột sự tình chậm rãi lại nói lai thuận nhi xoay chuyển ánh mắt nhìn thấy cái kia mười sáu k h o ả cây dựa thụ lúc này trở thành trùng thái khu tuy rằng trước đó lấy dự phòng biện pháp dùng cành cây cùng cây gậy trúc làm tam rác chống đỡ nhưng trung quy căn cơ còn thấp hiển nhiên đối với không kháng nổi này tám chín cấp bão từng cái từng cái đổ đổ nghiêng lệch nghiêng lệch có liền dễ cây đều nhảy ra tới lai thuận nhi vung một thoáng tay ba người chạy vội đi qua đi tới gần quan sát tỉ mỉ tình huống vẫn không tính là quá xấu bởi thân cây so sánh thô cây rửa chỉnh thể duy trì hoàn chỉnh liên mọi người cùng nhau đ ộ n g thủ đem cây rửa lần lượt từng cái nơ â dậy tiến hành g e o cứ việc hướng mặt thổi tới gió biển mang theo hàn ý nhưng một trận nhi vội sống sót ba người vẫn làm mồ hôi đầm địa nghỉ một lát lấy hơi nhi lai thuận nhi chào hỏi chính mình tìm khối bằng thẳng tảng đá ngồi xuống cầm lấy thủy bình nhực một hớp lai thuận nhi ca này cây r ử a còn có thể sống không thạch tỏa nhi ngồi vào bên cạnh hắn nghi hoặc mà hỏi không thành vấn đề chỉ cần này thụ không khô cả chết liền có thể đã cứu công ty chúng ta có đặc t r ù n g độc quyền kỹ thuật đúng rồi thì tử một lúc đi hồ lô hoa bên cạnh chọn dinh dưỡng thủy đi cho cây r ử a r ộ i lên lai thuận nhi giải thích một câu lại cho h ỷ tử sắp xếp nhiệm vụ lai thuận nhi ca vẫn là ta đến chọn đi thạch tỏa nhi chủ động t i n g anh h ì hỉ thực sự là đồng chí tốt quay đầu lại nhi công ty chúng ta bình xét chiến sĩ thi đua cho ngươi trên thân tử ca thích nhất bộ này nhi t h ỉ tử cười biểu dương nói d ư ớ c lấy lai thuận nhi một cái lướt mắt này than trên sao không có con cua lớn cùng tôm hùng đây thạch toả nhi nhìn tùm la tùm lô u ngân n s a t h a n nghĩ tới hỉ tử lần trước giảng cố sự ngươi thật là đủ thèm còn tôm hùng đây mỹ cho ngươi đó là nước ngoài phát sinh sự t ì n h chúng ta gần đây hải nơi đó có nhiều như vậy hùng hồ hải sản m u ố n ă n tự mình dưỡng đi t h ỉ tử biết môi làm ra giải thích ba người một bên uống nước nghỉ n ơ i liền tán gấu lúc này khỉ tử đột nhiên nghĩ tới một cái chuyện quan trọng ai chúng ta còn không nhìn một cái lam t i ễ n đây này lai thuận nhi vô vô sau đầu sáng sớm liền vội đến xoay quanh chung quanh tu c h ỉ n h cứu trị thiếu một chút đ ê m này cha nhi quên đi khỉ tử không chờ hắn nói chuyện chính mình đứng dậy hướng thiên nhiên tiểu bến tàu chỗ ấy chạy mấy phút sau bên kia chuyển đến tiếng kinh hô ai nhanh tới xem một chút đi lam t i ễ n xảy ra chuyện rồi lai thuận nhi cùng thạch tỏa nhi nghe tiếng tâm trạng chìm xuống cũng lại ngồi không yên mau mau hướng bên kia chạy đi đến tiểu bến tàu nhìn lên đúng như dự đoán chỉ thấy lam tiến đầu thuyền cùng quanh thân nhiều chỗ tổn hại vết thương đầy g i y c h i ế t pha lê đập vỡ tan hai khối ở trên b o n g thuyền gắn một chỗ h i ệ n nhiên cùng quanh thân đá ngầm phát sinh va chạm hơn nữa đụng phải không nhẹ cái kêu ba cái thuyên thuyền dây thường đúng là hoàn hảo đều không có gây vỡ gây go này q u ỷ ông trời cũng quá không đ ể mặt m ũ i có thể hay không báo hỏng chúng ta làm sao cùng thần tử ca bàn giao a t hỷ tử lôi kéo mặt trừ c ổ u nào miệng xui xẻo đ ừ n g kêu loạn hoán lai thuận nhi mạnh mẽ lường hắn một cái sau đó gọi thạch tỏa nhi đi lấy ván cầu chính mình đứng ở bên bờ gập con đối với ca nô tỉ mị coi chờ ván cầu đem ra đã được lai thuận nhi lên thuyền từ phía trước đi tới sau bông tàu kế tục kiểm tra trọng điểm là đôi thuyền phần mềm hoặc động cơ cuối cùng lại tiến vào buồng lái này chờ toàn bộ kiểm tra xong xuôi hắn thoáng thở phào nhẹ nhõm l a m tiễn 63 thực tế hư hao cũng không hề mặt ngoài nhìn qua nghiêm trọng như vậy đầu thuyền cùng hai huyền tổn hại đều là phòng va hộ huyền tài cao phân tử vật liệu chế tác tương đương với ô tô bảo hiểm giang có thể thay đổi thân thuyền cái khác vị trí chưa từng xuất hiện rõ ràng ao khanh chỉ là có chút địa phương rơi mất tất mà trọng yếu nhất động cơ bởi vì bản thân bảo vệ trang bị hoàn thiện lại nằm ở không dễ phát sinh va chạm vị trí hiện nay từ bề ngoài trên xem xong tốt không việc gì cho tới cái kia hai khối pha lê chỉ có thể thay đổi tân thì tử cũng chạy tới hỏi cái này hỏi cái kia lai thuận nhi cho vị này vô học r a hỏa quét manh cơ bản giải thích một phen lúc này mới để hắn tiêu dừng lại khi trước ca n o chỉ có thể liền như thế tại chỗ đặt các loại chờ danh tiếng hoàn toàn đi qua cảnh báo giải trừ lại mở đến kim sương câu lạc bộ tiến hành duy tu đi cho tới tiền sửa c h ữ a dùng phòng trừng tiện nghi không được bởi vì không có trên nhãn hiệu tự nhiên cũng không cách nào nhi mua bảo hiểm nhưng nói đi nói lại lớn như vậy báo tác có trong điện thoại hắn báo cho đối phương hiện nay bên này báo táp cơ bản trên đã qua toàn thể nhân viên bình yên vô sự nhưng trên đảo thu hoạch phương tiện gặp một chút tổn thất cũng nói tưởng tận sáng tỏ một phen bất quá thạch tỏa nhi bị thương sự tình hắn không nói tới một chữ ngược lại cũng không nghiêm trọng đỡ được lãnh đạo phải lãnh tây r á c cứ. h Giang g tỉnh t h ngay trên đỉnh hương viên tân lâu trang trí công trình còn đang khí thế ngất trời điệu tiến hành bên trong hơn mười người công nhân phân bố với lầu trên lầu dưới khuôn đồ đáp cây thang cùng xi măng đương nhiên muốn dựa theo trang trí công ty người phụ trách lời giải thích bọn họ là ngành nghề bên trong nổi tiếng lâu đời tín dự trí t dự hai mươi n ba n hào đ n n đội, tiếp h bão trình đổ bộ đã qua sự thực cho thấy lân giang thị khu cũng không nằm ở bão khu vực trung tâm trong lúc nhiều nhất cũng chính là ngắn mùi sáu cấp bảy gió to thêm mưa vừa chịu được ảnh hưởng có hạn đặc biệt là hoành quang phố lớn cùng hợp lâm nhai phụ cận một vùng chỉ là mấy khối hộp đèn quảng cáo bị quắc ngã cũng chặt tử bẻ gãy một ít mà thôi còn không có nghe nói có người bị thương vì lẽ đó trên thị trường hoạt động thương nghiệp trên căn bản có thể bình thường tiến hành đương nhiên đây là góp ý quy cửa hàng lộ thiên bày sạp hầu như đều rút lui sạch s a n h xanh bản điếm bên trong trang trí công trình cũng là như thế báo trong lúc vẫn không có đình công chỉ là đóng chặt cửa sổ chống đỡ mưa gió đô đô đô một trận khí tiếng kèn truyền tới giang giật thần cúi đầu theo tiếng nhìn lại chỉ thấy bên ngoài bãi ngoài đinh u xe trên l á tới hai chiếc chạy b ằ g người điện đạp. đỏ điều xe Một một lam, k i biệt là tài ể n phân là vũ ụ tổng Đinh giám v tình cùng tạm thời còn không tạm thời dừng a dai. À, hai nha n đồng không chuyện Đinh Tình h hiệu hiểu thời cái tiểu đầu lại đồng thời tới, không biết đầu tô Ấc, có chuyện gì.、Đinh、vũ tình dừng lại tòa giá phạ gia lệ từ phía trên đi xuống đem chống đỡ tử chi tốt lúc này giang giật thần mới nhìn đến xe c h u ngồi phía sau trên còn mang theo một cái hộp bằng giấy tử toàn bộ nhi dùng túi lưới bộ công dụng không biết đinh vũ tình lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại đồng thời hướng về đường cái phía nam nhìn xung quanh như là ở chờ cái gì người mấy phút sau lộ nam xuất hiện một chiếc xe vận tải trực tiếp xử đến cửa lớn trước dừng lại sau đó đinh vũ tình tiến ra đón một vị tiểu tử cầm trang giấy tờ khai từ trong buồng lái mở rộng cửa hạ xuống hai người bắt đầu trò chuyện vài câu sau đó tiểu tử vung một t h o á n g tay vùng sau xe trên nhảy xuống hai tên công nhân bắt đầu dỡ hàng hóa ra là xưởng đưa từ gạch giang giật thần lúc này mới thấy rõ n à y một hạng chủ tài theo hợp đồng quy định là do giác phương tự mình chọn mua lúc đó ủy thác tô hiểu giai đi kiến tại thị trường chọn sắc hoa kiểu dáng hiện nay trong cửa hàng tất cả mọi người bên trong liền chúc nàng thẩm mỹ ánh mắt cao nhất tự nhiên bụng làm dạ chịu chỉ chốc lát sau trong phòng trang trí đội người cũng đi ra đinh vũ tình vung tay múa chân theo hóa đơn kiểm kê quá mấy để giao hàng xưởng cùng thi công đội công việc giao tiếp chỉ huy đến đúng là y theo rằng dốc. tôi hiểu ra i thì lại ở một bên lấy mẫu kiểm tra đối chiếu từ gạch kiểu dáng sắc hoa hai vị tiểu nha đầu cùng b ậ n việc kiểm kê qua đi từ gạch bị từng hòm từng hòm bàn vào trong điếm đột nhiên t ô hiểu ra ngăn cản lại một vị ôm hai hòm từ gạch đi vào trong công nhân đối phương không hiểu ra sao mà nhìn nàng tôi hiểu giai đánh liên tục mấy cái thủ thế chỉ về từ gạch cái dương tựa hồ là biểu thị bên trong có vấn đề đinh vũ tình thấy rõ để công nhân đem từ gạch thả xuống mở ra đóng gói kiểm tra công nhân có chút không lớn tình nguyện nhưng vẫn là làm theo kết quả bên trong quả nhiên phát hiện hai khối nát tan gạch s ư ở n g phương nhân viên thấy thế làm nhanh lên ra đăng ký xem ra hiểu giai mọi từ thính lực cũng không tệ làm à chỉ dựa vào trong d ư ơ n g gạch khối tiếng ma sắt liền có thể phân biệt ra được vấn đề giang giật thần thầm nghĩ thu hóa xong xuôi đinh vũ tình đem một tờ chi phiếu giao phó cho giao hàng nhân viên sau đó Tô hãng thì cười nói thần từ ca ngươi lại chê cười ta tình tình trên mặt hơi đỏ lên đồng thời đem tràng chỉ cái dương túi lưới phóng tới phía sau không có thật là khá Tiếp t ụ nói, nói tính tính sau đó nàng nói muốn đi giúp hiểu giai muộn muộn giang giật thần gật gù cùng nàng cùng đi tới đi tới phôi thô trạng thái phòng vệ sinh tiền thính chỉ thấy tô hiểu giai chính con người đem mấy khối tố gạch cùng gạch màu trên đất thí b à i một mặt ánh mắt chuyên chú giang giật thần cũng không cái dày hắn biết đây chính là cái phí đầu góc việc quá hơn mười phút tôi hiểu rai ngồi dậy nhìn chung quanh sau đó hài lòng g ậ t ngủ ra hiệu công nhân dựa theo này phô trang giang giật thần cảm thấy cái này đồ án sắp xếp phương án rất tốt cũng sẽ không dự định dinh l u hắn trong lúc vô tình nhìn quét chu vi phát hiện hai cái tiểu nha đầu ở đây tác dụng phụ hiện hiện những công nhân kia đại thể ngừng công việc trong tay kế hướng bên này nhìn xung quanh ai lòng thích cái đẹp mọi người đều có xem ra bất kể là dân công hay là trước kia quản lý học viện học sinh đều là như vậy thiên tính gây ra bất quá như vậy không thể được sẽ ảnh hưởng công trình tiến độ l i ê n hắn tiến lên phải đem hai cái tiểu nha đầu mang tới hậu v i ệ n đi chính vào lúc này đột nhiên truyền đến một trận hạp hạp hạp tâm thanh theo tiếng tìm kiếm phát hiện càng đến từ t ì n h t ì n h phía sau tình tình khuôn mặt nổi lên đỏ hửng nàng ngại ngùng mà đem sau lưng c h ỉ cái dương nhắc tới phía trước c h ỉ thấy chỉ hòm phía trên mở ra cái lỗ t r ò n một cái màu cam b ạ t huế hoàng bao nhung đầu chính dò xét đi ra há một gọi đến chính hoan cái kia bất chính là nga tể bí b y sao mấy ngày trước tỉnh tình phải từ hắn nơi đó lấy đi nói muốn chăm sóc mấy ngày vừa nãy không trả ngủ ngon tốt tư t i n h t i n h thấy bốn phía hàng trăm cặp mắt đổ r ồ n vào rất thật không thiện liền đưa tay ở uy uy trên đầu vỗ nhẹ hai lần ai biết uy uy không kiêng rẻ chút nào kêu to đến càng vang dội gây nên các công nhân một mảnh cười vang được rồi được rồi đều đến hậu viện đi giang giật thần thầm thở dài để hai cái tiểu nha đầu với hắn đi vừa mới khen nàng biểu hiện không sai nay liền xảy ra vấn đề xem ra tâm tính còn xa chưa thành thục a đi tới hậu viện tình tình vội vã giải thích nói lo lắng uy uy thả ở nhà quá cô đơn không làm được còn có thể chung quanh quấy dối vì lẽ đó mang ra ngoài nhưng bảo đảm sẽ không ảnh hưởng công tác n g ư ơ i nha nơi này vẫn không có gì quan trọng nếu như sau đó dự họp chính thức thương mại lúc đàm phán ngươi trở lại trên như thế vừa ra cái kia việc vui nhưng lớn lớn rồi đ ạ t được đem tiểu tử thả ra đi bên kia nhi có cỏ điện giang giật t h ầ n lắc lắc đầu dùng tay chỉ vào b ắ c bên tường trên một mảnh cỏ dại tinh tinh đáp ứng một tiếng sau đó mở ra chỉ hòm hai tay đem uy uy nâng lên phóng tới trên cỏ tiểu tử vô vũ cánh hoạt động một thoáng có chút cứng ngắc đi đứng sau đó h ạ h ạ kêu bắt đầu tắt o a n mấy ngày không gặp thật giống dáng vóc lại lớn rồi một ít hơn nữa như trước duy trì khỏe mạnh hoạt bát trạng thái xem ra lúc trước cầm lưu cảm lo lắng cũng không tồn tại tôi hiểu ra chạy đến tiểu nga phía trước thân tay sờ soạng nó đầu nhỏ một mặt yêu thương vẻ mặt tiểu tử cũng không sợ người lạ vì tiện nằm mỏ sau đó cúi đầu mổ trên đất cỏ xanh uy uy muốn ăn thảo sao tính tính hỏi chỉ là hiếu kỳ chơi đùa mà thôi đại điểm nhi mới có thể ăn cỏ hiện tại còn chưa tới thời điểm giang giật thần lắc đầu trả lời chắc chắn đồng thời cảm thán tiểu tử manh sức lực thực sự là nam nữ thông an há vậy ta còn là nảy nó nga lương đi tinh t i n h nói biến ma thuật giống như lấy ra một cái túi ni lon bên trong chứa màu vàng nát tan bính trạng đồ ăn muốn nói tới nga lương là giang giật thần gần nhất phát minh trước kia này tiểu nga dùng chính là gạo kê chấm n ư ớ c có lúc cũng thêm g i ở nhi nát tan rau xanh nhưng cứ như vậy bất tiện thứ hai lo lắng dinh dưỡng không đủ liền cùng tỉnh tỉnh thương nghị đem bột mì bột ngô trứng gà rau dưa chớp c ố t phấn mấy thứ đồ hỗn hợp gia nhập không gian nước đá vào thành diện đoàn phát mở sau đó cắt thành tương tự tiểu bánh màn thầu to nhỏ quy cách trên o a trưng t h ụ Bình uy lương, uy lương nghe ư thấy được nga lương ngụy nhi lập tức thả ra cọ xanh há mồm dùng sức nhi mổ đứng dậy cái kia sức mạnh nhi so với đối mặt gạo cây châm nước phải lớn hơn nhiều tôi hiểu ra thấy từ tình tình túi bên trong cũng nắm một cái ngồi t r ồ m hôm trên mặt đất đụa uy uy tỉnh tỉnh thì lại thu tay lại tiểu tử nhi chú ý lực lập tức thay đổi đập cánh h ạ p h ạ p đ ề u nếu máu ở tô hiểu dai trong tay dùng sức củng yêu cầu đồ ăn trên tay truyền đến ngứa cảm giác chọc cho tiểu nha đầu khai tâm đến trực nhạc giang giật thân m ỉ m cười đứng ở một bên tình cảnh này khiến cho tâm tình của hắn vui vẻ mà sáng sủa cùng mù mịt bầu trời hình thành tuyệt nhiên không giống hai cái thế giới Trưng 241, bách vườn trái cây cùng cây giữa thụ vườn cùng giữa bách cây cây l trải qua khổ cực nỗ lực đại thể trên khôi phục không ít bầu trời này ngọt giữa lúc hắn ở đất trồng rau sửa chữa ly ba thời điểm đột nhiên thạch t o a nhi thở hồng hộp điệu chạy tới lai thuận nhi ca người đi nhìn một cái đi chúng ta cây ăn quả còn có cây rửa thụ toàn đ à n h nhiên lai thuận nhi nghe vậy cả kinh ngày hôm trước b á o táp vừa mới qua đi bọn họ tuần tra thì thấy bách vườn trái cây, cây cây cối đều chưa từng xuất hiện đại tổn thương cũng là không coi là chuyện to tác nhi bận việc những khác đi tới tốt như vậy đoàn quả thực xảy ra vấn đề hắn thả tay xuống bên trong công cụ theo thạch toả nhi đi tới bách vườn trái cây đến chỗ cần đến nhìn lên đúng như dự đoán chỉ thấy cho tới nay sinh trường phát dục hài lòng các loại cây ăn quả tất cả đều là cành lá điên đầu đắp não túi đầu đủ rũ răng rớp tiến lên tùy tiện tìm dễ cái cành một vớt cong lên phiến l á ung dung thoát ly bay xuống n à y toán chuyện gì xảy ra lẽ nào k h u y ế t thủy không nên à báo trong lúc mỗi ngày bên trong đến mưa to qua đi cũng vẫn không có trời nắng làm sao hội k h u y ế t thủy nhìn lại một chút thủ gốc dễ vị trí thổ nhưỡng vẫn là ướt nhẹp đây đi qua ở cối say từ thôn quê nhà cũng đã gặp cây cối khô héo nhưng vậy khẳng định là khô hạn tạo thành trước mắt tình huống như thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua lai thuận nhi đầu vận chuyển cân nhắc cái này chuyện quái dị tình thạch t ỏ a nhi đối với chồng chọn càng là người thường tự nhiên làm gấp không giúp được gì cây rửa thụ cũng như vậy hỏi hắn như thế như thế nhi thạch t ỏ a nhi dùng khẳng định ngữ khí nói rằng lai thuận nhi lập tức từ mặt đông hạ sơn đến ngân xa than biên giới liếc nhìn nhìn cây rửa thụ tình huống xác thực cùng bách vườn trái cây gần như nay thì càng quái cây rửa thụ bị báo quát ngã cũng g i o sau khi con đúc hổ lô va bên cạnh thạch khanh dinh dưỡng thủy vậy cũng là bách thí bách linh đông đông a làm sao lại cũng không có tác dụng thạch t ỏ a nhi đứng tại chỗ lấy điện thoại di động ra cho hỷ tử phát ra cái tin ngắn không lâu lắm chính đang bãi bùn nuôi trồng bên cạnh ao tu trình hỷ tử chạy tới gọi ta chuyện gì a hỷ tử đi tới gần không kiên nhẫn hỏi ngươi nhìn một cái thụ đều sắp chết rồi thạch t ỏ a nhi chỉ về cây ăn quả lâm hỷ tử đưa mắt nhìn xung quanh sắc mặt cũng thay đổi má ơi đây là sao cả bách vườn trái cây là bọn họ nhọc nhằn khổ sở một t i ê u một t i ê u trồng ra đến dựa theo thần tử ca suy tính p h ò n g trường sang năm liền có thể hiện ra bách quả phiêu hương cảnh tượng mọi người có thể đều trông cậy vào đây lần này có thể muốn mạng giả lúc này lai thuận nhi cũng từ bên dưới ngọn núi trở về cùng hỷ tử giao lưu ý kiến dựa theo bọn họ trước đây ở ở nông thôn trải qua trong lúc nhất thời cân nhắc không ra cái nguyên cớ hai người theo quả lâm chậm rãi đi bộ nỗ lực tìm ra nguyên nhân trong đó ai ngươi nhìn a cái k i a một mảnh thụ thật giống liền không có chuyện gì hỷ tử phát hiện kỳ lạ dùng tay chỉ vào tây nam hướng về núi nhỏ cao chỗ ngồi cây ăn quả nói rằng l a thuận nhi thuận thế nhìn tới quả nhiên cái k i a một mảnh cây ăn quả hình thái khá là bình thường quái sự đều là cùng nơi loại thụ giữ gìn phương pháp cũng là nhất trí vì sao lại sản sinh lớn như vậy khác nhau là không phải nước biển để phong cho thổi lên tới bên kia nhi vị trí cao không đi tới khỉ tử tiếp theo suy đoán nói lai thuận nhi nghe vậy giật mình vội vã ngồi sổm xuống thân tay trái từ một thân cây gốc dễ v ị đào lên một khối bùn đầu tiên là quan sát một phen sau đó phóng tới mũi bên cạnh h i ế u được khỉ tử tiểu tử ngươi cuối cùng cũng coi như cử đi một chút công dụng hắn nói khuôn mặt lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt nguyên nhân cuối cùng cũng coi như làm rõ bạo trong gió lượng lớn nước biển bị thổi lên mở, r ồ i đến bách vườn trái cây vị trí xâm lấn thổ nhưỡng khiến cho phát sinh diêm giảm hóa cây ăn quả tự nhiên không chịu nổi còn tây nam hướng về núi nhỏ chỗ cao khả năng này là nước biển không có phi cao như vậy mà thôi mặt khác trên đảo cái khác cây rừng thảm thực vật bởi trường kỳ ở hoàn cảnh này bên trong sinh tồn lại được thích hứng năng lực tự nhiên xa không phải ngoại lai hộ có thể so sánh cùng nhau ngươi đây là cái gì thoại vì sao kêu cuối cùng cũng coi như phái điểm nhi công dụng thật giống ta trước đây đều là ăn cơm trắng ngươi đến cho ta nói rõ ràng thì tử đối với lai thuận nhi lời bình bất mãn hết sức cố gắng hữu dụng so với ăn cơm trắng mạnh hơn như vậy một chút đừng nói nhảm đi nắm ra hỏa đi lại có đến bận việc đại công trình a lai thuận nhi cũng không muốn cùng hắn tranh luận ném trong tay bùn đứng dậy vẫy vẫy tay sau đó hướng về hàng trụ sở phương hướng bước đi thì tử cũng đại thể rõ ràng chuyện gì xảy ra lắc lắc đầu thở dài chuẩn bị bị tội gian khổ làm ra mấy ngày đi thạch tỏa nhi không hiểu ra sao điệu theo ở phía sau không biết lại tới nữa rồi cái gì đại công trình l a i thuận nhi vừa đi một bên đã đem đầu đôi u sự t ì n h nghị thông suốt bách vườn trái cây đại bộ phận khu vực cây ăn quả gốc dễ thổ n h ư ỡ n g chịu đến nước biển ngâm thực hơn nữa tình huống khá là nghiêm trọng n h ư không lập tức lấy biện pháp cây ăn quả rất có thể sẽ liên miên tử vong cho tới cứu giúp thủ đoạn xem tình hình nước biển ngâm nhân thủy lượng không nhỏ hơn nữa thâm nhập tầm đất chỉ dựa vào nước ngọt cọ rửa e sợ đã không kịp hiệu quả cũng rất có hạn khi trước biện pháp duy nhất chính là đem dễ cây bộ diêm đất kiểm tận lực móc xuống lại dùng thạch khanh dinh dưỡng thủy tiến hành thanh tẩy quán dễ cái cuối cùng từ chỗ cao vận đến bình thường thổ tiến hành lấp lại một trăm đến mấy chục khoả cây ăn quả hơn nữa mười sáu khoả cây dựa thụ không có xe đẩy không có cơ động công cụ công trình này lượng c h à c h à ngẫm lại liền làm người đau đầu nhưng là không biện pháp khác m á o dùng sức trên đi trở lại hang trụ sở lai thuận nhi thu xếp đại gia mau mau dùng cơm tận lực ăn nhiều đ ụ p lấy duy trì thể lực cứu giúp cây ăn quả công tác không có cách nào nhi chậm rãi làm chỉ có thể dựa vào liều mạng trên bàn ăn thạch tỏa nhi cũng làm rõ xong việc thái tính chất nghiêm trọng hắn cầm lấy hải lệ từ bánh rán liền nước chát ngư một trận nhi đại tước dùng tốc độ nhanh nhất để trong dạ dày phong phú đứng dậy món ăn sau mấy người nắm lấy sẻng cái cuốc trúc không đòn đánh thùng nước các loại chờ công cụ đi tới bách vườn trái cây bắt đầu làm việc nhi t h u giới đào móc trang không đem r i ê m đất k i ể m nã cũng đến lâm tử bên ngoài nấu nước đúc đi trên phan nơi đào thổ lấp lại trình tự không ngừng tái diễn cường độ lao động hầu như vui lòng với một hồi gian khổ mạ dạ tổng chiến đấu t h u giới thổ cùng sườn núi thổ đều là ướt á c còn tương đối dễ d à n g đảo nhưng dù là như vậy sau mấy tiếng ba người cũng mệt mỏi đến k i t sức tay chân trên đều đánh tới phao nghỉ một lát nghỉ một lát lai thuận nhi trả sắt một cái mồ hôi c h á n lần thứ hai truyền đạt nghỉ ngơi mệnh lệnh hai vị thủ hạ nghe xong như được đại xá lược ra tay bên trong công cụ ngay tại chỗ ngồi xuống dựa vào thân cây nghỉ ngơi cũng mặc kệ cái gì t ạ g không ô huế hô đã lâu không như thế b ì n h quá hỉ tử ngước đầu để sau gáy đứng vững thân cây há mồm thở dốc nhi thạch tỏa nhi không nói gì cầm thủy chiếc lọ một trận nhi quán hắn chỉ mặc vào lâm qua một cái đa náo lót trước ngực cùng trên cánh tay bắp thịt nô lên liên nay tấm thân thể nhi để hỉ tử vẫn không ngừng hâm mộ Từng từng nói nếu như rút lui hai mươi năm tuyệt đối là tán gái lợi khí đáng tiếc vật đ ổ i sao rời hàm kim lượng giảm xuống hiện tại có thể không đấu lại phòng ở phiếu lai thuận nhi thì lại từ treo ở trên cành cây háo khoác trong túi lấy ra một cái phùng ý trâm chọn trên bàn tay bong bóng chính mình chọn xong lại cắm ở một cái tiểu trên nhanh cây ném cho hỷ tử nhóm người mình đều không phải tọa văn phòng b ệ c h lĩnh mỗi ngày làm việc nhi mặc dù như vậy trên tay đều có thể phùng rộ này cường độ lao động có thể tưởng tượng được hỷ tử gỡ xuống phùng ý trâm dùng ngón cái tay phải ngón trỏ nắm chọn phá bàn tay trái trên bong bóng ai gây go ta đã quên đây là hội truyền nhiễm k h ì t ử đột nhiên r e o lên liền dùng sức nhi để ép vừa chọn phá bong bóng t r u y ề n nhiễm cái gì lai thuận nhi nhất thời không có phục hồi tinh thần lại lần trước kịch truyền hình ngươi không nhìn à cái k i a c á i gì bệnh si đa chính là k i m tiêm t r u y ề n nhiễm ngươi muốn hại người sao k h ì t ử phổ cập vệ sinh thưởng thức nhân vị là nhóm người mình không hút thuốc trên người không có cái bật lửa l i ê n lại quay đầu để thạch tỏa nhi về hang đi tìm một cái lại đây tiêu độc dùng mẹ kiếp ngươi nói ta có bệnh si đa lai thuận nhi nghe vậy giận dữ đưa tay nhặt lên một cái cành cây hướng hì tử ném qua ta lại chưa nói nhất định có chỉ là khả năng m à n à y cũng đáng giá sinh khí hì tử dùng cánh tay ngăn chở đầu lai thuận nhi hơi một tư sấn trước mặt không phải so với bình thường vì cái này lãng phí thể lực không đáng giá tạm thời bỏ q u a cho hắn cũng được thấy thạch tỏa nhi đã đứng dậy phải về hang lai thuận nhi vội vã gọi lại hắn thuận tiện lại mang một chiếc khẩn cấp đang cùng một c h ậ u bánh rán lại đây các anh em ra một chút đi ngày hôm nay đến kêu đèn đánh đêm lai thuận nhi mang theo áy náy nói rằng không có chuyện gì ta không phiền lụy thạch tỏa nhi đáp lời một tiếng sau đó rời đi các đồng chí tổ quốc cùng nhân dân đều nhìn chúng ta đây kỳ đ ợ i chúng ta tin tức thắng lợi kỳ tử v ẻ m ắ t khuyết đại địa lớn tiếng đọc đem màu đỏ để tài truyền hình kịch lời kịch dùng tới lai thuận nhi không để ý tới thải hắn tự mình tự hiếp mắt nghỉ ngơi ai nhìn n à y bão náo động đến nếu như hơn một năm đến trên mấy t r à n g thật là đủ chúng ta được kỳ tử thấy biểu diễn không có gây nên cộng hưởng lập tức lại thở dài nói nghe phát thanh thảo luận đây là mười năm hiệu ra bão ngươi nếu muốn gặp mặt trên đại khái đến mười năm sau thấy lai thuận nhi nhìn bóng đêm dần lùng bầu trời tự an đ u ổ i mình l i ê n như vậy mọi người đồng thời khổ chiến ba ngày mới đưa việc làm xong hồ lô hoa bên cạnh thạch trong hầm dinh dưỡng thủy cố gắng là bởi vì mấy ngày liền bên trong đến mưa to tạo thành pha loáng duyên cớ hiệu lực so với trước đây kém c q ít, dù lượng tự nhiên đến gia tăng kết quả thường xuyên qua lại trong hầm thủy liền thấy để khỉ tử cùng thạch tỏa nhi chính x u ấ t ruột đã thấy lai thuận nhi lấy ra vũ khí bí mật một cái tiểu tợ lặt tiệp b ạ c dũng bên trong chứa đầy đạm chất lỏng màu xanh biết người lai đây là lần trước giang giật thần giao cho hắn nói bên trong chứa công ty đặc biệt nghiên cứu chế tạo cô động dịch dinh dưỡng dựa theo so sánh ba trăm tỷ lệ tập trung vào thạch trong hầm tiến hành pha loãng liền có thể cũng nghiêm túc dặn hắn đây là công ty hạt nhân kỹ thuật cơ mật ngàn vạn không thể rơi xuống người ngoài trong tay khi thì lai thuận nhi thấy thần tử ca như vậy tín nhiệm chính mình trong lòng phi thường cảm động vì lẽ đó vẫn tỏa ở chính mình trong ngăn kéo không có gặp người lai thuận nhi chỉ huy hỷ tử cùng thạch tỏa nhi dùng sẻng đem hồ lô h a thượng du nước suối dẫn vào thạch hành sau đó dùng cô động dịch dinh dưỡng tiến hành điều phối hỷ tử đã đại thể rõ ràng là chuyện gì xảy ra Thần tử chương a đem c u hai trăm bốn mươi hai báo động trước tín hiệu giải trừ không gian chứa đựng thực phẩm công năng lai thuận nhi đám người nỗ lực không hề phí phạm vẫn xa đảo trên bách vườn trái cây cùng cây d ừ a thụ đều chậm rãi bắt đầu một lần nữa tỏa ra sự sống nhưng đánh đổi cũng không thoải mái l i ề u mạng như vậy cường độ cao lao động ba người trên tay trên cánh tay đều là vết thương đầy rẫy hơn nữa bởi thể năng rất lớn tiêu hao đau nhức toàn thân song việc nhi sau、so、liên tiếp ngủ hai ngày hai đêm đều không có khôi phục tinh thần thủ lĩnh trong lúc giang giật thần gọi điện thoại lại đây hiểu rõ đến chuyện này khá là cảm động hắn đầy đủ chầm mặc nửa phút sau đó sâu sắc thở dài hướng về các anh em ngỏ ý cảm ơn đại gia cực khổ rồi nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày một chút thời gian nhất định sẽ cho mọi người làm một ít bồi thường cư giao đông tỉnh đài khí tượng báo cáo hai mươi ba hảo báo màu vàng báo động trước tín hiệu giải trừ trận này được xưng mười năm hiểu ra báo rốt cục đi qua nhiều ngày mây đen bao phủ bầu trời cuối cùng cũng coi như trời quăn mây tạnh lâu không gặp thái dương lộ ra khuôn mặt tươi cười lân giang cảng ở ngoài ngừng bay hồi lâu ngoài khơi lại náo nhiệt đứng dậy to to nhỏ nhỏ thuyền qua lại như thoi đưa một phái bận rộn cảnh tượng lai thuận nhi đám người đang khôi phục thể lực sau khi lại bắt đầu đều đâu vào đấy địa đối với trên đảo các nơi phương tiện tiến hành tu sửa cùng giữ gìn ở tháng mười một ngày cuối cùng lai thuận nhi nhìn một cái những chuyện khác đều không khác mấy liền đối với hỷ tử làm một phen bằng dao lại cho giang giật thần gọi điện thoại sau đó chính mình lái xe làm tiễn sáu mươi ba giờ đi đi tới long loan thôn kim sườn g câu lạc bộ bến tàu tiến hành duy tu dọc theo đường đi quá trình chứng thực cano chuyên lực điều khiển hệ thống động cơ Cánh quặn trò h khí đều không ô i tiến đều có xảy a vấn đề g chuyện n hạnh. trên, hắn thần cùng Giang đụng d một phen sau khi hắn tìm đến câu lạc bộ công nhân viên đưa ra duy tu ca nô yêu cầu công nhân viên cho thấy hải lòng nghề nghiệp tố chất cùng hiệu suất rất nhanh sẽ sắp xếp tương quan nhân viên chuyên nghiệp đối với thân tàu tiến hành toàn phương vị kiểm tra làm hư hao ước định sau đó báo ra mười một phẩy không không không nguyên sửa chữa chi phí đã gia nhập hội viên thời gian dài như vậy giang giật thần đối với câu lạc bộ phục vụ cơ bản trên vẫn tương đối thỏa mãn cũng biết nơi này đối với hội viên thu phí hẳn là sẽ không quá phận quá đáng liền cũng lười trả giá chỉ là yêu cầu sửa chữa tốc độ tận lực mau một chút xong xuôi thủ tục giang giật thần cùng lai thuận nhi đem cano sau trên bong thuyền đồ gia vị dỡ xuống sau đó đi ra bên ngoài tô lượng tiểu diện bao xa đem hàng hóa trang thượng sau trên đường phố n cây cối diệp tử bóc ra hơn một nửa có vẻ lác đác lưa thừa hiu quạng bầu không khí tự nhiên mà sinh ra trải qua hơn một tháng căng thẳng thi công ở vào tây tỉnh ngai đạo số mười lăm đỉnh hương viên tần điếm trang trí cải tạo công tác cơ bản trên đã hoàn công chỉ còn dư lại rất ít vài tên công nhân ở làm cuối cùng phân kết nhà bếp thao tác bên trong tủ bát táo đài gác táo tiêu độc quỹ thực phẩm giữ tơi ư quý t ủ lạnh hóa giá vân vân thiết bị đều đã đến hóa lắp đặt xong xuôi kiến trúc ở ngoài mặt chính trải qua tu c h ỉ n h cùng thanh k h i ế t diện mạo rực rỡ hẳn lên hai tầng giữa đại sảnh các loại tân mua bàn ăn ghế tựa cùng với chén dĩa các loại chờ trồng chất như núi sống lại văn hóa đế quốc trường mới nhất nhưng đóng gói nhưng chưa mở ra chờ đợi bên trong công trình kết thúc ba tầng ở trước đây không lâu vừa dọn dẹp ra đến theo gia cụ thèm vào chỗ mỗi cái công năng gian phòng đã sớm đưa vào sử dụng biển số nhà hào từ bắc hướng nam bị định vì ba t l i một đến ba t l i bảy chia ra làm giang giật thần văn phòng tô gia h i ể u ký túc xá nô đại nương ký túc xá tài v ụ thất phòng quản lý kho hàng thủy phòng mang phòng vệ sinh nô đại nương cùng tô h i ể u giai đã bàn lại đây ở lại đồng thời lao điếm lầu hai tiểu kho hàng bên trong sắt lá quý rời vào t ầ n điếm ba tầng kho hàng cái này đại xà cử hàng mỹ nghệ rời vào giang giật thần văn phòng như vậy đỉnh hương viên lao điếm lầu hai liền đằng ra hai gian phòng trải qua tu c h ỉ n h thanh kích h sau bị mở ra thành tân doanh nghiệp sân bãi doanh nghiệp ngạch cũng chiếm được hữu hiệu tăng lên mà giang giật thần cùng đinh vũ tỉnh cũng có từng người cố định văn phòng như vậy liền không cần xuất hiện ở phòng cho thuê bên trong làm công tân điếm hậu viện dựa vào mặt nam một đống hai tầng cao l a m bạch sắt hoạt động phòng chính đang lắp đặt nơi này đem làm như công nhân tiểu thực đường phòng nghỉ ngơi phòng thay quần áo cùng với kho hàng các loại chở công dụng hoạt động phòng chỗ tốt chính là lắp đặt thuận tiện cấp tốc dọn nhà thời điểm cũng có thể chia rẽ trở đi trong khoảng thời gian này đỉnh hương viên các vị nhân viên quản lý rất khổ cực thường thường hai bên chạy tới chạy lui trên căn bản không có ngày nghỉ giang giật thần dự định các loại chờ chậm một chút chút thời gian cho đại gia phát một bút đặc biệt tiền thưởng lấy đó an ủi nói chung công việc bếp nút ngày càng hoàn thiện tất cả mọi người đang mong đợi tân điếm khai trương một ngày kia giang giật thần thấy trong tay sự tình đều sắp xếp đến gần đủ rồi liền rút ra nhàn rỗi chuẩn bị lại đi một chuyến vân xa đảo vốn định đem nga tể uy cùng mang tới phóng tới trên đảo đi dưỡng nhưng cũng gặp phải đinh vũ tình phản đối nàng nói uy còn nhỏ đội địa phương khẳng định khí hậu khâm p h ụ sẽ xảy ra bệnh thỉnh cầu lại nuôi tới một quãng thời gian hơi hơi lớn lên điểm nhi rồi hay nói giang giật thần cũng chỉ đành theo nàng nhưng đưa ra một yêu cầu không được đem uy uy mang tới văn phòng đi và không trong quán ăn bí mật khó giữ nếu nhiều người biết chẳng bao lâu nữa có thể sẽ có cái nga tổng giám loại hình tên tuổi đái ở trên đầu nàng hơn nữa miệng nhiều người sói chạy vàng trích đều trích không xong tinh t i n h đối với những khác không để ý nhưng tân thiêm một cái như thế không nhã bí danh thực sự không phải cái gì m ị sự tỉnh liền không thể làm gì khác hơn là đồng ý nga tể y y ở đặc chế tiểu bánh màn tàu cũng chính là tỉnh t ỉ n h nói tới nga lương n u ô i nâng dưới sinh trưởng phát d ụ c cấp tốc thể trọng so với lúc trước hầu như phiên một phen nhân thấy loại này cái ăn thật không tệ liền giang giật thần chuyên môn để đỉnh hương viên nhà bếp chế tác một nhóm đương nhiên toàn bộ dựa theo yêu cầu dùng không gian băng hỗn hợp thủy cùng diện tăng thêm các loại phối liệu lên men sau trên thế c h ứ n g thủ đám này đặc chế tiểu bánh màn thầu bị hắn thu vào hàn băng trong không gian bảo tồn đồ dự bị nói đến hàn băng không gian trước đó vài ngày còn có cái phát hiện mới trước đây hắn căn cứ thưởng thức đem cần trường kỳ chứa đựng đồ ăn đặt ở số một cùng số hai trong động b ă ngớp lạnh sau đó cần dùng ăn thời điểm lại chuyển đến đường hầm không gian bên trong tuyết tan mà một ít không thích hợp tủ lạnh thực phẩm so với như hoa quả thông thương đồ gia vị loại hình thì lại gửi ở đường hầm không gian bên trong nhưng vẫn chỉ là làm như nhanh và tiện phương tiện chuyên trở sử dụng gửi quay vòng thời gian đều không dài ở một lần ở ngẫu nhiên phát hiện một con từ không bên trong lăn xuống quả táo lãng quyên ở đường nối trong góc rất nhiều tháng ngày cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ hủ bại hiện tượng chương hai trăm bốn mươi ba ca nô chữa trị đặc chế bánh màn tàu bị lực cái tiêu trái táo hiện tượng quái dị lúc đó làm hắn khá là giật mình tỉ mỉ hồi tưởng thu vào quả táo thời gian càng nhưng đã dài đến một cái tháng sau lẽ nào này thường ôn đường nối là không khuẩn không gian bất kỳ thực phẩm trí vào trong đó sẽ không mục nát biến chất vì xác nhận chuyện này còn chuyên môn dùng sữa đậu nành cháo loang loại hình dễ dàng biến chất đồ vật tiến hành thí nghiệm thí nghiệm kết quả cho thấy phía trước suy đoán chính xác không có sai sót trong không gian xác thực có cái này công năng cho tới nguyên nhân g i a m g giật thần cũng không muốn đi tra cứu hàn băng không gian cho hắn dẫn theo kinh hỉ đã có đủ nhiều hoàn toàn không thể dùng bất kỳ khoa học căn cứ để giải thích như vọng nhiên đi làm cái gì phân tích tìm tòi nghiên cứu chỉ là đồ tăng phiền não mà thôi giang giật thần để lai thuận nhi tìm tài vụ nắm tiền sau đó cùng trong cửa hàng người giúp việc cùng ở trong thành chọn mua một nhóm tiếp tế vật tư còn có an ủi phẩm ngày nay buổi sáng tô lượng tiểu diện bao xa hai người trang thượng hàng hóa đồng thời đi tới long loan thôn kim sương câu lạc bộ bên tàu xuất hiện ở trên đảo cùng trong thành cửa hàng trong lúc đó vật tư giao lưu tần suất tăng cường đều là như thế taxi xác thực không hào phóng liền các loại chờ đỉnh hương viên tân điếm khai chương sau cũng nên đúng lúc cân nhắc mua thêm một chiếc vận hóa xe cộ công nhân viên đem bọn họ mang tới ca nô nơi cập bến đối với chữa trị sau làm tiễn 63 tiến hành nghiệm thu ca nô đã sửa tốt thay đổi phòng va hộ h i ệ n t ạ i thay đổi s o n g pha lê thân thuyền một lần nữa xì sơn xảy ra chuyện thì tàn tạ không thể tả bên ngoài lần thứ hai bộ mặt hoàn toàn đổi mới khôi phục ngày xưa thần thái cuối cùng tạo thành ca nô tổn thương nguyên nhân ngoại trừ bão còn có chính là thiếu hụt một cái chính thức bến tàu để nó không chiếm được hoàn thiện hữu hiệu bảo vệ bất quá bến tàu vấn đề hiện nay thượng vô pháp giải quyết nhưng tổng kết kinh nghiệm giáo hấn làm một ít bổ cứu biện pháp vẫn là cần phải giang giật thần từ internet tra được một cái thổ biện pháp vậy thì là dùng mấy cái vứt bỏ xăm lốp xe cố định đến nơi cập bến đá ngầm trên vách như vậy có thể đưa đến bước đệm va chạm tác dụng lần này theo xe mang đi hàng hóa bên trong thì có năm cái cựu xăm lốp xe quẹt thẻ thanh toán tiền sửa c h ữ a dùng hai người đồng thời đem các loại hàng hóa bàn trên cano sau b o n g tàu sau đó lai thuận nhi khởi động mô tờ cano hướng nam bộ ngoài khơi chạy tới được ngươi hiện tại kỹ thuật không tội a giang giật thần ngồi ở chỗ ngồi kế bên tài xế nhìn lai thuận nhi thành thạo thao tác không do tán thưởng một câu ha ha kỳ thực vật này cũng không có gì khó ta thu so với trong thôn tú lơ khơ còn muốn dễ dàng lai thuận nhi dựa vào lưng ghế dựa sắc mặt ung dung như thường kỳ thực này kỹ thuật lái cùng rất nhiều thứ như thế chính là cái quen tay hay việc quá trình trận này bão thực sự là khổ cực các ngươi giang giật thần nghiêng đầu nhìn vi ba dập dờn ngoài khơi cảnh sát gan lành bầu không khí thực sự là rất khó tưởng tượng nó nổi giận trở mặt thì sóng to gió lớn gián dấp không có gì hồi đó mấy người chúng ta đều đoá ở trong động chơi bài hang động rắn chắc lắm chuyện gì cũng không có l a i thuận nhi đáp lại hai người trò chuyện không khi nào công phu đầu thuyền phía trước liền xuất hiện bán nguyệt vách núi treo leo kỳ thực cũng là vẹn vẹn đi qua cá b i ể n nguyệt nhưng giờ khắc này giang giật thần nội tâm cảm thụ dĩ nhiên như rời khỏi thời gian rất lâu như thế cano vòng qua bán nguyệt vách núi treo leo chạy đến mặt đông thiên nhiên tiểu bến tàu tốc độ giảm bớt giang giật thần mở ra cửa máy đi ra ngoài mang theo h à m bệnh thấp tức gió biển nhào tới trước mặt hắn thâm, thâm hô hốt vài hơi cảm giác thật không tệ hoa hoa đùng đông nhiên nhạc u y ề cầu lại nghịch ngợm hắn lần thứ hai đi tới vòng bảo hộ nơi đi xuống phương nhìn lên quả nhiên nhạc cầu cái kia quen thuộc đầu to lộ ra mặt nước miệng rộng hướng lên trên giường lộ ra hai hàng trắng đoán tỉ mỉ hẳn răng chính đang hướng về hắn chào hỏi hồi lâu không thấy giang giật thần cũng không có ý định trách cứ nó bướng bình hành vi liền quy một chân trên đất dỗi dài cánh tay xoa xoa nó chân đầu cùng hôn đột nhắc cầu cũng thân thiết trên tay hắn cọ tới cọ lui lại đem trên đầu ngưỡng để giang giật thần mò nó cảm ta vừa nghe liền biết là ai nhưng khác ngư cũng không bản l ĩ n h đem trên thuyền khiến cho khắp nơi là nước biển lai thuận nhi vào lúc này đã đem thuyền dừng lại đi ra cửa máy đi tới giang giật thần bên người quan sát cá heo mấy ngày trước lớn như vậy bão ra hỏa này nhi đúng là một chút sự tình cũng không có a nhìn một hồi lai thuận nhi đưa ra nghi vấn hắn đối với trước đó vài ngày cái kia chẳng nạn bạo nhưng là lòng vẫn còn sợ hãi ngươi cũng chớ xem thường sinh vật biển mỗi người đều có một bộ bảo mệnh bản lĩnh bằng không sao hỗn kỳ thực đối với cá heo tới nói rất đơn giản to lớn hơn n ử a bao tác hướng về đáy biển một xuyên chuyện gì cũng không có nhiều nhất chính là tìm cơ hội tới thấu mấy hơi thở giang giật thần giải thích lúc này hắn nhớ tới trong không gian còn có cho nhạc cầu mang đến đặc biệt lễ vật liền đứng lên hơi suy nghĩ hai cái tiểu hào bánh màn thầu liền xuất hiện ở trong tay thân t ử ca cá heo đều là ăn ngư bánh màn thầu chỗ có thể lừa gạt đi quá a quay đầu lại ta cho cả mấy cái đại vóc thiên khẩu lai thuận nhi nhìn giang g ậ t thần trong tay mặt hàng cho rằng hắn không có làm chuẩn bị ha ha mỗi ngày ăn ngư cá heo cũng có ăn chán thời điểm ta cho nó thay cái khẩu vị mà thôi nhạc cầu tiếp theo giang giật thần lớn tiếng yêu hét lên một tiếng đồng thời đem hai cái bánh bao hướng về chỗ cao tung nhạc cầu cũng không hằm hồ lập tức b u ô n g góc thoát ra mặt nước bay lên trời ở lai thuận nhi cao d ọ n g ủng hộ bên trong chuẩn sắc không có sai sót mà đem hai cái bánh bao nạp vào trong miệng sau đó lật nghiêng vào nước lẹn vào nơi sâu xa không gặp h ử m sao không gặp thân t ử ca ngươi nhìn nhạc cầu khẳng định không hài lòng ngươi lẽ ra mắt chứ lai thuận nhi nói tay vị lan can đem trên người dò ra túi đầu coi nhạc cầu tung tích ai biết vừa dứt lời chỉ nghe soạt một tiếng nhạc cầu đột nhiên lần thứ hai tiêu ra hầu như sát lai thuận nhi ra đầu bay qua đem người sau sợ hết hồn g i a n giật g thần đem lai thuận nhi hướng về sau hông phương lôi kéo tách ra bắn lên nước biển chỉ thấy nhạc cầu hưng phấn dị thường đầu trên đỉnh khí khổng không ổ n g k h được phớp phớp phún ra ngoài phát ra hơi nước sau đó hoa hoa hoa địa liên tục d t đ ả o cuối cùng bắt đầu chơi sở trường nhất đặc kỹ đại nửa người đứng thẳng với mặt nước rút lui cắt bước hai con vây ngực còn đùng đùng đục địa không ngừng đánh à, khá lắm. nhạc cầu sao cùng ăn thuốc kích thích như thế a lai thuận nhi giật mình nói rằng hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy nhạc cầu bộ dạng này giang giật thần cười không nói xem ra này đặc trùng bánh màn thầu có thể hơn xa trước tiên này cá nước ngọt càng được ham o nên cá heo cũng là mỹ thực ra a liền lại lấy ra hai cái ném cho nhạc cầu nhạc cầu cao hứng chiếu đ a n toàn thu t h ầ n từ ca đây là cái gì cao cấp bánh màn thầu a sao làm lai thuận nhi thấy rõ đối với bánh màn thầu mỹ lực cảm thấy hiếu kỳ ha ha đương nhiên là có cao cấp phương pháp phối chế quay đầu lại dạy ngươi làm được rồi Thì từ bọn họ bọn sau, sau đó liên chúng n ta t lụy vang cầu hai người trước sau chạy lên thuyền hai bên trái phải điệu kéo lại giang giật thần hai tay ba người lúc này thấy diện dĩ nhiên có một loại sống sót sau hai nạn cảm giác kiểu gì nhi cũng k h ỏ e chứ giang giật thần nhìn trước mặt hai vị tiểu tử không do cảm xúc chập trùng thần tử ca muốn nói tới chàng báo có thể thật mạnh nhi nhấc lên đầu sóng thiếu một chút đem đảo bao phủ lại liền cái kêu bán nguyệt vách núi treo leo đ ỉ n h tử liền còn lại cái kế tiếp đỉnh núi nhi may mà thạch toả nhi làm cửa lớn đinh kín thủy không vào được kỳ thực cho dù đi vào ta cũng không sợ hãi đại không được xuống biển trào ngư đi hì tử khuyết đại điệu reo lên thạch toả nhi cảm thấy hì tử có chút hồi n h t n i t nhưng trong lúc nhất thời không biết nói cái gì mới tốt đi đừng mò mầm đạm đã quên hồi đó tiểu tử ngươi khắp nơi lung tung cầu thần bái phật còn xuống biển trào ngư đây liền n g ư ỡ n như vậy nhi nuôi cá còn t ạ m được lai thuận nhi đi lên trước ngăn lại hỉ tử k h o a n lác ở trên biển làm việc tình thế nào cũng phải trải qua một hồi được rồi mọi người đều biết báo là chuyện ra sao nhi sau này cũng không có gì đáng sợ giang giật thần vỗ vỗ hai vị vai sau đó hướng đi sau bông tàu bắt chuyện đại gia khuôn đồ nhạc cầu chưa từng n á n ẩn theo đôi mà đến giang giật thần lại cho nó đ ú t mấy cái đặc chế bánh màn tàu cũng nói cho nó biết thứ tốt một lần không muốn ăn quá nhiều nếu không sẽ sản sinh thẩm mỹ mệt nhọc đồng thời đưa tay chỉ về phía đông ngoài khơi để nó trước tiên đi chơi nhi chính mình rảnh rỗi nhi mới có thể cùng nó n h ặ c cầu cái hiểu cái không trên đất dưới cơ cơ hôn đột chít chít kêu hai tiếng sau đó xoay người không vào trong nước lưu chương hai trăm bốn mươi bốn hai sau trùng phóng vân xa đảo mọi người chạy hai chuyến ngoại trừ cái t i a n ă m cái cựu xăm lốp xe ở ngoài đem toàn bộ hàng hóa rời vào hang căn cứ sau đó tiến hành kiểm kê đăng ký lần này mang đến không chỉ có tiếp tế thực phẩm ăn ủi phẩm cùng nhiên liệu còn có một nhóm nông dùng mô loại nhỏ mùa đông sởi ấm thiết bị cùng với một bộ máy khoan điện đây là một cái bác thế nhiều chức năng máy khoan điện đồng thời có súng lục xuyên cùng xung kích xuyên công năng thông qua thay đổi không giống đồng bộ mũi khoan có thể ở gỗ tảng đá gốm xứ cùng với kim loại mặt trên đục lô khoan cái này xuyên cũng là hai trăm hai mươi phục có thể dùng xúc điện h ỏ n g tiến hành cung cấp điện háo lượng điện không nhỏ khiến thời điểm chú ý một chút nhi nhạ ngươi nhìn một cái hợp dùng không giang giật thần giới thiệu đồng thời đem hộp đưa cho thạch toả nhi rất tốt lần này làm việc nhi liền bất việc nhi hơn nhiều thạch toả nhi mừng rỡ đáp lại nói hà n đ ố i với những này chạy bằng điện công cụ cũng không xa lạ gì chỉ là trước kia không nghĩ tới ở này trên căn bản nằm ở trạng thái nguyên thủy trên biển đảo biệt lập cũng có thể sử dụng hiện đại công cụ cùng nhiều chức năng máy khoan điện đồng bộ còn mua mấy hộp tự công đinh ố c cùng bành trướng loa xuyên các loại chở linh kiện thạch tỏa nhi mượn cơ hội đưa ra sau đó tốt nhất có thể mua một đài loại nhỏ nhiều chức năng nghề một cỗ máy tập cứ bào tiện làm một thể cũng là hai trăm hai mươi phục điện áp khởi động cái kia hiệu suất nhưng là lợi hại còn giá cả phòng c h ừ mấy ngàn khối đi giam giật thần gật đầu đồng ý để thạch tỏa nhi viết ra hàng hiệu cùng loại quay đầu lại nhi sắp xếp người giúp việc đi chọn mua sau đó bàn giao nhiệm vụ bộ này máy khoan điện cái thứ nhất công tác chính là ở thiên nhiên tiểu bến tàu chết bích trang thượng n ằ m con cựu xăm l ố t xe làm như phòng va bước để mang để tránh cho thời tiết gác liệt đối với cano tạo thành lần thứ hai thương tổn nghỉ ngơi một lúc uống ngủ nước g i a n giật thần để lai thuận nhi mang chính mình đi trên đảo thị s á t thì tử cùng thạch tỏa nhi thì lại ở lại trụ sở làm bữa trưa do xét chạm thứ nhất là dao dưa đ i ệ cùng đồ ra vị đ i ệ hai người dọc theo ly ba bên tường bờ ruộng bất chậm giao dưa điệu canh tác quản lý đã có thời gian không ngắn nữa từ quy mô nhỏ tự cấp tự túc hình thức đến gần đây lượng lớn khai phá sinh sản trình thể diện mạo đã nổi lên biến hóa to lớn cứ việc đã tới đầu mùa đông mùa nhưng ở khí hậu biển cùng dinh dưỡng thủy song trọng ảnh hưởng đưa mắt nhìn tới địa bên trong vẫn cứ một mảnh ý xuân dạng giả rào nạn bao đi qua không lâu thu hoạch sinh trưởng dĩ nhiên khôi phục nhưng nếu như nhìn kỹ còn có thể từ cây vị trí thấp bộ phận tổn hại lao diệp từ bên trong nhìn ra đầu mối phía đông sang một chút nhi rộn dốc khối đại thể là thấp bé thu hoạch tỉ như cải t h a cây cải bắp cà chua mang tây cây du mạch món ăn cây ớt hồng các loại bởi rộn u g dốc là căn cứ địa thế mà mở cũng không phải loại kia tiêu chuẩn phương khối hình liên đối địa bên trong thu hoạch sắp xếp phân bố cũng không vô cùng trình tề nhưng chính là bởi vì như vậy nhưng có thêm vài phần tự nhiên nguyên sinh thái ý vị địa bên trong món ăn miêu khỏe mạnh kiên cường mọc dồi dào ánh mắt chiếu tới tất cả đều là các loại sâu cạn không giống màu xanh lục cùng tô điểm ở giữa điểm điểm hồng phối hợp thành một bức sinh cơ bừng bừng một mạc bức tranh chung quanh tỏa ra n h u n n h u n mùi thơng ác thấm ruột thấm gan mà phía tây cánh đồng trên căn bản sắp xếp cây đậu đũa kh dây mướt bầu loại hình đằng giá thu hoạch nhân rau dưa qua quả không thể so đổ gia vị giữ tươi chu kỳ thực sự là có hạn cho nên lúc ban đầu lai thuận nhi nghe theo giang giật thần thụ ý ở đất trồng rau mở rộng thời điểm không đồng vị trí thu hoạch trồng thời gian cũng không giống nhau lấy chuyển hướng chúng nó sinh trường phát dục thì đoạn làm như vậy chỗ tốt chính là có thể ở thời gian rất dài bên trong tùy thời thành công thục mới mẻ rau dưa qua quả có thể thu hoạch vân xa đảo trên đất trồng rau cần chính là tiểu lượng lớn nhiều giống cùng những đại đó lượng lớn tập trung thu hoạch ra thị trường vùng ngoại thành ngầm trường có bản chất khác nhau khi trước bắt mắt nhất chính là đại đoá dưa chuột hoa phản phất từng con từng con màu vàng hồ điệp bay ở diệp tùng bên trong đứng ở qua đằng trên nghỉ ngơi từng mảng từng mảng to bằng lòng bàn tay lá xanh ở trên giá theo gió đ ô n g đưa phát sinh nào hào tiếng vang mà ở nở rộ dưa chuột hoa bên cạnh thì lại rủ xuống từng cây từng cây màu sắc màu xanh bóng đỉnh hoa mang đâm dưa chuột trái cây phản phất phỉ thúy chế thành giống như vậy nhìn khả quan địa bên trong cái khác đằng giá thu hoạch cũng là đầy c ả n h diệt mậu nở hoa nở hoa kết quả kết quả hơn nữa ong mật bay lượn ở giữa có vẻ náo nhiệt phi thường l a thuận nhi hiện tại đã bắt đầu bắt đầu mùa đông phải chú ý xuất hiện sườn giá ta lúc này mang một chút nông dùng mô chậm một chút chút thời gian cho trải lên đúng rồi đ à n giá g thu hoạch bộ phận có thể cân nhắc làm thành giản dị rau dưa liều lớn có chúng ta đặc chế dinh dưỡng thủy phòng t r ừ n g mùa đông như thường lệ thu hoạch cũng không vấn đề gì giang giật thần tiến hành an bài công việc các loại chờ đỉnh hương viên tân điếm khai trường một bộ phận hải đảo rau dưa liền muốn chuẩn bị đi vào hừm cái này dễ làm cây gậy trúc thêm cánh cây cuốn lên thanh sắt giàn bài ngược lại chúng ta cũng không dùng tới vẻ ngoài đẹp đẽ có thể khiến là được lai thuận nhi gật đầu đáp ứng nói hai người rời đi đất trồng rau đi về phía nam vừa đi đi ngang qua hồ lô hoa nơi này nằm ở tương tự bồn u địa địa hình đúng là không có chịu đến bao nhiêu bão ảnh hưởng t h ù y một bên tiểu rừng trúc đã trải qua sơ bộ thành hình cành cây kiên cường tư thái tú lệ xanh tươi ướt á c bên cạnh chuối tây thụ triển khai t r a i t r a i tiêu diệp cùng rừng trúc tôn nhau lên thành thú khe nham thạch nước suối phi lưu mà xuống bắn lên từng mảnh từng mảnh châu ngọc bên hai thỉnh thoảng truyền đến dầu có cảm giác tiết tấu lá trúc ma sát tiếng sàn giật thần bất giác tinh thần sảng khoái nếu như ở nước ao một b mang lên một tấm b à n đá mấy cái viên gây đá tá sơn nước suối pha một bình chè thơm chậm rãi thưởng thức thản nhiên tự đ ắ c cái kia chính là cỡ nào thích trí sinh hoạt bất quá khi trước hiển nhiên còn không là hưởng thụ thời điểm quá một đoạn nhi thời gian rồi hay nói hai người kế tục đi về phía trước chuông g à trước tảng lớn bãi cỏ cùng xa trên đất đá các bên trong vũ sắc gà trống gà mái giải rắc cùng chung quanh kiếm ăn uống nước tùy ý tàn bộ tranh đấu muôn hình muôn vẻ không phải trường hợp cá biệt lai thuận nhi giới thiệu cây quần đã toàn bộ tiêm vào cầm lưu cảm v a c c i n phòng bệnh đến nay không bất kỳ tình huống gì thường nào xuất hiện chỉ là vào lần này báo thai họa bên trong bị cuốn đi hai con gà trống cái khác đều bình an vô sự còn có một v i ệ c tình hai ngày nữa ta lúc trở về chuẩn bị mang tới sáu con gà trống đi đưa đến đỉnh hương viên tân điếm đi quay đầu lại các ngươi mấy anh em thương lượng một chút chọn một thoáng còn phải để thạch tỏa nhi làm cái lồng sát ân lại có thêm gà trống bên trong cuối cùng chỉ có thể lưu lại năm con ưu tú nhất làm như loại kê cái khác lục tục cũng phải trở đi giang giật thần nói ra quyết định của mình nghe nói như thế lai thuận nhi trong lúc nhất thời trở nên trầm mặc hắn nhìn phía những kia tinh thần chấn hưng đĩnh hồng mào ngẩng đầu mà bước hồng kê tuy rằng đã sớm biết chúng nó cuối cùng quy tụ chính là như vậy nhưng trong lòng nhưng miễn không được bách vị tạp trần được rồi quay đầu lại nhi ta thương lượng với hỉ tử một thoáng hai phút sau lai thuận nhi thở dài ngữ mang thương cảm đ ị a nói ra câu nói này giang giật t h ầ n rõ ràng tâm tình của hắn đưa tay vô vô bả vai của hắn sau đó dọc theo cục đá lộ hướng về phía đông nam đi nơi đó là vườn trái cây khu vực bách vườn trái cây vị trí với hòn đảo đông nam lúc này thì lại hoàn toàn hiện ra mặt khác một loại tình cảnh khắp nơi thương di cành gây lá lúa giải rắc đến đâu đâu cũng có bao t á p bừa bãi tàn phá quá vết tích rõ ràng trước mắt chương 245, xác định loại gà c h ố n g danh sách gà mái để trứng cập nghi hoặc giang giật thần ngắm nhìn bốn phía quan sát bao t á p bừa bãi tàn phá qua đi vết tích hắn hoàn toàn có thể dưới đây tưởng tượng ra ngay lúc đó khốc liệt trình độ cung đất trồng rau có thể khôi phục nhanh chóng tình huống tuyệt nhiên không giống cây cối trải qua nước biển a n mòn cùng với đ ổ i thổ quán g dễ c á i t h i ế u rút quá trình như bệnh nặng mới khỏi lúc này nhưng có vẻ hơi phờ phạc xem ra cần kế tục điều dưỡng một quãng thời、gian. lai thuận nhi tỉ mỉ tự thuật thời đó bách vườn trái cây tao thai cập cứu giúp toàn quá trình giang giật thần rõ ràng cũng chính là mình đủng có không gian nước đá hơn nữa các anh em liều mạng nỗ lực mới làm cho những n à y cây ăn quả có thể từ gần chết trạng thái bên trong bị mạnh mẽ vãn cứu trở về không thể nghi ngờ là thiên đại chuyện may mắn nếu như đổi thành những k i a phổ thông nhận tàu giả quả lâm phòng trường sớm đã bị vô tình phá hủy một phen tâm huyết trôi theo dòng nước bao đối với hòn đảo thu hoạch lực phá hoại tương đương kinh người cái này cũng là trên đất bằng hộ nông dân môn không thể nào tưởng tượng được dù vậy nay còn vẹn vẹn chỉ là màu vàng báo động trước cấp bậc nếu như đổi thành màu cam thậm chí màu đỏ khủng bố sức gió hoàn toàn có thể đem đ ạ i thụ nổ tận g ố c đến lúc đó chỉ sợ bất luận người nào cũng không thể cứu vãn nhân lực trung quy có hạn đấu với trời con kia là vâng nghĩa chuyện cười giang giật thần an ủi cổ vũ lai thuận nhi vài câu nói mọi người đã hết lực bách vườn trái cây hiện trạng đã là kết quả tốt nhất rời đi bách vườn trái cây hai người lại đi tới ngân s a than than trên rác rưởi thành đống lại như một vị mỹ nữ chán nản mặc vào ăn mảy trang tình cảnh rất là thê lương nhưng bởi vì này không phải chuyện khẩn yếu nhất tạm gác lại sau đó có nhản dỗi lại thanh lý không mượn cái kia m ộ ư ơ i sáu khoả cây dựa thụ tình hình cùng bách vườn trái cây có chút tương tự nhưng thành sống sót hẳn không có vấn đề t r u n g quanh quay một vòng giang giật thần đối với lần này báo tập kích tình huống đã đại thể có hiểu rõ mọi việc nhi đều có tính hai mặt lần tổn thất này đánh đổi cũng không phải không hề giá trị to lớn nhất công dụng vậy thì là cho trên đảo sau đó kiến thiết công tác cung cấp sống sờ sờ ví dụ thực tế căn cứ địa lý địa hình lợi dụng đều sẽ càng thêm có độ công kích cùng hợp lý hóa giang giật thần đem ý nghĩ này báo cho lai thuận nhi để hắn lấy sạch cùng hỷ tử cùng thạch tỏa nhi chạm t h ử đầu kết hợp nạn báo tình huống cụ thể tổng kết ra trên đảo các chủ yếu vị trí địa lý đặc thù chứng thực đến trên giấy lập hồ sơ các loại chờ tương lai kiến thiết thi công thời điểm hội có rất lớn tác dụng cùng tham khảo ý nghĩa nghỉ trưa sau khi hỷ tử như bình thường như thế mang theo thùng nước các loại thực liêu đi tới chuồng gà tiếp tế mới vừa đi tới chuồng gà trước bãi cỏ một bên lai thuận nhi từ phía sau chạy tới gọi lại hắn đem buổi sáng giang giật thần chuẩn bị chọn vài con gà trống mang đi sự tỉnh thuật nói một lần hỷ tử thả xuống thùng nước nhìn những kia phân tán ra đến ở các nơi hoạt động gà trống trầm mặc không nói ai kỳ thực ta với ngươi như thế nhưng những n à y gà trống trời sinh liền này b ệ n h sớm muộn đều là cái này con đường l a i thuận nhi khuyên lơn thì tử hướng về trước đi mấy bước thở ra một cái trường khí sau đó nói muốn nói lưu lại làm loại gà trống ta sớm đã có quyết định nhạ ngươi nhìn cái kia lông đỏ đúng chính là con kia dáng vóc lớn đánh nhau manh cực kỳ xưa nay sẽ không có thua quá ở kê trong đám hy vọng cao nhất rất nhiều gà mái đều sùng bái nó coi như nó một cái còn có xa điệu trên con k i a bạch cũng không hàng hồ đi đứng có lực nhi nhảy đánh lực siêu cường lên cây cùng n g o ạ n nhi như thế nếu như làm cái n h ả y cao thi đấu nó khẳng định là quán quân khỉ tử vừa nói một vừa đưa tay chỉ về mỗi cái mục tiêu ngoại trừ kể trên hai vị còn có hai con hoa lau gà trống cùng một con lông đen gà trống n à y tất cả đều là hắn trải qua hàng ngày quan sát khám phá ra kê còn bên trong ưu tú nhất c ư ờ n g tráng nhất giá hỏa trải qua chỉ điểm của hắn năm con loại gà trống cho dù xác định được điều này cũng làm cho mang ý nghĩa chúng nó trúng rồi siêu cấp lớn thưởng không chỉ có bảo vệ tính mạng hơn nữa có thể chúng mỹ vân quanh thế thiếp thành đàn ở vân xa đảo trên tiêu giao vượt qua một đời cho tới cái khác gà trống dĩ nhiên là không có như vậy tốt số lúc nào cần tùy thời bắt đi liền có thể đi thực hiện chúng nó là nhân loại phục vụ chức trách lai thuận nhi gật gật đầu nhận rồi phần này nhi tuyển ưu danh sách dù sao ở phương diện này hỷ tử là lớn nhất bị quyền phát n ôn cây đại đội trưởng mà sự tinh đam định hỷ tử nhấc lên thùng nước tiếp theo hướng về chuồng gà đi đến đến rào chắn bên cạnh hướng về bên trong vừa nhìn bên trong dấu tuyết bởi ngày hôm nay ánh mặt trời sán l ạ Kê quần đại thể không muốn ở ba bên trong đợi mặc dù đi ra bên ngoài sái phơi nắng cũng phi thường thích ý kỳ tử đem chuồng gà môn kéo đại điểm nhi để dũng đi vào vừa vặn nhìn thấy một con hoa lau gà mái từ vách đá bên cạnh đống cỏ khô trên mày da một bên đi dạo một bên phát sinh khanh khách đát khanh khách đắt tiếng đều, tâm tình có vẻ vô cùng hưng phấn tiếng thét này rất hiếm thấy a bình thường đều không có như vậy nhi kỳ tử nghĩ quay đầu hướng về đống cỏ khô bên trong nhìn tới ai biết này nhìn lên nhất thời mừng rỡ chỉ thấy hai con trắng như tuyết hình bầu g ụ c đông đông lẳng lặng mà nằm ở nơi đó lai thuận nhi, lai thuận nhi ngươi đến xem nhìn gà mái đẻ trứng rồi thì tử đẩy cửa mà ra hướng bắc một bên kêu to mới vừa vừa rời đi không xa lai thuận nhi n g a y vậy lập tức dừng bước xoay người cấp tốc hướng bên này chạy tới cái gì gà mái đẻ trứng ở nơi nào lai thuận nhi chạy đến chuồng gà một bên ngữ khí kích động hỏi k â quần nuôi thời gian lâu như vậy rốt cục bắt đầu có báo lại đây chính là đại hì sự sẽ ở đó nhi hai cái xem ra ngày hôm qua liền hạ xuống ta còn không phát hiện thì tử chỉ về trứng gà phương bị đem kiếm thủ trứng vinh dự tặng cho lãnh đạo lai thuận nhi đi tới gần rất dễ dàng liền phát hiện mục tiêu hắn túi xuống thân thể một tay một cái đem hai con trứng gà phùng ở trong tay ấm áp trứng gà trình màu trắng hơi mang thanh hơn nữa dáng vóc không nhỏ dùng tay điêm điêm phân lượng hẳn là ở một cân bảy tám cái dáng vẻ q u á i sự nhi sao lớn như vậy vóc đây lai thuận nhi đưa ra nghi vấn dựa theo dĩ vang ở ở nông thôn kinh nghiệm chân chính gà t r e trứng là khá là nhỏ khoảng chừng một cân m ư ờ i một hai cái mà trên tay hai cái đông đông phân lượng đủ để cùng sân ngôi gà tự l i u kê giới trứng cùng xanh vai thậm chí còn hơi cường là có chút quái có thể chúng ta kê cái gì tự liêu kích thích tố đều không này quá tuyệt đối chân thật gà t r e à. khỉ tử tiến tới góc mặt cũng cảm giác hơi mệt hoặc khanh k h á c h đát khanh k h á c h đát con k i a đẻ trứng gà mái chạy đến bên cạnh hai người đưa cái cổ hô h o a n lên xem dáng dấp k i a tựa hồ là ở tranh công t ì n h thường được được được công lao của ngươi có rất nhiều mật tây mật tây cho khỉ tử tối hôm qua mới vừa nhìn kháng nhật kịch truyền hình thuận miệng đem tiểu quỷ tử lời kịch nói ra hắn đem trên mặt đất bắt nước cùng thực quản rót đầy hoa lau gà mái lập tức chạy tới hài lòng dưới đất thấp đầu ăn uống lúc này chuồng gà bên trong không có cái khác đồng loại tự nhiên cũng không có cùng nó thưởng lấy về cho thần tử c à thu thu đi lai thuận nhi đem hai con trứng gà xiết trong tay đi ra ngoài mặc kệ như thế nào cái này cũng là trên đảo dưỡng kê nghiệp lần thứ nhất thu hoạch hơn nữa mở ra cái này đầu cũng biểu thị mặt sau trứng gà đều sẽ càng ngày càng nhiều xuất hiện kỷ niệm ý nghĩa không giống người thường chương hai trăm bốn mươi sáu gà tre trứng giám định cùng thưởng thức vân xa đảo bắc phong ha ngoài n g trụ sở bình đài để một tấm do thạch tỏa nhi tân chế tác tùng một hình chữ nhật trác ngay ngắn lầy đạn chỉ là mặt ngoài quét vài đạo đánh v ắ t nhi không có cái gì những k h á c tân trang nhưng làm như ở bên ngoài sử dụng dùng cho nhiều việc bàn đã đầy đủ có n ó bên trong động cái kia trương bàn ăn liền không dùng hết là rời vào bàn ra cho tới cái ghê thì lại khá là phí công còn chưa kịp chế tác tạm thời dùng n g u y ê n lai、like. hình chữ n h ậ t c h ắ c phía trên giá một cái do cành cây cùng thiêm bố đắp thành đơn sơ g i ả lều t r á n h mưa một con cùng nham thạch bích liên tiếp một đầu k h ắ c dùng giá gỗ chống đỡ như vậy trời mưa thời điểm đại gia cũng có thể ở bên ngoài hoạt động lúc này trên đảo bốn vị thành viên toàn bộ trình diện chính đang tổ chức một cái loại nhỏ chăn nuôi nghiệp giám định biết quan tâm tiêu điểm chính là phương trên mặt bản cái kia hai con tân kiếm trứng gà mấy tháng gà tre nuôi trồng rốt cục bắt đầu có thu hoạch nói rõ hải đ ả o chăn nuôi nghiệp lên một cái tiệm giai đoạn mới mọi người trong lòng khó tránh khỏi có chút hưng ơ phấn khỉ tử vừa dùng tiểu cân lò so xương quá mức lượng mỗi cái trứng gà dĩ nhiên nặng đến đến bảy mươi k h ắ c khoảng t r ư ờ n g trái phải t h â n t ừ ca này không giống như là gà tre trứng a thạch tỏa nhi thân là quang vinh kẻ tham ăn ở phương diện này hiển nhiên là có quyền phát ôn giang giật thần cầm lấy trong đó một con ánh trừng một chút q hắn g、so、tử vân phó nói hì tử đáp một tiếng chạy chậm vào động lấy ra một con bên trong hào bát xứ các ở giang giật thần trước mặt giang giật thần đem trứng gà ở bản duyên dập đầu một thoáng vỏ trứng phát sinh hàng một tiếng vang dọn dĩ nhiên không có phá sắc tử rất răn chắc ca lai thuận nhi bình luận sắc ngoạnh lạnh là gà che trứng đặc thù một trong giang giật thần trên tay tăng lực lại khái p h ú c vỏ trứng phá bên trong chất lỏng bị đổ vào trong chén đại gia đồng loạt hướng về trong b ắ t nhìn chỉ thấy thủy tinh giống như lòng trắng trứng trung ương là một hoàn màu da cam lòng đỏ trứng đường viền rõ ràng màu sắc tươi đẹp thể tích cũng rất lớn nhìn qua phi thường đẹp đẽ đẹp mắt lai thuận nhi cầm lấy một nhánh c h i ế c đũa nhẹ nhàng ở lòng đỏ trứng trên điểm hai lần khoái đầu đi tới chỗ chỉ thấy lòng đỏ trứng dưới hao nhưng lại cấp tốc bắn lên trở về hình dáng ban đầu hãn tiếp theo lại chỉ trỏ lòng trắng trứng khoảng cách lòng đỏ trứng gần cùng ngoại vị có dãn tựa hồ cũng không giống nhau ha ha giỏi quá lòng đỏ trứng lạnh có dãn đủ đủ còn có các ngươi nhìn nay lòng trắng trứng phân hai tầng gần bên trong lạnh bên ngoài nhuyễn được rồi không có gì nói thật trăm phần trăm tốt nhất gà che trứng lai thuận nhi trên mặt tràn ra nụ cười làm ra khẳng định phán đoán những k i a sân n u ô i gà bên trong này kích thích tố tự liêu sản gà đẻ dưới da trứng tuyệt đối không có bực này phẩm chất ta đến văn văn thạch tỏa nhi cũng không khắc khí m ư n lên bát sứ phóng tới chính mình c h o n mũi sâu sắc hít hai cái khí hừm có một cỗ mùi thơm á c không có mùi tanh nhi đúng là gà che trứng ta mới vừa rồi còn nhìn nhầm hắn lộ ra mừng rỡ vẻ mặt biết t h á c liên cải quả đoán địa phủ quyết đi chính mình vừa n ã y nghi vấn hai người các ngươi kẻ tham ăn đều nói như vậy vậy thì là không thành vấn đề ha ha ta cũng thật là lần đầu nhìn thấy lớn như vậy gà che trứng đây thì tử cười nói lai thuận nhi muốn dùng chiếc đũa đầu gõ hỉ từ đầu bị giang giật thần ngăn lại được rồi chư vị đều là chuyên gia thân g ư i d từ ca hiện tại chuyên gia đều là đem ra mắng người ta thì không dám khỉ tử hi cười nói đại gia nghe vậy đều nhạc đứng dậy nếu món ăn tự nhiên là rất thích ý sự tình liên bắt đầu thảo luận này hai viên trứng gà có thể làm cái gì món ăn phẩm có nói làm chứng chứng làm hà bao đản có năm giờ chiều c a chung gà. Bất quá mọi người cùng nhau động thủ chuẩn bị bữa tối gắt tao trước lai thuận nhi trồng lên một cái màu vàng tập dề tay trái nắm l o a đem nhi tay phải cầm trào có cắn giá thế kia khá như một vị kinh nghiệm phong phú tính trước kỹ càng biết trưởng màu xanh lam ngọn lửa liếm thị đ á y nổi nồi sắt bên trong dầu dần dần bắt đầu sôi t r à o nhàn nhạt tiên lượn lờ bay lên thạch toả nhi đứng ở một bên k h i làm trợ thủ ở chứa đựng tân trứng gà trong chén gia nhập một chút diêm dùng chiếc đũa đầy đủ đánh tan đưa cho bếp trưởng lai thuận nhi thấy hỏa hầu đã đến tiếp nhận t r ứ n g h o ạ n g cấp tốc hướng về hoa bên trong nga xuống chỉ nghe đâm này một trận vang lên giòn đòn giã một đoàn xương khói màu trắng dựng lên sắt theo đó ngào ngạt t r ứ n g hương phân tán tàn ra thương quá thạch toả nhi đánh c ư ợ thịt cái kia hương vị nhi thật mãnh liên tiếp địa chui vào bên trong nhất thời đem trong bụng thèm trùng câu ra huyên náo trong miệng tràn lan một mảnh lai thuận nhi chờ t r ứ n g dịch thoáng đọng lại dùng chiếc đũa nhanh chóng h o a t tán nhanh chóng điên hai lần hoa sau đó đem nát tan trứng gà dùng hoàn tịnh ra hoa bên trong một lần nữa nỗ lực lên chờ nhiệt sau sẽ chuẩn bị kỹ càng hành thái bạo hương sau đó đem còn lại cơm kẻ cùng với chân giò hôn khói đinh đậu phụ đồng thời đổ và hoa bên trong thêm r i ê m bắt đầu phiên sao sấn này khoảng cách giang giật thần đi lên trước dùng chiếc đũa từ trứng trong chén giáp ra một khối nhỏ màu vàng đậm trứng gà thả vào trong miệm nhẹ nhàng m ư t cắn vị chân mềm nhắ nồng đậm trứng hương lập tức ở trong miệng tràn g ra thanh tân tinh k h i ế t không hề một chút mùi thanh nhi một loại sơn giã xuân về hoa n ở cảm giác nhất thời bao phủ tới tốt trứng giang giật thân khen lúc này trứng gà vẫn không có chịu đến trong n ồ i cái khác phối liệu cùng đồ gia vị ảnh hưởng là thuần túy nguyên ý vị phẩm chất tuyệt hảo bởi vậy hắn triệt để yên tâm trong tay mình lại có một đạo trọng yếu mỹ vị nhi nguyên liệu nấu ăn tuy rằng số lượng có hạn nhưng chỉ cần kê quần ở vậy thì là liên miên không ngừng tài nguyên trứng gà công dụng nhưng là quá hơn nhiều sau đó có thể để cho chủ quản môn khai thác d ò n suy nghĩ thỏa thích phát huy thạch t ỏ a nhi trông m à t h è m cũng muốn giáp cùng nơi nếm thử lại bị lai thuận nhi không khách khí ngăn lại chỉ có ngần ấy nhi muốn cho ngươi miệng rộng bắt chuyện quay đầu lại nhi cơm giang trứng phải cải bạch sao cơm lấy tới ngã cũng trong nồi thạch t ỏ a nhi thật không tiện địa dùng tay phải sờ mò sau gáy sau đó đem trứng oản đoan đến nồi sắt phía trên hết mức khuyên nào lai thuận nhi tay cầm thiết sạn đoa đem nhi dùng sức phiên sao đem trứng gà cơm ẻ cùng phối liệu hoàn toàn sao quân chỉ chốc lát sau thiết bên trong vang lên đùng đùng đùng đùng, đùng bạo thanh hắn dùng trào có cán thử một chút hạt cơm đã có thể hơi hơi hướng lên trên b á n lên có thể hắn vừa nói một bên tắt lửa bắt đầu trang bàn hai phút sau một bàn bóng loáng ngăn nắp do bạch hoảng lục phấn nhiều loại màu sắc phối hợp mà thành cấp độ rõ ràng cơm g i a n g trứng lóe sáng lên sàn chương hai trăm bốn mươi bảy thơ ngát cơm g i a n g trứng mùa đông sưởi ấm phương án một bàn màu sắc phong phú bóng loáng ngăn nắp cơm g i a n g trứng lên sàn xong việc như rồi để ta nhìn một cái nhìn một cái ở một mặt khác thu thập nước chát ngư hỉ tử nghe tin chạy tới đem đầu để sát vào mâm tham lam địa hút vài hơi khí h ừ n vẻ ngoài nhi không sai mùi thơm đúng giờ xem ra đã chiếm được ta năm phần chân truyền không sai chính là không biết mùi vị kiểu gì nhi thì tự nói t ì m đem cái môi đã nghĩ bắt chuyện trước tiên làm việc nhi còn có những khác món ăn không làm xong đây một lúc ăn nữa lai thuận nhi không khách khí đưa tay đem hắn cái môi ngăn trở đem hắn chi đi thiết rau xanh lai thuận nhi làm xong việc xem xét tác phẩm của mình phi thường đắc ý hương vị chỉ đến cho nó nổi lên cái hoàng kim chân châu phỉ thúy sao cơm tên gọi cho rằng này thể hiện bên trong trứng gà cơm t ẻ đậu phụ vài loại vật liệu đặc điểm thực sự là đúng mức thiên làm địa củng tôi không tầm thường à nắm vài loại c h â u đào hướng về đồng thời mù được thông qua nhìn lên chính là không văn hóa không từng va chạm xã hội còn không bằng làm cái trí tôn vô địch hùng bá vũ trụ cơm giang trứng tên nhi đây thì tử đối với này khịt mũi con thường cười nhạo nói lai thuận nhi nghe vậy sắc mặt một cũng trở về quá ý vị danh tự này s ắ c thực tràn ngập nhà giàu mới nổi m g i vị ha ha ta nhớ tới có cái truyền thống tướng thanh gọi là chân châu phỉ thúy bạch ngọc thang ta có thể đừng đi cái kia con đường giang giật thần cười nói cái này tướng thanh tất cả mọi người nghe qua cũng rõ ràng là có ý gì liền đều nhặt lên bữa tối chỗ ngồi cơm giang trứng một cách tự nhiên mà trở thành ngày hôm nay nhân vật chính cứ việc bề ngoài cùng gia đình bình thường thông thường phổ thông cái ăn so với cũng không quá to lớn phân biệt nhưng một khi vào miệng lôi vào liền có thể rõ ràng cảm giác được hai người ở vị tư vị nhi trên hoàn toàn h ì n g dị nông nắp trứng hương đậu phụ thúy n ộ t chân giò hun khói thuần hậu cơm vẻ ngọt ngào hơn nữa đặc trùng hành thái làm như gậy chỉ huy giống như dẫn dắt điều hòa các loại nguyên liệu nấu ăn tư vị nhi vị cấp độ rõ ràng r điều l này i một cũng lần thứ hai chứng thực câu kia thực không nghề tinh thực không nghề tân nhân loại đối với mị thực theo đuổi là vĩnh viễn không có điểm dừng đương nhiên khuyết điểm tì vết cũng có giới hạn ở trường trước bếp trưởng tay nghề vấn đề cơm tẻ có chút dính liền tán đến không đủ mở Cục bộ m ân điểm này có mô phạm đi đầu nhi tính toán mặt sau cũng đến đổi tới chúng ta nhiều sao mấy bàn nếm thử thì tử tắp sao tư vị nhi chưa hết thòm thèm đ i a u nói rằng hơn nữa nhìn dáng vẽ trên đạo kê quần sản trứng kỳ đến rất nhiều trứng gà đem quần quận mà đến ngẫm lại thực sự là làm người hưng phấn mơ mộng đẹp đống củi này trứng gà còn muốn đưa đến đỉnh hương viên đi, buôn bán dùng tiểu từ ngươi tiếp theo ăn cạnh cửa trên cái kia dương gỗ bên trong đi l a i thuận nhi nhắc nhở dương gỗ bên trong tồn phóng tử trong thành mua được phổ thông trứng gà cùng này vân xa đảo đặc sản gà t r e trứng so với b ả n thể thực sự là nhạt méo vô vị nhi bất quá nếu như thêm vào đặc chủng hành tây sao cũng coi như không tệ kỷ tử vừa nghe hơi có chút n h ụ c trí nhưng hắn cũng rõ ràng nơi này trung quy là nơi sản sinh sản xuất thứ tốt đương nhiên phải bắt được trong cửa hàng đi kiếm thủ lợi nhuận lấy thu được phát triển cần thiết tài chính ha ha không cần phải gấp gáp trong cửa hàng tạm thời cũng không thiếu điểm ấy nhi chúng ta ăn trước sau đó có thêm chuyên trở ra ngoài đến thời điểm cũng đến lưu lại một bộ phận cũng không thể bạc đãi người mình không phải giang giật t h ầ n lập tức làm ra quyết định khiến cho tên to s á c nhi vui vẻ v ạ n phần cho tới nay từ bên ngoài mua tiến vào nguyên liệu nấu ăn bao quát dầu diêm tương thố v v đều là trên đảo không có trên biển ca nô qua lại đi vòng mèo thêm vào nhân công vận tải thành phẩm cũng không thấp nếu như vẹn vẹn vì tranh lệch giá vấn đề sau đó còn muốn mua bên ngoài trên thị trường trứng gà giao dưa qua quả loại hình trên thực tế cũng không có lời kỳ thực trên đảo liền mấy người như vậy tiêu hao dù sao có hạn đương nhiên nếu như sau đó xây dựng rầm rộ làm k i ế n thiết vậy thì là một chuyện khác nhi món ăn sau g i a n giật thần bàn giao lai t h u ậ t nhi khỉ tử chú ý quan sát gà mái sản t r ứ n g tình huống đ i chép chu kỳ tần suất t r ứ n g hình dạng trọng lượng các loại chờ số liệu ngoài ra sắp xếp thạch tỏa nhi lợi dụng tấm ván gỗ các loại tài liệu chế tác mấy cái hai tầng sản trứng hòm để gà mái đến bên trong đi đẻ trứng hơn nữa muốn đối với chuồng gà phụ cận một vùng tiến hành đúng giờ tuần tra phòng ngừa có gà mái đem trứng s ả n ở chuồng gà ở ngoài vô cớ làm lợi cái khác động vật lại có thêm hiện nay đã bắt đầu bắt đầu mùa đông chuồng gà giữ ấm s ở i ấm công tác cũng nhất định phải nắm chặt tiến hành rồi bằng không nhiệt độ thấp h ộ i đối với gà mái sản t r ứ n g lượng tạo thành ảnh hưởng rất lớn cho tới cụ thể biện pháp ngoại trừ tăng cường chuồng gà bên trong đống cỏ khô rào chắn tường ngoài treo lên t h o mảnh đem làm thông khí ở ngoài lần này hắn lên đảo mang đến hai đài viễn hồng ngoại tuyến đang sửa ấm khí mỗi đài ngạch định công suất đều là tám trăm l n h gói trong đó một đài bán phân phối t r ù n g gà khác một đài tự nhiên là dùng cho hang căn cứ bởi sửa ấm khí công suất trọng đại trước kia năng lượng mặt trời phát điện hòm tự nhiên là không đủ dùng vì thế giang giật thần đặc biệt tìm tới lần trước cửa tiệm kia phô kinh nghiệp vụ viên giới thiệu mua hai đài tân phát điện hòm cùng trước kia không giống tân phát điện hòm thể tích lớn công suất cao hơn hơn nữa chọn dùng trồng chất thức năng lượng mặt trời tập ván chưa sơn thiết kế tập ván chưa sơn có năm khối triển khai sau diện tích trung đạt đến lão cái dương vài lần đương nhiên giá cả cũng quý nhiều lắm Kỳ vẹn vẹn không không thứ ự hai ống khói cùng bếp lọ phong kín trình độ không sẽ quá cao dễ dàng đối với nhân hòa phương da cầm tạo thành oxyd carbon t h ú n g độc tương đối nguy hiểm vì lẽ đó đành phải thôi năm nay mùa đông trước tiên được thông qua đối phó một thoáng sang năm nhất định phải mua lắp đặt chính quy phong quan g một thể máy phát điện vậy thì cái gì đều giải quyết giang giật thần ở trên đảo đợi ba ngày cùng lai thuận nhi đám người cùng làm một trận việc ở đất trồng rau bên trong giàn bài trải nông dùng mô cải tạo chuồng gà các loại cùng với kế tục chữa trị bão mang đến vết thương mà chuồng gà bên trong gà mái môn như cùng vui tử từng nói có tấm gương cái khắc cũng lục tục bắt đầu sản chứng hơn nữa dáng vóc đều không nhỏ trọng lượng trên căn bản đều ở sáu mươi đến bảy mươi k h ắ trong lúc đó hơn nữa mới bắt đầu con kia hoa lau gà mái đến nay duy trì mỗi ngày một trứng sinh sản tần suất sự phát hiện này tượng làm cho người ta môn mang đến không nhỏ kinh hỷ nói như vậy gà tre trứng g i à u có miễn dịch t ư ớ c số dinh dưỡng giá trị đối lập phổ thông trứng gà cao hơn nhưng chính là bởi vì như vậy gà mái thường thường muốn tích chữ ba bốn ngày dinh dưỡng mới có thể sản thêm một viên tiếp theo tiểu tiểu trứng gà hàng năm sản trứng số lượng rất khó vượt quá một trăm viên thuộc về hậu tích mà bạc phát mà những tia phổ thông tự l i u lung dưỡng kê năm sản trứng có thể cao tới ba trăm viên khoảng trừng trái phải đây là hai người rõ ràng khác nhau đặc t h như trên đảo gà t r e loại này tần số cao sản chứng tốc độ thực sự là hiếm thấy đương nhiên bởi thời gian ngắn ngủi còn cần làm kế tục quan sát đình hương viên bên kia điện thoại tới thông báo giang giật thần tây giếng nước tân điếm trang trí cùng thiết bị lắp đặt công t ắ c toàn bộ nghiệm thu xong xuôi chuẩn bị khai trương chuyện này hiển nhiên phi thường trọng yếu hắn làm như ông chủ tự nhiên không tốt vắng chỗ liên hắn thu thập một nhóm mới mẻ r a u dưa cùng đồ gia vị chuẩn bị phản thành theo hắn đồng hành còn có hỷ tử thạch tỏa nhi chảo sáu con đại công kê những người này đối mặt người quen không hề phong bị gắn một cái mét liền bị dễ dàng cất vào thạch tỏa nhi chế tác đại trúc trong lồng tre trước khi đi khỉ tử đứng ở ca n o sau trên bông thuyền nhìn những này từ nhỏ tự tay nuôi lớn ra hỏa trên mặt vẻ mặt rất là phức tạp thần t ử ca ngươi nói cho nhà bếp người giúp việc một tiếng dưới đao thời điểm động tác tận lực nhanh nhẹn điểm nhi đừng làm cho chúng nó bị tội khỉ tử ngữ mang thương cảm địa t h ỉ n h cầu nói được ta biết rồi trở về đi thôi giang giật thần vỗ vỗ hỉ tử vai biểu thị lý giải tâm tình của hắn chờ hỉ tử lên bờ giang giật thần cùng bọn họ vây tay từ biệt sau đó tiến vào buồng lái này một, một mươi giờ sáng tân điếm lầu ba nghìn ba trăm linh ba gian phòng ánh mặt trời xuyên qua che đậy rèm cửa sổ đem trong phòng chiếu dọi đến sáng trưng đỏ sắc mục sắc bên trong hảo sau bàn làm về phương một thân màu xám âu phục đánh màu cà phê đường nét cả vạt giang ra thần lúc này đang ngồi ở cao bối làm công trên ghế hai tay quanh chịu bộ chống đỡ với tay vịn nằm ở suy nghĩ trạng thái hắn vẫn là lần đầu ăn mặc như thế chính thức không có cách nào khai trương trung quy phải đi đi qua căn phòng làm việc này cuối cùng vẫn là đơn giản trang trí một thoáng dù sao lớn như vậy điếm thế nào cũng phải có cái tiếp đón khách mời địa phương màu vàng nhạt bích chỉ xanh xám s ắ p địa gạch văn k i ệ n quỹ bàn làm việc ghế s a lon bằng da thật cùng khay t r à bằng thủy tinh cộng thêm một đài tân mua máy vi tính máy vi tính đ ị bàn desktop v ẫ mặt tổng thể rất một mạc bộ trí cái này đại xà cừ hàng mỹ nghệ nhưng dựa vào tường bày ra ở vào bàn làm việc cùng s o f a trong lúc đó dùng một khối màu đỏ s â m vải n u n g bao trùm bùm bùm bùm bùm ngoài cửa sổ vang lên liên tục tiếng tháo một cỗ lưu hình mùi nhi từ cửa sổ bên trong bay vào đánh gây g i a n giật g thần trầm tư hắn đứng lên đi tới phía trước cửa sổ đi xuống nhìn bốn cái đại hồng tranh chữ từ mái nhà phân hai bên bông xuống trên đó viết các loại c h ú c phúc dùng từ vào miệng lối vào chỗ cửa lớn chạy thảm đỏ hai bên để tám cái tươi đẹp lắng hoa mặt trên còn c h u giấy đỏ mang viết nào đó nào đó, nào đó kính tặng chúc mừng khai trương đại các các loại chở chữ những n à y tranh chữ cùng lắng hoa đều là do nguyên đỉnh hương viên cùng khẩu phúc đa các vị cung hóa thương b i ể u tặng trong đó bao quát hợp lâm lộ tạp hóa điếm đầu ông chủ khoảng thời gian này tới nay tin tức linh thông bọn họ từ khi biết được đỉnh hương viên muốn mới mở đại cửa hàng tin tức sau khi tất cả đều hưng phấn không thôi phải biết năm trăm m vương đỉnh cấp vượt phô một ngày kia tạp hóa nguyên liệu nấu ăn mức tiêu hao đến có bao nhiêu hơi hơi tính toán toán kết quả là mọi người căn bản là không có cách bình tĩnh tùy theo mà đến chính là một chuyến, chuyến tới cửa hoạt động liên lạc cảm tình nô đại nương ninh liên quý lưu mẫn tú cùng trương phượng lan đều bị quấy đến không thể tạp phiền sau đó do ngô đại nương đầu mối hướng về bọn họ làm ra hứa hẹn chỉ cần hàng có thể bảo đảm chất lượng không xảy ra vấn đề là có thể tiếp theo tiến vào đồ vật của bọn họ bất quá nói rõ mất lòng trước được lòng sau chỉ cần phát hiện có một lần lừa gạt hành vi liền lập tức ngưng hẳn hợp tác chư vị cung hóa thương lúc này mới tiêu dừng lại từng cái từng cái mặt mày hưởng hảo hài lòng địa rời đi tiếng pháo nổ lên mang ý nghĩa có tân khách đến ngô đại nương lưu mẫn tú mang theo mấy vị lễ phục nữ tiếp khách viên đứng ở cửa chuẩn bị cung nên n ô đại nương người mặc một bộ mới tinh màu đỏ sấm lao niên thức áo khoác trước kia hoa dâm tóc cũng cục dầu năng da của nhi sáu mươi mấy tuổi nhìn qua tuổi trẻ tinh thần rất nhiều trong lúc phất tay cũng có mấy phần phong độ làm thời gian dài như vậy quản lý công tác nàng cùng năm ngoái vị kia vây quanh m à cây năng than xe bận việc nhi lão thái bà hầu như như hai người khác nhau mấy ngày trước đã đối với đỉnh hương viên lão khách hàng môn tiến hành rồi tuyên truyền tận điếm đem với buổi trưa hôm nay mười một giờ chung chính thức khai trương vì lẽ đó vào lúc này chân chính khách hàng chưa đến nhưng người đi đường trên nhìn áo nhiệt người không phận sự đúng là tập hợp không ít chính hướng về phía cửa tiệm bên này chỉ chỉ t r ò t r ò cũng không biết nói cái gì lúc này lối đi bộ lái tới một chiếc xe hơi nhỏ màu đen ở người giúp việc dưới sự dẫn đường tiến vào bãi đậu xe cửa xe mở ra hạ xuống một nam một nữ nô đại nương cùng lưu mẫn tú đẩy mặt tươi cười điệu tiến lên n ê n tiếp đem khách mời thỉnh vào trong điếm người đến tuy rằng ăn mặc thường phục nhưng giang giật t h ầ n biết nay đều là chút quản mảnh này n h ì công thương thuế vụ vệ sinh phòng cháy đồn công an các loại chờ cửa nha môn tiểu người đứng đầu vạn sự viên loại hình nhân vật tuy rằng cấp bậc không cao nhưng huyền quan bất như hiện quản đạo lý ai đều hiểu trước đó ngô đại nương với hắn thương nghị quá khai trương đại cắt cũng không thể mất lễ nghi các lộ thần tiên cũng phải bài đến đỡ phải sau đó phiền phước liền hướng về người liên quan vật đều rơi xuống thiệp mời đại khái tổng cộng có bảy tám vị đi vừa vặn mở trên một bản trả lại cho trình diện mỗi vị chuẩn bị một phần tiểu lễ v ậ t dĩ nhiên mời khách thời gian so với công chúng sớm còn dùng di động bình phong cách trở thành một cái tiểu phong đơn g i a n giật thần đối với những này xã giao sự tình hoàn toàn không có hứng thú hất tay giao do ngô đại nương các nàng đi quản lý liền có thể ngược lại người sau hiện tại mang theo đỉnh hương viên tổng giám đốc danh hiệu với bên ngoài tử cũng coi như đầy đủ giang giật thần lại liếc nhìn một trận liền trở lại chỗ ngồi cỡ l ậ c chuột bắt đầu chơi lỗ hổng chơi đồ mị nộ cùng năm ngoái tiểu điểm mới vừa khai trương thì hưng ơ phấn trạng thái không giống giờ khác này tâm tình của hắn phi thường bình tĩnh hầu như không có cảm giác gì thấy đám người vây xem tăng nhanh hai vị thân mang lễ phục nữ tiếp khách viên đi tới người đi đường một bên bắt đầu hướng về người qua đường tỏa ra tuyên truyền đan tờ khai trên ấn bản điếm thực phẩm giống sắc hoa cùng với khai trương thủ nhận hết thẻ tiêu phí giống nhau giảm tám ưu đãi các loại Chờ, một r thứ này ra. vị mặt ngựa người đàn ông trung niên nhìn trong tay tuyên truyền đan khá là kinh ngạc nói rằng lại ngẩng đầu nhìn phía tòa này ba tầng cao điếm diện phía trên phải một khối đại một bài biển hắc để trên có khắc kim lóng lánh ba chữ lớn đỉnh hương viên phương bắc chuyển hướng nhi lão trầm r a ma tay năng tố xuyến mới sáu mao huân xuyến một khối bên cạnh có người khác phụ h o ạ n có cái gì kỳ quái tiệm này trang trí một thoáng chứ có câu nói lông dê xuất hiện ở dương trên người còn không cũng phải từ khách hàng trên người tìm bù đ ắ p lại còn mở ra lớn như vậy mặt khá lắm cái này cần bán bao nhiêu sâu mới có thể kiếm trở về phòng tô a nam tử mặt ngựa mấy người bên cạnh rung đ u ô i lắc ý nghị luận sôi nổi để cho ta xem này đỉnh hương viên a các ngươi thực sự là kiến thức nông cạn hợp lâm n g a y phía tây châu ấy thì có một cái nghe nói chuyện làm ăn tốt ghê gớm cái này là chi nhanh chứ có người nhắc nhở đúng đúng ta đi làm đường xưa quá châu ấy một nhà tiểu nơi gần công thành quy mô so với cái này kém xa mỗi ngày cơm điểm nhi đều là tốt hơn một chút người ở xếp hàng chuyện làm ăn nóng này lắm bán như thế quý còn nóng này mùi vị ăn không ngon ta chính là đánh châu ấy đi ngang qua xưa nay chưa tiến b ả o này vậy ngươi nói cái cái gì ai các ngươi thu thu phía dưới này còn có mới mẹ đây bản điếm mới nhất đẩy ra điển viên hương tình x ư a di ma cây năng món ăn xuyến chọn dùng thiên nhiên sinh thái màu xanh lục nguyên liệu nấu ăn tỉ mỉ chế tạo ạc năm khối một c h u a nhi một vị đầu chọc tiểu tử nhìn thật cẩn thận đem tuyên truyền đan phía dưới nội dung nghiệm cho đại gia nghe cái gì năm khối một cái món ăn sâu thực sự là ai chà chà ngày hôm nay xem như là mở rộng tầm mắt hiện nay người có tiền đạt được nhiều là mấy ngàn hơn vạn dưỡng cửu mấy vạn khối một bàn bội tiệc như thường có người tiêu phí nổi nay năm khối một cái món ăn sâu thật sự không toán cái gì thôi đi chương t lao nhi h hai trăm bốn mươi chín đỉnh hương viên tân điếm khai trương hai đỉnh hương viên tân ngoài quán người đi đường trên một đám người không phận sự chính đang đối với tỏa ra tuyên truyền đan đại thêm nghị luận tuyên truyền đan trên tân đẩy ra đ i ể n viên hương tình tinh phẩm xuya di ma cây năng món đan xuyến chính là do giang giật thần t ử vân s a đảo trên mang về tự sản rau dưa chế thành cá lần này tân điếm khai trương cơ hội chút ít đẩy ra thăm dò sâu cạn nay không giống bình thường định giá gây nên tranh luận tự nhiên cũng là chuyện trong dự liệu tình、Ai? đi qua kinh thương chú ý cái lấy sự tin cậy làm gốc hàng thật đúng giá hiện tại thực sự là lòng người không cổ a một vị c h ụ gậy giữ lại hoa dâu bạc lão đầu nhi lắc đầu thở dài nói lao gia tử năm đó nguyệt có thể không thịnh hành bộ kia đi giảng chính là đập bóng có thể mông một cái toán một cái ngược lại oan đại đầu đạt được nhiều là nay đ ỉ n h hương viên thật là đủ đen nhìn một cái có ai thiêu bao đi vào ai tệ thật đúng năm khối tiền món ăn sâu còn tinh phẩm đây chính là vàng làm ta cũng không ăn mấy người bàn ra tán vào lập tức liền đem nhà này mới mở cửa hàng định nghĩa vì là tệ người hát điếm mọi người tiếng bàn luận truyền tới hai vị nữ tiếp khách viên trong thai tự nhiên nghe được không p h ả i mái hơn nữa nhìn đám người này không hề vào điếm tiêu phi ý tứ liền cũng không lại phản ứng thu cẩn thận tuyên truyền đan lui trở về cửa lớn một bên cứ việc không có tiết mục biểu diễn nhưng đám người vây xem vẫn chưa tán đi tựa hồ cũng đang chờ nhìn náo nhiệt tốt nhất là giữa t r ư a trước cửa có thể răng lưới bắt chim không người cổ động như vậy mới có việc vui ai biết cái này việc vui tựa hồ cũng không dễ tìm tiếp cận mười một giờ c h u n chân chính khách hàng bắt đầu lục tục tới cửa lưu mẫn tú vừa cùng n ô đại nương đồng thời đưa đi buổi sáng đám kia nha môn nhân viên lúc này nàng xuất hiện ở cửa tiệm dẫn dắt thủ hạ ở vui vẻ tiếng nhạc bên trong nên tiếp đỉnh hương viên khách quen cũ môn lưu mẫn tú chi nhớ rất tốt từng cái gọi ra khách quen dòng họ đối phương cũng cao hứng vô cùng làm cho không khí của hiện trường đính vui mừng mẹ kiếp thật là có thiêu bao khán giả quân bên trong vị kia đầu chọc tiểu t ử mắt thấy nhìn việc vui hy vọng thất bại không căm lòng địa reo lên sớm nói với các ngươi quá hợp lâm ngai trên đỉnh hương viên chuyện làm ăn vẫn k h các ngươi còn không tin lâm tử lớn hơn cái gì chim nhỏ không có a đầu góc chuyển không tới cái gì địa giới thế nào cũng phải ra m ấ y cái một chút cũng không tươi ở khán giả nghị luận cùng âm nhạc hỗn hợp tiếng huyên náo bên trong khách quen cũ muôn lục tục từ cửa lớn đi vào một t ầ n g phòng buôn bán tiến vào huyền quan trước mặt là đi về lầu hai cửa thang lầu bên trái là kho hàng cùng phòng vệ sinh tay phải nhưng là quẻ thu tiền quầy hàng cùng rộng lớn thao tác ánh mắt quẹ phải vậy thì là rộng rãi rộng rãi sáng sủa sạch sẽ doanh nghiệp khu xanh xám sắp điệu gạch thạch cao bản phạm vi tạo hình đ i ế đỉnh pha lê đèn hướng dẫn mặt tường cùng trụ diện vàng nhã sắc bích chỉ chủ thể mặt tường đ ỉ n h chót tâm giác tủ kính thượng bộ cùng với quầy hàng nơi dùng chút ít thâm sắc một cách điều tô điểm một chút hiện đại kiểu trung quốc nguyên tố mới tinh màu gốc chất gỗ bàn ăn ghế t ự a chia làm mấy liệt bài bố với doanh nghiệp phòng khách thô thô nhìn lên hẳn là có một trăm m ư ơ i mấy đi ăn cơm chỗ ngồi thuần trang sức thành phần cũng không nhiều chỉ ở góc tường cùng phương trụ một bên bày ra mười mấy bùn cao to bùn hoa lục thực giống là cây phát tài cùng lưng rụa chúc loại hình lại có thêm chính là mặt tường chết rồi mấy bức chúng quốc tranh sân thủy trình thể bên trong phong cách ngắn gọn thanh thoát rộng thoáng rộng lượng lại không thiếu sinh thú dằn dạo thị giắc trên làm người cảm giác rất thư thích ai lúc này được rồi lão đỉnh hương viên thực sự là quá chen một vị tạ đỉnh phúc hậu người trung niên nhìn chung quanh tùy theo biểu đạt cảm thái là a mỗi hồi tới đó xếp hàng cũng đau đầu đã sớm nên xây dựng thêm một vị khác đái mắt kính gọng đen người trẻ tuổi phụ hòa nói đối với tân hoàn cảnh biểu thị thỏa mãn tuần lễ trước thiên đi lao điếm bên kia quá nhiều người còn đem ta hải tử chân cho dẫm mặt sau đổi u tới một tên ăn mặc thời thượng thiếu phụ tay phải năm cái bốn năm tuổi chất bím tóc bé gái trong miệng còn ở g á n giận Bé gái mở to đây e n hóng n thui á là một tấm thực đơn mặt trên liệt hết thảy món ăn phẩm tên gọi khách hàng ở cần món ăn tên mặt sau giấu chọn cũng điển số lượng còn có lựa chọn chỉnh thể khẩu vị sau đó đưa cho trong quầy thu ngân viên kết toán sau trả tiền đổi thành một tấm tiêu rẽ số biển hiệu lại có người chuyên đem thực đơn đưa đến thao tác hơn t nữa g để những khách cũ tự giúp thực đơn ở xếp hàng trong quá trình là có thể tiến hành cân nhắc lựa chọn các loại chờ đến phiên chính mình thì trực tiếp giao với điền tốt tờ khai liền có thể như vậy càng tăng nhanh c h ì n h thể vận chuyển tốc độ nếu như cần rượu đồ uống quầy hàng mặt bên rượu trong quầy giống cũng rất phong phú đơn độc mua liền có thể biện pháp này không sai a ân món ăn phẩm cũng nhiều hơn không ít đeo mắt kiếm người trẻ tuổi nhìn phía sau quầy phương mặt tường trên sắp hàng lít nha lít nhít màu sắc rực rỡ món ăn phẩm đồ án cùng tên gọi hài lòng bình luận khi trước hơn thức ăn chay phẩm số lượng đã nhiều đến năm sáu mươi loại mà cây ý vị cũng chia thành tứ cấp do nước lèo vi t â y bên trong t â y trùng t â y tạo thành lấy khiến những khách cũ có thể càng thêm dễ dàng lựa chọn thích hợp bản thân khẩu vị nhi ai loại kêu hồng nhạ tờ khai là cái gì Tạ đỉnh người trung niên thấy trên giá màu trắng thực đơn bên cạnh còn có chút ít màu phấn hồng tờ khai liền tò mò hỏi đó là bản đ i ể m mới nhất đẩy ra điển viên hương tình tinh phẩm siêu di giá cả khá l à quý bên kia có nói minh xin đừng nên tùy ý điển khuôn mặt trắng non nữ phục vụ viên duy trì nghề nghiệp tính mỉm cười r ỗ i ra thiến thiến tay trắng chỉ về sau quầy phương mặt tường một khối khá nhỏ màu xanh lục tuyên truyền bài mặt trên giới thiệu cũng không có cái gì mới mẻ đơn giản chính là cái gì thiên nhiên màu xanh lục hữu cơ không công hại loại hình thông thường lời giải thích cùng với vùng quê bối cảnh đồ án Tạ đỉnh người trung không nói gì nữa vẫn là túi đầu nắm bút chuyên tâm ở chính mình bạch tờ khai trên dấu chọn đánh dấu mụ mụ ta muốn cái kia vẫn không có lên tiếng bé gái đột nhiên d ố i r a mập mạp tay nhỏ cũng chỉ về khối này màu xanh lục tuyên truyền bài người đứa nhỏ này ăn cái gì làm sao có thể kiếm hết quý muốn đây người ba là làm sao dạy ngươi thiếu phụ túi đầu q u á t khẽ một câu này năm khối một chuỗi cao đương hóa có thể không phải là mình có thể ung dung chịu đ ư ợ c bé gái ra giao rất tốt thấy mụ mụ mất hứng lập tức đem tay thu về kề sát tới trên mặt lựa chọn ngoãn ngậm miệng không nói mấy vị khách hàng điền tốt tờ khai tiền trả lĩnh hào bài sau đó đi tới mở xưởng thức thao tác bên cạnh lính món ăn khẩu nơi này có thể rõ ràng địa nhìn thấy pha lên ngăn cách bên trong công nhân viên thao tác phía trước một hàng gác ở gas táo trên bốn chiếc bát tô bên trong màu sắc sâu cạn bất nhất thang đã đun sôi liều lĩnh bạch hừng hực hơi nước thao tác phía sau mặt tường là xếp ngay ngắn cao to hòa giá mặt trên khay bên trong lít nha lít nhít địa chất đóng các loại nguyên liệu nấu ăn mặc đồ trắng sắt chế phục mang màu trắng đầu bếp m ũ công nhân viên tay cầm một con y n ư ớ hay dựa theo thực đơn bắt đầu phối món ăn sau đó lần lượt để vào nồi đun nước bên trong tiến hành x không lâu lắm lĩnh món ăn khẩu bắt đầu kêu tên vị k ê u tạ đỉnh người trung niên tiến lên giao phó hà bài sau đó đoan từ bản thân bàn ăn đến món ăn khu tìm vị trí ă n vị bàn bên trong đồ ăn mùi thơm trước mặt kéo tới khiến cho hắn lông mày triển khai tâm tình sung sướng quen thuộc địa dùng chiếc đua đem cây thăm bằng trúc trên thực nơi vớt d ư ớ i lại dùng trên bàn tiểu thố ấm rót một chút h ử m không sai nguyên chất nguyên vị hắn cắp lên một khối ngẫu mảnh chậm rãi thưởng thức hài lòng bầm l ầ bầu khoảng cách hắn không xa bên cạnh bàn ăn vị t ê u đeo mắt kiếng người trẻ tuổi cùng với mang tiểu hài thiếu phụ cũng đã ăn đều ở hưởng dụng từng người đồ ăn bé gái càng là ăn được mặt mày hớn hở mười một giờ một khắc khách hàng số lượng bắt đầu tăng nhanh thêm vào dùng hết món ăn rời đi khách mời cửa lớn ra ra và o vào mới vừa rồi còn có vẻ rất quẳng cuẹ、e、trong cửa hàng nhất thời náo nhiệt đứng dậy bởi vì ngày hôm nay vừa khai trương những khách cũ đối với tân nhà hàng hoàn cảnh cập công tác trình tự đều chưa quen thuộc tình cảnh có chút hỗn độn người phục vụ lên tinh thần dẫn dắt khách hàng thủ đan điền xếp hàng linh mòn ăn rất phiền phức đ i ệ giải đáp các loại vấn đề màu trắng thực đơn như tuyết rơi bình thường bay về phía thao tác Bên trong bọn trong tiểu chương thấy thế vội hai trăm năm mươi đỉnh hương viên tân điếm khai trương ba đỉnh hương viên tân điếm thủ nhật doanh nghiệp tiến hành bên trong lâu một chiếc quẩy người càng tụ càng nhiều người phục vụ vội vàng đem đến tiếp sau vào cửa khách hàng từ thang lầu khẩu dẫn dắt trên hai tầng hai tầng bố trí cùng dưới lầu cơ bản tương đồng tương tự phân phối quầy hàng thao tắc cùng mở xưởng thức bữa tiệc lớn khu phòng vệ sinh các loại hơi có khu chỗ khác chính là ở thao tác mặt đông ngoài cửa sổ lắp đặt một cái giản dị tay riêu dòng dọc điếu lam bếp sau đem chế tác tốt nguyên liệu nấu ăn phóng tới điếu lam bên trong sau đó thông qua dòng dọc đưa lên lầu hai bộ này phương tiện cấp tốc thuận tiện đại đại tiết kiệm đưa món ăn thời gian mặt khác toàn bộ tân cửa hàng không có chuyên môn thiết t r í bọc nhỏ nếu như có đặc thù cần dùng hoạt động bình phong lâm thời cách thành một gian liền có thể trên lầu người phục vụ gặp khách người đến vội vã tiến lên đón tiếp đón trải qua phân lưu dẫn dắt toàn bộ công tác trình tự trở nên ngay ngắn rõ ràng đứng dậy、Giang、giật thần chơi mấy bàn lỗ hổng chơi đồ dừng lại chuột đứng dậy đi ra ngoài khai trương đại cắt tháng này g không đi ra ngoài đi dạo thực sự cũng không còn gì để nói tới gần cửa hắn nhớ ra cái gì đó dừng bước lại quay về trên tường tấm gương thu dọn một thoáng cả vạn lại nói món đồ này chụp vào trên cổ vẫn rất không dễ chịu là tình tình nha đầu kia cần phải muốn cho hắn đánh tới sau đó mới đẩy cửa mà ra thuận hành lang hướng về cửa thang lầu đi đi ngang qua tài vụ thất thời điểm chính đổi tới tình tình từ bên trong đi ra hi hi thần tử ca ngươi mặc vào này thân xem y ỉa nhìn vẫn rất xoáy mạ so với bình thường có thể mạnh hơn tinh t i n h nhìn thấy hắn con mắt không do trận lớn hơn một vòng nhi có câu nói người dựa vào ăn mặc xác thực rất có đạo lý thu thập lưu loát giang giật thần so với bình thường nhìn tinh thần hơn nữa khắp toàn thân tự nhiên toát ra một luồng nho n h ạ khí ha ha người nha đầu này người thần tử ca vốn là rất t u ấ n tú chỉ là người khuyết thiếu một loại phát hiện m ị ánh mắt giang giật thần không khách khí đáp lại nói không sợ bị tinh t i n h hướng về hắn cau mũi một cái sau đó xoay người vung một cái s o n g đuôi ngựa cầm một phần nhi bảng đi vào bên cạnh phòng quản lý phòng quản lý chủ yếu do ngô đại nương cùng lưu mẫn tu dùng chung một tầng hai tầng doanh nghiệp phòng khách nhà bếp hậu viện lần lượt từng cái đi bộ một lần tình huống trước mắt không sai các công nhân viên mỗi người quản lý chức vụ của mình tuy bận rộn nhưng trật tự tự nhiên xem ra trước đoàn nhi thời gian huấn luyện cập quy hoạch đạt đến mong muốn hiệu quả thời gian đã đến giữa trưa ghế trên suất tăng lên đến đem gần một nửa nhi đối với này vừa khai trương Nắm giữ 270 cái thợ cả giới thiệu những khách cũ đối với tân điếm hoàn g cảnh phục vụ cùng với món ăn phẩm trò gian tăng nhanh biểu thị rất hài lòng không ít người đều nói sau đó thà rằng nhiều đi vài bước cũng muốn đến tân điếm đến dùng cơm lao điếm bên kia thực sự là quá mức nhỏ hẹp cùng chen trúc nhưng khuyết điểm cũng có vậy thì là tính đến hiện nay mới thôi tân đẩy ra điền viên hương t ỉ n h x ư a di món ăn phẩm còn chưa có bán ra một đan xem ra giá cả vẫn là trở ngại tiêu phí trọng yếu nguyên nhân giang giật thần đối với này cũng không không nhiều lưu ý vừa đến từ vân xa đảo trên mang về đám này r a u dưa số lượng bản thân cũng không nhiều thứ hai cao cấp giống mở rộng vô luận là ở đâu nhi đều cần thời gian đến làm nền liền hắn nói cho thợ cả không cần phải gấp chọn theo tự nhiên liền có thể cửa hàng ở ngoài người đi đường trên đám kia nhìn náo nhiệt người không phận sự nhưng đứng tại chỗ khá là kinh ngạc nhìn mở s ư ở n g đại pha lê cửa tiệm cùng bận rộn dòng người cùng với bãi đậu xe trên càng ngày càng nhiều ô tô ặc khá lắm thời đại này nhi thực sự là người ngốc nhiều tiền a vị kia đầu chọc tiểu tử quái gỡ ở điệu nói rằng cũng không phải sao ai muốn y đưa tiền ai sẽ đưa đi ngược lại nếu muốn từ ta trong túi tiền ra bên ngoài đảo đó là không có cửa nhi một vị khắc vóc dáng thấp phiết miệng một mặt khinh bỉ mà nhìn phía ra vào khách hàng vật giá cục cũng mặc kệ quản thực sự là mang hỏng rồi bầu không khí từng cái từng cái tất cả đều đi tiền con mắt bên trong vị thiên hoa dâu bạc lão đầu nhi còn không hề rời đi chống gậy lắc đầu nói rằng l ã o gia tử ngài thật là có xã hội ý thức trách nhiệm bất quá nói đi nói lại hiện tại là thị trường kinh tế vật gia cục muốn nhúng tay vào thương gia giá cả l ừ a gạt hành vi chỉ cần là minh mã ế t giá ngươi chính là định một trăm đồng tiền một cái bánh bao nhân gia cũng không xem vào bên cạnh có người khác cho lão đầu nhi giải thích là có chuyện như vậy nhi ngoại sinh của ta ở lân giang quán rượu lớn bên trong đi làm chỗ ấy đại sành đi một chén nước trái cây ít giá năm mươi khối vừa nghe có thể vui mừng ba mươi lăm trong siêu thị có thể vui mừng mới hai khối tiền cái kia vật giá cục dưỡng như vậy một nhóm lớn từ người có cái gì dùng a ai nói vô dụng nhiều như vậy thu phí phê văn không cũng phải vật giá cục ra sao trước một trận xe taxi trừ giới vẫn là nhân g i a vật giá cục tổ chức thính chứng hội ngày nghỉ sáu tăng ca mở nhiều khổ cực a muốn nói những kia nghe chứng các đại biểu có thể không phải người bình thường tư tưởng giác nộ g cao đến không lời nói ặc từng cái từng cái tích cực lên tiếng nói giá cả trên đ i ề u là cái gì thị trường phát triển nhu cầu thuận theo dân ý phi thường tất yếu giơ tay biểu quyết cũng là đồng loạt kết quả mở xong hội hai ngày liền chấp hành hiệu suất được kêu là một cái cao mọi người trò chuyện một chút liền chạy đề đem câu chuyện chuyển tới nào đó t r ư ớ c năng độ ngành mặt trên ai này không phải rõ ràng chống đỡ lãi k ế t h xù sao muốn nói chúng ta đi qua hồi đó lão đầu nhi cảm thán nay không bằng xưa sau đó bắt đầu hướng về bên người người trẻ tuổi người trung niên miêu tả nhiều năm trước đây xã hội là làm sao làm sao được hầu như là không nhặt của rơi trên đường đêm không cần đóng cửa dân chúng người người đạo đức cao thượng an cư lạc nghiệp sinh hoạt hạnh phúc quan chức thanh chính liêm khiết một lòng vì công thương gia lương tâm kinh doanh trên thị trường thương phẩm ngăn chặn giả mạo b n g u y liệt giá cả tiện nghi lượng lại đủ nói đến vui vẻ nơi lao mắt tỏa ánh sáng lại như nuốt vào thuốc kích thích giống như vậy tinh thần thủ lĩnh cũng tới tới lao gia tử ngài nói đó là thiên đường đi ha ha người nghe bên trong có người dám rác h ắ n khuyết đại tử cũng không tin cái gì thiên đường a không có kiến thức cái kia cái gì phát thanh bên trong chính là dáng dấp này nhi một chút đều không kém còn có người xuyên vào một câu lời bình dẫn tới đại gia ồn ào cười to nợ nụ cười một trận chúng người không phận sự phòng t r ư ờ n g không có gì náo nhiệt có thể liếc nhìn cái bụng cũng bắt đầu kêu lên đ ù ngủ nhưng đại thể đều tin thủ nguyên tắc kiên quyết không cho bất lương g i à n thương kiếm tiền liên dần dần tán đi từng người về nhà ăn cơm trưa bất quá sự thực chứng minh bất kỳ quần thể đều sẽ không là bền chắc như thép đỉnh hương viên cửa lớn không ngừng qua lại dò người đi ăn cơm xong xuôi đi ra những khách cũ khắp khuôn mặt đủ vẻ mặt cùng với lẫn nhau trong lúc đó đ à g tiếu h những này đều gây nên bên ngoài một số ít khán giả hứng thú liên c h ị ảnh hưởng bọn họ từng bước hoàn thành từ hiếu kỳ vào điếm tùy ý nhìn một cái bị đồ ăn mùi thơm rụ Mua mấy chương o hai trăm năm g nguyên bộ mươi n mốt đỉnh hương viên tân điếm khai trương 4. đỉnh hương viên tân điếm chính thức doanh nghiệp thời gian định vì mỗi ngày 10 giờ sáng đến buổi tối 22 điểm tổng cộng 12 t i ế n g trung gian không nghỉ ngơi như vậy những khách cũng là có thể căn cứ chính mình tình huống thực tế linh hoạt lựa chọn đi ăn cơm thời gian hơn nhiều hợp lâm nhai lạo điếm tự do nhiều lắm hơn nữa hoàn cảnh rộng rãi thư thích tiêu phí tham ô út cũng càng thêm nhanh và tiện hợp lý căn cứ khách mời tặng lại ý kiến c h ỉ n h thể độ hài lòng vẫn tương đối cao một giờ t r ư a bán chung lúc này lầu hai trong đại sành khách hàng không coi là nhiều t ú năm tụm bà phân tán mà ngồi công nhân viên cũng dựa theo sắp xếp thừa dịp nhàn rỗi từng nhóm thay phiên về phía sau viện đi ăn cơm nghỉ ngơi nơi đó hai tầng hoạt động phòng đã kiến được tổng cộng có mười cái gian phòng phân biệt dùng làm công nhân tiểu thực đường phòng thay quần áo phòng nghỉ ngơi cùng với kho hàng các loại chờ không giống công dụng giang giật thần cùng lô đại nương các loại chờ nhân viên quản lý đồng thời tụ ở đại sành một góc dùng c ô n trưa để nhà bếp sư phụ đơn độc sao vài món thức ăn sau đó hai cái bản liều mạng tập hợp thành một tấm bữa tiệc lớn c h ắ c đại gia vừa ăn một bên giao lưu thần thái đều tương đối nhẹ tùng ngày hôm nay khai trương tình hình h i ệ n nhiên so với mong muốn muốn lý tưởng làm cho mọi người đối với tiền cảnh đều tự tin tăng gấp b ộ i đột nhiên phương bắc quầy hàng châu ấy truyền tới một vịt được giống như đại t à n g môn đánh vỡ bên trong bối cảnh nhạc g m dịu tạo nên hài hòa bầu không khí cái gì hơn một trăm năm mươi khối người sao toán món nợ a làm sao như thế quý a đỉnh hương viên ta lại không phải chưa từng ăn còn muốn mông lão nương sao thế giang giật thần nhữ nhữ mày lại quay đầu theo tiếng têu nhìn lại chỉ thấy một vị thùng nước vóc người quyển m a c đầu mang theo xuyến chân trâu dây chuyển trung niên nữ nhân đứng ở trước quầy thái độ hung dữ chính đang hướng về bên trong thu ngân viên têu gạo ở mỹ phản phất bị rất lớn loa nước giống như khi ban người phục vụ thợ cả mau mau chạy tới cùng đương sự giả giao lưu đang dùng món ăn những khách cũ chịu đến q u á y nhiễu từng cái từng cái rồn rập liếc mắt trên mặt mang theo không lo ta đi xem xem lưu mẫn tú cũng ngồi không yên đình chỉ dùng cơm đứng dậy một đường tiệu chạy tới quầy hàng bên kia mấy người tụ lại cùng nhau thì thầm tra tiếng huyên náo liên tục chuyển đến vị kia trung niên nữ nhân giọng nhi vẫn cứ rất cao ở thợ cả luôn mãi dưới sự yêu cầu khôn ngoan có giảm xuống sau bốn phút rốt cuộc tiêu dừng lại trung niên nữ nhân cầm hào bài đi tới lĩnh món ăn khẩu t r ư ớ c chờ đợi lưu mẫn tú cũng trở về đến chỗ ngồi dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán sau đó nhỏ giọng thầm thì nói ai nam đó nguyện cái gì tô chất người đều có nguyên lai、like, vừa nãy vị kia gái mập khách hàng sau khi lên lầu từ trên giá tự mình thủ thực đơn lúc này bởi vì đi ăn cơm đỉnh cao kỳ đã qua không có chuyên môn nhân viên ở nơi đó tiến hành chỉ điểm mà nàng người cũng khá là qua loa cho rằng phấn h ồ n g tờ khai cùng với mặt trên ấn điển viên hương tình chữ vẹn vẹn đại biểu mặt k h á c một loại khẩu vị nhi liền bên cạnh ghi rõ đơn giá nam nguyên cũng không có chú ý liền muốn nếm tử h tiên lấy nhất b ạ c h một phần hai tấm tờ khai phân biệt điển dấu chọn sau khi giao cho thu ngân viên tính sổ thu ngân viên tự nhiên dựa theo tính phẩm siêu di tính toán tổng giá trị người phụ nữ kia cho rằng đ i ế phương cố ý muốn lắc lư nàng căm t ứ bên dưới thư h u quá độ lưu mẫn tú cùng thợ cả thật vất và đem sự tình giải thích rõ ràng còn xin lỗi đều xem trọng tân giúp nàng thay đổi giấy trắng đan người nào a đây là liên ị vào giọng nhi lớn thật đáng ghét vẫn đúng là năm chính mình khi thượng đế đinh vũ tình không cam lòng điện nói rằng còn dùng hẹn mọn ánh mắt nhìn phía vị kia chờ đợi thủ món ăn gái mập người có câu nói một loại gạo dưỡng trăm loại người không cần quá tính toán đúng rồi công việc của chúng ta cũng có sai lầm ngộ quay đầu lại nhi đem cái kia hồng n h ạ t tờ khai nắm xa một chút nhi mặt trên lại ép trang giấy bài đem giá cả cùng nói rõ đều tả rõ ràng nô đại nương khuyên giải nói này người giúp việc người động tác nhanh lên một chút có được hay không a ta còn muốn không có thời gian lúc này bên kia lại truyền tới gái mập người vị tự tảng lưu kinh lý người đi nói với nàng nàng đã ảnh hưởng đến cái khác khách hàng dùng cơm xin nàng lập tức cấm miệng nếu như lớn tiếng đến đâu náo động sẽ bị xếp vào bản điếm không được hoan n ê n người vậy thì mời nàng lập tức rời đi giang giật thần lông mày vừa nhấc đối với lưu mẫn tú truyền đạt chỉ lệnh chuyện này được rồi lưu mẫn tú hiển nhiên cảm thấy đối xử như thế khách hàng tự hồ có chút quá nhưng đối mặt tiểu giang lão bản không thể nghi ngờ ánh mắt không thể làm gì khác hơn là đứng dậy lần thứ hai hướng về tên kia gái mập người đi đến gái mập người đã bưng bàn ăn gần đây tìm một chỗ ngồi ngồi xuống lưu mẫn t u đi tới bên cạnh nàng không lưng nhỏ r ộ n g ở trước mặt nàng nói vài câu gái mập người nhất thời bộ mặt tức giận chừng mắt hướng về lưu mẫn t u chừng lên kim l ư ngư mắt người sau thì lại tỉnh táo cùng nàng đối diện đ â y đủ hai phút có thể là bởi vì chịu đến lệnh t r ụ c khách uy hiếp cái kia gái mập người rốt c ụ c chịu thua túi đầu dùng cơm không nói nữa lưu mẫn tú cũng đi trở về đinh vũ tỉnh vội vã lôi kéo nàng ngồi xuống còn hỏi han nhớ kỹ sau đó gặp phải loại chuyện này liền dựa theo này công việc chúng ta đỉnh hương viên không h o a n nên không có giáo dưỡng khách hàng giam giật thần tùy theo làm ra tổng kết lên tiếng cũng nâng c h u n g trả lên uống một hớp đỉnh hương viên tân điếm như thường lệ doanh nghiệp trải qua ba tiếng đối lập thanh tĩnh thì đoạn sau năm giờ chiều chung khoảng t r ư ờ n g trái phải nên đón bữa tối sơ đỉnh cao lúc này dòng người rõ ràng so với buổi trưa còn nhiều công nhân viên môn lại đang từng người cương vị trên bắt đầu bận bụi bụi trải qua thời gian nửa ngày vận hành chọn bộ công tác m o út đối lập trôi chạy không ít thân mang sạch sẽ nghề nghiệp nữ trang lưu mất tú Đi theo ớ i một khách trận t phía nam cầu âm bốn vị dân công dáng dấp người đi vào cửa lớn nhìn chung quanh lưu mẫn tú nhìn lên hóa ra là khách quen vội vã tiến lên liên tiếp đặng tiên sinh các ngươi khỏe nàng hướng về dẫn đầu vị kia xuyên màu vàng giáp khắc sam mặt dài khoan cằm hơn ba mươi tuổi dáng vẻ nam nhân chào hỏi ác là tiểu lưu kinh lý tắc đặng tiên sinh rất phân gọi đặng ca nhi là tốt rồi mà đặng tính nam tử cũng cười t r e o ghẹo bọn họ mấy vị đều là ở kiến trúc công trường trên làm việc nhi phía nam dân công cũng là đỉnh hương viên sớm nhất một nhóm khách hàng có người nói ở ngô đại nương bày sạp thời điểm cũng đã bắt đầu đến thăm lưu mẫn tú từ khi đi tới lao điếm bên kia công tác trong lúc nhiều lần tiếp đón quá bọn họ mấy vị mời tới bên này lưu mẫn tú cũng không tiếp lời của đối phương m ỉ m cười đem bọn họ dẫn dắt đến quầy hàng nơi cũng tỉ mỉ giảng giải nơi này gọi món ăn trình tự đặng tính nam tử lấy ra một tấm màu trắng thực đơn cầm lấy trên quầy viên c h â u bút liền muốn giấu chọn ai cái kia phấn hồng tờ khai là cái gì u một vị đồng bạn hỏi lưu mẫn tú vội vã giải thích một phen ai cái gì đ i ề n viên hương tình vẫn là tinh phẩm siêu di nếm thử mới mẹ tắc đặng ca nhi ngươi bà nương vừa sinh nam ba nhi đại khí một điểm m à đối đầu để các huynh đệ đánh bữa ăn môn mạ Mấy yêu vị đồng rồn bạn dập nói dập chương ầ u đặng sáng ca tỏa u y Mấy ế t n g ờ i c á i n hai i muốn ma láo tử, c kêu trăm năm mươi hai đỉnh hương viên tân điếm khai trương nam dân công đặng ca các bạn thân mến khuyến khích hắn điển mỏ phấn hồng thực đơn gặp phải từ chối đặng ca nhi ngươi là đại công tay nghề ở công trường trên hành thị cực kỳ tiền lương lại cao các minh đệ cái nào so với được với mà còn có ngày hôm nay bớt tám phần trăm tắc một vị gầy gò vóc dáng thấp bắt đầu thổi phồng đặng ca những người khác r ồ n r ậ p phụ họa bọn họ là đỉnh hương viên khách quen rất là nơi này mà cay năng chết p h ụ bây giờ nhìn thấy đẩy ra tân món ăn phẩm tự nhiên là lòng ngớ ngáy khó nhịn đặng ca thấy bị mọi người nhấc lên mất mặt bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đáp ứng xung một hồi đầu to bất quá tố xuyến toàn điểm tinh phẩm x u a ê n di khẳng định không chịu nổi chỉ có thể làn đ ế m thử tiên làm chủ l i ê n ở hồng nhạc tờ khai mắc câu hai mươi xuyến cái khắc nhưng sử dụng màu trắng t h ự đơn khẩu vị phương diện chọn lọc tự nhiên chung tay hơn nữa bốn chai bia ở quầy thu tiền trên tính toán món nợ này một món ăn giá gốc hơn ba trăm đánh xong chết cũng muốn hai trăm năm mươi nguyên khoảng trừng ư trái phải tuy rằng vẫn còn trong giới hạn chịu đựng nhưng là để đặng ca không khỏi âm thầm c ắ n r ụ n g răng thanh toán xong xuôi bọn họ bắt được hào bài sau đó một người đi phòng khách chiếm bên cửa sổ vị trí thật tốt ba người kia đến thao tác bên cạnh lĩnh món ăn khẩu chờ đợi khoảng trưng quá gần m ộ ư ơ i phút bọn họ bưng đựng các loại huân tố xuyên xuyến bàn ăn đi tới bên cạnh bàn ăn sau khi ngồi xuống thuần đem món ăn khối, nhục phân loại vớt đến bàn bên trong mùi thơ hoặc so với ngày xưa càng hơn Từng cái, từng cái không nhịn cái cái đặng ư ợ c muốn mở ăn ra. đ ca đây là cái gì điển viên tinh phẩm ngươi trước tiên nếm thử tắc vị kia g ầ y gò vóc dáng thấp lấy lòng đem một con viên s ứ bản đ ầ y lên đặng ca trước mặt mặt trên chứa cái kia đắt giá tinh phẩm món ăn có mang tây cây du mạch món ăn dây mướp bầu mấy thứ giống đúng đúng đặng ca đi tới cái khác đồng bạn cũng phụ họa đem thủ thường sản phẩm mới vinh dự giao cho lao đại đặng ca tức giận nhi địa quét ba người một chút sau đó cầm lấy chiếc đua gắp khối mang tây mảnh t r ắ n một chút dầu vừng tiểu liêu hướng về trong miệng đưa đi còn chưa vào miệng lối vào một tia thanh tân m ù i thơm bay vào c h ố t mũi tinh khiết tấm áp nhắm nơi sâu xà chui vào khuôn mặt da rẻ lỗ chân lông tựa hồ lần lượt mở ra làm người cảm giác vô cùng thư thích thật giống có chút thành cựu a hắn nghĩ thầm tùy theo mang tây mảnh vào miệng lôi vào nhẹ nhàng m ộ t c án thoáng chốc thanh tiên thúy sảng khoái trong veo bên trong mang theo m à cay no đủ chất lỏng thuận đầu lưỡi tan hàn ra ở trong miệng múa quay về đứng dậy miệng đầy sinh tân xỉ g i p lưu hương h ừ n ba thích cực kỳ đỉnh hương viên vẫn cứ có tiếng đường đặng ca lông mày triển khai đại tán một câu tiếp theo nâng khoái lại hướng về bàn bên trong thân đi ba người khác liếc mắt nhìn nhau sau đó cũng dồn dập nói theo trước tiên kiếm tốt ăn cái khác như thế này lại nói thật sự là tốt tốt hô chẳng trách muốn năm khối một chỗ u nhi an nhàn an nhàn món ăn xuyến tiến vào miệng dẫn tới một mảnh khen hay thanh hai mươi chi điền viên hương tình tinh phẩm món ăn xuyến nghe không ít trên thực tế mỗi cái cây thăm bằng trúc trên chỉ có vẹn vẹn vài miếng căn bản không chịu nổi có thể sức lực bắt chuyện tam hạ ngũ trừ nhị không mấy lần liền bị mọi người tiêu diệt sạch xanh ăn nữa phổ thông sâu hai đối lập so với ngày xưa cảm thấy mỹ vị nhi cực kỳ đông đông vào thời khắc này dĩ nhiên thất sắc rất nhiều chân ngôn sơn ngoại hữu sơn thực sự là một chút không giả đặng ca nhi n à y cái gì tinh phẩm xuyên xuyến lại là một ít mà một vị đồng bạn chưa hết phòng thèm đ ị a nói rằng làm làm cái đầu ngươi lão tử lại không phải bào công đầu nhi muốn ăn mọi người móc tiền túi đi đặng ca sau khi nghe xong chừng nổi lên n g ư mắt bên cạnh đồng bạn vội vã ở cái kia lòng tham không đáy ra hỏa trên lưng vỗ một cái tát sau đó la hét để mọi người cùng nhau cho đặng ca chúc rượu liên q u a n mấy ngụm lớn đ ị a đem đầu lưới trên mùi vị lưu lại r ộ i rửa sạch sành xanh, xanh sau đó có ý thức địa không lại đi hồi tưởng vừa này tinh phẩm hóa lúc này tiếp theo hưởng dụng phổ thông ma cây năng sâu phát hiện mỹ vị nhi tựa hồ lại trở về mọi người tâm tình tăng vọt cũng c h é n cạn ly ăn được sảng khoái tràn trề bọn họ này một bàn ăn tương nhiệt liệt trạng thái gây nên phụ cận thực khách chú ý vốn là như cái gì tinh phẩm màu xanh lục thiên nhiên hữu cơ các loại chờ thời thượng từ ngữ hiện tại trên thị trường đã bị dùng lạm ban ngành liên quan giám thị lại không còn chút sức lực nào dẫn đến cái gì lung ta lung tung s ư ở n g cũng dám kéo đại kỳ làm ra hổ ngư lòng hữu tạp tự nhiên ở người tiêu thụ trong lòng sản sinh miễn dịch lực vì lẽ đó cái này cũng là đại đa số thực khách đối với phía sau quầy khối này màu xanh lục tên u y truyền bài cũng không thích nguyên nhân chủ yếu lúc này thấy mấy vị này ăn được cao hứng như thế phản ứng khá là mãnh liệt làm cho bộ phận bàn kề cận cũng bị nhấc lên hứng thú liền ở lòng hiếu kỳ khu xử hạ có người bắt đầu đi quầy hàng nơi lấy phấn hồng thực đơn chút ít câu trên vài loại chuẩn bị thử xem không bao lâu điện viên hương tình tinh phẩm xưa di lấy chắc việt phẩm chất tuy ố c t h ế rằng cũng không xa hoa nhưng cùng phụ cận cửa hàng đơn sơ chiếu sáng so với còn rất có vài phần giật thải mạ vàng cảm giác đèn đốt sáng choang hai tầng doanh nghiệp phong khách Khách mời b ê đóng cửa đóng cửa, ngày trên n x u ố t hôm nay doanh lại, nghiệp n trong quá trình trên căn bản không có ra vấn đề lớn lao gì xem ra trước đó chuẩn bị công tác vẫn là làm được khá là đầy đủ đương nhiên thói xấu vặt vẫn có một ít tập hợp đứng dậy lấy chờ sau này từng bước đính chính n ô đại nương cùng lưu mẫn tu tiến hành rồi bước đầu thống kê thủ n h ậ t doanh nghiệp đỉnh cao đoạn ghế trên suất đạt đến năm phần m ộ ư ơ i bán tổng cộng bán ra các loại hân tố ma cây năng sâu hơn hai vạn xuyến bia hơn sáu trăm bình doanh nghiệp ngạch vì là hơn hai mươi bảy năm nay vẫn là ở giảm tám ưu đãi trạng thái đạt thành số liệu trong đó đ i ể n viên hương tình tinh phẩm s i a di sơ thí thủy cộng thụ ra hơn ba trăm xuyến cũng coi như không tệ tổng thể thành tích đã vượt qua lúc trước mong muốn vì lẽ đó tất cả mọi người là vô cùng hưng phấn tin tưởng theo danh tiếng lan truyền đ ì n hội Hương không phát nhiều nhi khách h Viên còn có rất lớn không gian phát triển, cũng sẽ nắm giữ càng ngày càng nhiều đáng tin quận. giữ có cấp cố rất sẽ nghị cuối cùng giam giật thần để đinh vũ t ì n h làm t r ư ơ n g bảng vì v ủ lạo đại gia khoảng thời gian này tới nay khổ cực công tác đem phân phát một bút đặc biệt tiền thưởng chủ yếu nhân viên quản lý mỗi người năm đến sáu không giống nhau phạm vi bao quát lưu mất tú ninh liên quý đinh vũ t ì n h trương phượng lan cố tử phân đám người thợ cả cấp nhân viên mỗi người hai nguyên công nhân viên kỳ cựu mỗi người một nguyên vân sa đảo trên ba người lai thuận nhi cùng hỷ tử mỗi người bảy nguyên thạch tỏa nhi bốn đương nhiên ba vị cổ đông liền thôi cuối năm phong phú chia hoa hồng cũng đã là bọn họ báo lại mặt khác giang giật thần làm ra hứa hẹn hy vọng đại gia tiếp tục cố gắng cửa hàng thịnh vượng phát đạt đem quan hệ đến đỉnh hương viên mỗi người tiền đồ đợi được tết xuân trước còn có thể lại phát một bút cuối năm thường mức khẳng định so với lần này miệng lớn quyết định này một khi công bố càng là lệnh trư vị nhân viên quản lý cảm thấy vui mừng con s i ế t ban ngày tân lao phảng phất trong khoảnh khắc tan thành mây khói chương hai trăm năm mươi ba đưa tỉnh tình về nơi ở đến tiếp sau phát triển kế hoạch tan học sau giang giật thần xuống lầu đi tới hậu viện cưới lên cái k i a lượng phạ lạ ly chạy bằng điện xe đạp rời đi đỉnh hương viên chuẩn bị trở về cho thuê phòng đi chỗ ngồi phía sau ngồi xuyên hậu áo khoác trên cổ bao bọc khăn quẳng cổ đinh vũ tỉnh một cái tay n ắ m treo áo của hắn bởi mùa đông đến thành thị sống về đêm rõ ràng tiêu điều hạ xuống khoảng thời gian này người đi trên đường cùng nằm ở doanh nghiệp trạng thái cửa hàng đã không nhiều đèn đường mở vàng dưới đường phố hiện ra một phái hữu quẳng quẳng c ú é cảnh tượng đêm đông phong đã thật lạnh nhắm người trong cổ xuyên bất quá lây giang giật thần thể chất đặc biệt điểm ấy nhi lạnh giá vẫn đúng là không tính là gì đỉnh hương viên tân đi mặt sau liền không dùng tới hắn quá bận tâm trước tiên làm từng bước vững vàng vận hành trên sau một khoảng thời gian suy nghĩ thêm những khác tin tưởng chỉ cần không ra đại sự cố tài chính lợi nhuận đem quần quận mà đến trước mặt khá là căng thẳng tình trạng tài chính cũng sẽ rất nhanh đạt được giảm bớt như vậy bước kế tiếp phát triển kế hoạch hẳn là lại quay lại đến khẩu phúc đa hạng mục trước một đoạn nhi thời gian trương phượng lan dẫn d ắ t thủ hạ chế tạo thử khai phá ra hai cái sản phẩm mới loại thiên tầm bính thịt heo rau cần cùng là thịt bò cây cải củ nhân bánh liêu hàng mẫu sau khi ra ngoài từ nội bộ nhân viên đến bán ra thường đều dành cho độ cao đánh giá nhưng bởi vì tú thủy hạng số chín viện hiện nay năng lực sản xuất đã đạt đến mang gánh nặng không cách nào lại tiếp tục tăng lên hơn nữa gần nhất tinh lực vẫn đặt ở đỉnh hương viên tân điếm mặt trên mấy chỗ sản nghiệp kiếm lấy lợi nhuận cũng bị điều dùng để thanh toán tân điếm chủ bị các hạng chi vì lẽ đó thiên tầng bính hạng mục phát triển tạm thời bị gác lại bây giờ đúng là có thể cân nhắc một lần nữa khải chuyển động ân quay đầu lại nhi thông báo trương phượng lan bắt đầu tay tiến hành khẩu phúc đa sản năng mở rộng kế hoạch ở số chín viện trong sân đóng dấu trồng tân chế tác sử dụng loại kê hoạt động phòng liền rất tốt như vậy sau đó vạn nhất nếu như dọn nhà cũng có thể tháo dơ mang đi ngoài ra còn có tuyển mộ huấn luyện tân công nhân mua thêm nấu nướng thiết bị v v sự tình cũng không ít đúng rồi hướng về hiểu giai m ộ i t ử hứa hẹn đã lâu hàng mỹ nghệ tiểu điếm trì hoan thời gian cũng không ngắn có thể để cho nàng bắt đầu tiến hành công việc bếp nút tỷ như trước tiên làm làm doanh tiêu kế hoạch cân nhắc sản phẩm tạo thành kết cấu bên trong thiết kế bố trí nhìn phòng ở các loại trong lúc vô tình một năm vừa nhanh hoàng đi qua nguyên đán qua đi rất nhanh sẽ là tết xuân đến thời điểm còn phải chuẩn bị cùng tỉnh, tỉnh cùng nơi về phổ hành thị trấn quê nhà quá năm đi năm tháng như thoi đưa lời này thực sự là một chút không giả giang giật thần s o n g tay cầm tay lái trong đầu tâm tư nhưng không ngừng bay tới hoàng đi thần t ử ca nay nửa ngày ngươi luôn không nói tiếng nào muốn cái gì m ị sự t ì n h đây mặt sau chuyển đến tình tình bất mãn âm thanh ở trong màn đêm như chuông bạc bình thường lanh lảnh h i ệ n nhiên này túi đầu chạy đi tình hình làm cho nàng cảm giác rất vô vị nhi há cái này ta nhưng là chủ tịch kiêm ceo a chức trách gây nên sao dám l ư a biếng chỉ có thể là ngày đi vạn dặm do hết tâm huyết vì là công ty tiền cảnh cùng các công nhân viên tương lai làm quy hoạch luy a i chỗ có thể như ngươi giống như mỗi ngà tan sở liền không có chuyện gì một thân khinh ngâm mình ở thấp á c q u y phim truyền hình bên trong kha kha cười ngây ngô giang giật thần cũng không quay đầu lại điệu giải thích t dừng tay cẩn thận ta đụng vào cột điện tử lên a bên hông truyền đến một trận đau đớn không thể nghi ngờ là tình ca nhi kiệt tác giang g i ậ t thần vội vã quát bảo ngưng lại hử không sợ bị nơi đó có cơi xe đạp chủ tịch tình tình buông tay ra lại không chút khách khí địa chất nghi nói nay có cái gì kỳ quái công ty có lớn có nhỏ chủ tịch cũng là như thế một cái tên tuổi nhi mà thôi gia tài bạc triệu người có thể chỉ là nào đó công ty lớn cao quản biệt hiệu làm công hoàng đế mà trên đường đạp ba luân đưa dũng được nước không chừng nhi cũng có thể là thủy điếm tiểu lao bản chủ tịch cái gì bởi vì người giúp việc nhân thủ không đủ lâm thời khách mời một thoáng giang giật thần nói năng hùng hồn địa b i ệ n giải k h hì, i cái kia trên đường bán nướng thự cũng có thể là chủ tịch tính tính ngay được rất thú vị liền triển khai phát tán tính tư duy h ừ n cũng có nhất định xác suất bất quá loại này chủ tịch nhắn hiệu khuyết điểm chính là thành quả n đồng chí thấy bình thường đều không thừa nhận tư liệu sản xuất cũng trước sau nằm ở khả năng gặp phải phá hoại cùng đoạt lại nguy hiểm trong trạng thái còn không bằng loại kia mang theo một cái bao ra khắp thế giới chạy bên trong chứa con dấu bằng buồn bán nguyên bộ trang phục được người tôn kính đây giang giật thần nghiêm túc trả lời sau đó đem tay lái một bài quẹo vào chi lộ tinh t i n h bị chọc cho khanh khách cười không ngừng sau đó lại hỏi lên lúc nào m u a xe hơi nhỏ có cái kia đông đông thân là chủ tịch ra ngoài mới như cái dáng vẻ sắp rồi chờ chúng ta bắt được xe vợ liền mua trên một chiếc đến thời điểm ngươi liền tài vụ tổng giám văn bí, tài xế một kiên chọn đi người trẻ tuổi nhiều rèn luyện một chút đều là tốt giang giật thần thấy tình tình đối với ô tô cảm thấy hứng thú như vậy h à o phóng mà đem mỹ kém sắp xếp cho nàng mỹ cho ngươi tình tình mân mê cái miệng nhỏ sáng rộng một đường đem tình tình đưa đến phòng đi thuê d ư ớ i lầu t ò a xe chiếc chìa khóa giao cho nàng thu cẩn thận thần t ử ca ta trở về ân ngươi nhớ tới cho uy uy này ăn a đừng làm cho nó bị đói tình tình nhắc nhở vong không được đều sắp ăn thành tiểu phí nga được rồi trở về đi thôi giang giật thần về trả lời một câu vậy ngươi mang theo nó rèn luyện rèn luyện thân thể chạy chạy bộ không là được rồi túi chảo tinh tinh nói rằng sau đó hướng về giang giật thần phất tay một cái bước nhanh tiến vào đơn nguyên môn giang giật thần lắc đầu một cái tiểu nha đầu này yêu cầu vẫn đúng là nhiều tùy theo xoay người hướng về quảng bình nhai trụ sở của mình phương hướng đi đến nói tới tiểu nga uy uy t ì n h tình phi thường yêu thích vốn là vẫn đặt ở trong phòng của nàng ngôi có thể hai ngày trước vị k i a gái mập người phòng đông tới cửa thu tiền thuê nhà uy uy cũng không biết thú Cản vào lúc cổ được này luyện họng. Nghe Nga vào mở ra cổ Nghe được nga tiếng tê, gái mập kinh á trong p tính thời liền kéo ấ t vấn lúc à chuyện gì xảy ra, không biết hiện tại có cầm lưu cầm không hiện Tinh tinh lưu xảy gì ra, sao. biết tại l đó biện giải một phen nói này không phải bình thường ra cẩm là chính mình dưỡng sùng vật đánh qua v t xin phòng bệnh khỏe mạnh đáng yêu hơn nữa tẩy đến sạch sành xanh lại nói cầm lưu cảm phong trào đã qua ai biết c á i k i a gái mập người thái độ kiên quyết nhất định phải tỉnh tình lập tức đem tiểu nga lấy đi còn uy hiếp nói nếu như không đồng ý phòng ở liền không tô tử đã ở trên ban công quan một ngày xác thực cũng đủ mượn chẳng trách như vậy dựa theo suy tính uy uy phòng chừng đã có năm mươi ngày linh phòng chừng trái phải lại tạm dưỡng mấy ngày sau đó vẫn là đưa nó đưa tới vân xa đảo đi thôi nơi đó mới là rộng lớn t h i ê t niệm giang giật thần thầm nghĩ sau đó cho sân thượng mặt đất đổi tờ b ả o mới lại chuẩn bị cho nó thức ăn nước uống Vi Vi vừa thấy thực trong chén nát tan bánh màn t à u cha nhất thời hưng phấn đến liền vỗ cánh bảng cái mông nít lên dấn cổ lên một con đâm vào đi dùng t ỡ lạc tiệc b u ồ n đánh tới nước nóng đưa nó bỏ vào tẩy nga vì loại động vật trời sinh yêu thích thủy t ắ m dĩ nhiên là trở thành uy uy vui sướng đêm chỉ thấy nó vô cùng phấn khởi địa ở chậu bên trong bay nhảy chơi đ ù a trong miệng chực hừ hừ trong lúc nhất thời b ọ t nước tung tóe mặt đất bị ướp nhẹp một đám lớn giang giật thần không thể kìm được nó tận hứng mấy phút sau liền đem nó ôm ra c á t ở tẩy diện trên đ à i tiểu tử mở ra cánh khắp toàn thân dùng sức nhi một trận run run g i a n giật thần mau mau triển khai khăn mặt chặn ở trước mắt phòng ngừa thủy châu tiên đến trên mặt bởi vì lo lắng nó cảm lạnh s ắ t theo đó lại dùng làm khăn mặt cho nó lau chùi cuối cùng còn mở ra máy xấy từ đầu đến chân qua lại thổi khô gió mắt dưới uy uy nheo mắt lại ngoan ngoắn mặc cho người định đ o ạ n một bộ rất hưởng thụ gián dấp bộ này gian nhà phòng đông không giống tình tình bên kia gái mập n g ư ờ i như vậy sự tình h i ê u người khá là lại bình thường rất ít lại đây nhìn một cái liền ngay cả giao tiền thuê nhà cũng là để chủ khách trực tiếp đem tiền đánh tới chi phiếu của hắn lên sự gian giật g thần cùng mã đắc thao cũng rất tự giác xưa nay không làm kéo dài khiếm phí bộ kia nhi tình cờ gian phòng bóng đèn hỏng rồi cũng là chính mình mua cái đổi không đi phiền phức phòng đông tới cửa lại không biết như một số thấp tố chất tô khách như vậy đem gian phòng khiến cho như đống rác vì lẽ đó song phương đến nay trung đụng được đỉnh hòa hợp phòng đông nói đem phòng ở giao cho bọn họ yên tâm bớt lo còn hứa hẹn sang năm tiền thuê không lên trướng cũng chính bởi vì vậy nơi này mới có uy uy sinh tồn không gian thu thập s o n g tiểu nga g i a n giật thần lúc này mới tự mình rửa xấu một phen trở lại phòng ngủ ngồi vào trên ghế mở ra máy vi tính sách tay bắt đầu lên mạng thuận tiện t r a nhìn một chút chim cánh cụt h ô n g tin phát hiện tô hiệu g a ảnh chân dung lại còn sáng tiểu nha đầu này muốn như vậy còn không đi ngủ rác hiện tại c ũ nay g vong trùng. g thành i n giật thần s u nghĩ một có h ú t sau đ mở ra chim ra cánh c ụ thể bạn tốt k ở i đối thoại.、Hắn、nói i xướng Hắn Tô cho h u dai. Hiện nay Hiện thể có bắt đầu cân nhắc tiểu hàng mỹ nghệ điểm cụ thể chuẩn bị kế hoạch công tác tìm kiếm thích hợp vị trí cửa hàng hiểu rõ nguồn cung cấp hiểu rõ thị trường hướng đi kinh doanh sản phẩm giống sắp xếp trong điếm bố trí vân vân đồ cần dùng chuyện cần làm rất nhiều tạm thời hỗn độn mặt khác còn muốn xem xét một tên tuổi trẻ nữ nhân viên cửa hàng điều kiện là thông minh chịu khó cũng bẻ mép lắm có nhất định thẩm mỹ năng lực cùng với cùng khách hàng giao thiệp với năng lực đương nhiên cá nhân bề ngoài hình tượng cũng muốn không có trở ngại lại có thêm muốn cho nàng học tập tay nữ như vậy mới có thể thuận lợi địa cùng hiểu g i a i mọi t ử giao lưu đối thoại cùng với tiếp thu kiến thức chuyên nghiệp phương diện huấn luyện tôi hiểu g i a i trở lại một cái cười híp mắt vẻ mặt biểu thị rất vui vẻ nàng nói liên quan với tiểu hàng mỹ nghệ điếm mình đã làm thời gian rất lâu bài tập mọi phương diện đồ vật đều học tập hiểu rõ không ít hiện tại đỉnh hương viên tân điếm đã mở t r ư ờ n g rốt cục có thể đàng ra tinh lực phóng tới phía trên này cho tới nữ nhân viên cửa hàng nàng cũng có mục tiêu ngay khi lần trước tân chiêu thu đám tia người phục vụ bên trong quay đầu lại như chính mình liền tìm người kia nói chuyện đương nhiên còn phải xem nhân gia có nguyện ý hay không giang giật thần khích l ệ nói nếu hiểu g a i m ộ i t ử như thế có khả năng cái kia hàng mỹ nghệ điếm sự tình liền toàn quyền ủy thác cho ngươi xử lý ngược lại chính mình ở phương diện này cũng là người thường vừa vặn rơi vào b ấ t lo tin tưởng tiểu điếm ở hiểu g a i m ộ i t ử anh minh dưới sự lãnh đạo nhất định sẽ thịnh vượng phát đạt chính mình liền ngồi mát a n bắt vàng chờ lấy huê hồng là được rồi tôi hiểu g a i thấy nói hắn là điều đại sâu lời còn trở lại một cái le lưỡi phim hoạt hình vẻ mặt lệnh giang g ậ t thần không khỏi mỉm cười sáng sớm hôm sau giang giật thần dậy thật sớm vội vã rửa mặt xong xuôi liền ôm tiểu nga tể uy uy xuống lầu tối hôm qua tỉnh tình nói cũng có đạo lý tiểu tử khẩu vị quá tốt chỉ ăn không hoạt động rất dễ dàng tạo thành mỡ t r o n g chất cuối cùng biến thành ngốc đầu phì nga liền không đẹp đi tới tiểu khu trong hoa viên hắn đem uy uy thả xuống uy uy v ô vỗ cánh hoạt động một chút đi đứng sau đó dôi thẳng cái cổ đánh giá hoàn cảnh chung quanh nhìn cái gì đều mới mẻ da hỏa này hiện tại theo số tuổi nên tính là bên trong số nga phân lượng đã không nhẹ phòng chừng có năm cân dáng vẻ chừng chân bút có vẻ rất t r ắ n g kiện lông thơ lượng lớn rút đi nhưng lông chim vẫn không có trường toàn bề ngoài nhìn qua có chút hỗn độn mặc dù như thế mùa đông giữ ấm năng lực cũng có thể đầy đủ nga sinh trưởng tốc độ rất nhanh lúc này h uy h uy đã cùng lúc trước đem ra tiểu m a o quả cầu nhung phán như hai nga ven đường thảo nằm ở bán khô vàng trạng thái h uy h uy tiến lên một trận nhi luận mổ nhưng cũng không số biết chỉ là chơi đùa mà thôi giang giật thần dọc theo đá cội đường nhỏ đi về phía trước h uy h uy chính chơi phải cao hứng ngoái đầu lại nhìn lên chủ nhân rời khỏi nhất thời x u ấ sáng mở ra c h a y c h a y cánh trong miệng hạp hạp hạp đ ề u l u n g l a y lúc lắc hướng về hắn đổi tới giang giật thần biết nga bun ô ba tốc độ không nhanh cũng chậm lại bước chân để nó theo ở phía sau tiểu khu trung tâm sanh hóa lúc này đã có vài vị đại thúc tuổi trung niên bác gái đứng ở nơi đó t á n gấu bên người còn vây quanh bảy tám cái không giống giống cầu trong đó loại cỡ lớn khuyển bị chủ nhân lôi kéo dây xích loại nhỏ khuyển thì lại bỏ mặc chung quanh tắt hoan lưng tròng ố ô gọi thành một mảnh hóa ra là chút dậy sớm lưu cầu cư dân cái này cũng là ở bất kỳ tiểu khu bên trong đều rất tầm thường tình cảnh nhiều năm trước tới nay có thể là bởi vì người hiện đại tình lãnh đạo duyên cớ trong thành thị nuôi chó thành phong trào mang đến lượng lớn xã hội vấn đề ban ngành liên quan vì thế giới phát ra nhiều loại điều lệ lệnh cấm nhưng cuối cùng đều thùng rông t ê u to nhân pháp không trách chúng mà sống chết mặt bay bởi bài tiết vật vệ sinh tiếng kêu quay nhiều dân dịch cắn bị thương nhi đồng các loại chờ nặng bao nhiêu vấn đề nuôi chó ham muốn giả môn cùng với nó cư dân hình thành tuyệt nhiên không giống hai cái trận doanh lẫn nhau trong lúc đó thường thường mâu thuẫn không ngừng nghiêm trọng địa phương thậm chí như nước với lửa nhưng ở nuôi chó người trong lúc đó nhưng thường, thường là khác một bức tình hình c ưu các ngươi ham nhìn con có lưu con vịt nào thật mới mẹ ai ha ha lao thị đi đó là tiểu nga cha cha tiểu từ này thật không đơn giản nào đem nga đều có thể h â n đến như thế nghe lời thú vị một con tiểu nga đi theo người phía sau cái mông lệnh đi lệnh đi địa đi nay cảnh tượng là bọn họ chưa từng gặp l i ê n cảm thấy yêu kỳ nghị luận sôi nổi kỳ thực điều này cũng không có gì người tuổi trẻ bây giờ chú ý cá tính chó này a miêu quá nhiều không gì lạ không thèm k h á c cũng là nghe nói còn có dưỡng cái gì thằn lằn hoàng thử lang c o n n h í m đây cái kia cũng không tính là cái gì ta nghe nói lợi hại nhất chính là ở nhà dưỡng con đại mang xà mùa hè ôm ngủ có thể mát m ẻ liền điều hòa cũng không cần mở tỉnh đến đây cái kia người của đồn công an còn không đến tìm tới cửa đại thúc bác gái môn bắt đầu chuyện các loại giật văn giật sự hứng t h u giặt rào giang giật thần đối với này cũng không để ý tới vẫn như c ũ chậm rãi đi về phía trước đang lúc này một cái màu trắng quyển bao thành niên quý khách quyển đột nhiên chạy đến phụ cận hướng về phía uy uy lưng tròng gồng địa chó sùa ấ ngỏi đô đô bảo bối nhi đừng n ị c h ngậm mau trở lại một vị năng đại hoa quyển tóc bác gái âm thanh ônu không nhanh không chậm địa hô nhìn dáng dấp cũng không quá để ý cố gắng còn thật thưởng thức nàng ra bảo bối nhi biểu đây g i a g i ậ t thần lo lắng uy uy bị kính sợ xoay người không lưng đang muốn đưa nó ôm lấy Ai biết y y biểu hiện uy uy n h ư n g ngoài dự đoán mọi người, mọi dự chỉ tròng h ấ y nó t trón con mắt, thấp ra. con Nếu diện n cái cổ cầu đem mở máu đối dối dài, hai hạ h p ư ơ hướng, c á i k i a quý khách khuyển khách chút, hồ sướng sốt một chút, tựa ông mò ra này nếu máu ra ra hòa này nếu cạn. Liên dưng song phương đối lập đứng、dậy. Lưng chồng ngông, dậy. sâu bước lại, lập đối khắp một cái kinh ba nhi cũng chạy tới cho c ầ u huynh đệ chạm chân chậm uy. quý khách khuyển lưng ngông, trợ n uy quý khách huyền lấy làm kinh hãi chỉ lo đầu chó bị mổ mau mau điều xoay người liền chạy trong miệng còn phát sinh ô ô âm thanh Vi Vi đổi vài bước lại ngược lại nhằm phía cái kia trợ trụ vi ngược kinh ba nhi kinh ba nhi thấy thế đơn sức bạc tốt cầu không ăn trước mắt thiệt thòi cũng xoay người tránh đi Vi Vi ở phía sau cùng truy chỉ là tốc độ của nó so sánh chậm nơi nào cùng được với cầu cầu bước chân giam giật thần không người chạy tới tìm tòi tay đem Vi Vi bắt được phủng ở trong tay nay tình cảnh quỷ dị lệnh mấy vị đại thúc bác gái đều sửng sốt cầu cầu lại bị một con tiểu nga làm cho khiếp sợ Quý khách h u y ề n chạy đến chủ nhân trước mặt thân thể đứng thẳng hai chảo khoát lên chủ nhân trên đùi ô ô k ê dùng sức nhi diêu đôi vị tiêu bánh bột mì đau đầu mụ cũng phản ứng lại biết vậy nên bộ mặt mất hết đưa tay ở hai k h u y ể n cái mông trên đùng đùng đánh hai lòng bàn tay này quỷ nhắc gan thật không có tiền đồ nuôi không ngươi lớn như vậy nàng lôi kéo mặt khiển trách chịu đến trừng phạt cầu cầu va nước địa gọi đến càng hoan ha ha này đô đôi ngông triều con rồi chưa từng thấy nga cũng không kỳ quái chính là hiện tại thật nhiều mi âu mễ mê thấy con chuột đều sợ hãi còn muốn tặng lễ bảo vệ bình n n đây đô đ ô lại lớn lên điểm nhi là tốt rồi cậu hữu môn dồn dập khuyên giải nói vì là quý binh khuyển nhu nhược hành vi giải vây giang giật thần không muốn trêu chọc thị phi lại làm ầm ĩ xuống vạn nhất gây nên quần cầu trúng nộ liền p h i ề n thức liền ôm vi vi mau chóng rời đi đi tới tiểu khu hoa viên một đầu khắc nhi mới đưa nó bông ra tên tiểu từ này lá gan vẫn đúng là không phải lớn một cách bình thường ngược lại cũng không phụ tên của nó đem câu tia thành ngữ cải một thoáng sơ sinh sồ nga không sợ huyền định tiếp hợp bất quá may mà những kia cậu cầu bản thân không phải cương cường huyền lại từ tiểu nông triệu từ bé lúc này mới để tiểu tử may mắn thực hiện được nếu như đụng với một cái hắc gối bị đặc loại hình vẫn như thế lăng đầu lăng nao địa hướng về sông lên tám phần mười liền muốn xuôi xẻo rồi xem t ô i vẫn là sớm một chút nhi đem nó đưa đến đảo lên đi giang giật thần nhìn ở trong đ u ổ i có không bị giang buộc chơi đùa tiểu nga trong lòng tầm h nghĩ lưu nga xong xuôi hắn đem uy uy mang về nơi ở nhốt tại trên ban công bị tốt thực liêu cùng thủy chính mình thì lại tùy tiện ăn một chút nhi bữa sáng sau đó đổi một cái màu xám giáp khắc sam ra ngoài đi làm bộ k i u phục cà vạt lại bị bỏ không ở ý thụ bên trong An mặc trương h ự sự c dễ phượng t r lan đồng ý nói lập tức tiến hành sắp xếp chỉ là trước mặt khoảng cách tết xuân đã không xa năm trước phòng t r ư ở n g chỉ có thể hoàn thành một bộ phận công tác vậy thì có thể làm bao nhiêu toán bao nhiêu đi an bài xong kế hoạch là được g i a n giật thần nói xong lời này liền để điện thoại di động xuống tựa lưng vào ghế ngồi hai tay gối trương phượng lan nói không sai hiện tại đã tới cuối năm lập tức liền muốn quá nguyên đán chuyển qua dương lịch n ằ m không lâu chính là tết xuân dựa theo nước ta dân gian truyền thống tập tục bất kể là ở bên ngoài kinh thương vẫn là làm công đều sẽ lục tục bắt đầu về với ông bà cái này thời tiết lòng người tư quy rất nhiều chuyện e sợ cũng không quá quan tâm dễ làm khẩu phúc đa thiên tầng bính khách sạn cùng với tiểu hàng mỹ nghệ điếm này hai việc sự t ì n h cũng xác thực không có cần thiết cả đến như vậy cấp vẫn là làm được chỗ toán chỗ c ò n lại c hiện ờ thêm song đ ạ niên rồi hay nói. Mặt khác, chính mình cũng có sắp tới một năm chưa hề về phổ hành trấn nhà, còn phải chuẩn hàng rồi tới phải i quê hay khác, chưa hề phổ thị h có Mặt một mua một ít hàng Tết. sắp về bị nay mình và tình tình cũng đã thi quá giao quy chính đang sân bãi học tập giai đoạn nếu như sang năm một tháng phân có thể đem lái xe giấy phép lấy xuống đúng là có thể cân nhắc mua trên một chiếc xe hơi như vậy là có thể trực tiếp lái xe cùng t ì n h tình cùng nơi về nhà mang đồ vật cũng rất thuận tiện đúng cứ làm như thế nghĩ tới đây giang giật thần cầm điện thoại di động lên cho giá giá gọi điện thoại gia tăng ước xe tranh thủ sớm ngày hoàn thành tiết học tham gia đường đi tới gần b u ổ i trưa, đinh vũ tình đem làm tốt tiền thưởng bản giao g cho giang giật thần, người sau ký tên sau làm cho nàng buổi c h i ề u liền đem tiền thưởng đánh tới mỗi người tiền lương t ạ p trên. cùng nơi ăn cơm trưa thời điểm, giang giật thần đem sáng sớm ở tiểu khu trong vườn hoa tản bộ thì chuyện đã xảy ra g i ả n g cho tình tình cùng tô h i ể u giai nghe, tiểu nga uy uy anh hùng sự tích để hắn miêu tả đến rất x n g động, để hai cái con gái đều nghe được say sương ngon lành nhi. tình tình khích lệ uy uy vừa thông minh lại dũng cảm, cùng nàng bồi dưỡng chặt chẽ không thể tách rời, lớn rồi khẳng định là một con phi thường có thể làm ra giữ nhà nga. vui vẻ sau khi trả lại cho tiểu nga trao tặng hồ đ ả m g y u y quang vinh tên gọi mấy ngày trôi qua theo đỉnh hương viên tân điếm kéo dài vận doanh lưu lượng khách lượng cũng bắt đầu từ từ tăng lên trên Vừa i trưa trạm vạng đỉnh cao đoạn ghế trên suất từ khai trương cùng ngày năm phần mười năm từng bước tăng lên tới sáu phần mười năm khoảng t r ư ờ n g trái phải doanh nghiệp ngạch cũng theo tương ứng tăng cường trước đây lao điếm doanh nghiệp diện tích nhỏ hẹp nhiều người chen trúc hơn nữa còn muốn xếp hạng thời gian rất lâu đội có bộ phận khách hàng nhân không thể tả chịu đựng bất đắc dĩ giảm thiểu tới cửa số lần bây giờ tân điếm khai trương hoàn cảnh sáng sủa rộng rãi tiếp đương nhiên cái này khách hàng quần thể còn đang không ngừng mở rộng bên trong mà tây tỉnh ngai cư dân của bồn địa bởi trình thể tiêu phí năng lực yếu kém tới cửa thì lại rất ít con đường này trước kia thương mại bầu không khí mỏng thương hộ môn đại thể miễn cưỡng sống qua ngày lần này đỉnh hương viên tân điếm khai trương mang đến một nhóm tân lưu lượng khách phu cận mấy nhà thương hộ đúng là bất ngờ địa c h i ê m không ít quang tỷ như báo chí đỉnh đến đây đỉnh hương viên ăn cơm khách hàng thuận lợi là ở chỗ đó mua một phần lân giang báo triệu hoặc là cái khác cái gì tạp chí loại hình còn có yên tịu i thực phẩm phụ điếm mua bao thuốc là cái gì cũng rất thuận tiện đương nhiên đỉnh hương viên bên trong là cấm yên chỉ có thể đi ra sau đó lại đánh cái khác như là tiệm bán hoa tu hải sạp hàng tu xe đạp cửa hàng v v cũng bởi vậy ít nhiều gì mà tăng lên một chút doanh nghiệp lệch vì lẽ đó làm này chút kinh doanh các tiểu lão bản đối với đỉnh hương viên đến đúng là thật hài lòng cho tới tây tỉnh n a i trên những người đồng hành trên căn bản đều ở làm cấp thấp ăn uống đi ăn cơm hoàn cảnh kém thực phẩm giá cả t i ệ n nghi đối mặt khách hàng đều là bản đường phố cư dân cùng người qua đường cùng đỉnh hương viên không ở một cái kinh doanh cấp độ trên vì lẽ đó cũng hình không được cái gì cạnh tranh cục diện tân điếm đỉnh cao thì đoạn ghế trên suất đến sáu thành rơi khoảng t r ư ờ n g trái phải giá cả cũng khôi phục giá gốc bao trừ các hạt chi mỗi ngày lợi nhuận dòng đạt đến hai mươi năm sáu g á n g vẻ con số này hiển nhiên còn có tăng thêm một bước tiềm lực ở tiêu thụ thực phẩm kết cấu bên trong đ i ề n viên hương t ì n h tinh phẩm x i y ê j i ma cây năng chiếm tỷ lệ như trước rất nhỏ mỗi ngày khoảng trừng có thể bán ra bốn năm trăm xuyến doanh nghiệp n g ạ c khoảng trừng có hơn hai ngàn nguyên nằm ở không nóng không lạnh trạng thái tiêu phí chủ thể cũng là cố khách q u ầ n bên trong kinh tế trên tương đối giàu có cái kia một số ít người lúc trước đem hai loại thực đơn định vì không giống màu sắc một mặt cố nhiên là vì để cho công nhân viên không dễ dàng làm hôn ở một phương diện khác từ tiêu phí tâm lý học tới giảng cũng là đối với loại này khách hàng một loại tâm lý khen thưởng thử nghĩ ở trước quầy xếp hàng chờ đợi giao phí trong đám người đại đa số người tay cầm đều làm à u trắng đan nhưng trong đó nhưng cũng có như vậy một hai vị cầm bắt mắt màu phấn hồng thực đơn một mặt thản nhiên vẻ hoặc giả vờ bình tĩnh khác nhau đơn giản sáng tỏ tự nhiên đưa tới bốn phía ánh mắt hâm mộ khiến cho đương sự giả trong lòng cảm giác ưu việt tự nhiên mà sinh ra cảm giác tiền này hoa đến không t h ể t t i tình huống tương tự t h như từ nhỏ ở tàu điện ngầm trong b u ồ n g xe thưởng thức quả táo điện thoại di động cũng là cùng lý khi làm sau đó tới phổ cập sau khi hiệu quả như thế này liền từ từ biến mất rồi nhưng hâm mộ thì hâm mộ đối với phần lớn lý tính phổ thông người tiêu thụ tới nói vốn có ma cây năng đã ăn thật ngon bất kể là tự dụng vẫn làm ờ i khách đều đã đầy đủ không có cần thiết theo đổi quý hơn càng tốt hơn trái lại lo lắng nếu như đem miệng dưỡng điêu ăn thứ tốt nghiện cho tới ảnh hưởng đến gia đình mình sinh hoạt hàng ngày chi giang giật thần đối với này cũng có nhất định tỉnh táo nhận thức bất kể là chủ động cũng tốt bị động cũng tốt xem gia đình hương viên bên trong đoàn tiêu phí đẳng cấp định vị đã bị thị trường tán thành cùng cố định đặc trùng dao dưa ở đây quay về chỗ trống thực sự rất có hạn lại như ở đại bài đương bên trong xuất hiện t ự c phẩm song đầu、bảo. thiên chiến sĩ như thế mặc ngươi thỉnh cao cấp đầu bếp tỉ mỉ phanh chế cũng bán không lên cái gì tốt giá tiền chính là bởi vì thị trường định vị duyên c ớ cao tiêu phi đám người trên căn bản là sẽ không đến t h ă m đại bài đ ư ờ n g trở lại đặc trùng rau dưa dựa theo tình huống trước mắt phân tích chỉ có thể là làm như đỉnh hương viên bên trong một cái cao cấp bổ sung giống khẳng định không cách nào trở thành chủ lưu tương lai lối thoát hay là muốn để chúng nó tiến vào cao cấp ăn uống ngành nghề dù sao nơi đó mới là chúng nó chân chính phát huy năng lượng chinh phục cao cấp thị trường sân khấu bất quá khi trước đặc trùng rau dưa sản lượng không cao ứng đối nhất thời cục diện vẫn tính được thông qua nếu như nhu cầu có thêm cũng cung ứng không được mặt khác thì chỉ mùa đông ban đêm độ ấm thấp nhất có thể đạt tới ssu linh trên m ộ độ tuy rằng ở không gian băng hỗn hợp thủy cùng nông dùng màng mỏng cộng đồng ảnh hưởng thu hoạch cũng có thể kế tục tồn tại sinh trường nhưng tốc độ rõ ràng chậm lại chương 256, t r ư ớ c tết phát sinh vài món sự một cơn mưa nhỏ thêm tuyết qua đi nguyên đ ă m đến lại là một năm tân khởi điểm đỉnh hương viên tân điếm khai trương đã có nửa tháng vận d o a n từ từ đi vào quỹ đạo tài chính vận chuyển gia tốc tại vụ trạng thái cũng bởi vậy chiếm được rất lớn giảm bớt trong lúc này đáng giá ghi chép có như thế mấy chuyện một là hậu cần bộ thành lập tầng quản lý đề bạt một vị tên là trầm hồng tài nguyên thợ cả đảm nhiệm chủ quán chức vụ người này năm nay hai mươi tám tuổi lân r ă n g người địa phương hắn là ở lưu mẫn tú sau khi không lâu tiến vào đỉnh hương viên lao điếm từ tạp công làm lên cũng là công nhân viên kỳ cựu trải qua khảo sát phát hiện người này vẫn tính khôn khéo có khả năng trong lúc công tác cũng không có cái gì hành vi bất lương chính trực dùng người thời khác liền liền thuận lý thành trương địa đề tới không xem qua chức hậu cần bộ biên chế rất nhỏ tạm thời chỉ có trầm chủ quản một người t hậu u ộ c chỉ về một cần h t bộ công làm so sánh tạng ngoại trừ phụ trách chọn mua đỉnh hương viên cập tú thủy hạng số chín viện cần thiết các loại giải rác cải thèm đưa đón nhân viên ở ngoài còn muốn cung gian giật thần lâm thời phái mua vân xa đảo cần thiết vật tư đi long loan thôn bến tàu giao hàng thu hóa v v trâm hồng tài có lái xe giấy phép vừa vặn đảm nhiệm được công việc này vì thế còn chuyên môn mua một chiếc màu trắng bạc hải tựa bài diện bao xa mười tòa khách hóa lưỡng dụng đem chỗ ngồi d ỡ xuống mấy cái có thể trang không ít đồ vật cân nhắc đến tương lai công dụng hội càng nhiều vì lẽ đó lựa chọn loại này dáng v ó c không nhỏ xe hình xem như là chừa chút nhi số lượng định sẵn đương nhiên nếu như chỉ là ở ngoài mua món nhỏ hại kèm thì như làm công văn phòng phẩm loại hình vậy hãy để cho trầm chủ quản c ỡ chạy bằng điện xe đạp ra ngoài liền có thể không đáng vì là dầu mỏ tập đoàn làm quá nhiều công hiến Chuyện thứ hai, mấy ngày trước lai thuận nhi lái xe ca n o đi tới kim sương câu lạc bộ bến tàu giao hàng thừa cơ hội này giang giật thần đem tiểu nga h uy h uy giao cho hắn trở về thì cùng mang hướng về vân s a đảo h uy h uy dáng vóc đã không nhỏ ở tại phòng đi thuê trên ban công thực sự không thiện cũng nên để nó đến thiên nhiên bên trong đi sinh hoạt vì là phòng ngừa tiểu nga ở trên thuyền chạy loạn chỉ có thể đem nó nhốt vào một con đại lồng trúc c á t ở phía sau trên bông thuyền h uy h uy chờ ở trong lồng bàng hoàng không biết làm sao liên tục đập cánh còn đem đầu dỗi ra đến kêu loạn o á n một bộ nôn nóng dáng rất bất an Tinh tính đi tới lồng sắt một bên ngồi sùng xuống, xuống thân tay sờ soạn hình bầu rục nga đầu cùng sử dụng ôn nu ngựa khí nói cho u i u i đây là đưa nó đi một chỗ tốt sinh hoạt qua mấy ngày mình và thần tử ca đều sẽ đi chỗ đó nhi vấn ăn nó Tinh t i n h nói không ít lời hay lại cho trong lồng tre bỏ thêm thực liêu cùng thủy u i u i một đôi h ắ c lưu lưu con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào n à n g xem dần dần tựa hồ rõ ràng chính mình cũng không phải là gặp phải vứt bỏ tâm tình cũng mới chậm rãi bình tĩnh lại ở động cơ ầm ầm trong tiếng nổ ca nô lôi kéo màu trắng vĩ lưu ly li mở hướng nam một bên ngoài khơi chạy tới Tinh t r chuyện thứ á là khổ sở ba tỉnh là vân s a đảo trên gà mái môn lục tục bắt đầu sản trứng hầu như không có kéo không một mình trứng gà sản lượng hầu như đều đạt đến sáu bảy mươi khắc cũng chính là một cân bảy tám cái dáng vẻ hơn nữa sản t r ứ n g kéo dài năng lực mạnh phi thường tính ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người trên căn bản đều là một tuần liền với dưới năm sáu cái t r ứ n g mới nghỉ ngơi một hai ngày mỗi người đều bị bầu thành chiến sĩ thi đua cấp bậc trạng hướng này cũng làm cho lai thuận nhi bọn họ mừng rỡ không ngậm mồm vào được trong nham động chữ t r ứ n g hồng rất nhanh chứa đầy vài hòm còn đang không ngừng tăng trưởng bên trong chuẩn bị tích góp đến số lượng nhất định sẽ đưa một nhóm đến đỉnh hương viên đồng thời ba người cũng là đại báo có lộc ăn bất quá chuyện phiền t o á i nhi cũng có có thể là bởi vì tư tưởng giáo dục công không làm được vị duyên cứ có chút gà mái thể hiện ra không tổ chức không kỷ luật tản mạn tác phong lại ủy vào một bộ tốt thân thể thể năng đủ không sợ lệnh giá đem trứng s ả n ở chuồng gà bên ngoài trong rừng tây bụi cỏ bên trong thậm chí ngay cả hồ lô h a bên cạnh rừng trúc nơi đều phát hiện qua sự phát hiện này tượng rất làm người đau đầu l i ê n lai、like、thuận nhi đám người một mặt kế tục sử dụng các loại phương pháp cưỡng bức d ụ dỗ gà mái tiến vào s ả n trứng hỏng công tác tỉ như đem mới vừa dưới ở thảo trồng góc tường nơi trứng chuyển đến hai tầng trong dương làm như dẫn chứng tác dụng mặt khác chỉ có thể mỗi ngày ở chuồng gà phụ cận tìm kiếm k h ắ nơi nhưng bởi không có cụ thể hạn ngạch cũng không cách nào xác nhận đến tuột cùng có bao nhiêu trứng gà lưu rơi ra bên ngoài vì lẽ đó nhất định sẽ có để sót ngoài ra còn có một cái chuyện nhỏ vậy thì là đỉnh hương viên tân điếm khai trường sau ngày thứ tư có ba cái tuổi trẻ nhiễm m a u tên côn đồ cắt ké tìm tới cửa bọn họ nhìn thấy đại s ả n h quản lý lưu mất tú nói toàn bộ tây tỉnh nhai đạo đều là do bọn họ mấy anh em phụ trách quản lý bọn họ vì duy trì nơi này trị an bảo vệ thương hộ môn lợi ích mỗi ngày nhẫn nhục chịu khó nhọc khổ sở địa công tác lúc này mới có tây tỉnh nhai phồn vinh hương thịnh tốt đẹp cục diện vì lẽ đó được lợi thương ra thanh toán một chút chị an giữ gìn phí cũng là thiên kinh địa nghĩa dù sao ai cũng không có thể tổng thể làm không công nhi không ăn cơm đi trải qua thương mại ước định đối với đỉnh hương viên thu phí vì là mỗi tháng năm ngàn nguyên cân nhắc đến mới vừa khai trương không lâu lại ưu đãi cái giảm tám trước tiên dựa theo mỗi tháng bốn ngàn nguyên thu lấy giá tiền này thực sự thị phi thường có lời lưu mẫn tú để bọn họ ở phía sau viện trợ đem sự t ì n h khẩn cấp đăng báo đến ngô đại nương cùng giang giật thần nơi đó giang giật thần nghe nói sau khi phân tích tây tỉnh nhai đạo vốn là điều vị trí hẻo lánh thương mại khí tức mỏng cùng ai những kia trên đường có uy tín danh dự các đại lao sẽ không nhìn tới nơi này phòng chừng tám phần mười cũng chính là chút không đủ tư cách tiểu con của tiểu con tôm đi ra dọa người giáo dục một thoáng liền có thể nhưng động tĩnh không thích hợp khiến cho quá to lớn liền hắn bàn giao lưu mất tú làm cho nàng đem ba vị hảo hán mời đến hậu cần bộ văn phòng chính hắn sau đó liền đến tự mình đơn độc tiếp đón liền có thể khoảng t r ừ n g một phút sau trong phòng làm việc truyền ra vài tiếng giết lợn giống như h é t thảm nhưng rất nhanh sẽ bình tĩnh lại nay không giống bình thường động tĩnh gây nên phụ cận thay ca nghỉ ngơi công nhân quan tâm Bọn họ nghị luận sau ô i nổi, suy đoán chuyện suy xảy gì r Lại một lát một s a cửa phòng mở ra, chỉ thấy cái sắc cả ra, ba vị nhiễm mau phòng thấy nhiễm nhuận, người người mở mặt trẻ tuổi sắc mặt tái kêu vị đó á n run cầm cầm, dắt nhau đi ra văn phòng. h rắt rượu Sau cầm cầm, ra đi đ tiểu giang lão bản cũng đi ra phất tay tùy tiện gọi tới hai tên công nhân để bọn họ hộ tống ba vị từ hậu viện môn đi ra ngoài không muốn ảnh hưởng phía trước khách hàng dùng cơm sau đó chứng minh giang giật thần phân tích dữ liệu đại thể vẫn là khá phổ nhi giáo dục công tác đạt được hiện ra hiệu quả từ đây cũng không có xuất hiện nữa tới cửa tắc đòi bảo hộ phí hảo hán chương hai trăm năm mươi bảy trên đảo nghị sắp xếp uy, uy hiền trạng vào buổi trưa vân xa đảo bắc phong hang ngoài trụ sở bình đài ăn mặc áo đông lai thuận nhi ba người chính ngồi vây quanh ở b à n b ư ờ n vừa dùng cơm trưa tuy rằng đã tới mùa đông lạnh lẽo nhưng ở ôn hòa ánh mặt trời chiếu rọi xuống lúc này nhiệt độ đạt đến linh t r ê n bảy tám độ dáng vẻ cũng không giống phương bắc nội địa như vậy lạnh giá ba người vừa ăn cơm một vừa trò chuyện quá năm sự tình đầu tháng hai chính là mỗi năm một lần t ế t xuân y theo cốc người truyền thống tập tụ đang ở tha hương người đương nhiên phải về nhà quá năm cùng người thân đoàn tụ ta cùng thần tử ca thương lượng được rồi quá năm hai người các ngươi đều đi về với ông bà nhìn một cái đi thôi lai thuận nhi nói lại gặp một cái mặt n g o à i khô vàng chế điểm điểm màu xanh lục trứng gà hành thái bánh rán chỉ cảm thấy ngào ngạt thông hương cùng trứng hương trong nháy mắt quấn quanh bệnh thành một sợi dây t h ư ờ n g l ự c đạo mười phần địa hướng về xoang mũi cùng trong cổ h n g xuyên giáp xỉ lưu phương khiến cho người cả người sự thoải mái nói không nên lời từ khi trên đảo gà m á i tiến vào sản trứng kỳ sau khi anh em ba cái cũng rất nhanh tức thời tùy theo sửa lại chủ mới thực vậy thì là từ thường quy hải lệ tử bánh rán đổi thành hành thái trứng gà bánh rán hải lệ t ử bánh rán m ù i vị ngon nhưng cũng không có thể làm ăn chính s ở vị thực không n ề tân đổi khẩu vị đồng thời cũng thay đổi một loại tâm tình chờ thêm đoàn nhi thời gian lại đổi lại chẳng phải mỹ thai cuộc sống gia đình tạm ổn phải như thế quá trong nham động phổ thông trứng gà chứ hàng cũng cùng gà tre trứng hòa lẫn xứ các loại chờ tiêu hao hầu như không còn liền không dùng tới lại tiến vào tân hóa vậy còn ngươi kỷ tử nghe nói mình có thể trở lại quá năm liền vội vàng hỏi tường t ì n h hắn đã ở bên ngoài làm thịt một năm việc vào lúc này cũng thật là đĩnh nhớ nhà trên đảo không thể không ai a Ta đến nhìn. lưu lại nhìn. bất quá chúng ta người này không thể cùng công trường trên so với thả không được như vậy chừng giả để ba ngày trước đi sơ t á m phải chạy về lại có thêm nghỉ trong lúc tiền lương chịu nắm lai thuận nhi lại nói cụ thể sắp xếp hì tử cùng thạch toả nhi liếc mắt nhìn nhau trên mặt đều nổi lên sắc mặt vui mừng n g a y nghỉ ngắn điểm nhi không sợ có thể về nhà là được lai thuận nhi ca cái kia vậy thì khổ cực ngươi an ngư thạch toả nhi đem ngư mâm đẩy lên lãnh đạo trước mặt tâm tình của hắn cùng hì tử như thế nhưng lỗi lớn năm đem lãnh đạo lẻ loi một người lược ở trên đảo lại có chút không được tốt ý tứ ai thực sự là người có trí lãnh đạo cán bộ lấy mình làm gương lên mô phạm đi đầu tác dụng hướng về cái này đã đáng giá đại lực khen ngợi ân c o n hẳn là đ a i đoá đại h ư n g hoa lại tới đại m a u lửa dạo phố thị chúng k h ì tử vui vẻ dưới vội vã đập trên một cái đi đừng nói b ậ y ngươi lưỡng đừng cao hứng quá sớm năm nay là đầu một hồi ta đi tới sau này thay phiên trách nhiệm lai thuận nhi thấy ra hỏa này miệng đẩy chạy xe lửa mạnh mẽ l ư ờ n hắn một cái sau đó đem sự tình sắp xếp giải thích rõ ràng để hai người không nên n g h ĩ quá mỹ không thành vấn đề sang năm ta đây tới bảo vệ đúng rồi ngươi đến thời điểm muốn cho nhà tiện thể điểm nhi cái gì hết thể giao cho ta thỏa thỏa hì tử v ô ngực cam kết tiếp theo lai thuận nhi bàn giao gần đây muốn đem trên đảo các hạng công tác tận lực hoàn thiện bằng không tết xuân trong lúc chính mình một người có thể thu xếp không tới đang nói đông nhiên cảm giác mình ống quần bị đồ vật gì kéo động vẫn rất có lực nhi hắn túi đầu hướng về c h á c d ư ớ i nhìn lên hóa ra là tiểu nga uy đang dùng nếu máu ngẩm hẳn ông quần dùng sức đi ra ngoài duệ Vi Vi, lại nghịch n g ậ m lai thuận nhi nghiêm mặt quát lớn nói ân ách nhi ách nhi Vi Vi thả ra ống quần dưới cổ lên hướng về hắn kêu to g i a hỏa này hiện tại đi vào biến thanh kỳ bắt đầu hướng về đại nga âm thanh áp sát ha ha ngốc đầu nga lại thèm thì tử cười hì hì thu Vi Vi, thuận lợi đem trên b à n hành thái trứng gà bánh rán bài khối tiếp theo nhi ném tới hai mét ở ngoài Vi Vi vui sướng kêu một tiếng mở ra cánh lệch đi lệch đi địa chạy tới vọt tới phụ cận cái cổ ruỗi một cái nhanh nhẹn mà đem bánh rán khối ngậm lên miệng、hai. bà khẩu nuốt vào bụng lúc này nó đã có hai cái tháng sau số tuổi thể trọng đạt đến bốn kg quảng trường trái phải trên người màu vàng lông tơ hầu như thốn tận thay vào đó chính là trắng loán phẳng lông chim lại phối hợp màu da cam huế cái vớt cùng với tranh đầu màu đỏ bao đã trải qua sơ bộ có rồi đại nga đạt tù hơn nữa hầu như có thể khẳng định là anh chàng đẹp trai n h ư loại kia v y vi lên đảo sau khi loại kia bàng hoàng bất lực tâm tình cấp tốc biến mất không mấy ngày liền thích hứng đồng thời thích cái này địa phương mới cùng quảng bình nai cho thuê phòng sân thượng loại kia chật hẹp không gian so với nơi này non xanh nước biếc cây rừng sung x u ê bích thảo nhân nhân hơn nữa không lo ăn uống tâm tình tới còn có thể cất giọng ca vàng một khúc coi là thật dường như ngã thiên đường vừa tới hồi đó lai thuận nhi lo lắng nó quá nhỏ đối với hoàn cảnh lại chưa quen thuộc dễ dàng xảy ra chuyện vẫn còn không dám để cho hoàn toàn nó tự do hành động liên đệ thạch tỏa nhi chế tắc một cái giản dị đầu gỗ phòng ở các ở trong nham động làm như uy uy phòng ngủ cũng hạn định nó bên ngoài hoạt động khu vực dùng một cái dây dài tử buộc lại nó chân trái chỉ có người mang theo thời điểm mới có thể đi xa điểm nhi địa phương đi bộ nhưng sau đó không lâu kinh quan sát phát hiện uy uy thông minh cùng với tố chất thân thể cũng rất cao thích đứng, ứng ương biến năng lực cũng cực cường ự c c phu cận s ư n núi nhan thạch hồ nước cây cối các loại chờ tựa hồ cũng không cách nào đối với nó tạo thành uy hiếp do đó cũng dần dần thả lòng q có chế xóa dây thừng đảm nhiệm tự do hoạt động uy uy hiện tại mỗi ngày ngoại trừ dùng cơm ngủ ở ngoài chính là đến p h ụ cận pha trên pha dưới t r u n g quanh chơi đùa hoặc là đi theo người phía sau cái mông đi đến đất trồng rau li ba ở ngoài mổ cỏ xanh đương nhiên đất trồng rau bên trong là tuyệt đối không thể để cho nó đi vào gia hỏa này không ăn sâu nhưng này chút thủy nộn trong veo rau d ư a qua quả có thể đối diện nó khẩu vị có lần lai thuận nhi vừa mới hơi mất tập trung bị nó thình lình từ l y ba cạnh cửa trôi vào không tới một phút bảy tám quả cải thiện liền g ạ p vương gieo vạ năng lực vượt xa những kia gà tre tức g i ậ n đến lai thuận nhi t r ự c mạng dùng cành mận gai đem này tham ăn gia hỏa đánh ra ngoài sau lần đó tự nhiên là càng càng cẩn thận trên bàn cơm thì tử cùng thạch tỏa nhi liền mua cái gì hàng tết mang về nhà vấn đề tiến hành rồi một phen nóng bỏng nghị luận năm nay tích góp lại không ít tiền nghe nói năm trước còn có một bút cuối năm thưởng lần này hầu bao tiếng chống canh hầu bao cổ sống lương dĩ nhiên là ngạnh thì t ử quyết định muốn trắng trận trọn mua một hồi để cha mẹ nhìn một cái tự mình năng lực đỡ phải không có chuyện gì tổng thể cằn nhằn chính mình không cầu tiến tới không tiền đồ càng không cách nào khoan dung chính là trước đó vài ngày lại vẫn muốn hắn đi cùng thôn bên cạnh đầy mặt chim sẻ trứng thâu tay chân to vương nhị thân cận này không phải sống sờ sờ đem một cái ánh mặt trời xoáy tiểu hỏa nhi đẩy mạnh hố lửa sao thạch tỏa nhi đối với này tràn đầy đồng cảm vốn là hắn bởi lượng cơm ăn đại lại yêu quý trung hoa mỹ thực văn hóa duyên cớ. mỗi tháng tránh dưới tiền lương có một nửa đều điển tiến vào phần này nhi ham mớn bị hắn thợ m ộ t cha mạ thành hết a n lại nằm phá ra c h i tử lần này trở lại cũng muốn biểu hiện biểu hiện mở mày mở mặt nói hai người bọn họ ý nghĩ lệnh lai、like、thuận nhi cảm thấy rất ngây thơ không khỏi lắc đầu liên tục bất quá đây là bọn hắn v i ệ c tư cũng lười đi quản g chỉ là báo cho mua chút thực dụng đồ vật làm hàng tết liền có thể không nên vì bực bội tận cả chút giá cả đắt giá có hoa không quả bảo kiện phẩm loại hình chương hai trăm năm mươi tám thiểu nga huy bi kịch trên bàn ăn t kỳ giả tử hai ạ h t n h người hàn triển huyên a i thảo cái tận hứng cơ bản xác định chọn mua danh sách mãi đến tận cơm nước đều mua rồi, lúc này mới tuyên cáo kết thúc thu thập cọ rửa bắt đũa song việc nhi sau lại đi trong động nghỉ ngơi một trận kỳ tử nhắc lên thực dũng đi tới chuồng gà tiến hành bổ sung trời lạnh lá cây điêu tàn bãi cỏ bán khâu vàng những k i a đám sâu là song đời song đời ngủ đông ngủ đông trên căn bản biến mất rồi tung tích k â quần mất đi thức ăn sống nhi chỉ có thể kiếm ăn thảo t ừ loại hình nhưng chủ yếu phải dựa vào nhân công nôn u ấ n g tiểu nga uy uy vào lúc này tinh thần vừa vặn liền lung lay lúc lắc theo sắt ở hỷ t ử phía sau một đường hết nhìn đ ô n g tới nhìn tây tốt không vui đi ngang qua hồ lô va dưới chỉ thì nó bị trong suốt nước suối hấp dẫn hừ hừ tê ờ đi tới muốn nhảy đến bên trong du lịch một phen nga vịt loại trời sinh chính là bơi kệ tướng không cần học sẽ Hì tử thấy thế sợ hết hồn mau mau chạy tới ngăn lại hiện tại nhưng là đại mùa đông tiểu tử không nhẹ không nặng nếu như đóng hỏng rồi cũng không pháp nhi cùng thần tử ca bàn giao đúng rồi còn có nó đại hậu trường tình ca nhi nha đầu kia liền càng không tốt hơn nhạ uy uy không tình nguyện đổi phương hướng theo hì tử đi tới chuồng gà phía trước trên sân cỏ nó đầu một hồi quang lâm nơi này tự nhiên hết thệ đều cảm thấy rất mới mẻ bởi khoảng thời gian này ánh mặt trời sung túc những tia gà chống gà mái môn chính ở bên ngoài tốn năm tu ba lười b i ế n hưởng thụ tắm nắng nhìn qua cũng vô cùng thích ý hì tử đi vào chuồng gà đem bên trong chất gỗ thực tào chuyển tới ngoài cửa cùng phổ thông nông ra cái kia tạm vô cùng lượng lớn đồ ăn cho cặn còn lại tình hình không giống người này thực tào bên trong sạch sành xanh một chút dư thừa đông đông đều không có còn lại xem ra kê môn cũng làm ỹ thực ra hiểu được tốt xấu không nỡ bỏ lãng phí bên trong thùng chứa d o nát tan lá rau bột bắp hơn nữa dinh dưỡng thủy điệu thành cháo thì tử dùng một chiếc yểu trên mấy đại biểu đổ vào thực tào bên trong sau đó ngồi dậy một tay long ở bên mép hướng về chu vi giải rác k â y còn tê ự b ộ b ộ b ộ b ộ b ộ b ộ c cây c n nghe thấy đi ăn cơm tín hiệu lập tức hưng phấn từ bốn phương tám hướng chạy tới nào tới thực t à u bên cạnh một trận mách mổ không lâu lắm trường đ i ề u thực t à u một vòng liền bị gà trống gà m á i môn trầm đ í c h thì tử tùy ý chung nó tự do thủ thực chính mình thì lại cầm lấy cái trổi cái gầu tiến vào chuồng gà thanh lý ách nhi ách nhi ừ tiểu nga uy uy nhìn mê tích mắt cũng không biết nặng nhẹ điệu tiến lên trước muốn chia một chén canh ai biết bi kịch lập tức xảy ra vốn là vài con gà trống vừa nay đã sớm theo dõi nó nếu máo nhi ngốc đầu rõ ràng cùng kê còn không phải đồng loại nhưng mỹ thực trước mặt cũng không có thì giờ nói lý với lúc này thấy nó lại dám tới tranh đ o ạ n đột phá phe mình điểm mấu chốt nhất thời rất là ánh lửa không phải chủng tộc ta chắc chắn có ý nghĩ khác đây chính là cây loại từ nhỏ đã rõ ràng đạo lý một con hùng tráng đại hồng bào gà trống chính là bị lai thuận nhi cùng h ỷ tử khâm định là thứ nhất loại công tên kia vì hãn vệ chủng tộc vinh dự lãnh thổ thần thánh liền giận dữ s u ấ t kích chỉ thấy cánh của nó manh t h i ế n đột nhiên bay lên trời hai con lợi chảo như chim diều hâu bác thọ giống như hướng về tiểu nga t r ộ tới uy uy nhất thời sợ hết hồn mau mau hướng về bên cạnh né tránh đại hồng bào một thất、bại. hậu chiêu theo sát m à trên sắc bén mỏ nhọn trong nháy mắt mổ về phe địch trên đầu cái kia rõ ràng nhất tiêu chí uy uy phản ứng trung quy c h ầ m n ử a nhịp trên óc m ụ n lúc này bị mổ vứt vàng nhất thời hiện ra một vết thương tơ máu tràn ra đau đến nó liên thanh âm đều thay đổi phát sinh tiếp cận đại nga nổi giận thì loại kia cây gậy kêu to thanh đại hồng bào đắc thế không công tha kế tục tiến công còn có hai cái các huynh đệ cũng tới đến giúp đỡ đối xử ngoại tộc kẻ xâm lấn cũng không cần nói cái gì giang hồ quy củ mọi người cùng nhau liên thủ thống kích muốn nói riêng về thể trọng uy, uy hiển nhiên là to lớn nhất nhưng nó i c h u n g quy vẫn còn đấu nga trạng thái chỗ có thể là kinh nghiệm lâu năm chiến trận thành niên gà chống đối thủ nếu m á u đối mặt với đối phương lại vừa cứng lại sắc bén mỏ nhọn càng là không hề ưu thế trong lúc nhất thời liên tục trúng chiêu mấy tú bạch mau bay loạn chịu thiệt không nhỏ khỉ tử chính đang chuồng gà bên trong quét t ư ớ c vệ sinh đ ỗ n g nhiên nghe thấy bên ngoài tiếng têu thắm thiết mau mau lao ra theo tiếng têu nhìn lại phát hiện hóa ra là đáng thương tiểu nga đang bị ba con giã man đại công kê quần đầu cúc ngay cúc ngay khỉ tử thấy thế giận tí mặt vung lên quét đem hướng về người hành hung đánh ba con gà trống linh hoạt điệu né tránh quét đem công kích đập cánh nhanh chóng chạy trốn đến xa xa uy u i hoa nước điệu tiến đến hỉ tử chân một bên không ngừng mà hừ hừ nếu như là người phòng chừng giờ khắc này đã sớm l ệ rơi lầy mặt nó từ nhỏ bị người sủng ái còn chưa từng có tao quá như vậy tội lớn sự kiện lần này để nó nhận định gà trống môn đều là thế gian hung ác nhất bại hoại thậm chí vượt xa tiểu khu trong hoa viên cậu cậu dùng cái kia cái gì văn bản dùng từ giảng chính là ở còn nhỏ trong tâm linh bá rơi xuống mầm móng c ự hận hỉ tử đem uy uy ôm qua một bên kiểm tra thân thể của nó cũng còn tốt sau đầu mụn cùng trên cổ bị mấy chỗ vết thương nhẹ rơi mất mấy túi mau thương thế cũng không cần gấp gáp như thế này trở lại mặt điểm nhi nước thuốc là được ngươi này tiểu ngốc đầu nga còn dám trêu chọc những tên kia nếu không là ta ở chỗ này ngươi nhưng là xong đời chờ ta một hồi mang ngươi trở lại bôi thuốc hắn vừa nói đưa tay ở uy uy nếu m á u trên điểm mấy lần uy uy cũng không dám nữa tới gần cây quần theo sát ở hỷ tử bên chân một tấp cũng không rời mãi cho đến hỷ tử làm xong việc mới mang theo nó rời đi trở lại hang ngoài trụ sở bình đài kỳ tử tìm đến miên thiêm cồn ái ốt cho h uy h uy bôi thuốc nước thuốc dưới sự kích thích tiểu tử tự nhiên không thành thật như vậy liên tục kêu to cái cổ trên đầu dưới lộn xộn l ấ y tránh né miên tiêm h đàng hoàng một chút coi không biết điều kỳ tử quát lớn đạo một cái tay n h ấ n chủ nó một cái tay khác kế tục bôi thuốc lai thuận nhi nghe thấy động tính đi tới liền hỏi chuyện gì xảy ra chờ làm do hóa ra là tiểu nga chịu khổ gà chống bắt nạt sau không khỏi cười khổ trên đảo động vật chủng loại có h ạ n mà không trung cũng rất ít nhìn thấy ưng điu loại hình ác đ ề u hình bóng từ lần trước tiêu diệt cái kia đại phúc xà sau khi Kê quần cũng không còn thiên địch hiện nay ở này mấy trăm mẫu trên địa bàn nhưng là thuộc về coi trời bằng vùng tồn tại nay gà m á i còn thành thật chút gà trống nhưng là mỗi người hung hăng cản q u á y cực kỳ t i ể u nga xúc phạm chúng nó tự nhiên không có cái gì quả ngon ăn liền hắn bàn giao hỷ tử sau đó chớ đem tiểu tử hướng về chuồng gà bên kia mang nếu như nó muốn đi theo nổ ra là được rồi ai thực sự là phiên phức bất quá nghĩ thông điểm nhi ngược lại cũng không có gì nga lớn nhanh lại trải qua thêm hai tháng chính là tên to sát ít nhất đến mười vài cân nặng đến thời điểm thu thu ai sợ ai hỷ tử lắc đầu một cái đem tốt nhất nước thuốc vi vi thả ra đảm nhiệm tự do hoạt động Vi vi vô vũ cánh chạy đến pha dưới trong bụi cỏ thân miệng dùng sức nhi đều i bán hoàng bán thanh thảo diệt tử duệ hạ xuống liền thổ qua một bên vừa giống như chơi như giống đùa vừa giống như là đang phát tiết phẫn nộ tâm tình nga cùng dê bỏ loại hình không giống chỉ thích dùng g ăn nội thảo mà khi trước cái này thời tiết thảo đã là thô giáp không thể tả khó có thể nuốt xuống chương hai trăm năm mươi chín đỗ tử viên điện thoại tới trong phòng bếp bạo động hiện tại đã là trung tuần tháng riêng đỉnh hương viên tân điếm bên này vẫn cứ duy trì ổn định vận hành trạng thái tự tiến vào tân niên sau khi lưu lượng khách lượng dần dần lại gia tăng rồi một ít hiện nay dùng cơm đỉnh cao thì đoạn ghế trên s u ấ t đã đạt đến sắp tới bảy phần m ộ ư ơ i đặc biệt là đến m ộ ư ơ i hai giờ trưa cùng trạm vạng sáu bảy giờ chung trong điếm ngoài quán dòng người qua lại bãi đậu xe lên xe lượng ra vào kèn đồng cùng lục lạc thanh hữu tạp hiện ra một phái bận rộn cảnh tượng nguyên bản tiêu điều tây tỉnh nai đạo vì thế tăng thêm không ít sức sống ngoại trừ phụ cận những kia tiệm bán hoa báo chí đỉnh thực phẩm phụ điếm nhân lưu lượng khách tăng cường mà thu hoạch t í c h ở ngoài liền ngay cả sửa chữa xe đ ạ c xe đẩy phô cũng phải rất nhiều chỗ tốt đến đây đỉnh hương viên đi ăn cơm những khách cũ Có cưới không ít là cưới xe đ ạ là phô cái c gì ắ t thai, cái cái lậu k ông chủ là vị chừng năm mươi tuổi mắt túi túi người đàn ông trung niên xuyên một thân đầy mỡ cựu đồng phục làm việc mỗi ngày đều ngồi ở sắt lá cửa phòng một tấm tiểu mã quấn lên thưởng thức đường cái phong cảnh khuyết một cái răng cửa ngoài miệng đều là ngậm gói thuốc nhi mỗi đến lưu lượng khách đỉnh cao thời điểm liên híp mắt hy vọng vị nào xe đạp mắt lỗi tốt nhất là bạc thai đổi tốc độ tháp luân phôi đi tình huống đó lấy làm cho hắn có nhiệt tình vì là những khách cũ phục vụ cơ hội cho tới hợp lâm ngai đỉnh hương viên lao điếm bởi khách hàng phân lưu xuất hiện ở ngoài cửa xếp hàng tình hình dĩ nhiên biến mất nhưng nhân khí dồi dào như trước ngày nay lâu không gặp gỡ đỗ tử viên đột nhiên cho giang giật thần gọi điện thoại tới nói hắn liên hệ được rồi hai lẻ sáu ký túc xá chư vị huynh đệ muốn ở cuối tuần thời gian tìm một chỗ tụ tụ tập tới tự từ, từ năm trước tốt nghiệp sau khi bất chi bất giác đã qua hơn nửa năm trong khoảng thời gian này vừa xuất hiện cửa trường các anh em đều đang vì từng người công tác tiền đồ buôn ba lao lực bình thường ngoại trừ toàn bộ điện thoại ở ngoài vẫn còn không có cơ hội gặp mặt kỳ thực đỗ tử viên đã sớm ở thu xếp tụ hội có thể mỗi khi gặp nước đã đến chân không phải cái này có hoạt động chính là cái kia muốn tăng ca tổng thể thu thập không đủ người lúc này xem như là hiếm thấy giang giật thần cũng rõ ràng xã hội trên không thể so trường học mọi người hướng về cùng nơi tập hợp cũng không dễ dàng kỳ thực trong những người này liền chúc chính mình thời gian là linh hoạt nhất liền liền vui vẻ đồng ý đỗ tử viên nói hắn vốn là rất tưởng niệm đỉnh hương viên mà cay năng tư vị nhi nhưng đáng tiếc chỗ kia nhỏ hẹp nhiều người chen trúc không quá thích hợp tụ hội nghĩ tới nghĩ lui vẫn là mặt khác tìm cái đại điểm nhi t u lâu quên đi cũng h à o khi địa công bố do hắn tới trả tiền ha ha định phóng khoáng mà xem ra không giống ở trường học hồi đó cha ngươi đem ngươi quản được như vậy nghiêm đúng rồi đã quên nói với ngươi một tiếng đỉnh hương viên vừa mở ra tân điếm địa phương khẳng định đủ liền đến chỗ ấy đi thôi g i a n ậ t thần cười nói nay liên mở chi nhánh mở rộng đến nhanh như vậy đỗ tử viên nghe vậy hết sức kinh ngạc phải biết trước mặt thị trường hoàn cảnh cũng không tốt ăn uống nghiệp bên trong phần lớn có thể duy trì liền tính là không tội rồi có cái gì nhanh còn không là lao điếm kiếm được điểm nhi tiền địa phương lại không đủ dùng liền toàn đầu đến tân điếm đi tới ai hiện tại chuyện làm ăn có thể khó thực hiện à, lúc này có n g ư ờ i này con nhà giàu trả nợ có thể chiếm được nhiều đốt vài món thức ăn để ta này làm thiếp bản buồn bán cũng kiếm điểm nhi nuôi gia đình sống tạm giang giật thần chế nhạo nói mà ơi n g ư ờ i này đều thành đại lý ông chủ lớn còn không thấy ngại để ta trả nợ môn nhi đều không có đúng rồi đến thời điểm đừng chỉ là ma tay năng làm thêm vài món thức ăn ăn chắc ngươi đỗ tử viên nhất thời thay đổi chủ ý đem mời khách quang vinh nhiệm vụ tài giá sớm biết ngươi dáng vẻ đạo đức như thế ta liền cái gì cũng không nói ai lúc này có thể bồi quá độ giang giật thần thở dài nói rằng trong ống nghe nhất thời truyền đến cả cả tiếng cười quái dị tiếp theo hai người thỏa thuận thời gian điểm cùng với thông báo những người khác công việc sau đó kết thúc cuộc nói chuyện giang giật thần cân nhắc một thoáng sau đó tìm đến nhà bếp chủ quản linh quý để hắn sắp xếp nhà bếp sư phụ ở thứ bảy buổi chưa mở một bàn năm người thực rượu mà c â y năng liền thôi không thể tổng thể ăn cái kia vẫn là dựa theo thường quy đến đây đi đúng rồi lần trước kiếm về đến những kia gà trống trước tiên giết chết một nửa nhi trên bàn rượu tiêm cái gà xào xả ớt còn lại giữ lại năm trước mọi người ăn liên h o a dùng giang giật thần bàn giao nói lần trước từ vân xa đảo mang về sáu con gà trống vẫn nuôi dưỡng ở hậu viện tết xuân trước còn lại thời gian đã không nhiều lười cả cái gì sản phẩm mới món ăn thức dùng cho thí doanh nghiệp thẳng thắn trước tiên để cho mình mọi người nếm thử tiên những chuyện khác chờ thêm xong năm rồi hay nói ninh liên q u ý đáp ứng một tiếng liền rời khỏi ba lẻ ba văn phòng ngày thứ hai c h ặ n g vạng i a n g giật thần cùng tỉnh tỉnh từ giá giáo trở về một đường đi một đường trò chuyện hai người đều là mặt mang ý cười ngày hôm nay nhưng là ngày tháng tốt hai người bọn họ đều lưu loát lợi quá đường đi sẽ chờ thông báo nắm lái xe giấy phép tình tình tâm tình vui sướng hài lòng bởi vì ở bên người nữ tính thân bằng bạn tốt bên trong chính mình nhưng là cái thứ nhất nắm giữ xe vợ thực sự là đáng giá kiêu ngạo mặt khác thần tử ca đã nói mấy ngày nay liền chuẩn bị đi mua xe sau đó cùng nơi lái xe về với ông bà quá đạn niên hai người từ hậu viện đi tới cửa thang lầu vừa muốn lên lầu nhưng nhìn thấy cửa phòng bếp đứng vài tên mặc đồ trắng sắc đồng phục làm việc người giúp việc chính đang sôi nổi nghị luận sắc mặt cũng không thích hợp lắm nhi giang giật thần dừng lại một chút xoay người đi tới hỏi người giúp việc chuyện gì xảy ra người giúp việc thấy ông chủ tới chào hỏi sau khi giải thích nói trong phòng bếp để vài con gà trống làm ẩ m ý đến quá t r ư ì n g còn tổn thương người giang giật thần đang chờ để hỏi tỉ mỉ đã thấy ninh liên quý cùng một người khác tuổi trẻ người giúp việc trước sau chân từ cửa đi ra trên mu bàn tay của hắn cùng tên kiêng ư ờ i giúp việc trên mặt đều dán vào mấy khối sang có thể t i ế p g i á n g dốc nhìn qua đĩnh buồn cười thu cái gì thu a mỗi một người đều không có chuyện gì tình làm sao thế ninh liên quý chừng lên ngư mắt hướng về mấy vị công nhân quát lớn nói cái kia vài tên công nhân muốn cười lại không dám cười liền mau mau tản ra bận việc từng người công tác đi ninh liên quý thấy tiểu giang lão b ả n tới lại dùng ánh mắt nghi hoặc quan sát chính mình liền vội vàng đem vừa nãy chuyện đã xảy ra giảng giải một lần ngươi lai、like, hắn dựa theo giang giật thần ngày hôm qua yêu cầu buổi chiều cùng người giúp việc đồng thời đem ba con gà trống làm tiến vào nhà bếp mài xong dao phay chuẩn bị giết vốn là tệ cây loại này việc rất đơn giản hắn cũng thao tác quá nhiều về cũng không hề quá coi là chuyện to tát nhi chính là dùng tay hao trụ cánh gà gốc rễ không cho nó vỗ nhổ trên cổ hết hầu vị trí mao sau đó một người nắm hai cái đùi gà tên còn lại tóm chặt m à o gà về phía sau kéo dùng dao phay ở banh bình da rẻ trên cổ hoa một vết thương cắt đứt khí quản cùng động mạch sau đó xách ngược đem huyết thả ra thịnh đến trong tô là được kê sức mạnh rất có hạn người trưởng thành có thể ung dung hoàn thành trọn bộ trình tự muốn không thế nào có cụ tục ngữ hình dung thể chất suy yếu người là tay trói gà không chặt đây không ngờ ninh liên quý ngày hôm nay nhưng đụng với quái sự nhi khi hắn như bình thường như thế đem một con bạch gà trống cánh nắm lấy chuẩn bị n ổ nó trên cổ ma k ì ai biết tên kia đột nhiên tức giận hai chân đột nhiên g i ấ m một cái sức mạnh lớn đến lạ kỳ lập tức liền từ ninh liên quý trong tay tránh thoát trên mu bàn tay lúc đó một mảnh nóng bỏng sau đó bạch gà trống vẫy cánh nhảy đến bên cạnh người giúp việc trên mặt rít gào lên vội liên tục mang nạo như giống như bị điên mặt khác hai con gà trống vốn là bị tế thảo thẳng trói chặt chân lược trên đất lúc này tựa hồ cũng linh cảm đến nguy hiểm liều mạng d ã r u ộ thoát ly khống chế liền ba cái trường cánh g a hỏa ở trong phòng bếp nhỏi nhó tạo lên phản không biết đánh đổ bao nhiêu cái h oa h o à n biểu b u ồ n đối mặt như vậy kịch liệt phản kháng ninh liên quý hơi sửng sốt một chút thần nhi sau đó mau mau lại gọi người đến đại gia cùng nơi bắt lấy đạo phạm phí hết đại sức lực mới đưa khởi nghĩa c h ấ n áp xuống s ử quyết thời điểm chúng nó nhưng đang ra sức dãy r u ộ n bọn tiểu nhị lúc này gắt gao nắm lấy đùi gà cùng xí căn mới không có tạo thành trò khôi hài tái diễn ba con đại công kê rốt cục anh dũng hy sinh ở trong phòng bếp tấu vang lên một khúc cao vút bi tráng anh hùng t r ư ơ n h ạ c song việc sau thanh lý chiến trường kiểm tra ninh liên quý cùng hai tên người giút việc trên người trên mặt đều chết rồi thải ai ai ta sống hơn nửa đời người cho tới bây giờ chưa từng thấy như thế giã gà trống móng n u ố t sắc bén đến nhanh đuổi tới diều hâu ninh liên quý lòng vẫn còn sợ hãi địa nói rằng nhớ tới gà trống hung hãn sức lực hắn n u ố t ve trên mu bàn tay sang có thể t h i ế p nơi đó còn ở mơ hồ làm đau thiếu một chút mổ ta con mắt quá hung ác vị k i a trên mặt bị thương người giúp việc nói bổ sung chỉ thấy hắn sắc mặt trắng bệnh nhìn dáng dấp cũng cả kinh không nhẹ giang giật thần trong lòng thầm hô sai lầm nay vài con gà trống có thể không so với bình thường mặt hàng ở trên đảo liền không phải người hiền lành chính mình trong lúc nhất thời đã quên nhắc nhở thực sự không nên bất quá cũng không ngờ rằng những người này đang đối mặt người thời điểm còn có thể hung hãn như vậy nếu như thật tổn thương người giúp việc con mắt vậy coi như phiền phức đương nhiên tế nghĩ một hồi ở trên đảo thời điểm còn không đến nỗi này bởi vì hỷ tử bọn họ từ nhỏ đ e m kê quần mang lớn bình thường nhìn quen người quen thuộc mặt tâm tình trên tự nhiên đối lập ổn định nay đi tới địa phương xa lạ nhìn thấy đều là người sống gà t h ố n g tính khí táo bạo phát tắc đứng dậy tựa hồ cũng hợp tình hợp lý nhưng có một số việc không thể nói được quan tâm liên hắn giải thích nói đống tuổi này kê từ nhỏ ở trên hải đảo núi thả tự nhiên sẽ có một ít gia tính sau đó ở xử trí thời điểm nhất thiết phải cẩn thận chú ý vừa cẩn thận hỏi dò thương thế t h u ố c nôn an ủi một phen ninh liên quý biểu thị mình và người giúp việc không có gì đáng ngại sau này hội chú ý sau đó rời đi làm việc nhi đi tới giam giật thần xoay người đang chuẩn bị lên lầu lúc này nhưng thấy tình tình căng thẳng khuôn mặt một bộ rất không dáng vẻ cao hứng làm sao tình tình hừ trừ đại t h u ố c bọn họ cũng quá tàn nhẫn tình tình nghĩ mấy ngày trước đây còn ở phía sau viện nhàn nhã tản bộ đẹp đẽ đại công kê không khỏi nhữ n g mày người nhà đầu này vào lúc này đúng là giả mù s a mưa quay đầu lại làm cái cung bảo vệ cây đinh kho kê khối cái gì nhất định so với ai khác ăn được đều hương giang giật thần sau khi nghe xong không do thấy buồn cười này hai món ăn đều là tình tình bình thường thích ăn nàng nhất thời ngại lời không nói chuyện phản bác từ xưa tới nay tục nhân vì sinh tồn cùng khỏe mạnh cũng là muốn sát sinh ăn h ơ n nếu không giới thiệu n g ư ờ i đi tây sơn tĩnh lâm áp g h làm nico vậy thì một lòng ăn chay niệm vật g i a n giật thần kiên trì tiến hành khai đạo h ừ ngươi mới đi làm hòa thượng đây t i n h tính bất mãn mà hừ một tiếng xoay người vung một cái song tóc thắt bím đuôi ngựa đạp đạp đạp bước nhanh chạy lên thang lầu đi tới chương hai trăm sáu mươi hai lẻ sáu bạn bè cùng phòng tụ hội thượng thứ bảy b u ổ i trưa đỉnh hương viên tân điếm hai tầng phòng khách trên tường đồng hồ thạch anh kim đồng hồ chỉ đến mười một giờ đúng bởi vì cuối tuần lúc này đến đây đi ăn cơm khách hàng đã không ít t r ư ớ c quầy xếp hàng chờ đợi ra khoản bưng bữa tiệc lớn bàn ở trong đường hầm xuyên hành ngồi ở trên ghế vừa ăn vừa nói chuyện cười hống hải tử nâng láo nhân muôn hình muôn vẻ không phải trường hợp cá biệt công nhân viên môn u trải qua khoảng thời gian này rèn luyện cùng thị trấn g hiện tại mỗi cái cương vị trên hiệu suất đều tăng cao rất nhiều chọn bộ a i mẫu ướt vận chuyển càng thông thuận ung dung vui vẻ bối cảnh âm nhạc từ trần nhà bốn góc kèn đồng nhỏ bên trong chạy ra đến phòng khách hiện ra một phái hài hòa không khí náo nhiệt lưu mẫn tú căn cứ tiểu giang lão bản yêu cầu sắp xếp công nhân ở đông nam giác nơi dùng di động bình phong cách ra một cái lâm thời p h ò n g đơn bên trong để một tấm do hai tấm tiểu bản ăn bính thành bản lớn làm như quản lý học viện hai l i sáu ký túc xá các anh em liên hoan tác dụng b ở lúc, lúc này một chiếc tẩy đến sạch sành xanh màu trắng bị quân y từ tây tỉnh nhai nam khẩu lai tới chuyển hướng tiến vào điếm trước bãi đậu xe cửa xe mở ra chỗ tài xế ngồi hạ xuống một vị xuyên bị rác khắc viên đầu híp lại mắt giá hỏa tò mò nhìn chung quanh giam giật thần đưa điện thoại di động thu hồi bước nhanh đi ra cửa lớn đỗ tử viên nơi này hắn phất tay chào hỏi đi tới b i ệ t bên cạnh xe thân tử đỗ tử viên híp lại mắt đột nhiên t r â n to ra tay ở giang giật thần trên vai lôi một quyền đùng đùng đến mà không hướng về bất lịch sự vậy giang giật thần cũng không k h á c h khí ở bụng của hắn vô hai lòng bàn tay được cái bụng so với trước đây càng tròn xem giai đoạn này nhi quen sống trong nhung lụa cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua rất sảng khoai a hắn cười trêu kẹo nói quen sống trong nhung lụa cái quỷ a ta hiện tại mỗi ngày chạy ở bên ngoài gió thổi nhật sái tao khách hàng khinh thường nhi khổ không thể t ạ đây đỗ tử viên vội vã c á van thân tử, miết miết, thiếu trải thể trà, trà trà, nghe hắn hồ chủ chênh lệnh. Nhìn nhân đừng này ông còn trường liền cửa、so、vừa cái kia qua có ra ra sau u cho chiếc một đại bít. i với cái so không thanh được ca. Một em q e xe n chuyển thuộc từ sau đó ế tiếng n Giang thần nhìn cảm, trường giật lại. Tiêm thai, chính là tề chạch huy tiểu kia. Sau theo tề tử chính chạch kêu huy lỗ là cằm, đ trải lên tiểu bình đầu đ á i h ắ c một bên kính mắt phương húc cũng mở ra một bên khác cửa sau xe hạ xuống bởi thời gian ngắn ngủi mấy người dáng dấp nhìn đều không có cái gì biến hóa lớn xe này tính là gì hiện tại trong thành này phạm là trên điểm nhi đẳng cấp hữu nhi nếu như không cái b e n z b y em đốt cái gì nhân ra con mắt đều không mang theo chớp một thoáng đỗ tử viên không phản đối địa nói rằng nam nhân trọng yếu nhất là phải có nội hàm có phong độ khí chất liền hướng về như ngươi vậy đổi làm b ù a hựa ị nhi như thường tỏi công tề trạch huy phản bác đỗ tử viên giận xoay người đẩy tề trạch huy một cái mọi người đều nhặt lên giam giật thần cùng mặt sau hai vị trào hỏi sau khi mang theo bọn họ tiến vào cửa lớn thân tử lớn như vậy cái tiệm ăn đều là ngươi tê trách huy đối với cửa hàng quy mô khá là vô cùng kinh ngạc tô đ i ể m diện lại nói còn có cái khác cổ đông chỗ có thể đều là ta đây đến bên này lên lầu giang giật thần nói đưa tay chỉ cửa thang lầu phương hướng đỗ tử viên ba người vừa đi một bên bốn phía đánh giá trong điếm náo nhiệt tình cảnh càng là làm bọn họ lấy làm kỳ lên tới lầu hai đi vào lâm thời phòng riêng ngồi xuống có người phục vụ đưa lên khăn lông nóng đồng thời pha trả thao từ đây làm sao còn chưa tới phương h ú u hỏi tiểu tử kia ngày hôm nay lại tăng ca vừa nay điện thoại tới lập tức tới ngay ân ngươi thông báo nhà b ế p có thể bắt đầu mang món ăn giang giật thần về trả lời một câu đồng thời quay đầu bàn giao người phục vụ thân tử thật không nhìn ra a lúc này mới thời gian bao lâu ngươi buôn bán đều làm lớn như vậy tề t r á c h huy kinh thắng điệu nói rằng đồng thời xuyên thấu qua bình phong khe hở quan sát tình hình bên ngoài như vậy rộng rãi doanh nghiệp phòng khách ghế trên xuất lại đạt đến hơn nửa điển hình vượng v ô không thể nghi ngờ cùng trước kia cái kia tiểu điếm tướng mạo so với thực sự là không thể giống nhau là chắc chắn hồi đó nói muốn làm hộ cá thể ta còn tưởng rằng là đùa dân đây ân ngươi nói ở trường học bốn năm sao sẽ không phát hiện hắn có làm gian thương tiềm chất ta nhìn một cái lắc lư nhiều như vậy khách hàng tới cửa đỗ tử viên gật đầu phụ h ò a nói đi ta đây chính là tuân theo pháp luật mô phạm thương hộ chú ý hàng thật đúng giá không dối trên lửa dưới lấy danh dự vì là đặt chân căn bản chuẩn bị tỉ mỉ chế tạo trăm năm lão tự hào loại kia giang giật thần chừng đỗ tử viên một chút làm ra làm sáng tỏ thanh minh ặc trăm năm lão điếm người sáng lập nghe đúng là đ ỉ n h càng hăng có chí hướng tề trách huy đưa tay ở giang g ậ t thần trên bả vai vỗ một cái Thân tử trước đương â y tiểu điểm u c h nhiên t h giang h Húc giật đỡ kính không không m thần nơi này biến hóa trọng đại ngoại trừ phương húc thân là công chức trước mặt còn đang quy định một năm kiến tập bên trong bất quá bởi vì năng lực làm việc thu được lãnh đạo thưởng thức hiện tại để hắn đang tính toán ki trong tin tức tâm làm tiểu tổ trưởng còn quản hai vị thủ h ạ tê t r ạ c h huy còn đang cái kia ra điện từ thương vụ trung tâm chi nhánh cơ cấu làm ki phòng giữ g ì n công tác tuy thượng vô rõ ràng chiến tích nhưng là tăng trưởng không ít kinh nghiệm làm việc còn thu được một lần đi tổng bộ huấn luyện cơ hội cho tới đỗ tử viên dựa theo trao ý c h ỉ theo lão nghiệp vụ viên chạy ở bên ngoài nửa năm trước đây không lâu mới vừa đem hắn triệu hồi công ty nói còn muốn an bài hắn thay phiên ở mỗi cái chủ yếu cương vị trên đi một lần lý do tự nhiên là như vậy mới có thể càng tốt hơn địa quen thuộc công ty nghiệp vụ vì tương lai quản lý công tác đặt xuống vững chắc cơ sở hiện tại để ta ở văn phòng làm văn viên đây mỗi ngày thu phát email đánh đánh công hàm kẻ nhạt cực kỳ đỗ tử viên tả hà o nói n tiểu tử ngươi đừng đang ở phúc bên trong không biết phúc văn phòng văn viên bình thường có thể đều là nữ tê trách huy ánh mắt có khác ý vị ai ngươi là không biết ta trước kia chỗ ấy có cái tiểu cô nương còn q u a loa sau đó chờ ta trở lại nàng cũng từ trước ai trong công ty liền còn lại một đám tử vớ va vớ vẩn trước sân khấu cũng giống vậy muốn nói tới nhân lực tài nguyên bộ gia hỏa tám phần m ộ ư ơ i đều dài bệnh đục tinh thể quay đầu lại ta kiến nghị đỗ tổng thể nga chính là cha ta phái bọn họ đều đến bệnh viện nhân dân mắt khoa cố gắng kiểm tra một chút đi đỗ tử viên r ứ t lời sâu sát thở dài ha ha đỗ trọng cái tiết không phải dược liệu ư đại gia chính đang chê cười hắn đã thấy mã đ ắ p thao ở một tên người phục vụ dẫn dắt đi hấp tấp xông tới kéo dài cái ghế ngồi xuống quá tốt rồi còn chưa bắt đầu cái nào đạt đến một trình độ nào đó trên đường ta còn lo lắng ăn các ngươi cơm thừa canh tại đây hắn nhìn trên mặt bàn hoàn hảo không chút tổn hại hai bàn giao trộn không do thở phào nhẹ nhõm nơi khác tiệc rượu căn bản không đáng kể nhưng nơi này có thể tuyệt đối không thể bỏ qua đến m u ộ n như vậy rõ ràng không anh em kết nghĩa môn coi là chuyện to tát n h ư mà đến trước tiên phạt ba chén rượu lấy đó bạc trừng tê trách huy tức giận nói rằng đồng thời nắm qua b ĩ a cho mã đắc thao trước mặt ly thủy tinh đổ đầy người này còn có cùng nơi cho đổ đầy đỗ tử viên cũng lấy ra hai cái cái chén gác qua bên cạnh đ ư n g biệt ta trầm dãi u ố n g mấy ngày nay đều sắp cả ra bệnh bao tử ta cũng không muốn một à mã đều là ở v ã n ác nhà tư bản dưới tay được bóc lột được các b ư ớ c ta cũng không có c á c h ta cũng không thể nháo bai công đi mã đắc thao vẻ mặt đau khổ giải thích đứng dậy hai tay ôm quyền làm một vòng ấp mọi người nhìn hắn nhận sai thái độ vẫn tính thành khẩn liền thu được giảm hình phạt chỉ phạt nửa chén cho dù bỏ qua cho lúc này từng đạo từng đạo món ăn như là nước chảy bưng lên bàn tiệc nồng nặc thanh tiên mùi thơm phân tán mà ra khiến cho các vị đang ngồi không nhẫn lại được muốn ăn mở ra giang giật thần thân là địa chủ theo quy củ tự nhiên đến giảng trên vài câu hắn bưng chén rượu lên điều chỉnh một chút tâm tình Mặt、mỉm ặ t m cười địa chúc hai l i sáu bạn bè cùng phòng ở sau này thời kỳ học tập công tác thuận lợi tâm tưởng sự thành gia đình mỹ mãn tiền đô cầm tú vì là lân giang thị kiến thiết phát triển làm ra c ô n g hiến của mình cứng cỏi nhanh đuổi tới chính trị lao sư cùng lãnh đạo làm báo cáo giống như đình chỉ chúng ta bắt chuyện đi các thính giả r ồ n dập biểu thị thiếu kiên nhẫn cùng với đối với mặt bán thức ăn dày đặc hứng thú giang giật thần thấy mình tỉ mỉ chuẩn bị chúc t i ể u từ không chiếm được tán thành bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là câm miệng biết nghe lời phải đại gia vội vã chạm cốc sau khi bắt đầu dùng nữa hửng người này món ăn làm rất tốt mà ta trước kia còn chạy ma cay năng đến đây không nghĩ tới này xào rau cũng tốt tàn a hửng thật không tệ địa rau và o miệng lôi vào tề trạch huy đám người nhất thời than thở liên tục các người đám gia hỏa này liền biết nói cẩn thận ăn không sai liền cái biện pháp đều giảng không ra thực sự là c h â u g ặ m m â u đơn không văn hóa bạch mù thức ăn ngon đ ỗ tử viên liếc nhìn đang ngồi mấy vị một chút chào phúng nói ạc ngươi có thể vậy ngươi nói một chút xem nếu như giảng không ra cái một hai ba đến có thể chiếm được phạt rượu mã đắc thao k h ô n g phục nhất định phải đỗ tử viên nói cái rõ ràng tê trách huy cùng phương húc cũng biểu thị tán thành nhìn hắn có thể kể ra cái gì khác với tất cả mọi người đông đông nghe rõ h a mượn này cây du mạch món ăn tới nói đi màu sắc xanh biếc mùi thơm thanh tân tinh khiết vị thúy nộn nhiều chớp mùi vị ngon không tạp vị đúng là thượng đẳng thức ăn ngon không hổ là phượng vĩ danh sưng ơ bất quá đỗ tử viên dùng chiếc đua chỉ chỉ toán rong thanh sao cây du mạch món ăn ngông nên lấy ra mỹ thực ra phái đoàn nhi tiến hành lời bình nhưng nói vài câu sau khi nhưng dừng lại nhữ lên lông mày bất quá cái cái gì tiểu tử ngươi đừng có d n g dài. Mã đắc thao không kiên nhẫn thúc giục. quan g t á p sao tư vị này nhi hẳn là đỉnh cấp nông gia hữu cơ món ăn có thể nhìn này màu sắc nồng nặc hình thể cũng trắng kiện lại cùng những kia phân hóa học kích thích tố thúc đi ra gần như này nhưng là có chút á i đỗ tử viên một bên cân nhắc một bên lại cắp lên một cái cây du mạch món ăn thả vào trong miệng chậm dại thưởng thức nghĩ đến một trận nhưng nhưng không được kỳ dài. tiểu tử túi h này ở chỗ này cố làm ra vẻ bí ẩn muốn đem chúng ta mấy anh em vòng vào đi đây tê trách huy i ể u môi nói rằng chương hai trăm sáu mươi mốt hai l i sáu bạn bè cùng phòng tụ hội hạ đình hương viên tân điếm lầu hai đông nam giác một cái dùng di động bình phong cách đi ra lâm thời phòng đơn bên trong năm vị xá h ư u chính đang liên hoan lấy mỹ thực ra tự xưng đỗ tử viên đối với trên bản một bản toán rong thanh sao cây du mạch món ăn tiến hành rồi bình luận nhưng lại sản sinh một chút nghi hoặc giang giật thần nghe xong đỗ tử viên mấy câu nói không do vi lấy làm kinh hãi g i a hỏa này tiến bộ cũng không nhỏ à nói tới xác thực đánh chúng chỗ yếu được rồi đừng đoán ngày hôm nay trên bản những n à y g a o dưa tất cả đều là ở nông thôn dùng nông da phì trồng đi ra một chút phân hóa học nông dược đều không k i ế n quá thuần túy thiên nhiên màu xanh lục hữu cơ thực phẩm chỉ là gây giống cùng phương pháp trồng c h ọ n có chút đặc thù dính đến một ít kỹ thuật phương diện đồ vật bất tiện nhiều lời hắn lập tức làm ra giải thích đánh gây đỗ tử viên suy nghĩ lung tung thì ra là như vậy ta nói mà trong siêu thị hữu cơ món ăn bán đến như vậy quý vẫn đúng là không sánh được cái này ân đúng rồi xào rau hỏa hầu nắm giữ được bình thường thôi không phải cái gì bếp trường chứ đỗ tử viên khuôn mặt lộ ra vẻ mặt thoải mái đúng coi như ngươi nói chính là trong cửa hàng người g ú p việc sao ta người này còn mời không nổi bếp trường đây bất quá này ba ngày không gặp kẻ sĩ khi làm nhìn với cặp mắt khác xưa đỗ tử viên năng lực tiến bộ không nhỏ a đến đến đều đừng lo lắng chạm một cái tiếp theo bắt chuyện giang giật thần thu xếp đạo cũng g ơ ly rượu lên ầm ầm mọi người đụng một cái b ô i uống một hớp lớn ai ta nói đỗ tử viên ngươi bộ này nhi từ đâu nhi học được phương hữu hỏi hắn cảm thấy vừa n ã y cái k i a l ờ i nói vẫn đúng là không phải nói bậy chính mình cũng có tràn đầy đồng cảm còn có thể cùng chỗ nhân ra là thiếu ông chủ cha mang theo khắp thế giới hồ ăn hởi sể chứ bất định ở nơi nào nghe được một đoạn như vậy n h ì bắt được người này đến lắc lư lên tề trách huy không phản đối địa nói rằng để ta nói ngươi cái gì được cũng không nhìn nhìn hiện nay là cái niên đại nào muốn nói hiện tại này buôn bán có thể không thể so từ trước lúc nào ngươi nếu như một mặt nhà giàu mới n ổ i đức hạnh nhân ra trên đẳng cấp căn bản liền không yêu phản ứng ngươi ân nói đến căn nhi trên cái gì cũng phải chú ý cái thưởng thức mượn này tối tục mời khách ăn cơm tới nói đi không phải nói càng quý tiệc rượu ngươi dung mạo lại càng lớn tới điểm nhi rượu ngon thức ăn ngon ngươi phải kể ra cái biện pháp đến tốt nhất còn có thể vớt ra điểm nhi văn hóa lịch sử điện cố cái gì nhân ra mới sẽ cảm thấy ngươi có chút cấp độ như thao tử các ngươi như vậy liền biết ồn ào tốt ăn không sai hương khà khà nhìn lên chính là không từng va chạm xã hội quê mùa đỗ tử v tiên nói tới chỗ này dừng lại trên mặt tựa như cười mà không phải cười ặc vẫn đúng là duệ lên a có muốn hay không cho ngươi lục trên một đoạn nhi đỗ tử viên đàm văn hóa thưởng thức mã đắc thao cảm giác bộ mặt bị hao tổn không do trừng mắt lên còn một bộ một bộ không phải cuộc thi muốn chúng ta cứu viện ngươi hồi đó tê trách huy cũng trân trọng nói mấy anh em cầu các ngươi đừng lao để cái kia việc sự tình được không lại nói trong trường học ngoạn ý nhi có thể có cái cái gì dùng với các ngươi nói hiện tại ta nhưng là ở học tập thật đồ vật liền mới vừa nói cái kia thức ăn giám thưởng vẫn là ta từ cha một người bạn chỗ ấy học được nhân ra nhưng là thị mỹ thực hiệp hội phó chủ tịch đây đỗ tử viên sắc mặt một đem gốc gác nhi nói thẳng ra trường học giáo đồ vật thông thường tính thực dụng độ trích lệnh đây cơ hồ đã là công luận mọi người đối với này đúng là cũng không có dị nghị sau đó lại hỏi lên đỗ tử viên làm ăn này trên sân còn muốn học cái gì có thể xem là thật đồ vật đỗ tử viên lại khen cha hắn đỗ tổng đó mới gọi thật là lợi hại ngoại trừ bản môn nghiệp vụ rõ như lòng bàn tay ở ngoài vì làm ăn đầu người được cái gì câu cá gôn phỉ thúy g i á m thưởng hội họa thư pháp kiến trúc lâm viên gia cụ nghệ thuật bên trong cơm tây mỹ thực văn hóa trà đạo tự đạo tài kinh chứng khoán bất động sản giao dịch vân vân học một h à n g đủ tuy rằng trong đó rất nhiều đều giới hạn với miệng lưỡi công phu nhưng đến bên ngoài tùy tiện duệ trên vài câu đều có thể dọa d ẫ người khi làm thực sự là sống đến già học đến già chi điện phạm đáng giá thế nhân kính ngưỡng nghe được đang ngồi mấy vị nhìn má than thở lại cảm khái hiện tại người làm ăn cũng rất không dễ dàng được rồi các vị đều phải nhớ kỹ đỗ tử viên lao sư g i á o hấn sau này cũng phải tăng mạnh học tập a đến đến đây là ngày hôm nay chủ món ăn gà xào xả ớt đúng rồi để đỗ tử viên trước tiên nếm thử lại nói cái một hai ba đi ra theo giang giật thần giới thiệu một đại bàn đỏ h n g hồng béo n g ậ y gà xào xả ớt được bưng lên mặt bàn cây ớt làm hương cùng thịt gà tiên hương hỗn hợp lại cùng nhau nồng nặc bánh liệt cấp tốc vượt trên cái khác món ăn mùi nhi mọi người nhìn lên cái này không nhịn được thèm ăn nhỏ dãi trong miệng n ư ớ c bọt nhất thời tràn lan vậy ta liền không khách khí a đỗ tử viên nói một tiếng dùng chiếc đ u a c ắ p lên một khối liền hướng trong miệng đưa đi sau đó trong miệng tê tê vang vọng khép hở hai mắt thưởng thức biết các anh em chờ đến thiếu kiên nhẫn lúc này mới há m ồ m gật đầu nói dùng ma tay tiên hương bốn chữ hình dung món ăn này là đủ nguyên liệu là thượng đẳng tán dưỡng nông da gà tre cấu tạo bằng thịt ngon vị dai co g ã n mười phần có tức đầu hơn nữa càng tức càng có tư vị nhi ân thật giống so với ta trước đây ăn qua gà tre đều muốn mạnh hơn nhiều nhất định là tại non xanh nước b i ế c không coi ô nhiễm trong hoàn cảnh trưởng thành thứ tốt đỗ tử viên lời bình càng làm đến đại gia không kiềm chế nổi liền r ồ n dập cầm lấy chiếc đũa bắt chuyện sau đó ồn ào quá mức ẩn ngày hôm nay thật là không có có đến không như vậy tụ hội sau đó hẳn là nhiều cử hành mới là chính đạo không lâu lắm tay sức lực dâng lên lại liền có n b h ĩ a mỹ thực trước mặt khiến cho tâm tình của mọi người tăng vọt liền c ụ m chén cạn ly quá nhanh cạn ăn không còn biết trời đâu đất đâu tiểu quá ba tuần đang n tê trạch, nói nói trạch huy nói chuyện người bạn gái là công ty đồng sự giống như hắn cha mẹ ra cũng ở ngoại địa một cái tiểu thành thị hai người lẫn nhau trong lúc đó vẫn rất có cảm giác đều muốn thâm nhập tiếp tục phát triển nhưng hiện nay có thể dự kiến to lớn nhất cản trở chỉ có một cái vậy thì là nhà ở bạn gái thẳng thắn nói cho hắn mẹ đã sớm cho nàng định ra rồi tìm bạn trai điều kiện những khác đều tốt nói nhưng nhất định phải ở lân giang thị khu có sáu chính kinh phòng ở bằng không t u y ệ t không đồng ý vì sao kêu chính kinh phòng ở a đỗ tử viên tò mò hỏi ba hoàn trong vòng chín mươi m hai trở lên hơn nữa nhà nàng sẽ không giúp đỡ một phân tiền đây chính là chỉ tiêu chính tề trách huy tay tiếp tục đi bôi khổ não địa đáp lại mẹ tiếp lâu này thị điều k i ể n lượng à y không riêng ép không đi xuống năm ngoái để ngược lại lại tăng một nhóm nhi hiện tại ba hoàn trong vòng đều giới cũng đã đến một mươi năm chín mươi bình vậy thì là một trăm ba mươi lăm vạn thêm vào thuệ phí một trăm năm mươi vạn hướng về trên không chạy nhi mã đắc thao tâm tính toán một chốc đến ra làm người tức giận kết quả có thể cho vay mà tìm người trong nhà trước tiên tập hợp cái thủ phó sau đó lại chậm rãi còn còn phải nắm chặt nhìn giá thế này không làm được còn phải chướng đỗ tử viên ă n ủi cho vay thủ phó ba phần mười cũng đến hơn bốn mươi vạn chạy huy cùng nhà ta đều là tiểu môn tiểu hộ chỗ cầm được đi ra trừ phi bán đi quê nhà cha mẹ phòng ở còn có càng thiếu đạo đức hiện tại các ngân hàng lớn bảo là muốn cái gì hiệp trợ mặt trên điều kiện lâu thị đem cho vay lãi suất ưu đãi cũng cho cả không còn kỳ thực chính là hắn lữ thừa dịp cháy nhà h ô i của mỗi tháng theo i ế t chà chà cùng tòa núi nhỏ đầu như thế mã đắc thao lắc đầu liên tục hắn bây giờ cùng tề trạch huy nhưng là thuộc về đồng bệnh tương liên ai quên đi nghĩ nhiều như thế cũng không có gì dùng vẫn là đi một bước nhìn một bước đi tề trạch huy thương cảm địa nói rằng lại uống một hớp lớn địa hừ đại không được sau đó ta về với ông bà thị trấn mua nhà đi không ở lân giang địa phương quỷ quái này đợi mã đắc thao dựa vào tịu i sức lực gieo lên bất quá đại gia cũng biết hắn đang nói lời vô ích lân giang là phó tỉnh cấp kế hoạch đan lẻ thị giao đông tỉnh kinh tế phát triển nhất khu vực rất nhiều phương diện thậm chí muốn vượt qua t ỉ n h lỵ các loại phát triển cơ hội càng là đạt được nhiều mê người đi ra niệm quá thư người muốn muốn rời đi nơi này trở lại địa phương nhỏ đi hạ quyết tâm nói nghe thì dễ này nếu ta nói à ngươi cũng không thể ngồi cho chết phải cùng cha mẹ vợ phong kiến tàn dư tư tưởng làm kiên quyết đấu tranh t a người n à y ngược lại có cái thiên phương liền nhìn ngươi có dám hay không đỗ tử viên đột nhiên nói rằng đem đầu mâu chỉ về cha mẹ vợ cái gì tề t r ạ c h huy ngẩng đầu nhìn phía hắn không đấu lại bất động sản thương chẳng lẽ còn không đấu lại cha mẹ vợ sao biện pháp rất đơn giản chính là đem nàng khuê nữ cái bụng làm lớn đến thời điểm nhìn nàng có đáp ứng hay không đỗ tử viên vung một t h o á n g tay thản nhiên điệu nói rằng phúc tề t r ạ c h huy nghe vậy quay đầu đem trong miệng tàn dư t i ể u phun ra g i a n giật thần cùng phương húc không thể kiêm được ngựa đầu cười to đứng dậy cười cái gì cười cái gì ba người các ngươi ra hỏa thực sự là báo hán tử không biết đói bụng hán tử cơ một cái con nhà giàu một cái ông chủ lớn một cái công chức có phúc lợi phòng hưởng thụ đương nhiên không biết chúng ta xã hội tầng dưới chót nhân dân lao động khổ mã đắc thao giận dữ nói rằng n g h e xong lời này đỗ tử viên mau mau thanh minh chính mình cũng là nhân dân lao động mỗi ngày đi làm làm việc nhi thường thường mệt đến như tôn tử như thế phương húc thì lại xưng cơ sở công vụ nhân viên kỳ thực cũng rất khổ cực n g h è o khó cũng không phải là đều là xã hội trên chuyện nói như vậy hơn nữa đơn vị phúc lợi phòng đến nay vẫn không có cái bóng có thể đứng khắp nơi loạn mụ chuyện được rồi được rồi đừng cả ngày khổ đại thu thâm cùng cái cả giận thanh giống như đều tuổi c o n trẻ gấp làm gì sau này có rất nhiều cơ hội đến đến uống một đại khẩu giang giật thần vội vã đả viên tràng giơ lên chén rượu trong tay đại gia tiếp tục uống tiểu tán gấu giang giật thần cũng là trong lòng suy tư sau đó là không phải cho các anh em tìm điểm nhi tránh bổng lộc cơ hội không xem qua trước tạm thời còn không có ý tưởng gì hay chậm rãi rồi hay nói bữa này tiểu vẫn uống đến ba giờ chiều có thể xem xong việc nhi đại gia khẩu vị cũng không tệ m ộ mươi một món ăn m ư ơ i chai bia tiêu diệt sạch sành xanh giang giật thần lại mang bạn bè cùng phòng đến phòng làm việc của mình ngồi một lúc uống trà giải t i ể u mọi người lần thứ hai đối với hắn tiệm cơm quy mô phát sinh kinh thán hơn bốn giờ đỗ t ử viên t r a phái tới cái tài xế ngồi xuống cái kia l ư ợ n g bị quân u y chỗ tài xế ngồi mã đắc thao đám người lần lượt tiến vào trong xe còn công bố sau đó thường thường muốn đến hắn nơi này chùi cơm ăn giang giật thần thì lại cười nói có công phu cứ đến là chắc chắn mọi người vây tay từ biệt ô tô khởi động chậm rãi xử cách bãi đậu xe sau đó g a tốc biến mất ở tây tỉnh ngãi k h u chương hai trăm sáu mươi hai Đại cửa h à n trải qua đinh vũ tỉnh tính toán ở trong một tháng này tân điếm doanh nghiệp ngạch vì là hơn một trăm ba mươi vạn lợi nhuận dòng cao tới tám mươi vạn ra mặt nay vẫn là ở đỉnh cao đoạn bình quân ghế trên suất chỉ có hơn sáu phần một mươi tình huống dưới sáng tạo ra kết quả này làm cả tầng quản lý đều cảm giác phân chấn đại cửa hàng lợi nhuận năng lực quả nhiên không phải trước kia tiểu điếm có thể đánh đồng với nhau hơn nữa đỉnh hương viên láo điếm cùng khẩu phúc đa lợi nhuận giang giật thần cá nhân hiện nay có thể vận dụng trong sổ sách vốn lưu động đã tới một trăm mười vạn tình trạng tài chính thay đổi rất nhiều cho tới nay giật gấu vá vai cảm giác tựa hồ liền muốn đi xa hồi tưởng lại năm ngoái vì mua lại vân xa đảo mà chung quanh xoay sở tài chính thì vẻ khớm quẫn không lệnh cấm lòng người sinh cảm、khái. phải biết toàn bộ vân xa đảo mua chi phí vì là một trăm hai mươi tư văn nguyên cũng là vẹn vẹn tương đương với trước mặt hơn một tháng lợi nhuận dòng thu vào năm nay tết xuân tương đối sớm đầu tháng hai chính là đại đêm ba mươi thời gian này trong thành đã có thật nhiều người bắt đầu phản hương năm trước lưu lượng khách lượng hiển nhiên là không cách nào lại tăng lên cũng không thích hợp lại có thêm cái gì động tác lớn tú thủy hạng số chín viện khẩu phúc đa nơi sản sinh ở trương vượng lan thu xếp dưới tân nắp hai gian hoạt động phòng cùng với mua thêm một chút đồng bộ nấu nướng thiết bị vì là năm sau sản phẩm mới loại thiên tầng bính đẩy ra chuẩn bị sẵn sàng nhưng cuối năm nhi dưới đáy tuyển mộ tân công nhân tương đối khó khăn không thể làm gì khác hơn là phóng tới tháng riêng mười lăm qua đi lại nói nữa buổi trưa giang giật thần cùng n ô đại đương trương phượng lan các loại chờ nhân viên quản lý ở ba t lẻ ba văn phòng mở ra cái thời gian ngắn thương nghị năm trước các hạng công tác cùng với tết xuân nghỉ sắp xếp đ ì n h hương viên cùng khẩu phúc đa đến lúc đó đều hết nghiệp một tuần để mọi người đều trở lại cùng người nhà đoàn tụ nghỉ ngơi thật tốt buông l ò n g một chút cho tới bộ phận r a ở ngoại địa công nhân ngày nghỉ thì lại có thể thích hợp duyên lâu một chút nhưng ăn uống ngành nghề chúng quy không sánh được kiến trúc công trường vì lẽ đó yêu cầu này bộ phận công nhân ở ngày mùng mười tháng riêng trước đó nhất định phải chạy về thiết nguyên tiêu ngay khi trong cửa hàng quá đi lại có thêm chính là cuối năm thường cái này cũng là q u ố c người truyền thống phàm là xí nghiệp có lợi nhuận mà ông chủ lại không phải quá c a y nghiệt đều sẽ như vậy đại gia cực khổ rồi một năm tiết trước phát cái tiền lì xì cầu mong niềm vui năm sau tâm tình đều sẽ rất khoái khoái hội nghị cuối cùng giang giật thần để đinh vũ tình làm tiếp một tấm cuối năm thường bảng chuẩn bị hai ngày sau liền toàn bộ phân phát xuống lấy ủy lạo đại gia đi từ năm đó khổ cực công tác chủ yếu nhân viên quản lý căn cứ thời gian làm việc dài ngắn cùng với chức vị cao thấp mỗi người sáu đến tám không giống nhau phạm vi bao quát lưu mất tú đ i n h liên quý đinh vũ tỉnh trương vượng lan cố tử phân đám người thợ cả cấp nhân viên mỗi người ba nguyên công nhân viên kỳ cựu mỗi người hai nguyên vừa gia nhập tân các công nhân viên lần này cũng có phần nhi mỗi người phát một nguyên vân sa đảo trên ba người lai thuận nhi tám n g h n kỳ tử bảy n g h n thạch tỏa nhi nhân gia nhập thời gian ngắn định vị ba ngàn nguyên giống như trên về đặc biệt tiền thưởng như thế ba vị cổ đông liền thôi trước tiên từ từng người nên được chia hoa hồng bên trong thủ một bộ phận quá năm cái khác sau này hay nói mặt khác g i a n giật thần đặc biệt làm ra nói rõ bởi phần lớn công nhân nhân chức thời gian đều bất mãn một năm vì lẽ đó lần này cuối năm tiền lì xì cũng không cao lắm hy vọng đại gia tiếp tục cố gắng để cửa hàng thịnh vượng phát đạt đợi được sang năm vào lúc này sẽ làm đại gia càng thỏa mãn trừ thứ này ra hắn còn báo cho n ô đại đường làm cho nàng từ tạp hóa cung cấp thương đầu ông chủ c h â ấy tiến vào một nhóm hàng tết nội dùng bao quát gạo và mì dùng ăn dầu ngư nhục các loại cho toàn thể công nhân mỗi người phát một phần nhi đỡ phải năm trước mọi người còn phải đi trên thị trường mua vậy cũng là bán lẻ giới quyết định công bố sau khi liên tục hai lần tiền thưởng thêm vào hàng tết lệnh các vị đang ngồi nhân viên quản lý cảm giác vui mừng khoảng thời gian này tới nay tân lao hiển nhiên đều là đáng giá sự tình sắp xếp xử lý thỏa đáng giang giật thần tuyên bố tan họng chờ những người khác sau khi rời đi hán tọa trên ghế làm việc hai tay gối dựa vào lưng ghế dựa rơi vào trầm tư khi trước tình hình kinh tế trong tay nhi trên cũng không có công việc khác đón lấy đều là việc tư mấy ngày trước lai thuận nhi gọi điện thoại tới cho hắn nói năm nay tết xuân do chính mình ở lại vân s a đảo trên trách nhiệm thì t ử cùng thạch tỏa nhi chuẩn bị trở về quê nhà q u a năm nếu như vậy thêm vào hắn cùng đinh vũ tỉnh thẳng thắn tập hợp bốn người cùng đi trước tiên từ lân giang cảng tọa phà đến kế lâm cảng lên bờ sau đổi đường dài ô tô đến phổ hành thị trấn đến nơi đó mấy người lại mỗi người đi một ngả giữa lúc hắn đang suy nghĩ về nhà thời gian làm sao sắp xếp cùng với cần chọn mua cái gì hàng tết thời điểm t r u n g điện thoại di động đột nhiên văng lên ấn xuống nút nhận c u ộ gọi hóa ra là giá giao đánh tới t h ân thật là một không sai chủ ý lân giang cảng chỗ ấy phà có loại cỡ lớn lăn trang truyền có thể đem ô tô mở đi tới vận đến chỗ cần đến giao điểm nhi chi phí liền có thể lấy chắc chủ ý g i a n giật t h ầ n mau mau mở máy vi tính ra lên mạng tuần tra ô tô tương quan công việc hiện tại đã tiếp cận đại liên đề này mua xe có thể không thể so cái khác còn cần trên nhãn hiệu các loại chờ một đống thủ tục phải nắm chặt tiến hành đầu tiên là xe hình lựa chọn cân nhắc đến tương lai muốn c h u n g q u a n h chạy cùng với đi ở nông thôn loại hình xe đối với hoàn cảnh khác nhau thích đứng năng lực đến mạnh như vậy suv bốn khu hiển nhiên chính là cần phải chính mình hiện nay tiền trong tay có thể sử dụng tài chính khoảng chừng chính là cái chừng một trăm vạn dán g vẻ mà vân xa đảo chính quy kiến thiết còn chưa có bắt đầu tự nhiên không thể đều dùng với mua xe như cái gì b m w x s e len rộ vợ loại hình cao đương hóa sắc tính năng cùng với trang xoa hiệu quả quả thật không tệ nhưng hiển nhiên cũng không thích hợp chính mình đương nhiên cũng không có thể tuyển cấp thấp t h như những k i a q u ố c sản chặt chẽ kinh tế hình c u ố i cùng không gian chứa đồ đều quá nhỏ lái xe cảm giác cập thư thích độ cũng so với kém hắn ở mạng lưới ô tô k ê n h bên trong vòng tới vòng lui kiểm tra các loại s u v xe hình thang số cùng với xe hữu môn đánh giá cuối cùng nhìn thấy v ụ xoa ẩn xưởng xuất phẩm tân khoản độ quan bài khí lượng hai điểm hai giờ linh tay tự một thể bốn khu xa hoa bản t h u giới vì là ba chừng mười vạn khá là vừa phải cái gì qua l u ô n tăng ép sau chặn tay tự một thể đổi tốc độ h ỏ g chính phó ra khí nang chiết khí nang chạy bằng điện tiên s o n g chuyển xe giả đạ ra thật ghế dựa vân vân hết thẻ đều có bố trí trên còn tương đối đầy đủ hết chính là nó giang giật thần tùy theo làm ra quyết định tiếp theo đi xuống nhìn website trên có một chuỗi nhi lân giang thị bản địa bán ra thường phương thức liên lạc cập bước đầu báo giá hắn cầm điện thoại di động lên chuẩn bị phân phối đánh tới tuân giới chương hai trăm sáu mươi ba chuyển xe mua xe ba l i ba trong phòng làm việc giang giật thần ở internet tra được ô tô bán ra thương điện thoại chuẩn bị phân phối đánh tới tuần giới chính vào lúc này cửa phòng bị rào một thoáng đẩy ra mặc vào đêm qua kiện màu đỏ xâm áo lông tỉnh tỉnh nhảy cả từng chạy vào khuôn mặt đỏ bừng bừng có vẻ đặc biệt hưng phấn thần từ ca ra á g a o đến thông chi nói xe của ta vợ hạ xuống gọi ta đi lấy đây nàng hét lên ai ta nói đinh tổng giám làm sao luôn cả kinh một sạng dễ kích động đây lại có thêm từng nói với ngươi bao nhiêu lần vào nhà trước đó trước tiên gõ cửa nơi này như thế nào đi nữa nói cũng là làm công nơi không thể như ở nhà tùy tiện như vậy giang giật thần thở dài ngón trỏ tay phải ở trên mặt bàn gó gõ ung dung thong thả địa dạy dỗ ai nha nhân ra một vui vẻ liền đã quên mà lại nói lại không người k h á c nhìn t ì n h tính nghe vậy ói ra một thoáng đầu lưỡi xoay người đi đóng cửa lại được rồi lần tới nhớ kỹ điểm nhi ngươi hiện tại cũng coi như đô thị bạch linh nữ tính muốn học rủ rẻ dở tay dở chân đoan trang hào phóng khí chất tao nhã biết không trước một đoạn mời tới lễ nghi lão sư huấn luyện người phục vụ ngươi làm sao không đi theo nghe một chút đây giang giật thần kế tục tiến h à nhân cần giáo dục biết rồi biết rồi ta tự học là được rồi thân từ ca chúng ta lúc nào đi lấy vợ đây tình tình không nhịn được nói rằng không nóng n ả y ta đang chuẩn bị mua chiếc xe hơi lần này liền lái trở về quá năm ngươi cũng lại đây nhìn một cái đi giang giật t h ầ n lắc đầu một cái sau đó gọi nàng lại đây thật sự nha cái kia quá tốt rồi tình tính nghe nói muốn mua xe càng là vui vẻ vội vã chạy đến bàn làm việc bên trong chết x o n g chịu chống đỡ ở trên mặt bàn khuôn mặt đối diện các đồng hồ đo màn hình xe này không dễ nhìn a chúng ta mua cái màu đỏ mát đa duệ rực được rồi ta ở trên đường từng thấy đến mấy lần có thể đẹp đẽ đây tinh tinh nhìn trên màn ảnh đồ quan không phải rất hài lòng liền đưa ra tân kiến nghị nữ nhân trên căn bản đều yêu thích đẹp đẽ sự vật như ép t vê loại này trầm ồn n ổ i liễm vẻ n g o à i không h u y ế n xe không vào được các nàng pháp nhãn không thể bình thường hơn được người a mua xe là lấy thực dụng làm chủ chỗ có thể đến thăm đẹp đẽ đây mắt đ a duệ rực những kia thuộc về điển hình hai khu đô thị xe sàn xe nhi thấp chỉ thích hợp với thành thị con đường cùng cao tốc nếu như ngươi cầm lái nó chạy chuyến tối xay từ thôn liền hướng về chỗ ấy cục đá lộ không phải đem sàn xe cho điên thương không thể nếu như lại đổi u tới trời mưa bánh xe rơi vào vũng bùn bọ đều không leo lên được đó mới là kêu trời trời không biết đây giang giật t h ầ n lắc đầu một cái giải thích tuyển xe nguyên nhân há quên đi tình tình hơi một tư sấn liền rõ ràng tối say tử thôn cái kia một vùng cùng tu không nổi t ố t lộ làm cái đô thị xe s á c thực không t ố t mở bất quá mặc dù là suv vậy cũng phải tận lực đẹp đẽ một ít liên nàng dựa vào lý lẽ biện luận kiên trì muốn chọn cái hồng nhắn sắc sau đó nàng còn chuẩn bị ở sau xe xong mang lên phim h o ạ hình dối đệm đệm rửa cái gì cũng muốn tuyển mang phim hoạt hình đồ án nếu như đối phương đồng ý sau đó ra ngoài nàng đồng ý cho giang giật thật khi làm chuyên xa tư cơ không ngại cực khổ cố gắng thật có n g ư ờ i giang giật thần nghe được nàng mở ra điều kiện không khỏi mỉm cười tiểu nha đầu cũng thật là tính trẻ con chưa mẫn t i n h t i n h thấy giang giật thần đồng ý con mắt h i ế p thành hình trang lưới liềm sau đó nghiêng đầu suy nghĩ một chút lại được voi đòi tiền nói chỉ là khô cằn màu đỏ thân xe cũng khó coi còn cần cố gắng trang phục một phen tốt nhất lại niêm trên một ít phim hoạt hình đồ án xe tiếp thì như tợ lạn vs g i ỏ m bị hoặc là phẫn nộ i chim nhỏ chủ đề đều rất tốt giang giật thần nghe trên nó không do bước lên mấy cây hát tuyến hồng nhan sắc cũng tốt bên trong phim hoạt hình trang sức cũng được đều còn được thông qua có thể tiếp thu có thể nếu như ở thân xe trên lại làm chút gì đậu phụ xạ thủ trên đầu đỉnh cái nước thép dũng cưng thì chim nhỏ màu xanh lục đầu heo cái gì cái này vừa ra khỏi cửa chẳng phải trở thành tần tân nhân loại đang làm q u á i chính mình to nhỏ cũng là cái ông chủ này còn thể thống gì no no no hắn đem đầu riêu như đánh trống trầu giống như vậy k i ê ngược quyết truyền t hắn chính mình h n vệ ố thẩm mỹ điểm chốt. Tinh tinh thấy thái quyết. thất thể tạm thời hắn Hơi không khác hơn h mỹ điểm mấu cảm làm độ kiên coi của vọng, n gì là thôi. Bất quá nhưng chưa chết tâm, nghĩ thầm thời nhưng chưa nghĩ chờ, quay đầu lại chính mình không loại, lại điểm lại nói, quá quay đầu các đơn dùng ư độc đã đ xe đến cái tiên trạm hậu tấu. Ngược cái trạm tấu. hậu lại thần tử ca người này cũng không cần tiếp kiến ngoại tân thậm chí chưa từng thấy hắn ra ngoài nói chuyện gì chuyện làm ăn không dùng tới nghiêm túc như vậy trang trọng đi sau đó giang giật thần cũng không làm lỡ thời gian theo internet tìm tới bản địa bán ra thương điện thoại liên lạc lần lượt đánh tới hỏi do thụ giới cùng cụ thể bố trí đương nhiên có hay không có xuất hiện xe trọng yếu hơn lập tức nhanh qua tết i hắn có thể không chờ nổi đánh tới thứ tư điện thoại rốt cuộc tìm được một nhà tọa lạc với nội thành phía tây ô tô thành bốn điếm đáp lại có màu đỏ hàng hiện có hơn nữa điếm phương cung cấp trên giấy phép các loại chờ một con rồng phục vụ toàn bộ làm xong thủ tục một tuần lễ sau có thể để xe ô tô liên quan các loại tương quan chi phí tính n g ư c lại tổng giá trị là ba mươi ba vạn mặt khác đưa cho điểm nhi cái gì thiếp phòng b ả o xe mô sàn xe phong tố các loại chờ tạp p h ẩ mạng lưới chính là có điểm ấy nhi chỗ tốt giá cả trong suốt vừa xem h i ể u ngay khảm giới chỗ trống cũng không lớn cũng không lắm giang giật thần không do dự nữa lập tức cùng đối phương hẹn cẩn thận buổi chiều liền đi qua ký kết hợp đồng tiền trả tình tình hứng thú tăng vọt nói nàng vào lúc này cũng rảnh rỗi liền hai người cùng xuống lầu đến trên đường đánh cái cho thuê đi tới ô tô thành buổi tối hôm đó giang giật thần cùng phụ thân mở điện thoại nói cho chính hắn cuối tháng liền muốn về với ông bà quá năm tin tức còn muốn mang tới tình tình đồng thời phụ thân rất vui vẻ nói đường xá không gần trong nhà cái gì cũng không thiếu liền không muốn dẫn đồ vật gì người có thể trở về là được đồng thời nhắc nhở hắn xuân v ậ n trong lúc nhiều người nhớ tới sớm một chút nhi đi dự định v ẽ tàu đừng đến thời điểm lâm thời luống cuống còn có phải chú ý an toàn giang giật thần miệng đầy đồng ý một tuần qua đi giang giật thần lần thứ hai đi tới ô tô thành đúng hạn lấy vào tay tục hoàn bị xe mới đương nhiên trước lúc này hắn đã đi giá giáo đem mình cùng tình tỉnh lái xe giấy phép lĩnh giang giật thần ngồi đàng hoàng ở chỗ tài xế ngồi tay cầm tay lái cầm lái màu đỏ đại chúng đồ quan chạy khỏi ô tô thành tinh tinh thì lại ngồi ghế cạnh tài xế chỗ ngồi tò mò đông mò tây mò khuôn mặt nhỏ bé trên tràn đầy vẻ hưng phấn này có thể so với giá giáo cựu bị tạp mạnh hơn bởi vì xe mới bên trong thuộc da cùng t ợ là t i ệ p mùi nhi so sánh lủng giang giật thần đem xe xong mở ra một phần ba để thông gió duy trì bên trong xe không khí thanh thân còn có cái kia làm như mang tính tiêu chí biểu trưng rộng lớn toàn cảnh thiên song cũng mở ra gần một nửa bất quá chính thức ra đi trước đó còn phải trước tiên đi ô tô bên cạnh thành một bên trạm xăng dầu nỗ lực lên dù sao bán ra thương cũng không có hảo phóng như vậy từ trạm xăng dầu đi ra giang giật thần đánh tay lái trên xe hơi hai hoàn lộ bắt đầu gia tăng tốc độ thao tác cảm không sai thư thích thuần hoạn chuyển hướng vững vàng động cơ phát sinh đều đều trầm thấp nổ vang tăng tốc mạnh mẽ khuyết điểm cũng coi chút nhi vậy thì là treo lơ lửng hơi ngạnh quá khảm nhi hơi điên bất quá trình thể cảm giác vẫn là làm người thỏa mãn nói đi nói lại thế giới ô tô công nghiệp đã phát triển nhiều năm thuộc về thành thục lĩnh vực ở trước mắt trên thị trường ba mươi vạn giới vị xe cộ hẳn là cũng không tính là t r ê n lệnh bằng không tương quan xưởng căn bản là không có cách sinh tồn chương hai trăm sáu mươi bốn mở xe mới căng g i âm nhạc tham thảo rộng rãi hai hoàn trên đường cái giang giật thần chậm rãi hồi ức giá giáo bên trong học tập trường trình học không lâu lắm mới đầu có vẻ đ ô n g cứng thao tác động t á c cũng từ từ trở nên thông thuận đứng dậy tự động chặn lái xe kỳ thực rất đơn giản phải thay đổi thành trước đây tay động đường máy người mới một mình ra đi tạm thời đến thích đứng một quãng thời gian lái xe thuận buồm xuôi gió tâm tình của hắn cũng càng ngày càng sung sướng vui vẻ dù sao đây là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới ở trên đất bằng lái xe cảm giác cùng trong biển lái xe cano tuyệt nhiên không giống tham chiếu vật đều không giống nhau so với như đồng dạng tốc độ năm mươi km đối với ô tô tới nói toán rất chậm nhưng nếu như gác qua cano trên cái kia hầu như chính là như bay tốc độ bất quá lái xe ô tô nhiều quy củ các loại quy tắc giao thông hạn chế ràng buộc lộ hướng cũng phức tạp không có trên mặt biển loại kia không bị ràng buộc sảng khoái cảm cái này cũng là không thể làm gì sự tỉnh tình tình đưa tay đem cd mở ra nhất thời nhạc ê m dịu bay ra ở bên trong buồng xe chạy xuôi chung quanh tám kèn đồng vởn quanh âm thanh nổi âm hưởng hiệu quả cũng rất xuất sắc tình t ì n h ngay sau một lúc thử đổi tự mang u bản nhất thời một cái quái khang quái điều giọng nữ chuyên liền ra kim cô đồng đồng rít bên trong đồng đồng rít bên trong đồng à hạ hạ à hạ hạ nghe được g i a n giật g thần nhất thời tóc gáy dựng lên nổi ra gà bốn mạo này cái gì cá a đây là điều này cũng không biết ta hiện tại lưu hành nhất kim cô đồng giảng mỹ hầu vương tôn ngộ không thú vị đi hì hì t i n h t i n h hé miệng c ư ờ i không ngừng đây là tề thiên đại thánh ta nhìn sao cùng bệnh thần kinh giống như đổi một cái đổi một cái g i a n giật g thần nhi căn tử không chịu nổi vội vã thúc giục thực sự là quê mùa tình tình lầm bầm một câu không tình nguyện ấn xuống nhảy một bản đ ấ n phím này lại là cái gì ngoạn ý nhi giang giật thần nghe ca từ bên trong cái gì pháp hải pháp hải tựa hồ cùng bạch xả chuyện có quan hệ nhưng làn điệu như trước khó nghe bài hát này tên là pháp hải ngươi không biết yêu g i ả n g chính là bạch n ư ơ n g tử lên án pháp hải hòa thượng không cho nàng cùng lão công hứa tiên cùng nhau rất thê lương tình tình kiên trì trò quê mùa quét manh đ ề u cái gì lung ta lung tung ngoạn ý nhi bạch n ư ơ n g tử muốn thực sự là dáng vẻ đạo đức như thế ta kiên quyết ủng hộ pháp hải đồng chí chính nghĩa hành động đem nàng chấn áp ở lôi phong tháp dưới đáy vĩễn không vươn mình lên được đóng đóng giang giật thần không kiên nhẫn ra lệ t i n h t i n h chỉ được làm theo lấy ra u bàn thu cẩn thận giang giật thần cảm thấy tất yếu sửa lại một thoáng tiểu nha đầu âm nhạc thẩm mỹ quan liền đối với đương đại lưu hành nhạc giới tiến hành rồi một phen công kích muốn nói hiện tại ca khúc được yêu thích đại thể khó nghe so với tám thập kỷ chín mươi lão ca kém xa từ khúc không điểm nhi giai điệu cảm ca từ lời rõ ràng thô tục không thể tả còn không nhất trí áp vận cái gọi là nhạc sĩ đều là một đám tử cái gì mặt hàng danhiệu bằng cấp đúng là một cái tái một cái cao cái này giáo thụ cái kia tên âm nhạc người lẫn nhau thổi p h ồ n g tân b u ố c làm ra ca khúc nhưng cùng tạp đâm gần như muốn tìm thủ thêm hai điểm nhi so với đ á i cắt lấy vàng độ khó còn lớn hơn mặt khác ca sĩ cũng không sao thế ngón giọng nội tình không được cũng vô tâm tư tôi luyện l i ê n liên tiếp địa kìm nén làm quái ngoạn nhi khác loại đánh gia vị lấy tên đẹp thể hiện cá tính nghiên cứu không làm được tốt từ khúc nguyên nhân phòng chừng tám phần m ộ ư ơ i là bởi vì sinh hoạt điều kiện quá tốt rồi từng cái từng cái ăn uống đến ngồi không mà hưởng mỡ ngăn chặn thần kinh đại não tạo thành tư duy không khoái tình cảm thiếu hụt theo lý thuyết liền hẳn là đem bọn họ phái đến xã hội tầng dưới c h ó t quá qua cuộc sống khổ trải nghiệm cuộc sống t h như ở thông đạo dưới lòng đất loại hình địa phương bãi cái than đạn đạn nhạc khí hát dòng hành khất cái k i a cũng quá mức phân đi khi làm ăn mày ăn nói mặc rét chỗ còn có tâm sự làm k h ú ca c t i n h t i n h hiển nhiên cảm thấy khó mà tin nổi làm sao không được ăn mày bên trong cũng ra vĩ đại âm nhạc r a a nói cách khác dân quốc thời kỳ a bình thuần mụ chữ một cái cái gì văn bằng chức danh đều không có lúc còn trẻ không may mắn được mắt nhanh không có tiền trì mụ tựa ở đầu đường kéo nhị hồ hành khất sống tạm tháng ngày trải qua được kêu là một cái thê thảm có thể nhân ra có sinh hoạt cảm nộ đầu góc cũng khai khiếu sau đó làm ra dân nhạc kinh điển hai tuyển ánh nguyệt c h u y ế n lưu trong biển ở ngoài kéo dài không suy đến nay còn bị một đám học viện âm nhạc bên trong tự mình cái gì tốt từ khúc cũng làm không ra được cao cấp giáo thụ bác đạo cái gì xem là bà bối làm như kiếm học sinh tiền cố định giảng bài nội dung cùng nghiên cứu đầu đề đây giang giật thần nói năng hùng hồn địa giải thích h tính tính nghe xong giang giật thần lợi nói này rất ngoài ý muốn, cao cấp giáo thụ. Bác được ạ o đi nghiên n g cứu ờ thời i đuôi đầu đ chuyển không ăn mày âm nhạc tác phẩm. này trong lúc nhất thời lệnh trong đầu của nàng mảy âm phẩm, xoay chút tác lúc của có ư Liền lên loan loan tế mi, nhữ cân nhắc tế một t rồi ậ n Nhưng không được kỳ giải. hơn nữa trước sau cũng không cách nào đem kinh điển nhà cùng trên đường cái bẩn thiệu ăn mày liên cách khúc thiệu được trước giải, kỳ đem đ cái lạc sau với mảy n g t h ờ Được rồi, món đồ này quá sâu sau đó chậm rãi linh n g ộ qua mấy ngày chúng ta liền muốn về với ông bà vừa vặn hiện tại cũng có xe ngươi vẫn là trước tiên suy nghĩ một chút chuẩn bị chút cái gì hàng tết mang về đi giang giật thần nhắc nhở t u t ta phải cho ba mẹ đều mua kiện áo khoác ân còn có trong cửa hàng phát những thứ đó ta đều muốn mang về tình tình bay lại tư duy bắt đầu tính toán quá năm sự tỉnh đúng rồi còn có một việc tỉnh ta ba nói năm nay muốn tỉnh cô cô chú đều đến trong thành đã tới năm mọi người cùng nhau náo nhiệt một chút giang giật thần nói tiếp nha cái kia quá tốt rồi ba mẹ đều tốt mấy năm không có vào thành tình tình biết được tin tức này cao hứng vô cùng lúc này có thể ở phổ hành thị trấn quá đại niên thị trấn bên trong có hội chùa có vũ sư tử du hành so với ở nông thôn có thể thú vị hơn nhiều giang giật thần còn nói sáng tỏ cụ thể sắp xếp hành trình đến thời điểm bốn người cùng đi đến phổ hành thị c h â n sau đến nhà nghỉ ngơi một đêm sau đó lái xe xuống nông thôn đi cối xay từ thôn đem hỉ từ bọn họ đưa đến trạm sau đó liền đem cô c ô chú nối liền xe về thị trấn t h â n từ ca trong thôn ngươi liền không cần đi tới để ta lái xe đi tiếp ba mẹ là được t ì n h t ì n h vội vã t h ỉ n h anh một cô gái cầm lái ô tô về trong thôn đi n g ắ m lại cái kia đến có bao nhiêu uy phong hoa này e sợ ở cối xay từ thôn từ trước tới nay vẫn là đầu một lần đi nhất định để các hương thân đều thất kinh người được không bên tiên lộ có thể không dễ đi giữa đường nếu như xăm lốp xe đâm ngươi đều sẽ không đổi giang giật thần đưa ra nghi vấn trên xe không phải còn có hỉ tử cùng thạch tòa nhi mà để bọn họ hỗ trợ chứ nếu như xe không cẩn thận rơi vào trong hầm cũng làm cho bọn họ thôi ngược lại không thể bạch ngồi xe t ì n h t ì n h vẫn cứ kiên trì không muốn buông tha cái này làm náo động lớn cơ hội cái kia ngươi mấy ngày nay đến luyện thật giỏi luyện quen thuộc quen thuộc xe hướng lại nói giang giật thần cũng rõ ràng tiểu nha đầu tâm tư liền e m ô tô giảm tốc độ ở ven đường tìm cái địa phương ngừng sau đó hai người trao đổi vị trí do t ì n h tình tới đảm nhiệm tài xế t ì n h t ì n h hít sâu một hơi lại là căng thẳng lại là kích động lên trận dù sao này ra đi thực ra cùng trường học luyện bãi đỗ xe điệu rất khác nhau giang giật thân ở một bên chiếu cố chỉ điểm sửa lại nàng không quy phạm động tác sự thực chứng minh tình tình tuy rằng ở n ữ hồng văn nghệ thẩm mỹ các phương diện cũng không quá am hiểu nhưng học lái kỹ thuật cũng thật là rất nhanh xe cảm cũng không tồi ở gia giáo thời điểm đã từng còn chịu đến quá huấn luyện viên mấy lần biểu dương để cùng tổ cái khác thường thường bị mắng bạn học nữ môn tốt một trận nhi ước ao ghen t ị không quá nhiều một lúc tình tình liền bắt đầu có thuận bồn sôi gió cảm giác này ba mươi vạn xe thao tác đứng dậy n h ẹ bén nhẹ nhàng hoàn toàn không phải giá giáo cựu xe có thể so với g i a n giật g thần thấy nàng mở đến coi như không t h ể liền không lại chỉ điểm đem phó giá t ỏ a chỗ tử lưng sau này thả thân thể bắn nằm hai tay giao nhau cắt ở trước ngực thực sự là thật thoải mái hưng phấn sau khi tình tình lá gan cũng biến thành lớn lên không chỉ có tăng tốc còn ở dòng xe cộ bên trong liên tục cũng t h i ế n g ã x ệ vượt qua xuyên đến xuyên đi bị vượt qua tài xế căm tức dùng sức nhi theo hưởng kèn đồng lấy đó kháng nghị chọc cho nàng khanh khách c ư ờ i không ngừng khuôn mặt cũng biến thành đỏ bừng bừng chậm một chút nhi chậm một chút nhi còn như vậy nhi không cho ngươi mở ra giang giật thần vội vã ngồi dậy nói ra cảnh cáo này không để ý nhi t ì n h ca nhi giã tính lại phát tác được rồi được rồi nhân ra luyện tập một thoáng vượt qua kỹ thuật cũng không được mà tình tình chu cái miệng nhỏ nhắn nhi nhưng vẫn là đem xe cầu con đường ổn định lại ai biết vừa ổn định địa mở ra một lúc ồ ồ bên cạnh đột nhiên lược quá một chiếc xe gắn máy tốc độ cực nhanh hầu như giang chặt đồ quan bên trái xe qua siêu đến phía trước đi tinh tinh toại không kịp đề phòng giật mình chờ nhìn rõ ràng nguyên lai、like、phía trước là một chiếc công suất lớn không nhãn hiệu xe gắn máy sau xe chỗ ngồi còn ngồi một vị đáy mũ giáp xuyên tiểu gáo ra thon thả người phụ nữ trẻ tuổi một tay tiếp tục người điều khiển vai một tay kia thật cao vung lên cao r ộ n g dích đào ngón trỏ cùng ngón giữa còn làm cái tượng t r ư n g thắng lợi v ề tự tạo hình tinh tinh nhất thời rất là ánh lửa quay đầu đi theo bán lái xe xong ra bên ngoài phẫn n ộ quát không muốn x u ố n g nữa tiểu thái muội đồng thời liền nhấn mấy lần kèn đồng dưới chân đạp cần ga nhi nghĩ đuổi theo kịp đi giáo hấn một chút phía trước cái kia này đến kỳ cục ra hỏa đình chỉ đình chỉ ta đây chính là xe mới còn phải rèn luyện đây g i a n giật g thần thấy tiểu nha đầu nổi giận mau mau n g ă n lại thật đáng ghét vừa n ã y thiếu một chút sắt trên ta nếu như đánh tay lái hai người bọn họ khẳng định đến bay ra ngoài không thể không trách nhân ra thường nói nếu muốn bị chết nhanh liền mua một c ư ớ c đặt đây tinh tức i n h t giận lên án rất không tình nguyện đem tốc độ xe giảm bớt lại nói vừa n ã y cái kia một thoáng thật là đem nàng kinh ngẫm lại đều nghĩ mà sợ trên trán chảy ra đầy mồ hôi hột lại lấy ra khăn tay lau chùi được rồi đừng đi cùng tiêu xe đảng tính toán cái kia tất cả đều là một đám tử ăn no không có chuyện gì làm đầu óc không hư bé trai tiểu nha đầu nhi đang tìm kích thích nghe nói hàng năm vì là lý tưởng hiến thân chỉ là ở lân giang đều có mười vài cái cụ tay gãy chân càng nhiều do bọn họ đi thôi đem hô hấp để nằm ngang cùng một ít không muốn mở đầu khi xe nóng tính quá vượng đối với thân thể không c h ỗ t ố t giang giật thần nhìn cái kia càng ngày càng xa hung hăng xe gắn máy bóng lưng lắc đầu một cái khuyên giải nói không biết tại sao người này một khi mở lên xe tính khí liền bắt đầu trở lên lớn gặp phải chút chuyện liền dễ dàng phát hỏa có người nói đây là bệnh c h u n g nam nữ đều giống nhau phải khai đạo khai đạo h ử n g ta biết rồi tình tình theo lời hít sâu một hơi đem tâm tình ổn định lại sau đó hai người ở hoàn g trên đường đâu một buổi trưa p h o n g mãi đến tận tiếp cận c h ẳ n g vạng mới lái xe trở về đỉnh hương viên tổng thể điếm đứng ở trong hậu viện chương hai trăm sáu mươi lăm chọn mua hàng tiết chuẩn bị trở về quê nhà một tháng để đi vào xuân vận trong lúc rất nhiều nơi khác vụ công kinh thương nhân viên bắt đầu từng bước rời đi đỉnh hương viên tổng thể điểm chuyện làm ăn cũng hứng chịu một chút ảnh hưởng hiện nay đỉnh cao kỳ ghế trên xuất hàng trở lại năm phần một mươi bán khoảng trừng trái phải bất quá cũng không có quan hệ vừa vặn trong cửa hàng bộ phận công nhân đồng dạng theo đại lưu ly mở lân giang về với ông bà quá năm đi tới nhân thủ giảm thiểu bằng không vẫn đúng là không giúp được giang giật thần cùng tình tình đều chọn mua chuẩn bị kỹ càng hàng tết chứa ở đồ quan c ố p sau bên trong vé tàu cũng sớm đính bốn người còn có ghế ngồi ô tô chuẩn bị ngày mùng ngày ba tháng hai xuất phát k h ỉ tử cùng thạch tỏa nhi giúp đỡ đem trên đảo sự tỉnh xử lý thỏa đáng lai thuận nhi lái xe làm tiễn sáu trăm ba mươi đem bọn họ đưa đến long loan thôn câu lạc bộ bến tàu nhắc nhở bọn họ sơ tám nhất định phải chạy về sau đó cầm lái ca nô trở về vân sa đảo hai người vào thành cùng giang g ậ t thần gặp mặt tạm thời bị g à n xếp ở quảng bình nhai cho thuê trong phòng trụ hai ngày sau đó biết được thần tử ca mua xe mới lúc này dự định lái xe bốn người cùng đi cảnh này khiến bọn họ càng cao hứng hơn ứ n g h cùng với những cái khác hồi hương dân công không giống hai người bọn họ cũng không cần mang theo những k i a trậu rửa mặt cuốn chăn màn cái gì dành tay vừa vặn khai triển đại chọn mua bình thường tiền lương tích chữ bán d ư trích phần trăm hơn nữa gần nhất hai lần tiền thưởng khiến cho bọn họ tự giác giàu nứt đố đổ vách đi bách hóa thương trường siêu thị trắng trận càn quét hai ngày cái gì nổi cơn điện hoảng đồ n ga trải giường mặt trái trang phục hải mũ cả cái không thiếu gì cả đương nhiên c h ọ ngoài mua tất cả đều tất thực cả là d ụ n item, Điều giang giật Lai Nhi kiến kia gói trách thần Thuận trước tinh mua mỹ, châu quảng ra về chắc chắn sẽ không được cứ. Điều này cũng chính cùng Còn c không nghị. những này đóng sẽ đó á là bay bảo bị đầy đồ trời kiện loại vệ v không dùng hình dược có phẩm, xếp sẽ o háng t ra còn có điện thoại di động món đồ này tuy rằng ở trong thành đã phổ cập liền học sinh tiểu học đều cơ h ộ i nhân thủ một bộ nhưng ở cối say tử trong thôn còn tương đối ít thấy cùng trong nhà liên hệ còn phải kháo quẩy bán đồ lặt v ặ t điện thoại công cộng thực sự không t i ệ n hỷ tử cùng thạch tỏa nhi mỗi người mua một bộ trước mặt lưu hành nhất hàng hiệu màn ảnh lớn trí năng điện thoại di động cao nhận thức chơi game xem cuộn phim đều rất sàng khoái thụ giới hơn ba ngàn nguyên như vậy vừa vẫn đem đào thải hạ xuống tay giả đời ky giao cho nhà vật tận dụng hứng thú bừng bừng đại chọn mua sau khi trở về xuất hiện ở phòng cho thuê trong phòng khách xếp đặt một đồng lớn hơn nữa trong cửa hàng phát gạo và mì tạp hóa hai người lúc này mới phát hiện kích động làm ma quỷ ai nhiều như vậy đồ vật còn có thần tử ca cùng tình tình chính mình muốn dẫn vẹn vẹn kháo nhất lượng việt ra xa làm sao có thể chứa đủ hai người nhất thời mắt to chừng mắt nhỏ làm trá sau đó mặt mày ủ rũ địa cùng giang giật thần thương lượng thực sự không được trước hết gửi một ít xuất hiện ở phòng cho thuê bên trong Tốt! Ta thời trên một thể thả thứ Tình tình thấy cũng thật bất khoét thành phía sau ra hai người này vì về nhà khoang, cái gì đều liều mạng. Liên chú miệng nhỏ đưa ra hóa kia A, có cảnh. Chỗ có cũng cái chú Cái chỗ biện điểm ngươi ngồi mùi ngồi đi người liều Liên miệng kiến đến lưỡng đường ngắm phong đằng những này. mãn, này nhà mạng. nhỏ nghị. pháp, hợp đồ đều sổm xem gì là lý ở xe, xú vì về thì tử vẻ mặt đau khổ nói rằng này tình ca nhi sẽ ra siêu chủ ý giang giật thần đối với này đúng là biểu thị lý giải dù sao ra ngoài một năm muốn nhiều mua vài món đồ về nhà hiếu kính cha mẹ cũng là người thường tình hắn nhìn cái kêu bao lớn bao nhỏ cân nhắc một lúc hành lý của mình bao vây đúng là không thành vấn đề bởi vì có không gian cái này vận tải lợi khí nhưng cái khác ba người liền không tốt lắm làm giải thích không rõ ràng đúng rồi trước đây ở trên đường nhìn thấy có xe ra khỏi thành lữ hành thùng xe đỉnh tử trên đặt cái đại túi hành lý lẽ ra có thể trang không ít vật liên hắn cho mua xe cái kia ra 4 s điếm gọi điện thoại vừa vặn cửa tiệm kia bên trong thay quyền vật này hàng hiệu ba phòng dương hành lý giang giật thần cũng không t r ỉ hoãn chiếc chìa khóa xe giao cho tỉnh tỉnh làm cho nàng lập tức lái xe đi 4 s trong cửa hàng mua lắp đặt tinh tinh lẩm bẩm lĩnh mệnh mà đi thì tử cùng thạch tỏa nhi nhất thời vui vô cùng liên tục đối với giang giật thần biểu thị qua sang năm nhất định nỗ lực công tác hiếu học tiến tới rất v u i một trận ngựa được tí ngày hai tháng hai buổi tối đỉnh hương viên tổng thể điếm lầu hai phòng khách bày xuống hai chắc tiệt rượu các nơi nhân viên quản lý toàn bộ trình diện đại gia đoàn tụ một đường cộng hạ tân xuân giang giật thần cùng ngô đại đ ư ờ n g lưu mất tú trương phượng lan mấy vị thay phiên nói thoại nội dung đơn giản là cảm tạ đại gia một năm tân cần công tác hy vọng năm sau đón thêm lại lệ chúc đỉnh hương viên cùng khẩu phúc đa kế tục phát đạt thịnh vượng cố gắng tiến lên một bước vân vân tuy rằng đại thể thuộc về sáo thoại nhưng các vị đang ngồi ở đây năm nay thu hoạch khá dồi dào tâm tình sung sừng dưới đều r ồ n dập báo lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt nếu là năm trước ăn liên hoan tự nhiên không thể quá hẹp hòi đặc trùng dao dưa đồ gia vị tất cả đều dùng tới Mặt đem trước khác còn đem lần trước còn lần lại số ba buổi sáng g i a p giật thần cùng tình tình cùng trong cửa hàng các vị nhân viên quản lý cáo biệt đại gia lẫn nhau chúc tết cung c h ú c tân xuân đại cát tôi hiểu rai m ặ c vào đơn qua một cái mới tinh màu xanh lam dẫn dắt mà bên trong khoản bạc vũ n h u phục khéo léo mặt trái xoan bị gió lạnh thổi đến mức có chút t h n g hồng nhìn qua có vẻ phi thường xinh đẹp đáng yêu nàng mỉm cười liên tục xua tay vì là giang giật thần bọn họ tiến đưa đình hương viên tổng thể điếm khai trương tiến vào quỹ đạo sau khi công tác của nàng trọng tâm lại chuyển tới trù bị tiểu hàng mỹ nghệ điếm bên này cũng từ lần trước tuyển mộ đám kia tấn công nhân bên trong xem xét một vị tên là khâu tâm di cô nương trẻ tuổi khuôn mặt trắng non thanh thú muốn cho nàng đảm nhiệm trợ thủ của mình kiêm nhân viên cửa hàng tôi hiểu ra i cùng tiểu khâu tiến hành rồi một phen trò chuyện nói rõ tính toán của mình tiểu hàng mỹ nghệ điếm kinh doanh nội dung cùng tương lai tiền cảnh lại dẫn nàng tham quan chính mình vỏ sò、so、tác phẩm hội hoa phẩm c、so、hai â châu n người ăn nhịp với nhau đặt thành nhận thức chung sau đó chính là tìm giáo tài để tiểu khâu học tập tiêu chuẩn tay ngữ cùng với tương quan hàng mỹ nghệ tri thức huấn luyện đương nhiên ở hàng mỹ nghệ điếm khai trương trước đó tiểu khâu vẫn chưa thể thoát ly đỉnh hương viên công tác chương ỉ có thể là lợi hai à n cùng nghiệp dối dư thời i g n t trăm Bất quá tiểu khâu người khâu này vẫn là t thông minh, hơn h nữa cũng sáu mươi sáu leo lên lăn trang thuyền về đến nhà lâm xuất phát trước giang giật thần cùng tô h i ể u giai làm ngắn ngủi giao lưu hiện nay tiểu hàng mỹ nghệ điếm nhân thủ đúng là có nhưng vô diện còn không nhìn thấy thích hợp cũng chỉ có thể chờ đợi quá năm sau này hay nói giang giật thần nói cho nàng tiểu điếm sự tình không nên gấp gáp càng không dùng tới cả ngày cân nhắc phí suy nghĩ thừa dịp này hiếm thấy ngày nghỉ nghỉ ngơi thật tốt b u ô n g lòng một chút chờ mình sau khi trở về lại chậm dãi thương nghị dứt lời hắn lần thứ hai hướng về tiễn đưa đám người phất tay một cái sau đó leo lên đại chúng đồ quan chỗ điều khiển khởi động động cơ xe mang theo bốn người cùng tràn đầy hàng tết từ từ chạy khỏi đỉnh hương viên hậu viện hướng về lân giang cảng phương hướng b ư ớ c đi lái xe ô tô một đường hướng nam đi tới lân giang cảng khách vận bến tàu lần này cần cơi chính là một chiếc loại cỡ lớn lăn trang thuyền mang xe thủ tục tự nhiên so với bình thường p h i ế n p h ứ c trước tiên muốn đăng ký nội phí nắm nhãn hiệu đi theo sau bãi đậu xe xếp hàng nghiệm phiếu cùng với làm kiểm tra an toàn các loại tới gần tết xuân nhiều xe nhiều người đầy đủ hành hạ nửa giờ mới dựa theo công nhân viên chỉ thị đem xe từ đuôi thuyền môn chuyên dụng v ắ n g cầu mở trên dưới đáy chỗ trong xe khoang bạc tốt xe cộ người xe chia lịa thuật cây thang đi tới thượng tầng khoang thuyền đi lan trang thuyền bong tàu có năm sáu tầng cùng trước đây tọa quá phổ thông khách thuyền khác nhau rất lớn tại xe chi phí tự nhiên so với mang người muốn quý nhiều lắm loại nhỏ xe cũng muốn bốn trăm nguyên theo một tiếng dài lâu khí địch thành lan trang thuyền khởi động nhanh chóng cách rời lần giang cảng ở trên biển đi sau hai giờ thuyền đến kế lâm cảng giang giật thần đám người tùy theo một lần nữa leo lên chính mình xe đẩy dựa theo trình tự xử rời thuyền lại bài hơn nửa canh giờ đội mới rời khỏi bến tàu vẫn là mang theo xe tốt bằng không ngã cũng đến đổ tới phiền phức chết rồi ngồi ở hàng sau hỉ t ử phát sinh cảng khái nay một chuyến hành trình làm hắn cảm giác phi thường mới mẻ mà vui vẻ phải biết trước đây quá năm về thứ quê nhà chuyển xe đều muốn ngược lại tốt mấy chuyến nhiều người lại chen trúc ngón này đề kiên khiêng bao lớn bao nhỏ trong đó khổ cực chỉ có tự mình trải qua xuân vận người mới có thể rõ ràng thần tử ca lái xe các ngươi ngồi hưởng thụ đương nhiên thoải mái phó giá chỗ ngồi tình tình b i ĩ u ngôi nói rằng đó là đó là thần tử ca cực khổ rồi nếu không quá xong năm ta cũng học cái xe vợ đi sau đó ra ngoài ta đây tới khi làm tài xế kỷ tử mau mau tỏ thái độ đồng thời nhìn chỗ tài xế ngồi nhìn thẳng vào phía trước đ a n g tay vịn tay lái giang giật thần trong lòng ngứa không ngừng hâm mộ đại đa số nam tính đối với ô tô ca nô loại này có tốc độ đông đông đều là rất yêu thích t h ỳ tử cũng không ngoại lệ hộ chiếu món đồ này lẽ ra là xã hội hiện đại chuẩn bị phẩm công ty chúng ta toàn thể nhân viên quản lý sau này cũng phải nhân thủ một quyển chuyện sớm hay muộn nhi có thể chính là các ngươi chỗ ấy tình huống đặc thù trên đ ả o đến trong thành đi một chuyến rất không thiện từ giá giao báo danh đến nắm vở nhanh cũng đến muôn hai ba tháng chấm nghe nói liền nửa năm đều có vẫn là trước tiên g i à n xếp một đoạn nhi thời gian rồi hay nói giang giật thần thoáng tư sấn một thoáng đáp lại nói kỳ thực hắn cũng nghĩ ra môn sau khi đều để cho người khác lái xe chính mình đổ cái thoải mái nhưng điều kiện thực tế cũng không cho phép khỉ tử có chút thất vọng xác thực giống như vậy học xe quá trình hắn chạy không nổi mặc dù hiện tại có cano nhưng vật kia đi một chuyến thành phẩm có thể không thấp tự nhiên là không cho phép xe chống hiện tượng xuất hiện thần t ử ca trên da giao quá phiền phức liền không thể tự mình luyện xe sau đó trực tiếp đi tham gia cuộc thi đi không bạn không quá yêu nói chuyện thạch t o à n nhi đối với cái đề tài này nhưng cảm thấy rất hứng thú liền xuyên vào một câu đúng vậy chúng ta chính mình có xe tùy thời có thể luyện đến thời điểm đi thi không phải vị diện võ hiệp thần thoại toàn phương xem thì từ chấp con mắt cảm thấy này ngược lại là ý kiến hay ha ha có hai người các ngươi loại ý nghĩ này người lượng lớn vốn là đi hiện tại giá giáo học phí cao địa phương lại xa rất nhiều người căn bản là không muốn đi ấn lại hiện hành giao thông phát đây đúng là cũng không có thi hộ chiếu nhất định phải trên giá giáo quy định có thể các ngươi cũng không muốn nghĩ minh ám đều có bao nhiêu người trông cậy vào cái môn này nghề ăn cơm nào này nếu như đều bỏ qua giá giáo tham gia cuộc thi、đi. nhiều như vậy giá giáo còn không đến toàn đóng cửa những hiệu trưởng kia huấn luyện viên công nhân viên trong một đêm hết thể thất nghiệp giang giật thân lắc đầu một cái nói rằng ý nghĩ này rất ngây thơ hoàn toàn không phù hợp tình hình đất nước đừng mỹ ta ở vong cái trước diễn đàn nhìn quá có người thực sự là làm như vậy nhưng là kỹ thuật cho dù tốt cũng toi công học xe đến dựa theo giao quản đ ộ ngành chỉ định con đường thời gian tiến hành còn phải sử dụng huấn luyện viên xe ở chuyên nghiệp huấn luyện viên viên theo xe chỉ đạo dưới tiến hành vàng không ngơi căn bản cũng không có cuộc thi tư cách nhân ra tính gộp cả hai phía đều ôm lấy đây tinh tình lấy ra quyền uy căn cứ ai thì tử hy vọng phá diện thở dài một hơi đem thân thể tựa ở chỗ tựa l ư n g trên không lâu lắm nhưng chưa từ bỏ ý định hắn tức giận lại nói đại không được còn có đơn giản hơn biện pháp quay đầu lại nhi ta tìm trên đường làm chứng cho làm một cái xe bản đó mới gọi bất việc nhi tuyệt đối đừng ta cũng không muốn đến ký hiệu bên trong cho ngươi đưa c ầ m đi giam giật thần nghe vậy sợ hết hồn vội vã cảnh cáo nói đỡ phải tiểu từ này dính vào sử dụng giả chứng lái xe giống như là không chiếu lái xe tội lỗi có thể không nhẹ đại trụ xe phạt tiền câu lưu một con rồng phục vụ bao n g ư ờ i thoải mái nếu như vạn nhất tái xuất điểm nhi tai nạn giao thông cái kia tội lỗi càng to lớn hơn lại cho ngươi thế cái đại q u a n đầu đứng xếp hàng xoay quanh đi hì hì t i n h t i n h nhớ tới trên tv nhìn thấy ngục bên trong sinh hoạt không khỏi hé miệng c ư ờ i không ngừng hì tử lượn một cái nhi đem đầu chuyển hướng cửa sổ xe một bên không lên tiếng ô tô chạy sắp tới bốn mươi phút liền đến đến phổ hành huyện n ô n g kỳ xưởng ra trúc khu nay tự lái xe có thể so với dĩ vãng tiết kiệm không ít thời gian lúc này vừa qua khỏi buổi trưa ánh mặt trời vẫn rất sán l ạ hồng gạch ra trúc lâu b ề ngoài tuy rằng cổ xưa như cũ nhưng hầu như từng nhà đều ở trên cửa sổ dán vào các loại cắt giấy xong cửa sổ trên ban công chết rồi tiểu đèn lồng màu đỏ cái gì bằng thêm mấy phần ngày lễ vui mừng bầu không khí giang giật thần đem đồ quan đình đến một gốc cây cây huệ lớn bên cạnh sau đó gọi các hành khách xuống xe dựa theo trước đó kế hoạch ngày hôm nay mọi người đều ở giang ra nghỉ ngơi trụ trên một đêm sáng mai do t ỉ n h t ỉ n h lái xe đi tối x a y từ thôn đương nhiên đến chỗ ấy nhiều chạy lên hai bước tiện thể đem thạch tỏa nhi đổi về xong liếu thụ thôn đi cũng là cách xa nhau ba dặm lộ mà thôi mọi người xuống xe d ố i người hoạt động một chút cánh tay chân nhi sau đó mở cóp sau xe đem giang giật thần hành lý kèm khiên xuống đến hướng về trên lầu bản kỳ thực những này chỉ là hắn một bộ phận đồ vật còn có lúc này đang nằm ở hàn băng không gian trong đường nối lên tới lầu ba chỉ thấy ba lẻ hai hảo trên cửa còn mới dán một tấm màu đỏ ngã cũng chữ phúc vang lên cửa phòng không lâu lắm cửa bị mở ra mặc một bộ vàng nhạt hậu áo lông giang quốc minh xuất hiện ba ta đã trở về giang giật thần nhìn cha tâm tình hơi có chút kích động một năm qua đi như trước là cái kia phó gầy gò khuôn mặt cũng càng ngày càng sâu khỏe mắt nếp nhăn trên đầu tóc trắng tựa hồ càng nhiều chút hơn nữa sắc mặt cũng hơi trắng bệnh không biết có phải ảo giác hay không tiểu thần tình tình làm sao ngày hôm nay trở về đến như thế sớm a giang quốc minh thấy nhi tử cùng ngoại sinh nữ trở về mừng rỡ bên trong lại mang kinh ngạc chương hai trăm sáu mươi bảy phụ tử gặp mặt giàn xếp dừng chân giang giật thần đám người trước thời gian đến khiến cho giang quốc minh hơi có chút bất ngờ dựa theo hắn tính toán nhi tử đoàn người làm sao cũng đến ba giờ chiều sau đó mới có thể về đến nhà từ thuyền bên trên xuống tới còn muốn đi đường d à i khí xa trạm mua phiếu chờ xe đều cần thời gian không ngắn nữa hi hi. t h ầ nga tử khả năng là cái kéo hóa dùng tiểu diện bao xa loại hình loại kiếm ngã cũng, cũng không mắc ba để chúng ta đi vào lại nói sự tình có được hay không này cầm đồ vật chặn ở cửa nhiều lưới a giang giật thần thấy cha có chút xứng sở vội vã nhắc nhở đúng đúng đến đến đều đi vào giang quốc minh m a u để cho mở rộng cửa khẩu bắt chuyện bọn họ vào nhà thạch t ỏ a nhi cùng hỷ tử sau đó theo vào đi cũng lần lượt kêu một tiếng giang thúc giang quốc minh đối với hỷ tử có chút ấn tượng biết hắn cũng là cối say từ thôn còn thạch t ỏ a nhi liền hoàn toàn không quen biết giang giật thần lại tiến hành rồi một phen giới thiệu ạc sao còn mua gạo và mì cùng dầu a những này trong nhà đều có giang quốc minh thấy rõ thạch toả nhi cùng hỷ tử trong tay bàn đồ vật liền vội và nói g n n à y đều là trong cửa hàng bán xỉ mua được phân phát công nhân hàng tết mỗi người một phần nhi ta rất ít làm cơm cầm cũng không dùng đến đều bàn buồng trong đi giang giật thần đáp lại nói đồng thời chỉ huy thạch toả nhi cùng hỷ tử đại gia đổi dép ba chân bốn cẳng mà đem các loại hành lý ạ thẻm đều rời vào giang giật thần nguyên lai ngủ trong kia căn phòng nhỏ còn chưa ăn cơm nữa đi các ngươi chờ ta đi kiếm một thoáng giang quốc minh xoay người đi đến nhà bếp chuẩn bị làm điểm nhi ăn cậu chúng ta mang có không cần làm phiền tình tình đi tới nói rằng trong tay còn cầm cái túi ni lon lứa tử bên trong chứa một ít khẩu phúc đa thiên t ầ n g bính là xuất phát trước trương phượng lan cho chuẩn bị đều đơn độc bộ chỉ túi bắt được lò siêu sóng mịp dọa vỡ ổ vẩn bên trong hâm lại là có thể đều về đến nhà còn không chiếm được khẩu nóng hởi nhi những kia làm bánh bột ngầu có cái gì ăn ngon cũng là ở bên ngoài đối phó một thoáng còn được thông qua giang quốc minh lắc đầu một cái đem nồi đun nước g i ó t thủy sau đó mở ra g á c táo lại đi trong tủ lạnh lấy ra một ít đống hồn đôn đó là hôn qua mới bao tình tình không thể làm gì khác hơn là do hắn sau đó đem túi ni lon bên trong khẩu phúc đa thiên tầng bính gác qua trong tủ lạnh chứa đựng khái khái khái trong phòng bếp chuyển đến một trận tiếng ho khan tình tình nghe thấy vội vã chạy đến cửa phòng bếp nhìn lên chỉ thấy cậu trên người nghiêng về phía trước chính bay đầu một tay che miệng ho khan cậu ngươi bị bệnh tình tình vội v à n g hỏi tiến lên hai bước vỗ nhẹ đối phương phần lưng hô thói xấu vặt mấy ngày nay có chút ho khan u ố n ngụng nước liền không có chuyện gì giang quốc minh bãi x u ố ở tay cho biết không sao sau đó đem cái vung trên tình tình đi nhanh lên đi ra bên ngoài từ trên ba à n nước nóng bên trong ngã bôi nước nóng, phích cho cậu ư bôi đ tới. giật t Giang Lúc này, ho ầ n nghe được động tính cũng được từ t r n phòng nhỏ chuyện g gì hỏi ho đi tới, hỏi chuyện gì xảy ra. Ba, ho khan bệnh này có thể lớn có thể nhỏ đừng không coi là việc to tát n h ì nếu không chúng ta đến huyện bệnh viện nhân dân nhìn một cái đi biết được tình huống sau hắn bất an đề nghị tháng trước đi trung y viện nhìn quá đại phu nói có chút mãn tính n h á n h khí quả viêm cũng mở ra thuốc đông y không có gì đại không được nhạ ấm sát thuốc còn ở đây này giang quốc minh đưa tay chỉ chỉ mặt bàn một bên bảy đặt bên trong ấm sát thuốc giang giật thần không yên lòng kế tục hỏi han cha bị hỏi đến thiếu kiên nhẫn đem hắn cùng tỉnh tình đều đổi ra nhà bếp để bọn họ đến tính bên trong đợi đi không lâu lắm thủy mở ra giang quốc minh đem đống hồn đôn lần lượt dưới nhân h o a bên trong lại làm một chút hành thái t ạ o tía i tôn bóc vỏ các loại chở vật liệu phụ cuối cùng xếp vào tứ đại bản nóng hổi hồn đồn đoan đến nhà ăn trên bàn ăn bắt chuyện đại gia dùng cơm ở trong gió rét chạy non nửa tiên h lúc này đến trên một bát nóng hầm h ậ p hồn đồn xác thực rất thích t í tuy nói so với không được trên đạo cùng trong cửa hàng đồ ăn mùi vị nhưng thắng ở có một luồng đậm da ấm áp liên mọi người liền thang mang nước uống sạch xanh xanh món ăn sau tình tình cùng hỉ tử đi rửa chén giang giật thần thì lại cùng cha cùng nhau thương nghị sắp xếp đại gia vấn đề chỗ ở giang ra gia địa phương không miệng lớn chính là hai thất một tính loại kia tiêu chuẩn nhà ở sau đó đem phòng khách chuyển hướng nơi cách ra một cái chỉ có thể cắt một chiếc giường đơn tiểu vì lẽ đó miễn cưỡng cũng có thể xem như là ba phòng ngủ một phòng khách giang giật thần cùng cha tính toán một phen quyết định để t ì n h tình thụy cái kia tiểu phòng đơn hỉ tử cùng mình trụ nguyên lai、like、phòng ngủ nhỏ cuối cùng ở phòng khách bên cạnh cắt trên một tấm dây thép trồng chất giường như vậy đem thạch tỏa nhi cũng giải quyết l i ê n đại gia ai vào chôn ấy trước tiên thụy cái ngủ chưa lại nói giàn xếp một phen giang quốc minh cũng trở về đến chính mình nhà lớn bên trong nghỉ ngơi buổi chiều sắp tới bốn điểm bốn giờ chung mọi người lục tục rời giường giang quốc minh cầm lấy ni lông túi láo muốn đi bên ngoài tiểu trên thị trường mua điểm nhi rau d ư a trở về ba đ ừ n g đi vào lúc này bên ngoài bán món ăn lại quý lại không tốt ta lần này mang không ít trở về quá năm đều đầy đủ giang giật thần ngăn cả nói hừng ngươi người đại lão này viễn trở về mang món ăn làm gì giang quốc minh cảm thấy rất kỳ quái lân giang thị cách nơi này không gần đi một chuyến đ ỉ n h lụy nhân mà r a u dưa vật này khắp nơi đều có hà tất chạy xa như vậy mang về h ả là như vậy chúng ta ở bên ngoài nhận thầu một cái tiểu nông trường loại đều là thiên nhiên màu xanh lục đặc trùng nông gia hữu cơ r a u dưa quá quả xưa nay không cần nông dược cùng phân hóa học trực tiếp cung cấp cho tự chúng ta tiệm cơm lần này mang một chút quay đầu lại nhi cô cô chú bọn h ắ n tới cũng đồng thời nếm tử h tiên giang giật thần giải thích mua lại vân xa đạo sự tình vẫn không có cùng phụ thân nói lần này trở về trước đó cũng nhắc nhở tình tình cùng hị tử không muốn cùng bất luận người nào giảng chủ yếu là nhân vì chính mình sản nghiệp phát triển tốc độ có chút quá nhanh nguyên nhân trong đó thực sự không tốt lắm giải thích rõ ràng trở lại trải qua thêm nửa năm một năm sau khi cớ là tốt rồi tìm nói thí dụ như tiệm cơm công ty ở chính mình cao chiêm viễn trúc anh minh lãnh đạo dưới thành công nắm lấy thị trường kinh n ộ bởi vậy thu được quá mức bình thường nhanh chóng phát triển v v tiểu tử ngươi mới dưới qua mấy ngày địa a cũng có thể làm nông trường giang quốc minh không phản đối địa cười cười con trai này hắn lại quá là rõ ràng trong thành sinh trong thành trường nhiều nhất chính là khi còn bé ngày nghỉ đi hắn cô cô ra chơi tình cờ đến địa bên trong giúp đỡ đồ tốt sái mà thôi ha ha liền mở ra vài mẫu địa trò đùa trẻ con cũng chính là mình trong cửa hàng dùng đồ cái yên tâm giang giật thần nói từ bên tường tha quá một cái phương trúc không mở ra cái nắp chỉ thấy bên trong lộ ra thả trồng chất trình tề màu sắc tươi mới vài loại rau dưa có cây du mạch món ăn cải thiện dây mướp bầu dưa chuột các loại chở vài loại ặc nhìn ngược lại không khác vẫn rất mới mẻ bất quá này chỗ là nông g i a hữu cơ rau dưa a tiểu tử ngươi còn chưa phải biết hàng giang quốc minh hơi lắc đầu một cái hắn xuất thân nông thôn lại mỗi ngày mua thức ăn làm cơm tự nhiên đối với những ngày đông đông rất quen thuộc hắn cầm lấy một cái đỉnh hoa mang đâm dưa chuột vẫn rất đông tay màu sắc xanh biếc vô cùng đ ẹ p mắt chính là hình thể quá thẳng tắp tráng kiện nhìn lên chính là phân hóa học kích thích tố t h ú c đi ra hơn nữa sử dụng lượng rõ ràng còn không tiểu loại k i a chân chính nông g i a p h ì bồi dưỡng được đến dưa chuột hình thể trên thì nhỏ hơn nhiều hứa lượm một con đại một con dài nhỏ chỗ sẽ là dáng dấp như vậy phóng tơi chóp mũi văn văn một cỗ thanh tân mùi thơm thuận thế mà vào đường hô hấp phảng phất bị mát lạnh nước s u ố i hướng về thành tẩy một lần khiến cho hắn bông cảm thấy p h â n chấn q u á i sự nhi n à y cỗ t ử mùi thơm ngát tựa hồ tinh khiết đến không hề tạp chất thấm nhân tâm tỳ dĩ nhiên mang đến cho hắn một loại thân ở sau cơn mưa thanh thanh sơn giã cảm giác mà phân hóa học to ra tể thi có thêm kết ra rau r dừa qua quả không chỉ tư vị nhi nhạt nhẽo hơn nữa mặt ngoài nghe thường thường còn có một luồng mùi lạ nhi này khác nhau nhưng là quá rõ ràng bất quá giang quốc minh nhữ lên lông mày nghĩ mãi mà không ra ba, đ ừ n giang cân nhắc. Chúng ta này món ăn là dùng ta là m ớ nhất nông nghiệp kỹ thuật trồng, đồ vật bên trong một cũng nói không rõ ràng.、Trước、tiên thuật chốc lấy vật một Trước kỹ đều rõ r đồ các t r ê bàn n c ô khí lạnh, trời này món ăn n c ũ giật k n không có chuyện gì hướng về mặt trên tung nước nước h thả, mặt gì Giang có về là được. Giang Dật thần vừa nói một bên đem trúc không bên trong đồ vật từng loại lấy ra kỳ thực này không món ăn trở tới đây thời điểm căn bản không có c h ư a ở trong cốc sau xe hơi mà là vẫn chở ở đường hầm không gian bên trong chỗ ấy giữ tươi năng lực nhưng là siêu cường giang quốc minh gật gù cũng với hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển biến chuyển từng ngày chính mình chờ ở này địa phương nhỏ không biết cũng rất bình thường